Hắn đã bị triệt để nổ nông rơi mất. Cục diện đã định, đang hưởng thụ đệ tứ luân hỏa đạn sau khi khủng ngạc rốt cục không chịu nổi, thân thể hắn bị chấn động địa hoàn toàn không còn khí lực. Thêm vào một chân bị phế, một con mắt càng bị nổ mù, cả người mất đi đi tới động lực, liền như thế vô lực nằm trên mặt đất, mặc người sâu xé. Ý dồ cố điều chỉnh tốt máy bắn đá góc độ sau khi miễn cưỡng lại quăng bắn bốn bánh hỏa đạn, tổng cộng 8 luân, đem khủng ngạc thân thể hoàn toàn nổ nát bé rồi. Nhìn bán thân nhân mừng như điên giáng dấp dỗ lìn cũng cười đối với tâm tình sung sướng ngẹo lần nói, chúc mừng, ngươi các học đồ giết chết con thứ nhất vượt sâu thú. tin tưởng bọn hắn hấp thụ lần này kinh nghiệm sau khi, chẳng mấy chốc sẽ có càng mạnh mẽ, càng vũ khí thực dụng ra sân khấu. đúng đấy, những này bán thân nhân so với ta nghĩ tới thông minh hơn nhiều, kéo lần cũng rất có cảm giác thành công. những người này nhưng là nàng tự tay bồi dưỡng được đến. rỗ lìn nụ nụ cười, đang muốn lại khích lệ vài câu, đong nhiên trong lòng hơi động, hắn đột nhiên cảm giác bên thai tựa hồ xuất hiện một thanh âm, có người đang kêu gọi tên của hắn. danh tự này rất kỳ quái, gọi rỗ lìn ăn giờ dê một chặp ở phía trước xác thực xem như là tên của hắn, nhưng mặt sau nhưng bỏ thêm một chặp ở kỳ lạ hậu tố. phi thường kỳ quái chính là danh tự này xác thực có thể gây nên hắn cộng hưởng dỗ lìn có thể cảm giác được đây chính là hắn tên thật không phải vậy hắn không thể nghe được rất nhanh Nguyệt thần éo lần cũng cảm giác được bởi vì nơi này là thánh địa là do nàng thần lực tạo ra khu vực nàng nắm giữ cao nhất quyền hạn bất cứ tin tức gì tiến vào bên trong đều sẽ ngay lập tức nhiễu loạn sức mạnh của nàng nàng cẩn thận lắng nghe sau đó đối với dỗ lìn nói là chạy trốn tới ở những kia tinh linh đây các nàng đúng là trọng tình nghĩa dĩ nhiên nghĩ ra dùng phương pháp này đưa ngươi mỏ ra vực sâu làm sao Các nàng ở Triệu Hoán Ngươi, trong đó bao quát một con con ứng lớn chi hồn sức mạnh. Triệu Hoán, mà không phải Ô Hoán, đây là đối với không phải thần tính sinh vật cách sử dụng. Chưa xong con tiếp. Chương 492, tìm kiếm viện trợ. Z yes. nói đến, này đã là rộ lìn lần thứ hai bị tinh linh Triệu Hoán, lần trước, hắn liền không hiểu ra sao địa bị Triệu Hoán đến nọ giả xi. Si. Hiện tại, đến từ trở ở thế giới Triệu Hoán sức mạnh dĩ nhiên đến vực sâu, mặc dù coi như Triệu Hoán sức mạnh không đủ mạnh, nhưng nếu như rộ Liễn bên này chủ động đáp lại, hắn nên vẫn có cơ trở lại trở ở bên trong thế giới đi. Vấn đề ở chỗ lúc trước bởi vì phải ở vực sâu bên trong mạng sống hắn đã cùng sinh mệnh nữ thần lập xuống bảo vệ thánh địa cùng trợ giúp tinh chế xương trắng nơi thể ước nếu như hắn hiện tại đi rồi thì tương đương với bối thể dỗ lìn có thể vừa hưởng qua chọc giận thần linh kết cục loại kia cảm giác bất lực phi thường không dễ chịu hắn cũng không muốn lại tới một lần nữa hắn hiện tại vẫn là phạm nhân đối với thần linh tới nói thuộc về tuyệt đối người yếu hắn vẫn là đàng hoàng địa dựa theo khế ước làm việc đi làm sao ngươi không dự định trở lại đây chính là cái cơ hội tình huống bây giờ đã ổn định sinh mệnh nữ thần không chắc sẽ trách tội ngươi đây thấy Dỗ Lĩnh vẫn không có đáp lại, ngồi ở trên lưng hắn lẹo lẩn vô vỗ trên người hắn vẫy rộng. Nàng nếu như trách tội đây, ngươi cho ta phụ trách a? Dỗ Lĩnh trợn tròn mắt, coi như không trách tội, vậy cũng khẳng định không còn hảo cảm. Đối với loại này đại năng, Dỗ Lĩnh cảm thấy cho đối phương lưu một cái ấn tượng tốt mới là một lựa chọn sáng suốt. Lẹo lẩn vây vây tay, biểu thị nàng không có cách nào phụ trách. Dỗ Lĩnh đã nghĩ kỹ, hắn đối với lẹo lẩn nói, bất kể nói thế nào, Toa Nhi các nàng khẳng định vội vàng muốn biết tin tức về ta, nhưng sức mạnh của ta không đủ, e sợ không có cách nào đưa ra sáng tỏ đáp lại. Ngươi có thể giúp ta đáp lại dưới sao? Liền nói ta chỗ này tất cả bình thường, nhưng có việc không hoàn thành, phải đợi một quãng thời gian mới có thể rời đi. Kéo lần híp mắt suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, nhưng nàng đưa ra ý kiến bất đồng, chúng ta hiện tại thân ở vực sâu. Tứ cố vô thân, hơn nữa cái này xương trắng nơi bị ăn mòn ngàn và năm, toàn bộ thế giới đều phi thường địa suy yếu, nếu như chúng ta nơi này xuất hiện cái gì bất ngờ, e sợ liền trở mình, cơ đều không có. Nếu như có thể cùng trở thành lập liên hệ, hay là có thể được một ít sức mạnh trợ giúp. Nàng la nguyệt thần, là trời sinh thần linh. ở thế gian sự vụ xử lý trên nàng xa không sánh được rộ lìn cái này một đường tôi luyện lên cấp từng giả nhưng ở liên quan với vị diện hư không sức mạnh lý giải trên nàng so với rộ lìn muốn khắc sâu nhiều nàng ở này vượt sâu ở lại sững sờ lâu như vậy đã thấy rõ này vượt sâu thế giới vận chuyển nguyên lý vượt sâu thế giới cùng những thế giới khác cũng không giống nhau mỗi một cái vận chuyển bình thường thế giới nó đều sẽ tự động từ trong hư không hấp thụ năng lượng không ngừng trưởng thành bên trong thế giới nồng độ năng lượng không ngừng lên cao toàn bộ thế giới cũng sẽ không ngừng lên cấp Ma thần linh từ bên trong thế giới hấp thụ sức mạnh bình thường phương pháp là tín ngưỡng. Đôi này, chuyện này đối với thế giới lên cấp có một ít tổn hại, nhưng cũng sẽ không hư hao căn cơ. Nhưng hiện tại, Hắc Ám Chi chủ thủ đoạn nhưng phi thường kịch liệt. Hắn liên hợp một đống lớn ma thần, tập hợp tất cả sức mạnh, từng cái từng cái mà đem thế giới kéo vào Hắc Ám, trực tiếp rút lấy trong đó sức mạnh. Này hoàn toàn là tát ao bắt cá. Bây giờ xương trắng nơi nắm giữ lượng lớn cái gọi là vượt sâu lực lượng, xem ra rất khổng lồ rất đáng sợ. Nhưng đây chỉ là khống chế thế giới này ma thần thần lực cũng không thuộc về thế giới bản thân. thế giới này sức mạnh của bản thân kỳ thực đã suy nhược mà tiếp cận khô cạn ở thế giới như vậy bên trong làm thánh địa mở rộng đến nhất định phạm vi vượt qua này thế giới ma thần nhẫn mại giới hạn hắn sẽ phát động thần chiến kéo lần có thể cảm giác được động tác của nàng đã muốn đến ma thần nhẫn mại điểm mấu chốt thần chiến vô cùng có khả năng ở trong lúc lơ đáng liền bạo phát kéo lần không xác định mình liệu có thể ở thần chiến bên trong thắng lợi cũng không xác định nàng sắp đối mặt đối thủ số lượng cũng không xác định sinh mệnh nữ thần có thể không ở cùng hắc ám chi chủ đối kháng bên trong rút ra không đến giúp nàng ở kéo lần nghĩ đến nữ thần giúp nàng độ khả thi nhỏ vô cùng hát cám chi chủ rộ mì dư sản không phải là người hiền lành vì lẽ đó nàng muốn lấy hết tất cả khả năng địa được ngoại giới viện trợ dỗ lìn tự nhiên không có ý kiến hắn suy nghĩ một chút nói rằng ta cùng hỏa thần trong lúc đó có chân lý lời thề trước ta tiến vào vực sâu hắn lại không đến cứu viện nói do tiến vào vực sâu muốn trả giá thực sự quá lớn thậm chí vượt qua chân lý lời thề trừng phạt nhưng hiện tại chúng ta đã thành lập một khổng lồ căn cứ nay đánh đổi liền hạ thấp rất nhiều hắn nên đến giúp đỡ hỏa thần kéo lần cock mày không nhị được hừ một tiếng nhưng cuối cùng nàng vẫn là gật đầu thừa nhận dỗ lìn phương án được rồi ta liên hệ những kia tinh linh làm cho các nàng đi liên hệ hòa thần dỗ lìn đúng là có chút bất ngờ hắn không nghĩ tới ẻo lần sẽ nhanh như thế đáp ứng ở hắn nghĩ đến ẻo lần nên cân nhắc một chút thời gian sau đó mới sẽ bị tình thế ép buộc cố hết sức địa đáp ứng đây là một ngạo kiều cố chấp nữ thần hắn nhưng là thân thân thể hội quá thật kỳ quái sao ẻo lần phủi dưới miệng ta xác thực hận hắn nhưng hắn bây giờ có thể giúp ta nếu như ta bám vào cựu hận không tha tổn thất vẫn là chính ta lúc trước nàng nếu không phải là bởi vì tức không nhịn nổi cùng cái này phạm nhân dây dưa không rõ nàng cũng sẽ không rơi vào vực sâu rơi vào loại này cảnh khốn khó có điều việc này nàng cũng không làm sao hối hận tiến vào vực sâu tuy rằng bị nhốt rồi nhưng nàng cũng được rất nhiều rèn luyện nghĩ rõ ràng rất nhiều đạo lý từ lâu dài tới nói cũng không tính một việc xấu dỗ lìn nghe quơ quơ đầu cười hiếp mắt nói a ha, chúng ta mặt trăng nữ hải lớn hơn rồi con vật nhỏ không muốn khinh nhuần thần linh kéo lần cười mắng một tiếng đưa tay tầng tầm vỗ xuống rộ lìn trên lưng vải rồng sau đó nàng bắt đầu ngưng thần liên hệ ở thế giới triệu hóa giả, trang ở, sư tâm thành, toa nhi, hoại nhi, tỷ rèn, còn có một đám tinh linh đều ở nơi này. đối với các nàng tới nói cũng chỉ có nơi này mới là an toàn. vì sao? bởi vì đối diện vụ nguyệt đại lục ngọn lửa chiến tranh liên miên, giữa bầu trời đâu đâu cũng có liền cự long, lấy long vương bờ lưu sơn cầm đầu lam long quân đoàn chính và toàn bộ đại lục thành chủ môn khai chiến. lam long quân đoàn kinh khủng nhất chiến tích chính là công hãm vụ nguyệt đại lục ở giữa nhất bộ mạnh mẽ nhất thành thị mẹ rỗ viễn trị ân thành, giết thành chủ một nhà. cũng đem thành thị này chiếm vì bản thân có, sau đó bắt đầu khắp thế giới chinh phục. Vụ Nguyệt đại lục thành chủ môn không thể không liên hợp lại, thành lập Đồ Long quân đoàn, mà đối kháng khủng bố Lam Long quân đoàn. Hai cái quân đoàn mỗi ngày đại chiến, quy mô càng lúc càng lớn, toàn bộ đại lục đều rơi vào vô biên ngọn lửa chiến tranh. So sánh với đó, phía tây Sở Tạ Ngư Lỵ tất đại lục liền có vẻ yên ổn rất nhiều. Trên thực tế, Sở Tạ Ngư Lỵ tất đại lục thành chủ môn đều nhạt hỏng rồi, bọn họ không ngừng hướng về vụ Nguyệt đại lục vận chuyển vật tư, quá độ chiến tranh tài. Tên trên mặt, bọn họ trợ giúp Đồ Long quân đoàn lén lút nhưng cũng có lượng lớn vật tư chạy về phía lam long quân đoàn chống đỡ lấy lam long quân đoàn tiêu hao nói chung hiện tại toàn bộ trở ở thế cục là vụ nguyện đại lục hai đại quân đoàn ở nhóm lửa sở tạ ứa lì tất đại lục thành chủ môn đang không ngừng tiêm xài tinh linh môn chỉ có hơn một ngàn người có thể không chịu nổi chiến tranh gian vặt vừa phát hiện tình huống này liền do toa nhi dẫn dắt thuê một chiếc viễn dương thuyền một đường cẩn thận từng ly từng tí một địa lặn xuống sư tâm thành thành chủ hai lỗ vừa nhìn gì trở về cái gì cũng chưa nói lập tức liền sắp xếp lên để tinh linh môn dàn xếp đi dàn xếp sau khi Toa Nhi liền vội vã nghĩ biện pháp tìm về rộ Lìn. Một phen nỗ lực sau khi, thì có lần này triệu hoán. ở sư tâm thành hùng sư trong pháo đài phòng dưới đất, Ailo, Toa Nhi, tinh linh ma pháp sư Mli Nạ, còn có con lương lớn chi hồn cộng đồng duy trì lần này triệu hoán. Nghi Nạ là chủ đạo, nàng dẫn dắt con đương lớn chi hồn cung cấp lực lượng linh hồn. Trong miệng một lần lại một lần địa hô hoán rộ Lìn tên thật. Cái này tên thật là con đương lớn chi hồn nói ra, mỗi một cái sinh ra ở ở thế giới hoặc là được ở thế giới thừa nhận sinh linh, tên thật bên trong đều có trở hậu tố. Đây là một thần dấu cực sâu bí mật, ngoại trừ thần bên ngoài. hầu như không có phàm nhân biết, những thế giới khác cũng là như thế, tỷ như tinh linh Lina, tên thật của nàng bên trong liền đã từng có nọ dạ xỉ hậu tố. Nhưng hiện tại nọ dạ xỉ phá hủy, cái này hậu tố cũng là có cũng được mà không có cũng được, không còn ý nghĩa. Khi biết bí mật này thời điểm, Lina tâm tình có chút thảm đạm, Cố Hương hủy diệt, thiên tính lạnh lùng đến đâu tinh linh, kỳ thực đều khó mà tiêu tan. Dỗ lì An giờ dê bột trở ta hoán nữ chi tên thật, coi đây là dẫn trở về Cố Hương. Lina trong miệng lầm bầm ghi nhớ chú nói, nàng có thể cảm giác được, cái kia mơ hồ tinh thần liên tiếp đã thành lập. Đối phương còn sống sót, đồng thời còn duy trì tỉnh táo. Ly Na vui sướng trong lòng, không ngừng cố gắng, chuẩn bị lấy này tinh thần liên tiếp thành lập cánh cửa tệ lệ phọt không gian, thực hành triệu hoán bước cuối cùng. Ai Lô cùng Toa Nhi ở một bên sốt sáng mà nhìn, Toa Nhi nắm thật chặt quyền, trong lòng cầu khẩn lần này triệu hoán nhất định phải thành công. Nhưng ngay ở Ly Na bắt đầu khởi động cửa tệ lệ phọt thời điểm, Con đứng lớn chi hồn bỗng nhiên đánh gãy quá trình này, chờ đã. Ly Na bị quấy rầy, mới vừa vừa mới bắt đầu thành lập cửa tệ lệ phọt du lên, hóa thành quang điểm biến mất không còn hơi. Làm sao? toa nhi lấy làm kinh hãi có thần đáp lại con đứng lớn chi hồn âm thanh phi thường nghiêm nghị dỗ lìn nhen lửa thần hỏa toa nhi càng là kinh ngạc ai lỗ cũng trận to hai mắt không phải hắn là nguyệt thần nghèo lận. nàng truyền đến tin tức mở miệng chính làm lý nạ nàng đã đình chỉ triệu hoán. ở trong tay nàng xuất hiện một quăng cầu màu bạc đây là thần truyền lên tin tức Lý nạ đem chùm sáng hướng về trên đất ném đi chùm sáng nổ tung hiện ra một rõ ràng bóng người xem dáng rất kia chính là nguyệt thần nghèo lẩn làm tinh linh nạ trời sinh cảm thấy như thế nàng lặng lẽ lùi qua một bên, tiến lặng cúi đầu. Quang ảnh mở miệng, ta cùng dỗ lìn đều bị vây ở vực sâu, muốn chạy trốn, nhất định phải có ngoại giới trợ giúp. Nghi nạ, đi tìm tinh linh, làm cho các nàng nói cho phiêu chớ lộ, đừng quên cùng dỗ lìn chân lý lời thề. Nói rồi câu này sau, nguyệt thần quang ảnh liền biến mất rồi, trong mật thất mấy người hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu, toa nhi hỏi, vực sâu là nơi nào? ở đâu? Con đứng lớn chi hồn giữ yên lặng, nhưng xem dáng dấp của hắn, tựa hồ trong đó có đại khủng bố. Nghi nạ thở dài, giải thích, hắc ám chi nguyên, Hủ hóa chi tâm. ở vào hư không vô tận nơi sâu xa nhất, là vô số sa đọa thế giới tập hợp. Đây là ta biết hết thể có quan hệ vực sâu tin tức. Đại diện cho con lưng lớn chi hồn màu xanh lam hùng lưng quang ảnh mở miệng nói, chỉ có thần mới có thể cứu vớt thần, dựa theo nguyệt thần nói, đi tìm hỏa thần phiêu chờ lộ đi. Đây là biện pháp duy nhất. Chưa xong con tiếp. Chương 493, tỷ thí. Trải qua thực chiến kiểm nghiệm máy bắn đá đem lại một lần nữa trở về thánh thành tiến hành cải tiến. Đương nhiên, trở về đến liền không cần phiền phức như vậy, rốt liền trực tiếp đem tất cả mọi thứ đều nhét vào hắn cự long không gian. loại này thần kỳ ma pháp không gian sức mạnh để bán thân nhân muôn xem trận mắt mắt mồm dỗ lìn nhìn thấy ý rổ cột chờ mấy cái bán thân nhân trong đôi mắt đã bước lên của nhiệt ánh sáng làm dỗ lìn nhấc theo chứa bọn họ điếu lam trên không trung phi thời điểm những này tiểu bất điểm liền vẫn nhìn dỗ lìn mắt nhìn một lòng muốn tìm đến dỗ lìn gửi máy bắn đá vị trí một bên xem còn một bên thảo luận ta đánh cược thủ hộ giả nhất định đem máy bắn đá thôn ở trong bụng hoặc là ngậm trong miệng có bán thân nhân thợ thủ công nói hắn không làm như thế ta xem rõ rõ ràng ràng. máy bắn đá là ở hắn trên chân biến mất ạn bật cao mày đăm chiêu hắn hiện hữu tri thức để hắn không nghĩ ra máy bắn đá đến cùng đi đâu y ngươi cho là thế nào vị này đang mê bom bán thân nhân hỏi bằng hữu của chính mình đây chính là phép thuật đây là một loại bị cố định ở thân thể trên phi thường cao cấp kỹ thuật có điều cụ thể làm thế nào đến ta cũng nghĩ không thông nay tiểu bất điểm đàng hoàng trịnh trọng địa nghĩ thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn dưới rồi lìn những vật nhỏ này đã bị cái gọi là chân lý tẩy não a rỗ lìn xem mỉm cười lên chân lý nguyên tắc thứ nhất chính là tất cả tồn tại cũng có thể bị một hợp van khớp chi thức hệ thống giải thích đồng thời tái hiện không để ý tới những này vừa học theo liền không biết trời cao đất rộng bán thân nhân môn Dỗ lìn quan tâm trên lưng kéo lận, tinh linh môn động tác rất nhanh tựa hồ đã liên lạc với hỏa thần mà hỏa thần lập tức liền liên lạc với kéo lận. thần cùng thần trong lúc đó giao lưu có thể so với phạm nhân cấp tốc hơn nhiều mấy phút sau kéo lần nói khẽ với Dỗ lìn nói phiêu trở lộ đồng ý hỗ trợ có điều từ hư không vô tận xem thế giới của chúng ta vẫn bị tầng tầng hắc ám bao vây chỉ hiện lộ ra một tia yếu đất nhất hào quang hắn quan duy chỉ liên lạc với ta sẽ tiêu hao rất lớn thần lực vì lẽ đó hắn không có cách nào cho chúng ta bao nhiêu sức mạnh chống đỡ vậy hắn cung cấp cái gì trợ giúp là một ít thành thủ kỹ thuật dỗ linh nghi ngờ nói hắn vừa nói như thế éo lần liền mỉm cười lên nàng gần nhất cười càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng tự nhiên không còn nữa trước đây như vậy trước sau lạnh nhạt rằng rớp xem ra ngươi cũng đối với điệu tinh sức mạnh khắc sâu ấn tượng a ngươi nghĩ không sai hắn cung cấp một phi thường mạnh mẽ hạt nhân kỹ thuật không đợi éo lần nói xong dỗ linh liền đoán được giả lập linh hồn đúng giả lập linh hồn một loại có thể thế sinh mệnh đầu góc hoàn thành lượng lớn phức tạp đến cực điểm giải toán công cụ nó xây dựng dòng suy nghĩ phi thường mới mẻ độc đáo có vật này chúng ta nói không chắc liền biết đánh nhau tạo tương tự địa tinh cường lực cỗ máy chiến tranh kéo lần đối với địa tinh quân đội gấp đôi tôn sùng trong lời nói hoàn toàn lấy chi vì là sức chiến đấu cọc tiêu bằng tâm mà nói địa tinh quân đội sát thực vô cùng cưỡng hãn nhưng vẫn có chính mình thiếu hụt kéo lần như bây giờ hoàn toàn là bởi vì nàng tinh linh từng cho địa tinh đánh không còn sức đánh trả chút nào duyên cớ có thể cho ta nhìn một chút vật này gián dấp dỗ lìn đối với giả lập linh hồn cũng rất tò mò bởi vì vật này hoàn toàn chính là trí tuệ náo dị giới phiên bản kéo lần liền đưa tay đặt tại dỗ lìn trên người đem làm sao chế tạo giả lập linh hồn chi thức chuyển dỗ lìn đầu góc chỉ liếc mắt nhìn dỗ lìn liền lắc đầu liên tục đây chỉ là trụ cột nhất giả lập linh hồn công năng phi thường có hạn ta kiến thức quá điệu tinh mẫu hạm giả lập linh hồn nó chỉ huy chỉnh chiếc mẫu hạm còn có mặt trên cá nhân máy bay thời điểm lại như là một tuyệt thế kiếm khách vung lên kiếm trong tay của chính mình không có nửa điểm sai lầm nó môi cái công kích đều là phi thường trí mạng đáng sợ nhất chính là nó có một loại tiến hóa sách lược một lần thất bại sau khi lập tức có thể hấp thụ giáo hấn cải tiến chiến thuật bằng vào ta lúc đó nắm giữ cự long thân thể ta cũng không dám lần thứ hai đối mặt điệu tinh hạm đội hắn sợ sệt điệu tinh hạm đội đã tìm tới biện pháp đối phó hắn sợ sệt lần thứ hai chạm mặt thời điểm sẽ bị đối phương dùng một loại hắn không nghĩ tới chiến thuật vừa đối mặt đem hắn từ bầu trời làm tiếp này không phải không thể phát sinh thế nhưng hỏa thần hiện tại đưa ra giả lập linh hồn công năng liền không xong rồi nó chỉ bảo lưu trụ cột nhất tính toán công năng cùng điệu tinh giả lập linh hồn so với nay chỉ có thể coi là một máy tính hay là vẫn là khoa học máy tính đi nhưng tác dụng thực sự là có hạn kéo lần cũng biết điểm ấy than thở này đã đủ tốt chí ít cho chúng ta một hoàn toàn mới dòng suy nghĩ nếu ngươi tận mắt chứng kiến quá địa tinh hạm đội mạnh mẽ giả lập linh hồn ngươi giác cho chúng ta nên làm sao cải tiến nó dỗ liền suy nghĩ một chút ta cảm thấy chúng ta trước tiên đưa cái này trụ cột nhất giả lập linh hồn trước tiên chế tạo ra đến sau đó sẽ đàm luận cải tiến khá là đáng tin cũng được kéo lần nhìn giả lập linh hồn thiết kế đồ không nhịn được cảm khái có điều vật này cấu tạo thật đúng là tinh tế cho dù là ta chế tạo một cũng phải hoa thời gian rất lâu cũng không biết những kia điệu tinh là làm sao làm dĩ nhiên có thể ở mỗi cái máy bay trên đều lắp một cái này thật đúng là xa xỉ dỗ lìn sững sở hắn không nghĩ tới éo lần sẽ nói như vậy này không phải chuyện rất đơn giản sao máy móc đại phân công trước tiên làm ra chế tạo công cụ công cụ để công cụ đi làm những này tạng hoạt luy hoạt không là được nhưng dỗ lìn lập tức nghĩ rõ ràng Nguyệt thần éo lần tuy rằng tuổi thọ trường nhưng nàng tinh linh xã hội kết cấu đơn điệu xã hội phát triển càng là trì trệ không tiến tân đồng lứa tinh linh đều là ở lặp lại thế hệ trước tinh linh sinh hoạt mấy ngàn thâm niên quang cũng ra không được mấy thứ tân trò gian từ góc độ này xem nguyện thần éo lần kiến thức kỳ thực rất hẹp ngẫm lại cũng là bằng không nàng làm sao sẽ ở hư không vô tận cùng hắn như thế một phạm nhân náo nổi lên tâm tình đây một người đối với tâm tình sức khống chế cùng hắn kiến thức kỳ thực là có rất nhiều quan hệ một từng trải qua vô biên biển rộng người liền tuyệt đối sẽ không bởi vì sông lớn bên trong một vòng xoáy mà thay đổi sắc mặt có điều việc này có chút thương tổn éo lần tự tôn dỗ lìn sáng suốt địa không có để, thậm chí trong đầu ý nghĩ cũng chỉ là nhanh chóng chợt lóe lên chìm đắm ở xây dựng giả lập linh hồn khổ não eo lần căn bản liền không phát hiện một đường không nói chuyện trở lại thánh địa sau khi dỗ lìn đem máy bắn đá một lần nữa làm ra đến giao do bán thân nhân cải tiến những này bán thân nhân vào lần này đối kháng vực sâu cự thú chiến đấu bên trong hấp thụ đến quý giá kinh nghiệm trong đầu nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ mới cấp hống hống địa đi làm thí nghiệm đi tới kéo lần thì lại bắt chuyện dỗ lìn đi tới sinh mệnh thần điện đợi được cửa thần điện nàng đối với dỗ nói ngươi hiện tại không cần vẫn duy trì cự long thân thể ta có thể giúp ngươi duy trì thân thể ổn định trước tiên chuyển làm hình người đi Ta cần ngươi hỗ trợ chế tạo giả lập linh hồn, như ngài mong muốn. Dỗ Linh gật đầu, hắn bắt đầu thu lại Cự Long Tinh Hoa, mà theo Cự Long Tinh chế thu lại, trong cơ thể hắn nguyện Quang Thần lực cũng thuận theo tụ tập cùng nhau, ở trong cơ thể hắn hình thành một ổn định sức mạnh hạt nhân. Dỗ Linh hiện tại thì có hai cái sức mạnh hạt nhân, một là thuộc về chính hắn Cự Long Tinh Hoa, sức mạnh đẳng cấp là 49 chín cấp, nguyên vốn đã nằm ở sắp đột phá đỉnh cao, có điều trước vượt sâu chiến đấu bên trong, lực lượng này làm tổn thương rất nhiều, hiện tại tuy rằng có bổ sung, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn khôi phục như cũ. Dỗ phòng trừng ở này vượt sâu bên trong hắn nên còn cần thời gian nửa năm mới có thể khôi phục lại ban đầu trình độ một cái khác chính là nguyện thần thần lực tạo thành hạt nhân lực lượng này so với cự long tinh hoa còn muốn khổng lồ nhưng này thuộc về tạm thời mượn dùng cho hắn đương nhiên làm vật cưới thù lao này bộ phận sức mạnh cuối cùng sẽ toàn bộ quy về dồn lìn dựa theo trí nào tính toán chờ hắn triệt để hấp thụ này bộ phận sức mạnh sau khi đang từ sức mạnh quy mô đến xem nên có thể nhen lửa thần hỏa thời gian này đại khái ở 3 năm khoảng chừng, trái phải bởi vì nguyện quang thần lực duyên cứ, chuyển làm hình người sau khi Trên người hắn giáp ra màu sắc cũng từ trước đây mặc màu xanh lam đã biến thành ám màu bạc, một thân sáng long lanh điện. Hãy cùng mặc vào, đâm qua, một thân màu bạc khôi giáp như thế. Cùng sau lưng nghẹo lẩn, ở yếu lần dặn dò thần điện tôi tớ không nên quá yếu nhiều sau khi, hai người liền tiến vào sinh mệnh thần điện bên trong điện. Bên trong điện không lớn, diện tích chỉ có hơn 50 mét vuông, trang sức rất có tinh linh già cư phong cách, ở trên bầu trời thì lại mở ra một cái vòng tròn hình đại thiên song. Tia sáng chiếu vào, để này đại sảnh có vẻ vô cùng sáng sủa. Bên trong điện có một cái bàn tròn nhỏ. Trên bàn bày đặt vài cuốn sách, đọc sách tên nên éo lần viết cho bán thân nhân dùng làm giáo tài. Éo lần bó lấy quần dài góc quần, ngồi ở một cái bàn một bên trên ghế, sau đó chỉ chỉ đối diện trường ghế tựa, nói rằng, tọa Dỗ Linh ngồi, chờ Éo lần bắt đầu. Éo lần rôi ra một ngón tay, điểm ở trước người trong không khí, trong không khí lập tức có lượng lớn quang điểm nổi lên, vọt tới đầu ngón tay của hán, nương tụ thành một to bằng nắm tay trùm sáng. Nay trùm sáng tỏa ra màu bạc có ánh sáng nhu hòa, như nguyệt quang giống như vậy. Dỗ biết, đây là nguyệt thần thần lực, toàn bộ thánh địa trong hoàn cảnh đều là sức mạnh như vậy. Éo lần một cái tay khác cũng duỗi ra đến. đem này chùm sáng phùng ở lòng bàn tay hơi ngưng lại lông mày chùm sáng bên trong màu bạc vầng sáng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi toàn bộ thân lực chùm sáng hiện ra nó bản chất hóa thành một đoàn như nước trong suốt thuần túy nguyên lực dựa theo giả lập linh hồn bản vẽ những này nguyên lực đầy đủ chế tác 6 cái giả lập linh hồn ân ta chuẩn bị trước tiên chế tác 5 cái làm cải tiến thí nghiệm bên trong đồ dự bị hiện tại ta bốn phần ngươi hai phân chúng ta bắt đầu đi đang khi nói chuyện này chùm sáng bên trong phân ra hai phân một phần đẽo lẩn chính mình giữ lại một phần bay về phía rộ lỉn liền theo nàng nói Nàng cái kia phân vừa vặn là dỗ lìn hai lần chia xong éo lần lên đường ta số lượng là ngươi hai lần nha ta có thể không bắt nạt ngươi xem chúng ta ai trước tiên hoàn thành dỗ lìn từ éo lần cặp kia mắt sáng như sao bên trong nhìn thấy nóng lòng muốn thử ánh sáng không nhịn được cười so với ai khác nhanh à đúng không phải vậy như thế chế tác như thế phức tạp giả lập linh hồn thái khô khan nếu là tỷ thí cái kia trung quy phải điểm tốt đi dỗ lìn cũng không sợ so với hắn có trí nào ở đây éo lần nghĩ một hồi nói rằng ta thắng ngươi nên vì ta phục vụ một năm khoảng thời gian này trừ phi có quan hệ tính mạng người sự cái khác hết thể đều muốn nghe ta đương nhiên nay sẽ không cùng hỏa thần chân lý lợi thể thời gian xung đột ngươi thắng ở ngươi nhen lửa thần hỏa sau khi ta sẽ nói cho ngươi biết chuyển hóa tín ngưỡng huyền bí phục vụ sự ngươi không phải đã ra sức lượng làm thù lao sao dỗ linh cười nói hắn đối với cái này điểm tốt nhưng là tim đập tình thịch. kéo lần khoát tay háo một cái này điểm sức mạnh có thể không đủ ràng buộc ngươi một trăm năm ngươi nói đúng chứ thành Giao, ta thắng định dỗ linh vỗ tay cái độ hì hì dỗ linh. ngươi lại coi thường lực lượng của thần kéo lần nợ nụ cười như họa mặt mày trong lúc đó cũng tràn đầy mưu kế thực hiện được đắc ý song phương đều tự cho là đắc kế lập tức bắt đầu bắt đầu bận tối bụi chưa xong con tiếp chương 494, để ngươi cũng nếm thử bị lửa tư vị nguyên lực có hai cái hầu như là tự mâu thuẫn đặc điểm một là ổn định hai là nắm giữ cực cường tính dẻo cũng chính là bởi vì cái này đặc điểm nguyên lực có thể gánh chịu sinh mệnh linh hồn cũng có thể dùng để xây dựng giả lập linh hồn được kéo lần nguyên lực lại bố trí tiền đặc cược dỗ liên bắt đầu phân tích giả lập linh hồn bản vẽ bản vẽ thiết kế lý niệm vô cùng đơn giản cùng địa cầu trí não tương tự chia làm ký ức giải toán truyền ba khối ở bên ngoài xem dỗ lìn ở nhìn thiết kế đồ đang trầm tư hắn tầng ngoài ý thức bên trong biểu hiện nội dung đều là có quan hệ thiết kế đồ tin tức kéo lần cũng ở nhìn giả lập linh hồn thiết kế đồ nàng đang suy nghĩ nên từ nơi nào vào tay bắt đầu mới có thể nhanh nhất địa hoàn thành nàng cũng thỉnh thoảng địa liếc mắt nhìn ngồi ở đối diện dỗ lìn nhìn một chút hắn tiến độ quá sau một phút kéo lần bắt đầu động thủ chế tác mà lúc này dỗ lìn còn đang suy tư nàng không nhịn được mỉm cười lên khỏe môi hơi kiều động tác trên tay càng nhanh hơn ở nàng thao tùng dưới tinh khiết nguyên lực nhanh chóng điều động lấy một loại cực kỳ phức tạp tinh tế hình thức bắt đầu tổ chức ra bên này dỗ lìn nhưng vẫn là không nút đích trên tay hắn nguyên lực cầu hơi xoay tròn vẫn không có thay đổi quá vị trí thời gian đã qua 2 phút hắn tựa hồ vẫn không có nghĩ ra đầu mối gì kéo lấn lại nhìn sang cười hỏi ngươi sẽ không phải là không thể nào nay kỳ thực không một chút nào khó a chỉ là rườm rà một chút mà thôi suýt dỗ lìn giơ tay lên chỉ đặt ở bên mép ta chính đang suy tư được rồi hy vọng ta ở ta hoàn thành trước ngươi có thể suy nghĩ hoàn thành kéo lần cười hết mắt có điều trong lòng nhưng có điểm lo lắng nàng biết dỗ lìn người này tính cách hắn như thế bình tĩnh phòng trưng là có đòn sát thủ gì không khỏi bị đối phương trở mình kéo lần động tác trên tay càng nhanh hơn tâm thần bắt đầu chuyên chú tập trung vào trong đó dỗ lìn tiếp tục túi đầu nhìn mình trên tay nguyên lực cầu ở hắn thâm tầng trong ý thức trí nào chính đang nhanh chóng tính toán nó chính đang một lần nữa thiết kế giả lập linh hồn bản vẽ nguyên lý không thay đổi cơ cấu cũng không thay đổi nhưng nguyên lực không gian bố cục nhưng đang nhanh chóng biến hóa hòa thân bản vẽ bên trong ký ức chuyển, giải toán ba cái khu vực là ôn tạp cùng nhau lẫn nhau trong lúc đó căn bản không có cách nào phân chia nhưng dỗ liền một lần nữa thiết kế bản vẽ bên trong nhưng đem này tam đại khu đi ra hình thành ba cái mô khối việc này nếu như dỗ liền chính mình đến uổng hắn uổng trên một ngày một đêm đều xong không được hơn nữa dễ dàng phạm sai lầm nhưng giao cho giải toán tốc độ siêu nhanh trí nào đến thời gian nhưng rút ngắn đến 3 phút sau 3 phút trí nào đưa ra ba cái đối lập mô khối ký ức cùng giải toán mô khối trên có một tiết lời mà chuyển mô khối trên lại có hai cái đối ứng tiếp lời hoàn thành ba cái mô khối sau khi dỗ linh chỉ cần đem bọn họ đơn giản kết nối cùng nhau là được nếu thiết kế hoàn thành dỗ linh liền bắt đầu đọc thủ hắn trước hết chế tác ký ức mô khối cái này mô khối đơn giản nhất chân chính ký ức đơn nguyên kỳ thực là lượng lớn lặp lại kết cấu rút ra đủ lượng nguyên lực dỗ linh bắt đầu thao túng nguyên lực thành hình động tác của hắn rất kỳ quái vừa bắt đầu là làm ra một kỳ lạ con vật nhỏ đồ vật nhỏ cũng không ở giả lập linh hồn thiết kế đồ trên mà là cự long tinh hoa bên trong một kết cấu nó công năng liền một phục chế Người đây là cái gì? Kéo lần vẫn cư ở rộ lìn trên người bảo lưu một phần sự chú ý đây. Vừa thấy hắn di chuyển, lập tức lại nhiều đầu một phần sự chú ý. Kết quả là phát hiện rỗn lìn làm ra đến đồ vật dĩ nhiên ở thiết kế đồ trên không tìm được. Đồ vật nhỏ xem ra rất tinh xảo, có một chút như là tấm gương vân vân. Thật giống là dùng để phục chế nguyên lực, nhưng là tấm này giả lập linh hồn bản vẽ hoàn toàn là hỏa thần nhân công tạo vật. Bên trong là có một ít lặp lại kết cấu, nhưng nên làm sao phục chế? Phục chế chức năng này, kéo lần cũng không xa lạ gì. Lúc trước nàng sáng tạo giờ ỉ thần thuật thì có phục chế này một chiêu. nhưng vật kia tác dụng là trực tiếp phục chế giã thú kết cấu thân thể tương đương với trích dẫn sẵn có kỳ thực một chút cũng không phức tạp xa còn lâu mới có được này giả lập linh hồn tinh tế dỗ lìn thấy éo lần kỳ quái liên thủ bên trong công tác đều dừng lại cười nói ngươi đây là đang chờ ta sao éo lần ngần ra lập tức tỉnh ngộ lại lần thứ hai bắt đầu bệnh giả lập linh hồn có điều nàng vẫn là tình cờ liếc mắt nhìn dỗ lìn quan tâm hắn tiến độ mà ở dỗ lìn không nhìn thấy sau lưng éo lần dựa theo dỗ lìn làm ra đến công cụ lén lút cũng biết một phục chế khí nàng tuy rằng không biết dỗ sẽ làm thế nào nhưng nàng biết cái này phạm nhân không đơn giản nàng đến giữ miếng làm ra một nguyên lực phục chế khí dỗ lìn trực tiếp lấy này phục chế khí vì là bản gốc cấp tốc phục chế ra 9 cái giống như lúc phục chế khí làm tốt sau này 10 cái phục chế khí liền trong không khí xếp thành một vòng tròn trôi nổi thủ thế chờ đợi dỗ lìn bắt đầu làm ký ức khu đơn nguyên kết cấu một như vậy kết cấu vô cùng đơn giản ở trí nào dưới sự giúp đỡ ngũ dây thời gian liền hoàn thành một sau đó dỗ lìn thao tung cái này tỏa ra nhàn nhạt hào quang đường kính vẹn vẹn một cm trong suốt ký ức đơn nguyên đến phục chế khí còn trên một vòng nhiễu hạ xuống mười cái đơn nguyên liền phục chế hoàn thành sau đó này 10 cái đơn nguyên phân biệt liên tiếp một phục chế khí bắt đầu 10 cái 10 cái phục chế chỉ thấy ánh sáng màu bạc thật nhanh ở phục chế khí quyển trên lóe lên lóe lên địa một giây đồng hồ thiểm 100 lần mỗi thiểm một hồi chính là 10 cái một giây thời gian liền phục chế ra một ngàn cái ký ức đơn nguyên ở thiết kế đồ trên ký ức đơn nguyên con số là 10 vạn cái chính là bởi vì vật này tồn tại kéo lần mới sẽ cảm thấy dườm rà cực kỳ nàng đương nhiên cũng phát hiện ký ức đơn nguyên lượng lớn lập lại ở xây dựng giả lập linh hồn trong quá trình nàng cũng sẽ sử dụng nguyên lực phục chế năng lực nhưng có thể từ không nghĩ tới như dỗ lìn như vậy không kiên kỵ mà phục chế kéo lần một hồi không nghĩ ra dỗ lìn như thế làm ra dụ ý nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng trích dẫn ở sau lưng nàng lượng lớn ký ức đơn nguyên cũng bắt đầu phục chế chỗ bất đồng chính là nhưng không có tia chớp hết thảy động tĩnh đều bị éo lần cho chế lớp dỗ lìn không phát hiện éo lần thủ đoạn nhỏ một thân ý định muốn ẩn giấu thời điểm phàm nhân cơ bản không thể nào nhìn thấu chân tướng húng chi dỗ lìn còn đang chuyên tâm tay mình trên đầu sự thừa dịp ký ức đơn nguyên ở phục chế trong khoảng thời gian này hắn bắt đầu chế tạo tính toán mô khối đừng xem tính toán mô khối tên rất cao lớn trên là có thể tính toán nhưng kỳ thực hết thể tính toán quá trình ở nguyên lực cái này phần cứng mức độ trên đều có thể đơn giản hóa thành đơn giản nhất mấy cái ăn khớp kết cấu vì lẽ đó tính toán mô khối cũng không thể so ký ức mô khối phức tạp nhiều ít chỉ là ở lặp lại kết cấu trên nhiều cái trước ăn khớp tổng khống chế khí mà thôi đang tính toán mô khối trên dỗ lìn làm ra cơ bản kết cấu sau khi lại một lần nữa bắt đầu phục chế hai cái phục chế quyền nhanh chóng vận chuyển thời điểm dỗ bắt đầu làm khó khăn nhất một bộ chính là truyền mô khối này một khối cơ bản không đường tắt có thể đi nhất định phải từ đầu dựng hơn nữa bởi vì kết cấu thực sự thái phức tạp phục chế khí cũng không cách nào tiến hành phục chế phục chế khí cũng không phải vấn năng nó chỉ có thể phục chế một ít đơn giản nguyên lực kết cấu kết cấu càng phức tạp phục chế phạm sai lầm độ khả thi lại càng lớn vì lẽ đó chuyên mô khối tiêu tốn công phu nhiều nhất có điều trí nào đã cho dỗ lìn thiết kế được rồi tất cả dỗ lìn chỉ cần nghe theo là được ngược lại cũng không phí tâm tư làm dỗ làm xong một chuyển mô khối chuẩn bị làm thứ hai thời điểm lần âm thanh lại chuyển tới ha dỗ Ta lòng tốt nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi phục chế đồ vật đã đầy đủ nha. Dỗ Linh ngẩng đầu nhìn lại, xác thực, ký ức đơn nguyên cùng tính toán ăn khớp đơn nguyên kết cấu cũng đã đầy đủ. Hắn nhìn xuống ngéo lần, phát hiện nàng cũng đã dựng được rồi một giả lập linh hồn, chỉ có điều còn không kích hoạt. Nàng hiện tại đã bắt tay bắt đầu dựng thứ hai giả lập linh hồn, thời gian vẫn là đủ. Dỗ Linh không có dừng lại chế tác thứ hai truyền mô khối, bởi vì hắn mới vừa làm xong một, vừa vận thuận lợi. Nếu như hiện tại qua tay làm những vật khác, sau khi lại quay lại tới làm truyền mô khối. tiêu tốn thời gian tuyệt đối sẽ so với hiện tại một đường làm tiếp nhiều rất nhiều hắn hiện tại ở thi đấu đây mỗi một giây thời gian đều là quý giá vì lẽ đó hắn chi thức nha một tiếng liền thừa dịp tay nhiệt bắt đầu dựng cái kế tiếp chuyển mồ khối kéo lần thấy hắn như thế cũng hết cách rồi ở sau lưng nàng cũng chỉ có thể đem đã phục chế tốt ký ức cùng hắn khớp đơn nguyên bỏ không một bên bắt đầu nhất tâm nhị dụng một bên dựng trong tay giả lập linh hồn một bên lại dụng thần nghiệm ở sau lưng khống chế nguyên lực thành lập cùng rộ liền giống như lúc chuyển mồ khối đây chỉ là trích dẫn mà thôi căn bản sẽ không tiêu hao bao nhiêu tâm lực cũng chính là bởi vì chỉ là trích dẫn, nàng mới dám xong tuyến thao tác mà không lo lắng phạm sai lầm. rất nhanh, dỗ lìn thứ hai chuyển mô khối xong xong rồi. hắn bắt đầu ghép lại ký ức mô khối cùng tính toán mô khối, Này bộ phận công tác phải đơn giản rất nhiều, xét ở tiết trước, nhưng còn có một bước đo lường công tác. trí não quét hình phục chế đơn nguyên, loại bỏ sai lầm đơn nguyên. Rỗ lìn mệnh lệnh, thu được. trí não lấy rỗ lìn con mắt vì là máy quét, lạng yên không một tiếng động điệu tiến hành đo lường. sau một phút, nó đến ra kết quả, quét hình hoàn thành, phục chế chính xác suất một liền rỗ liền bắt đầu ghép lại bước đi này rất đơn giản sau một tiếng sau 2 giờ hai cái ký ức mô khối cùng hai cái tính toán mô khối liền xuất hiện bước cuối cùng ghép lại bước đi này rất đơn giản chỉ cần đem cơ tiến đến một khối liền xong rồi rỗ linh bắt đầu ghép lại nhưng ba cái mô khối tiếp ở một khối thời điểm chỉ nghe tăng điệu một tiếng có ánh sáng hơi lấp lóe tia sáng này và thanh âm là đặc chế đây là rỗ linh đang tính toán mô khối không chế khí trên thiết kế một tự kiểm mô khối chỉ cần không có sai lầm sẽ xuất hiện thanh quang nhắc nhở nói cho rỗ linh biểu hiện tất cả bình thường hiện nhiên. cái này giả lập linh hồn hợp lệ hắn bắt đầu ghép lại thứ hai mới vừa vừa mới bắt đầu liền nghe thấy đối diện eo lần nói ta được rồi dỗ lìn lấy làm kinh hãi ngẩng đầu nhìn eo lần trong tay nàng chỉ hoàn thành hai cái giả lập linh hồn mà thôi chuyện này làm sao eo lần đáp ý cực kỳ nàng đứng lên hiện ra phía sau tình huống chỉ thấy ở sau lưng nàng trong không khí hai cái cùng dỗ lìn tương tự mô khối hóa giả lập linh hồn chính nổi đồng bệnh giữa không trùng thêm vào trong tay nàng hai cái vừa vặn là bốn cái xác thực đã được rồi này dỗ liền trợn mắt mất mồm sự tình đã phi thường rõ ràng hắn bị đối phương cho âm, hơn nữa còn không có cách nào nói lý đi, bởi vì trước tỷ thí quy tắc chỉ là hoàn thành bốn cái giả lập linh hồn là có thể, không nói nên làm sao hoàn thành, mà éo lần cũng xác thực làm được. ai, đáng thương phàm nhân a, lúc này ngươi thua rồi đi. éo lần nhìn dối liền vô cùng ngạc nhiên giáng dấp, trong lòng trước kia ở nọ dạ sỉ tự nhiên mâu thụ dưới liền biệt dưới hờn rối rốt cục ra cái không còn một ngống, khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. kha kha, để ngươi cũng nếm thử bị lửa bị lửa thư vị. éo lần con mắt đều cười thành hai tháng nha, chưa xong con tiếp. chương bốn hai tháng. sinh mệnh bên trong thần địa điện điện. Sáu cái nguyên lực trùm sáng lẳng lặng mà trôi nổi ở trong không khí, trùm sáng kết cấu bên trong có vẻ phi thường tinh tế, vô số điều tia sáng nhàng nhị khắp nơi. Đột nhiên nhìn lên, những này tia sáng lại như là một đoàn trôi nổi sợi đông. Lúc này, những này tia sáng bên trong quang đều là ngưng tụ bất động, độ sáng phi thường ổn định. Điều này là bởi vì những này giả lập linh hồn vẫn không có kích hoạt, đang đứng ở trạng thái hôn mê. Vừa bị éo lần hãm hại một cái rỗn có thể không có lập tức chịu uờ, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, bắt đầu phản kích. Mặc dù nói đều hoàn thành giả lập linh hồn. nhưng nó có thể hay không kích hoạt vẫn là một vấn đề. Ta đến xác định người này bốn cái giả lập linh hồn đều có thể vận hành bình thường mới được. Đề nghị này hợp tình hợp lý, nhưng cũng để eo lần trong lòng một đột. Bản thân nàng dùng bổn biện pháp làm ra đến hai cái giả lập linh hồn, nàng có thể hoàn toàn bảo đảm chính xác tính, nhưng mặt khác hai cái hoàn toàn trích dẫn dỗ lìn lắp giáp phương pháp làm ra đến phục chế phẩm, nàng lại không một chút nắm. này nếu như thất bại phẩm, cái kia nàng nhưng là thua. Nghĩ như vậy, kéo lần vui sướng chi hỏa lập tức bị một đoàn nước đá dội tức, đổi thành thấp phẩm bất an. nàng cường chống đỡ nói, kích hoạt liền kích hoạt, ngươi nói ra biện pháp. Ngươi đi tới được dỗ lì đưa tay hư dẫn đem một giả lập linh hồn dẫn tới trước mắt mình sau đó ấn lại thiết kế đồ nói rõ bắt đầu hướng về chuyển mô khối bên trong chuyển vào ma lực chú ý là tính chất sinh động ma lực giả lập linh hồn vận hành nhiên liệu đương nhiên không thể là nguyên lực chân nếu như vậy vật này cũng quá đắt giá không ai dùng lên theo ma lực ở chùm sáng bên trong không ngừng quyết tán chùm sáng bên trong các loại như sợi tơ bình thường đường nối bắt đầu trở nên trở nên sáng lời đồng thời bắt đầu lóe lên lóe lên điện xem ra vô cùng lóng ánh là ma lực quyết tán đến toàn bộ giả lập linh hồn thì toàn bộ giả lập linh hồn bên trong bỗng nhiên thả ra sáng sủa mà ổn định ánh sáng tia sáng này khẽ rút lên thì có một luồng tương tự ý niệm như thế gợn sóng truyền ra ý tứ rất rõ ràng nó đang nói ta sống cái này thành công dỗ linh mỉm cười kéo lần cũng gật đầu thừa nhận này không thể cãi lại sau đó dỗ linh đem chùm sáng chậm rãi dẫn tới trên bàn sau đó liền bắt đầu kích hoạt thứ hai giả lập linh hồn lúc này đồng dạng tất cả thuận lợi không tới sau một phút ánh sáng lờ mờ giả lập linh hồn thành một sáng sủa ổn định chùm sáng xem đi ta chế tác hai cái tất cả bình thường Rô Lin cười nói, ừm, kéo lần gật đầu thừa nhận, nàng bắt đầu kích hoạt chính mình chế tác giả lập linh hồn, lấy năng lực của nàng hoàn toàn có thể bốn cái linh hồn đồng thời kích hoạt, có điều kéo lần trong lòng có chút thất vọng, nàng quyết định từng cái từng cái đến. Cái thứ nhất là bản thân nàng chế tác, kích hoạt thành công, kích hoạt sau giả lập linh hồn phát sinh sáng sủa mà ổn định ánh sáng, rồi cùng Rô liền chế tác giống như lúc. Thứ hai cũng giống như thế, đến người thứ ba, nhưng là dựa theo Rô liền biện pháp phục chế ra. Kích hoạt trước, kéo lần nhìn Rô một chút, thấy đối phương con mắt đang gắt gao nhìn trầm chằm sáng, không khỏi rất gấp gáp. rất sợ cái này phục chế phẩm mắc lỗi hít sâu một cái lấy lại bình tĩnh kéo lần bắt đầu chậm dài hướng này ảm đạm chùm sáng bên trong đưa vào ma lực theo ma lực địa chậm dài chạy vào cái này phục chế phẩm bên trong sợi tơ từng điểm từng điểm địa sáng lên đến nhìn răng dấp cũng đã kích hoạt chùm sáng giống như lúc kéo lần thở một hơi thoáng tăng nhanh ma lực đưa vào đang lúc này nàng đột nhiên cảm thấy chùm sáng bên trong ánh sáng xuất hiện một tia dị thường gợn sóng này gợn sóng phi thường nhỏ bé so với một con tiểu mũi nhẹ nhàng vỗ lại cánh còn muốn nhẹ nhàng gấp trăm lần nếu như không phải hẹo lần một cách hết sắc chăm chú mà quan tâm nếu như không phải có trước rộ lìn kích hoạt đồng dạng giả lập linh hồn làm so sánh nàng thậm chí phát hiện không được kéo lần vẻ mặt cực nhỏ địa hơi động nàng nhìn xuống rộ lìn thấy hắn vẫn một cách hết sắc chăm chú mà quan tâm trùng sáng vẻ mặt không hề có một điểm biến hóa căn bản là không phát hiện động tĩnh này hẳn là ta phục chế trong quá trình xuất hiện thì vết nhưng may là nay tì vết cũng không ảnh hưởng kích hoạt may là cái tên này không có phát hiện kéo lần thầm nghĩ nàng tiếp tục kích hoạt ma lực đưa vào lần thứ hai khôi phục ổn định kích hoạt quá trình xem ra tất cả bình thường đợi được ma lực ở giả lập linh hồn bên trong hoàn toàn khuyết tán thời điểm này linh hồn ánh sáng đồng dạng ổn định mà sáng sủa, cùng cái khác bốn cái đã kích hoạt giả lập linh hồn giống như lúc. cái này giả lập linh hồn truyền ra tương đồng sóng ý niệm ta sống nhưng chỉ có éo lần tự mình biết nàng ở kích hoạt trong quá trình cảm thấy ba lần phi thường nhỏ bé dị thường ở sóng điều này nói rõ cái này giả lập linh hồn bên trong có ba chỗ nhỏ bé tí vết điều này làm cho nàng có chút chỗ dạng xem đi cái này cũng là tốt đẹp éo lần cười đối với lì đạo nàng gần như hoàn mỹ che giấu trong lòng mình sức lực không đủ xác thực như vậy dỗ linh gật đầu thừa nhận biểu hiện không có bất cứ dị thường nào hắn nhìn về phía cái cuối cùng trùng sáng nơi này còn có một muôn bốn cái toàn bộ kích hoạt người mới coi như thắng kéo lần cẩn thận nhận biết dỗ linh tầng ngoài ý thức tương tự không có phát hiện bất kỳ tỉ vết bị phát hiện dấu hiệu hừng lấy đối phương năng lực còn nhận biết không tới như thế nhỏ bé dị thường gợn sóng như vậy cũng tốt nàng thoáng yên tâm bắt đầu kích hoạt cái cuối cùng giả lập linh hồn nàng đưa vào ma lực tốc độ cùng lần trước như thế chầm chậm là ma lực ở giả lập linh hồn bên trong khuyết tán đến một nửa thời điểm dị thường gợn sóng lại một lần nữa xuất hiện lại là một chỗ tỉ vết nhưng cùng cái trước giả lập linh hồn như thế này tỉ vết phi thường nhỏ bé không ảnh hưởng toàn cục may là may là kéo lần vui mừng không nớt. cuối cùng cái này giả lập linh hồn đồng dạng bị nàng cho kích hoạt rồi tuy rằng nó bên trong co chung quanh tỉ vết nhưng hắn vẫn có thể vận chuyển bình thường này liền nói rõ nàng thắng ân hẳn là thắng khẳng định là nàng thắng kéo lần đúng hạn địa ở rỗ liền trên mặt cùng trong đầu cảm thấy ủ rũ tâm tình nàng vui sướng trong lòng cười híp mắt nói như thế nào có phục hay không ta thua rỗ liền sự mặt khỏe miệng cùng đuôi lông mày đều rủ xuống xem ra vô cùng thất lạc dựa theo ước định ta đem phục vụ cho ngươi 100 năm nhìn thấy hắn dáng rất kia kéo lần ngược lại có chút không đành lòng càng quan trọng chính là nàng lần này thắng được không thế nào hào quang không phải nói lợi dụng thủ đoạn của đối phương đánh bại đối thủ không vẻ vang mà là nàng làm ra đến chính là hai cái tì vết phẩm nàng là dựa vào hai cái tì vết phẩm thắng đối thủ này hoàn toàn đi ngược nàng theo đuổi hoàn mỹ tính cách nàng vô vô dội lì mai trận bắt đầu an ủi lên tuy rằng ngươi thua rồi nhưng ngươi cái biện pháp này nhưng tốt vô cùng ta suýt chút nữa liền bại trong tay người trên làm phàm nhân, ngươi nên cảm thấy tự hào mới đối với phục vụ một trăm năm sự mã, Cái kia coi như xong đi, ta nói của ngươi. Như thế không vẻ văn sự, nàng có thể mất mặt hưởng thụ thắng lợi trái cây. Cái kia thái trắng ghét, nhưng dỗ liền nhưng lắc đầu, như vậy sao được? Hắn đàng hoàng trịnh trọng nói, ngươi cho là cái gì? Bảy, tám tuổi bé trai, thua liền khóc nhẹ không công nhận. Ước định chính là hứa hẹn, nếu thua, ta đương nhiên sẽ thừa nhận, đây là ta nguyên tắc. Hãy kéo lần có chút há hốc mồm, nàng có lòng muốn nói ra trận tướng, nói nàng chế tác giả lập linh hồn là có tí vết, nhưng nói như vậy. này không nói rõ là nàng thua ước định sao bởi vậy đối phương nhất định sẽ ngược lại yêu cầu nàng thực hiện ước định vì lẽ đó này không được đây là nàng hiếm thấy một lần thắng lợi như thế ném xuống thái đáng tiếc quỷ thần xui khiến địa kẻo lần gật đầu nói vậy được đi đón lấy 100 năm ngươi vẫn vì ta phục vụ dỗ lìn trên mặt còn có có thể thấy rõ ràng ủ rũ vẻ mặt đặc biệt là khi nàng nói ra một năm ba chữ thời điểm ủ rũ càng đồng điều này làm cho kẻo lần cảm thấy thực sự không cách nào đối mặt phía sau nàng cầm lấy trên bàn sáu cái giả lập linh hồn vội vã nói ta phải đến đem những thứ đồ này giao cho ta học đồ sử dụng để bọn họ qua khảo nghiệm những này giả lập linh hồn năng lực con ngươi làm phục vụ bắt đầu ta yêu cầu ngươi ở trong khoảng thời gian sau đó cải tiến giả lập linh hồn tận lực tăng lên năng lực của bọn họ ta hiểu rồi có điều ta yêu cầu lưu cái kế tiếp giả lập linh hồn ta cần một làm vật thí nghiệm dỗ lìn nói chính mình làm đi này sau cái ta muốn Kéo lần nhanh chóng ngưng tụ ra một đại đoàn thuần túy nguyên lực đủ để chế tác 10 cái tương tự cấp thấp giả lập linh hồn nàng đem này đoàn nguyên lực ném cho dỗ lìn vội vã nói câu tùy tiện sử dụng sau đó nàng xoay người rời đi tốc độ nhanh cực kỳ tựa hồ phía sau có người ở điện nàng vẫn chờ đi ra bên trong điện kéo lần mới thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng vô vô ngực trong lòng trực thở dài ai lừa người tư vị thật là không dễ chịu a nàng cẩn thận kiểm tra lại trên tay cái kia hai cái có tì vết giả lập linh hồn rất nhanh sẽ phát hiện tì vết vị trí là phục chế trong quá trình xảy ra sai sót dẫn đến năm cái ký ức đơn nguyên cùng hai cái ăn khớp đơn nguyên kết cấu hư hao những này lượng lớn lặp lại kết cấu một hai mắc lỗi cũng sẽ không ảnh hưởng toàn cục nhưng cũng cùng thanh thủy bên trong điểm đen như thế chói mắt kéo lần vội vàng đem tỷ vết điểm cho đội đi lúc này mới thở một hơi tựa hồ như vậy nàng liền thắng được quang minh chính đại có điều việc này đều là không vẻ vang còn không thể nói ra được ai này chết thiệt ước định ta coi như không tồn tại quên đi kéo lần cảm giác mình không có cách nào thong dong đi hưởng thụ chiến lợi phẩm một bên khác dỗ liền chính đang dù bận bận ung dung địa chế tác tân giả lập linh hồn thăng cấp giả lập linh hồn then chốt chính là ở thăng cấp giả lập linh hồn tính toán mô khối tính toán mô khối công năng càng cường đại toàn bộ giả lập linh hồn cũng là càng tiên tiến việc này trí não hưởng không thể thích hợp hơn hắn đưa ra ý nghĩ trí nào giúp hắn thực hiện song phương phối hợp hợp tác phi thường vui vẻ thậm chí còn có nhàn hạ tán gẫu ký chủ nguyện thần éo lần phục chế phẩm có rõ ràng tì vết ngươi tại sao không vạch ra đến dỗ lìn cùng trí nào xác thực không cảm giác được kích hoạt trong quá trình nhỏ bé ma lực vượt sóng nhưng bọn họ là trực tiếp quan sát giả lập linh hồn kết cấu bên trong đã sớm nhìn ra tì vết vị trí ta cần éo lần nợ ta không lâu sau đó ta sẽ nhen lửa thần hỏa ta tuy rằng không biết thần giới quy tắc nhưng tìm một chỗ dựa nhưng là không sai sinh mệnh nữ thần cách ta thái xa Nguyệt thần là cái phi thường lựa chọn tốt. Ta thừa nhận thất bại, thì tương đương với 100 năm thời gian trong có một che chở giả cùng dẫn dắt giả. Hơn nữa nàng còn đối với ta hổ thẹn trong lòng, không phải sao? Ngày ra ước định bản thân, sắp thực là ký chủ ngày thắng. Chí não thừa nhận. đương nhiên, bằng không quan một ba tuổi đứa nhỏ tỷ thí ước định có ý gì? Dỗ lìn khẽ mỉm cười, tiếp tục cải tiến giả lập linh hồn. Chưa xong con tiếp. Chương 496, này không phải phép thuật súng kiếp sao? Dỗ Lìn ở chuyên chú thăng cấp giả lập linh hồn công dụng thời điểm. Lần thì lại đem sau cái giả lập linh hồn thu xếp ở đặc chất quả cầu ma pháp bên trong. Này quả cầu ma pháp có thể là giả nghĩ linh hồn cung cấp vận chuyển ma lực, đồng thời còn có một ý niệm chuyển hóa phù văn. Nó có thể đem giả lập linh hồn sóng ý thức chuyển hóa thành thực tế âm thanh, đồng thời cũng có thể đem âm thanh chuyển hóa thành sóng ý thức, là một phi thường hữu hiệu đưa vào phát ra thiết bị. Hoàn công sau khi, kéo lần cho những này quả cầu thủy tinh nổi lên cái phi thường cao to thượng, nghiêm túc lý chi cầu. Ở ngày thứ hai lý tính giảng bài bên trong, nàng hướng về nàng bán thân nhân các học đồ biểu diễn những này thần kỳ quả cầu thủy tinh. Ai có thể đoán ra vật này tác dụng? Kéo lần mỉm cười hỏi, nàng cũng không có hy vọng được trả lời, chỉ là dùng vấn đề này tụ tập các học đồ sự chú ý mà thôi. Quả nhiên, hỏi lên như vậy, ở đây ban thân nhân môn sự chú ý đều đặt ở quả cầu thủy tinh trên. Những này quả cầu thủy tinh dáng dấp xem ra rất tinh xảo, chúng nó phát ra quang, ở thuần túy như nước thủy tinh bên trong có một ánh sáng dịu dịu đoàn, Nhìn kỹ, có thể phát hiện cái này chùm sáng kết cấu dị thường phức tạp tinh tế, là kiểu mới bom. Bom chuyên gia hẳn bật ngay lập tức trả lời. Kéo lần bị đậu địa nhét lên khoẹt môi, cái này ản bật thực sự là quá tốt chơi. nàng lắc lắc đầu phủ định hắn hồ đoán loạt tưởng là chi thức cầu bên trong chứa đựng tri thức ý dồ cột đứng lên nói câu trả lời này rất là đáng tin đã rất gần đáp án theo lần không tự kìm hãm được xem thêm tên tiểu tử này một chút cái này ý dồ cột thật đúng là trực giác kinh người a nhưng nàng vẫn là lắc đầu đồng thời khích lệ nói lại đoán xem xem ý dồ cột kỳ thực cũng là loạt tưởng người gọi hắn lại nghĩ một hắn liền không nghĩ ra được như thế một thủy tinh cầu hắn trước đây có thể chưa từng thấy sau đó lại có mấy cái học đồ mở miệng đoán nhưng đáp án cũng không quá đáng tin cái gì vậy cá Giá cắm nến đều đi ra, kéo lần phất tay ngăn lại bản thân nhân môn thiên mã hành không tưởng tượng. Ta tên nó chân lý chi cầu, trong này chứa được một luyện kim linh hồn, nó có thể trả lời các ngươi một vài vấn đề, có thể giúp ngươi môn hoàn thành một ít dườm giả tính toán. Đang khi nói chuyện, kéo lần tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, một chân lý chi cầu trôi nổi lên, bay đến ý đồ cốt trước mắt, dùng ngươi cho rằng phi thường khó khăn tính toán vấn đề khó hỏi nó. Ý đồ cốt suy nghĩ một chút, nghĩ ra một hắn cho rằng phi thường khó khăn tính toán để cái gì mấy liên tục đem lấy tự thân 4 lần sau bằng năm, ân ta chỉ cần một chính xác đến số lẻ bốn vị trị số. Hầu như ngay ở hắn tiếng nói vừa hạ xuống trong nháy mắt, chân lý chi cầu báo ra đáp án, 13797. Ý lập tức cầm lấy than bút ở ra thú trên tính ra, mấy phút sau, hắn bỗng nhiên trợn tròn cả mắt, là đúng. Cái khác bán thân nhân cũng đang tính toán nghiệm chứng, bọn họ cũng đều chiếm được giống như Ý Rồ Cơ đáp án, dồn dập đều hút ngụm khí lạnh, như vậy tính toán ở trong thực dụng cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, là bọn họ bình thường đem ra vui lùa dùng. thông thường tình huống là dùng để tỷ thí ai tính toán tốc độ càng nhanh hơn, người thắng phải nhận được một ít tưởng thưởng. Tỷ như một đồng cái gì? Trong ngày thường, Izuko trên căn bản ôm đồm hết thảy thắng lợi, nhưng ngày hôm nay, hắn bị thần sứ đưa ra chân lý chi cầu cho chấn động chấn váng, này nhanh kỳ của ca. Hắn không cam lòng, lập tức lại báo một càng khó, một cái vòng tròn, tuần trường cùng đường tính tỷ lệ chính xác trị là bao nhiêu? Cái này so giá trị hắn dụng thần khiến giáo cắt viên thuật quên đi chừng mấy ngày, đến ra 314 trị số, nhưng hắn biết, số này chỉ là giá trị gần đúng mà thôi. Đồng dạng là hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, đáp án liền đến, 3141592653. Izuko bị chấn động chấn váng. Hắn đã không thể nào nghiệm chứng, nhưng hắn biết này đáp ứng nhất định là đúng, đạo sư. Chuyện này quả thật là thân tích. Kéo lần cũng vô cùng cảm khái, nàng nghĩ tới rồi tinh linh bị địa tinh đánh vô lực hoàn thủ thời gian, không nhịn được thở giải nói, này xác thực là thần linh truyền thụ kỹ thuật. Những này chân lý chi cầu đúng có không gì sánh nổi mạnh mẽ năng lực tính toán, nó đem trợ giúp các ngươi càng nhanh hơn càng chuẩn xác địa sử dụng cùng phát hiện tri thức. Nơi này tạm thời có 6 cái. Irocos, ngươi trưởng vâng, đạo sư. Hai tay run. run. cẩn thận từng ly từng tí một mà đem này chân lý chi cầu phủng ở lòng bàn tay bên trong ăn bớt ngươi cũng một một thủy tinh cầu bay qua ăn bớt mặt đỏ lên phản ứng so với ý đồ cầu còn muốn kịch liệt menu ok cả. đã hết lệ vỏn gờ rột kéo lần rất mau đem quả cầu thủy tinh phân lại đi phân đến quả cầu thủy tinh đều là ở chính mình lĩnh vực có lệnh người khâm phục thành tựu bán thân nhân mỗi cái bán thân nhân đều là như nhặt được trí bảo cầm quả cầu thủy tinh ngậm trong miệng sợ hóa phủ ở trong tay sợ con ngã kéo lần không đi quản phản ứng của bọn họ bắt đầu giải thích chân lý chi cầu công dụng chúng nó có thể hoàn thành phi thường phức tạp con số tính toán nhưng xa hoàn toàn không phải vật năng chúng nó chỉ là cung cấp nhanh và tiện công cụ sẽ không thay thế các ngươi phát hiện chân lý vì lẽ đó các ngươi vẫn nếu không giải nỗ lực đây chỉ là cấp thấp nhất giả lập linh hồn mà thôi năng lực phi thường có hạn dựa theo dỗ lìn lời giải thích này căn bản cũng chỉ là một tính toán công cụ chỉ so với bán thân nhân hiện nay ở dùng dùng để tính toán đồng gỗ nhỏ cao cấp một chút mà thôi đúng đạo sư bán thân nhân môn nghiêm túc trả lời sau đó kéo lần bắt đầu như thường ngày giảng bài nàng truyền thụ chính là nàng trước đồng ý phi hành học Vừa trải qua phi hành bán thân nhân môn nghe như mê như say. Chờ đến chương trình học lúc kết thúc, phần lớn bản thân nhân đều đi thảo luận làm sao chế tạo máy bay, nhưng ý rổ cột trong đầu nhưng lại không biết đánh cái gì gần. Từng trải qua hỏa đạn uy lực hắn bước lên một phi thường kỳ lạ ý nghĩ. An bất ở hỏa đạn bên trong gia nhập thiết phiến dùng đến tăng lên hỏa đạn uy lực, này thiết phiến sẽ bị ngọn lửa thúc đẩy cao tốc đi tới, có phi thường mạnh mẽ lực sát thương, hắn tận mắt đến này thiết phiến sẽ rách khủng nà thuộc ra. Đây chính là nói, hỏa diễm không, là mãnh liệt bạo phát hỏa diễm có khổng lồ thúc đẩy lực, có thể thúc đẩy thiết phiến. Cũng có thể thúc đẩy hòn đá bay ra ngoài. Ngày hôm nay đạo sư lại nói phi hành học, nàng dơ một cái ví dụ nói, chỉ cần có thể khống chế hỏa diễm bầu trời, vậy thì có thể ở trên bầu trời bay lượn. Cái này ví dụ một hồi đem đi dổ cột hết thể ý nghĩ cho xuyên qua, chỉ phải nghĩ biện pháp khống chế hỏa diễm, không chỉ có thể phi hành, còn có thể phát minh một loại dùng hỏa diễm thúc đẩy, có phi thường mạnh mẽ lực sát thương vũ khí, thậm chí so với máy bắn đá còn cường đại hơn. So với thực hiện phi hành, an bất phát hiện mình càng thêm nóng lòng với người sau, hắn thậm chí ở trong đầu nghĩ ra cụ thể khống chế phương pháp. hắn nhân vì chính mình ý nghĩ này mà kích động hắn nhìn trái phải rất nhanh sẽ tìm tới bom chuyên gia albert cái tên này chính nâng chính mình chân lý chi cầu cùng cái khác bán thân nhân nhiệt liệt điệu thảo luận nên làm gì dùng hỏa diễm thực hiện phi hành ý dồ cột nghe xong lập tức phát hiện bất ý nghĩ càng nhiều chỉ là nói xuông, bọn họ thợ thủ công căn bản chế tạo không ra hắn nói tới những kia dùng để chính xác khống chế đồ sắt hắn tạm thời không đi quậy rối, mà là ngồi xuống lau khô giáo ra thú trên tháng tuổi sau đó bắt đầu đem trong đầu ý nghĩ vay ra đây là một cái trống giông thiết quản thiết quản rất khó chế tác Ý rượu cós biết điểm ấy, nhưng chuyện này cũng không hề là không có cách nào, hay là đem thiết phiến cuốn lên đến sẽ là ý kiến hay. Hắn thiết tưởng ở thiết quản một bên nhét vào nổ tung hỏa diễm thuốc, sau đó ở một bên khác nhét vào thiết phiến không, thiết châu càng tốt hơn, nó có thể càng tốt mà ngăn chặn thiết quản, sau đó chính là nhen lửa thuốc, thuốc nổ tung, sản sinh sức mạnh khổng lồ, đem thiết châu đẩy ra ngoài, nếu như hạt châu này có thể đạt đến nổ tung uy lực gần một nửa, liền đủ để dùng tới đối phó trong thánh địa những kia hết ăn lại nằm người khổng lồ, hay là thiết hạt châu có thể đem thân thể của đối phương đánh cái lỗ thủng đi ra đây. Ha. Ngươi ở họa cái gì?" Có âm thanh chuyển tới, "Là Albert, hắn bị hấp dẫn lại đây, ý đồ của vẫn tư ở ra thú trên vẽ ra, đồng thời giải thích, "Ta tên nó nổ tung thiết châu, ngươi xem, nếu như ngươi hỏa diễm thuốc như thế nổ tung, có thể hay không đem thiết châu đẩy ra đi?" Albert lập tức hứng thú, hắn liếc mắt là đã nhìn ra vật này có rất lớn tính khả thi, so với cái kia lơ lửng không cố định phi hành muốn thực dụng địa nhiều. Hắn cẩn thận tỉ mỉ, lấy hắn đối với nổ tung sức mạnh hiểu rõ, hắn khẳng định nói, "Có thể đẩy ra ngoài. Nếu như khống chế dự lượng, hơn nữa thiết quản phi thường tinh vi." Nó đang nổ bên trong khả năng thì sẽ không bị hao tổn, mà thiết châu nhưng sẽ bay ra ngoài phi thường xa nó nếu như đánh vào món đồ gì trên, bị va đổ vật liền xui xẻo rồi. Nói, hắn đối với một bán thân nhân chào hỏi, "Menluo Oka, tới xem một chút cái này." Izuko làm ra một tân ngoạn ý, cần một tân thiết ra hỏa. "Ta đánh cược ngươi nhất định làm không ra." "Cái gì? Ta xem một chút. Chỉ cần là thiết, ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đến." Menluo Oka một hồi chúng rồi phép khích tướng, lập tức xuống lại. Hắn nhìn thấy trên bản vẽ thiết quản, nhất thời trợn to hai mắt, có khó khăn, rất khó. để ta cẩn thận ngẫm lại nha, ngươi còn đánh dấu tinh mật độ, như thế tinh vi đồ vật có thể rất khó đạt đến, có điều không phải là không có biện pháp, ta nghi mớn, ta nghi mớn. này bán thân nhân rơi vào trầm tư, Ý Ydolcos cũng không nhàn rỗi, hắn tiếp tục tùy ý sự tưởng tượng của chính mình rong rũi, mỗi cách một lúc, hắn sẽ hỏi dò chân lý chi cầu một ít tính toán vấn đề, hay hoặc là ở ra thú trên viết xuống một ít quái lạ toàn thức. chu vi bán thân nhân môn, hầu như không ai có thể xem hiểu hắn đang suy nghĩ gì, bọn họ chỉ biết là cái này Ydolcos đầu vóc đặc biệt cực kỳ tốt xứ, quá đầy đủ nửa giờ. lụa ổ cạ vỗ tay lớn một cái không được ta muốn đi tự tay thử xem vấn đề này phi thường có tính khiêu chiến ta tâm đã cùng lò nung đồng thời bốc cháy lên hắn nhanh chân lao ra chi thức đại sảnh, ưu ưu lọc sách vê đút vê đút vê đút ổ cạn xù con, đến ngưỡng cửa nơi thời điểm còn nặng nghề té lộn mèo một cái có điều này bán thân nhân căn bản không để ý bỏ lên tiếp tục chạy xem phương hướng chính là luyện thiết lò nung công phô một lát sau ạn vật cũng vô xuống tay ta cảm giác thứ này khả năng cần một loại tân hỏa diễm thuốc ta muốn đi cải tiến thuốc của ta hắn cũng vội vã đi rồi trong lúc nhất thời bản thân nhân học đồ bên trong các thiên tài lại một lần nữa khôi phục chức chế tạo mạnh bắn đá thì loại kia nhiệt tình bắt đầu đem tinh lực đặt ở loại này hoàn toàn mới nổ tung thiết quả trên bọn họ cũng có thể cảm giác được vật này tiềm lực nó bùng nổ ra huy lực cực lớn hay là so với mạnh bắn đá còn còn đáng sợ hơn nó hay là có thể thay đổi bản thân nhân gầy yếu thân thể thế yếu ở sinh mệnh thần điện bên trong điện kéo lần chính thông qua thần niệm nhìn chi thức đại sảnh phát sinh tình cảnh này nàng nở nụ cười nàng đem dị dội cuộc họa ra bản vẽ chiếu giỏi ở trong không khí nhìn quen thuộc chứ dỗ lin cười nói Ồ này không phải là phép thuật xuống kiếp sao chưa xong con tiếp chương 497, trăm chín một hạ trời cao biển rộng có điều một tuần thời gian ở Éo lần tràn đầy nhiệt tình thúc đẩy dưới nàng các học đồ càng làm ra một cái nguyên thủy nhất xuống kiếp đây chính là một cái ở một mặt nhồi vào hỏa dược chống rông thiết quản trải qua bán thân nhân thí nghiệm vật này có thể đem bên trong thiết hạt châu trình độ đánh bay ra ngoài hơn 100 trăm mét uy lực này hơi nhỏ nhưng đây là một cực khởi đầu tốt bán thân nhân chịu đến to lớn khích lệ ở ý rồ có sự dẫn dắt đi bọn họ tập trung vào toàn bộ sức mạnh bắt đầu cải tiến loại này bị bọn họ gọi là nổ tung thiết quản đồ vật đến lúc này kéo lần sẽ không có tham dự Không phải là bởi vì không nghĩ. Trên thực tế, nàng đối với loại này tương tự địa tinh phép thuật súng kiếp tạo vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng thánh địa xuất hiện tân tình huống, nàng không có thời gian. Nay một tuần bên trong, Dỗ lìn cơ bản đều ở sinh mệnh bên trong thần điện điện thăng cấp giả lập linh hồn đã có một chút thành quả. Ngày nay, hắn cùng thường ngày chính đang chuyên chú sửa chữa giả lập linh hồn tính toán đơn nguyên thời điểm, hắn nhìn thấy eo lần một mặt lo lắng lo lắng địa đi vào, tựa hồ có cái gì không tốt sự phát sinh. Dỗ Lĩnh đình hạ thủ đầu sự, ngẩng đầu hỏi, làm sao? Một tin tức tốt, một tin tức xấu. lần cầm trong tay cầm một cái thiết quản đặt ở trên bàn nhanh như vậy thì có thành phẩm a dỗ linh còn không biết súng kiếp chế tác thành công sự hắn cảm thấy rất hứng thú địa cầm lấy trên bàn thiết quản quan sát đến này thiết quản một mặt là phong kín phong kín một mặt còn có một miệng nhỏ xem trên miệng lưu lại dược ngân đây là châm lửa khẩu thiết quản trên còn có một thác dỗ linh dùng tay nắm lấy hỏi đây là chuẩn bị sở trường bên trong đúng những bán thân nhân đó phát hiện nổ tung uy lực cũng không đáng sợ cầm ở trong tay phóng ra là an toàn điểm này để bọn họ mừng rỡ như điên sau đó thì có cái này một thác có điều trước nổ quá một lần thang đem một cầm nó phóng ra thí nghiệm giả cho nổ chết tại chỗ vậy thì thật là cái bi kịch eo lần vây vây tay loại này dụng cụ đều là nguy hiểm nàng lúc đó không có ngăn cản cũng không trước thời gian nhắc nhở chỉ là muốn cho nàng các học đồ sau đó càng cẩn thận e rẻ hơn nàng chỉ chỉ rô lìn trong tay đơn sơ thiết quản nói rằng trên thực tế này đã là cải tiến hai lần kết quả có điều coi như như vậy thiết châu phi sau khi đi ra ngoài chỉ có thể đối lập chuẩn xác địa bắn chúng 50 mươi m bên trong đồ vật năm m ở ngoài thiết hạt châu sẽ không tìm được hình bóng trong dữ liệu, dỗ Lin sờ soạn dưới bóng loáng thiết trong ống bích, hoặc thang súng kiếp mà, ngươi có thể hy vọng cái gì độ chính xác? Này súng kiếp mặc dù không tệ, nhưng đến cùng vẫn là đơn sơ, hơn nữa ở những này có thần ma trong thế giới, súng kiếp cũng không phải vô địch, bởi vì quy tắc duyên cớ, các loại bạo tề uy lực kỳ thực là có hạn. Nếu như cuối cùng không có mạnh mẽ hỏa hệ ma pháp tiến hành ngoài ngạch gia trì, đi tới điệu tinh như vậy phép thuật khoa học kỹ thuật con đường, những này súng kiếp uy lực cũng không đủ đối với chân chính cường giả sản sinh nguy hiếp Dỗ Lin đem súng kiếp đặt ở trên bàn, cười nói, súng kiếp xem như là một tin tốt tốt. Cái tia tin tức xấu đây. Nói tới cái này, kéo Lân liền thở dài một hơi. Tin tức xấu là, thần chiến sắc bạo phát, muộn nhất ở nửa năm sau. Hả? Ngươi là làm sao xác định thời gian này? Dỗ Linh tùy ý hỏi, trong tay hắn lần thứ hai bắt đầu bảy ra giả lập linh hồn. Kéo Lân ngồi xuống ghế dựa đến, ngón tay điểm ở trong không khí, ánh sáng lóe lên, một lập thể ảnh tượng xuất hiện. Mặt trên biểu hiện chính là thánh địa ở ngoài tình huống. Có thể rõ ràng nhìn thấy, theo thánh địa không ngừng mở rộng, thánh địa ở ngoài mạnh mẽ vượt sâu sinh vật bắt đầu không ngừng di chuyển. Những này sinh vật mạnh mẽ. như là ngàn mắt xúc tu quái loại này trung thượng tầng cấp người săn đuổi thân thể của bọn họ bị vượt sâu lực lượng ăn mòn địa vô cùng nghiêm trọng đã không cách nào bị tinh chế tiến vào thánh địa kết quả là là một chữ chết vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể thoát đi thánh địa càng lúc càng lớn thoát đi sinh vật cũng càng ngày càng nhiều bọn họ cũng có vẻ càng ngày càng nôn nóng thậm chí có vực sâu cự thú sinh vật như vậy cũng bắt đầu di chuyển trong hình ảnh những này cự thú có vẻ vô cùng phẫn nộ không ngừng tư gào thét nhưng lại bị ép bất đắc dĩ xa cách mình lãnh địa rất nhanh dỗ lín liền chú ý tới Những này vượt sâu sinh vật cũng không phải mù quáng mà chạy trốn, bọn họ có cố định di chuyển phương hướng, bọn họ tất cả đều đi tây một bên chạy đi. Xem tới đây, Dỗ lìn có chút rõ ràng, bọn họ chịu đến Ma Thần triệu hoán. Đúng, nơi đó chính là Ma Thần thần điện vị trí. Ma Thần ở tụ tập vượt sâu sinh vật, chuẩn bị đối với chúng ta phát động tổng tiến công. Kéo lần lông mày cao lại lên, Dỗ lìn vẫn như cũ nhìn ảnh tượng, hắn rất nhanh phát hiện càng nhiều đồ vật. Ngươi xem, những này vượt sâu sinh vật tựa hồ cũng không tình nguyện bị Ma Thần triệu hoán, dáng dấp của bọn họ rất buồn bực, sát thực rất buồn bực. nhưng đây là lãnh địa bị chiếm bị trục xuất sau khi sản sinh chứ Kéo lần có cái nhìn bất đồng dù là ai bị người từ trong nhà đuổi ra ngoài đều không hào tâm tình dỗ lìn vẫn là lắc đầu hắn cẩn thận suy tư đem chính mình trong đầu ý nghĩ làm theo không nếu như là bị trục xuất vậy bọn họ càng nhiều hẳn là ủ rũ cùng tráng trường hơn nữa vực sâu sinh vật tôn trọng nhược nhục cương thực vẹn vẹn bị trục xuất chỉ có thể nói sức mạnh không bằng người sẽ không xuất hiện phản ứng lớn như vậy đúng bọn họ khẳng định không muốn chịu đến triệu hoán khẳng định là như vậy bằng không tại sao ma thần không ở vừa bắt đầu liền công kích chúng ta? Dỗ Lิ่น vẫn liền có ý nghĩ này, vậy thì là ma thần đối với vực sâu sinh vật sức khống chế kỳ thực cũng không mạnh mẽ gì, sự thực hết sức rõ ràng, ma thần khẳng định vừa bắt đầu liền phát hiện sự tồn tại của bọn họ, nhưng hắn ở vừa bắt đầu lại không có thể xoắn suất vực sâu sinh vật, thừa thế xông lên địa tiêu diệt thánh địa, trái lại tùy ý bá vương long một người tới khiêu chiến, kết quả để thánh địa phát triển to lớn lên. nay không phải bất luận cái nào đầu góc bình thường ma thần sẽ làm ra sự, giải thích chỉ có một, vậy thì có phải là hắn hay không không nghĩ, mà là hắn không thể. Kéo lần coi trọng nổi lên Dỗ Lิ่น cái nhìn, có điều nàng vẫn là không nghĩ ra. nhưng vì cái gì lực lượng của ma thần đã trải rộng toàn bộ xương trắng nơi đã chiều sâu mục nát những ngày vực sâu sinh vật thân thể tại sao còn sẽ xuất hiện như vậy chống lại nàng bỗng nhiên không lên tiếng hiển nhiên là muốn đến nào đó loại khả năng tính nàng quay đầu nhìn rỗ lìn phát hiện cái này phạm nhân cũng chính nhìn nàng hắn tựa hồ cũng nghĩ đến một khả năng ngươi nói trước đi eo lần nói rỗ lìn giơ tay ở trong không khí viết xuống bốn cái quan tự bản nguyên chưa chết bản nguyên xương trắng nơi bản nguyên thế giới này vốn có hiện ra ý thức tuy rằng bị sâu sắc mục nát tuy nhưng đã bệnh đến giai đoạn cuối. nhưng nó còn sống sót vẫn cứ ở chống đỡ người ngoại lai sầm lớn. nhìn thấy bốn chữ này kéo lần thở một hơi dài nhẹ nhõm gật đầu nói đây là to lớn nhất khả năng bằng không xương trắng chi địa không thể có thể chứa đựng nữ thần tín ngưỡng tồn tại nàng có chút ảo não địa vô vô chán của chính mình ta nên đã sớm nghĩ tới đây cái không thể nghi ngờ đây là một phi thường vô cùng lớn lao chiến lược ưu thế kéo lần bắt đầu suy tư nên làm gì lợi dụng cái này ưu thế vì chính mình tranh thủ cơ hội thắng có điều vấn đề lại tới nữa rồi kéo lần đối với chiến tranh cũng không thông thạo trước lúc này nàng thậm chí không có trải qua một hồi chân chính ý nghĩa lại chiến tinh linh cái kia chẳng không tính cái kia hoàn toàn là bị điệu tinh ép đệ lên đánh đem nàng đều đánh lỏng dối như tơ vỏ. đều chuẩn bị từ bỏ toàn bộ tinh linh tộc cùng nọ dạ xi lúc này để như thế một không hề chiến tranh thường thức người ở trong khoảnh khắc nghĩ ra biện pháp ứng đối cái kia còn thật là khó khăn vì nàng huống chi còn có người trong cuộc mơ hồ Năm ở trong cuộc bốn phương tám hướng đều là tin tức muốn thường xuyên đối mặt lựa chọn có chân thực lợi ích liên lụy cái gọi là quan tâm loạn, loạn thi lại tâm mê cho dù là thần cũng rất khó đột phá cái này quy tắc. vì lẽ đó eo lần nghĩ tới nghĩ lui, kết quả vẫn là không đầu mối gì. đang lúc buồn rầu, quay đầu liền nhìn thấy dỗ lìn lại bắt đầu thao túng hắn giả lập linh hồn, xem ra vẫn rất nhàn nhã dám dấp, nhất thời trong lòng khó chịu. đưa tay vuông xuống bàn, hơi giận nói, này, ngươi có ý kiến gì không? có cũng sắp nói, hiện tại nên là thực hiện ước định, vì ta phục vụ thời điểm. tuân mệnh. dỗ lìn khẽ mỉm cười, hắn kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ đối sách. hiện tại loại cục diện này đối với hắn cái này đã từng làm qua quân đội thống suốt người tới nói, là việc nhỏ như con thỏ. ở chiến tranh trong sương mù hắn đã sớm đẩy ra rồi những này chướng mắt đồ vật nắm lấy then chốt chỗ yếu hắn cầm lấy trên bàn đơn sơ phép thuật súng kíp hỏi đối mặt vượt sâu sinh vật đại quân chúng ta có cái gì 500.000 trăm bán thân nhân cùng 5 vạn người khổng lồ kéo lần nói dỗ liền chỉ vào vẫn cứ tồn tại vượt sâu ảnh tượng nói nếu như là hiện tại những sức mạnh này những này vượt sâu sinh vật chỉ cần có một phần ba vọt vào thánh địa liền có thể thành công phá hủy tế đàn đánh bại chúng ta là như vậy kéo lần phải thừa nhận hiện tại bán thân nhân cùng người khổng lồ sức chiến đấu kỳ thực chỉ là Bằng vào chúng ta muốn phát triển, này phát triển đương nhiên không thể dựa vào người khổng lồ tộc, phải dựa vào những này bán thân nhân. Tưởng tượng một chút, nếu như bán thân nhân môn có địa tinh như vậy kỹ thuật sức mạnh, sẽ là một loại ra sao quan cảnh. Kéo Lần con mắt tỏa sáng, không chút do dự mà nói, tuyệt đối có thể mang bất kỳ vọt vào thánh địa đối thủ nghiền thành một phấn, không nói trùng vào vực sâu kích diệt đối thủ, chí ít có thể bảo đảm chúng ta bất bại. Đúng, hoàn toàn có thể làm được. Dỗ Linh nói, nhưng hiện tại bán thân nhân không làm nổi, chúng ta cần thời gian phát triển, thời gian này không phải một năm hai năm. mà là 10 năm 20 năm xác thực như vậy nhưng chúng ta hiện tại chỉ có nửa năm này còn thiếu rất nhiều kéo lần suy tư nàng cảm giác nàng đã bắt được một chút then chốt ngươi nghĩ đến làm thế nào sao dỗ linh cười híp mắt hỏi kéo lần cao mày đăm chiêu nàng nhìn vực sâu sinh vật môn ảnh hưởng nhìn bọn họ di chuyển bước chân nhìn bọn họ buồn bực bất an thần thái lúc gần lúc hiện cảm giác mình nắm lấy món đồ gì nhưng vật này nhưng giấu ở xương mù sau khi đều là bị nàng một cái nào đó tư duy theo quán tính trò che lấp đi đây là cái gì đây đây là cái gì đây ta quên cái gì đây kéo lần nỗ lực nghĩ nàng lại quay đầu nhìn về phía dỗ lìn hy vọng hắn cho mình một ít nhắc nhở dỗ lìn vẫn ở thao túng giả lập linh hồn nguyên lực lắp ráp tựa hồ dửng dưng như không tựa hồ định liệu trước kéo lần một trận nội trí cũng không muốn trực tiếp hỏi nên làm như thế nào dỗ lìn khẽ mỉm cười vẻ mặt bình thản nói ra thánh địa mở rộng tới nay thứ hai chiến lược tính kiến nghị hắn xem ra lại như là đang nói chuyện một ít việc nhà tùy ý nói rằng thánh địa lĩnh vực mở rộng là không phải có thể đỉnh một hồi a kéo lần ánh mắt sáng lên Câu nói này như lợi kiếm bình thường đưa nàng trong đầu tầng kia ngăn cách chân tướng màng mỏng đâm thủng, toàn bộ ý thức Hải Sương mù ở trong khoảnh khắc tiêu tan. Đúng nha, tại sao muốn nhất định phải duy trì mở rộng, cố ý mà đem vực sâu sinh vật hướng về Ma Thần phía bên kia cản đây. Nay dừng lại, tất cả lửa xém lông mày, như đâm vào mi tâm lợi kiếm giống như nguy cơ nhất thời như dưới ánh mặt trời băng tuyết giống như tan ra hết sạch, toàn bộ liền trời cao biển rộng lên. Chuyện này thực sự là hay lắm. Chưa xong con tiếp. Chương 498, Ma Thần hẻo Thánh địa phương Tây 8000 dặm ở ngoài, là liên miên không dứt mạch. Ở xương trắng lượn lờ sơn mạch nơi sâu xa, có một tòa do thiên nhiên kỳ thạch đắp dựng lên một đại điện, đại điện vuông vức, cao 20m, dài rộng gần 100m, khí thế rộng rãi cực kỳ. Ở ở giữa cung điện, đứng vững một cả khối đồng dạng nhìn như thiên nhiên tạo nên đá tảng. Đá tảng có tới cao 15m, cùng giá thô giáp đường nét phát họa ra một con hùng thủ lĩnh thân cá sấu vĩ quái vật giá dấp. Ở pho tượng kia trước trên đất có một trường điều hòn đá, trên hòn đá bày một ít máu me đồng địa, khuôn mặt giữ tợn thi thể. Ở bệ đá trước, một toàn thân vải giáp đen kịt thần lần nhân chính phục sắt đất quỷ trên mặt đất. Theo người ngoài, hắn đầy mặt thành kính cùng kính nghệ không nói một lời trên thực tế hắn chính đang chăm chú lắng nghe trong hư không chuyển đến lời nói là ma thần hiệp xỉn tín nhiệm nhất nô bục thàn lằn nhân bậy bạ trong mắt thế giới là cùng phổ thông vực sâu sinh vật hoàn toàn khác nhau vào giờ phút này trong mắt hắn không có đá tảng thần điện chu vi thế giới cũng không phải xương trắng tràn ngập điện ở trong thế giới của hắn hết thể đều là màu đỏ sậm trước mắt hắn nhưng là một to lớn huyết trì, ở trong ao nước vị đại thần chính trôi nổi bên trên kẻ xâm lấn ý thức được chính mình sai lầm bọn họ đình chỉ đối với cái này hoàn mỹ thế giới mạo phạm nhưng ta nói như thế vẫn chưa đủ nhất định phải cho những này tà ác kẻ xâm lấn một bài học thân âm thanh mịt mờ tràn ngập không thể cãi lời ý chí đúng chủ nhân nhất định phải cho bọn họ một bài học tốt nhất đem bọn họ triệt để tiêu diệt thàn làm nhân bậy bạ trong thanh âm tràn đầy lịnh nọt cùng lịnh hót lại không nghĩ rằng một câu nói này vỗ tới mã trên đùi ngu xuẩn heo xì ngầm lên một tiếng một luồng sức mạnh khổng lồ đem trên mặt đất nằm út sấp thàn làm nhân đẩy địa sau này đầy đủ tốn ra xa hơn hai mét Hắn nếu có thể đem đối phương triệt để tiêu diệt, vẫn còn ở nơi này sủa cái gì đã sớm xông lên ít tí vấn đề là hắn hiện đang không có cái này sức mạnh những tiêu kiệt nạo vượt sâu sinh vật cũng không hoàn toàn nghe hắn đối phương vừa dừng lại bức bách đám người kia ngay lập tức sẽ quay đầu đi rồi than lắn nhân lời này vừa vặn chọc vào nỗi đau của hắn than làm nhân cũng không hỏi tại sao lập tức hô vâng chủ nhân ta sai rồi là ta sai rồi hẹo xìm âm thanh liền hòa hoãn lại ta phải cho ngươi một cái nhiệm vụ chủ nhân ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành than làm nhân bảy bạ không đi hỏi nhiệm vụ nội dung trực tiếp đồng ý hỏi cũng vô dụng hắn căn bản không có cơ hội lựa chọn rất tốt heo xình đối với người hầu này vẫn là hết sức thỏa mãn hắn đưa tay ra trên tay xuất hiện một cái dáng dấp phổ thông thiết trùy thủ hắn đem thiết trùy thủ để qua bậy bạ trước người trên đất trên trùy thủ ẩn giấu đi sức mạnh của ta ngươi cầm thiếp thân cất giấu tiến vào kẻ xâm lấn lánh địa đem nó đâm vào những kia bị hủ hóa giả thủ lĩnh trong lồng ngực nhưng là chủ nhân kẻ xâm lấn lánh địa đầy giấy tà ác ánh sáng ta không có cách nào đi vào a bậy bạ vô cùng đáng thương địa ngẩng đầu lên mặc cho ai cũng biết nhiệm vụ này nguy hiểm một không làm được chính là vạn kiếp bất phục kết quả ngu xuẩn trên người, người bao phủ ta Hà quang còn cần lo lắng những kia tà ác cứ việc đi vào không ai có thể nhận ra ngươi không có tà ác có thể xâm nhiễm ngươi một khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ ngươi đem thu được ta phong phú tưởng thưởng vâng chủ nhân Bảy bà nơm nớp lo sợ địa đáp lại hắn nhặt lên trên đất thiết trùy thủ vừa đến tay nhất thời cũng cảm giác được một luồng lạnh leo khí tức từ trên trùy thủ chuyện vào thân thể lạnh cả người hắn đều giật cả mình biết trùy thủ này không tầm thường, hắn vội vàng đem trùy thủ thiếp thân dấu kỹ lợi khí ẩn thân để trong lòng hắn được một chút an ủi. chủ nhân vậy ta liền đi tới bậy bạ chậm rãi sau này bỏ tới chuẩn bị xuất phát ta tiễn ngươi một đoạn đường đừng làm cho ta thất vọng ma thần trên tay né qua một vệt ánh sáng ba phủ lại này trong lòng run sợ thần làm nhân bậy bạ bậy bạ chỉ cảm thấy cả người ở ánh sáng bên trong không ngừng xoay chuyển chờ hắn phiên hầu như muốn thổ thời điểm tất cả ngừng lại tất cả xung quanh cũng đều thay đổi nơi này không còn là hiệu xìm thân điện đã biến thành rừng tây, ở hắn phía trước cách đó không xa nhưng là một tỏa ra ánh sáng màu bạc con ánh thế giới thế giới này phảng phất vô biên vô hạn ở trung quanh nó không có bất kỳ xương trắng ở chân trời xa xôi cẳng có một đạo cực kỳ to lớn màu bạc cổ sáng phóng lên trời đâm thủng trên trời mây đen từ nơi này có thể nhìn thấy lãnh địa bên trong bầu trời là màu xanh lam phi thường tươi đẹp vậy bà biết phía trước chính là kẻ xâm lấn lãnh địa hắn không có vội vã tiến vào bên trong mà là tìm một nơi trốn đi sau đó chăm chú quan sát đến hắn phi thường có kiên trì như thế một tàng chính là mấy ngày mấy đêm những ngày gần đây hắn phát hiện rất nhiều kỳ lạ hiện tượng theo lý thuyết trong thế giới sinh vật nên xa xa né tránh tà ác kẻ xâm lấn lãnh địa mới đúng nhưng sự thực cũng không trọn vẹn như vậy ở lồng ánh sáng phụ cận, những kia mạnh mẽ vượt sâu người săn đuổi cơ bản chưa từng xuất hiện, hay là chính là bởi vì không có săn mồi dạng nguyên nhân, những kia nhỏ yếu vượt sâu sinh vật, đặc biệt bùn quái loại này gây yếu đồ chơi nhỏ, hầu như ngay ở chung quanh đây định cư. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, những này bùn quái chính đang chịu đến tà ác kẻ xâm lấn che chở, chết tiệt tiểu bất điểm, một ngày nào đó các ngươi sẽ bởi vì như thế làm trả giá thật lớn, bậy bạ tàn bạo mà nguyền rủa. Hắn còn nhìn thấy, không ngừng có bùn quái bởi vì hiếu kỳ duyên cớ đi vào lòng ánh sáng, bọn họ đi vào sau, trên người liền bốc lên màu đen khói đặc. chờ khói đặc tàn đi nguyên bản vóc người gù lương dị dạng bùn quái dĩ nhiên đứng thẳng thân thể những vật nhỏ này rất vui mừng địa chạy vào lồng ánh sáng cũng không còn đi ra bảy bạ căm hận những này bùn quái nhưng hắn cũng từ bùn quái trong hành động chịu đến một chút dẫn dắt kẻ xâm lấn lánh địa tựa hồ cũng không từ chối vực sâu sinh vật tiến vào đây là một cái rất nhiều lần rất phổ thông sự vậy ta đi vào hẳn là sẽ không bị phát hiện mới đúng nghĩ như vậy bậy bạ trong lòng liền yên ổn rất nhiều hắn lặng lẽ tìm quá khứ trước tiên bắt được một con bùn quái ăn lót dạ chờ ăn no hắn hít sâu một hơi trắng đảm đi vào lồng ánh sáng trên người có thiêu đốt cảm có hơi đâm nói, có khói đặc đô ra rồi cùng những tia bùn quái giống như lúc, ở trong lòng run sợ bên trong khói đặc trở nên càng ngày càng nhạt thân thể bắt đầu biến thư thích lên chờ yên vụ hoàn toàn biến mất thời điểm bậy bạ túi đầu xem thân thể của chính mình vậy dĩ nhiên biến mất rồi đã biến thành bóng loáng da rẻ răng nanh cùng lợi chảo cũng biến mất rồi thành viên độn móng tay cùng hầm răng liền ngay cả vóc người cũng co lại nguyên bản hắn có cao hơn 3 mét nhưng hiện tại cũng chỉ có 2 mét ngũ khoảng trường, trái phải bắp thịt cũng xốp rất nhiều sức mạnh cũng là đại đại co lại đáng chết nay lồng ánh sáng tước đoạt sức mạnh của ta thực sự là tạ ác bậy bạ thầm nghĩ trong lòng may là hắn vẫn có thể cảm thấy ma thần hào quang trong lồng ngực của hắn thủy thủ vẫn tỏa ra lạnh leo sức mạnh điều này làm cho hắn cảm giác được thoáng an tâm hắn ngẩng đầu nhìn phương xa xanh biệt thụ ánh mặt trời vàng chói trong suốt dòng suối nhỏ nhìn một lúc lâu hắn mới tàn nhẫn mà hướng trên đất thổ một ngụm nước bọn tạ ác kẻ xâm lấn dĩ nhiên dùng loại này mặt ngoài mỹ lệ mê hoặc ta thần trí hắn nhanh chân đi về phía trước vừa đi một bên suy tư thần bị hủ hóa giả thủ lĩnh là ai đó là ma thần hệ xỉn sức mạnh thẩm thấu tiến vào thánh địa thời điểm eo lần nếu có điều giác, nàng cảm giác được khắc thường loại thần lực tiến vào nàng lãnh địa nhưng lực lượng này phi thường bí ẩn đẳng cấp tựa hồ so với nàng cao nàng ngờ ngợ có thể nhận biết được đối phương tồn tại nhưng nhưng lại không biết đối phương ở đâu cái cảm giác này phi thường không được suy tư không có kết quả sau khi eo lần bắt đầu theo thói quen cầu viện rồi lìn lúc này cách thánh địa đình chỉ mở rộng ngày đã 10 ngày tuy rằng ở trên lãnh địa đình chỉ mở rộng nhưng thánh địa nhân khẩu nhưng đang tăng lên không ngừng nói chính xác là bản thân nhân con số ở không ngừng lên cao 10 ngày trước là 500.000 ngàn, nhưng con số này nhưng lấy mỗi ngày 2.000 tốc độ đang gia tăng, đồng thời cái này tăng cường tốc độ còn ở không ngừng lên cao. So sánh với đó, người khổng lồ tăng cường con số liền vô cùng có hạn, một ngày cũng là hơn 20 cái, đồng thời duy trì ổn định. Đây là một hiện tượng tốt, bây giờ thánh địa đường kính đã có hơn 800 km. Diện tích đạt đến hơn 2 triệu km2, lớn như vậy một khu vực, năm trăm ngàn bán thân nhân, thực sự thái thiếu. Hiện tại Eo Lần chỉ hy vọng bán thân nhân càng nhiều càng tốt. nhân vì là chủng tộc này đã sớm thay thế người khổng lồ gánh chịu nàng từ vực sâu thoát vây hy vọng tìm tới dỗ linh thời điểm cái tên này vẫn ở sinh mệnh trong thần điện thao túng giả lập linh hồn kéo lần gần nhất vẫn đang bận chuyện khác không đi để ý tới giả lập linh hồn nàng chỉ biết là Dộ linh trong tay giả lập linh hồn công năng tựa hồ đi về phía trước một bức giải nhưng cụ thể làm sao nàng nhưng là không biết rõ có điều nàng không lo lắng bởi vì cái ước định kia nàng có thể công khai yêu cầu dỗ linh đem giả lập linh hồn bí mật chia sẻ cho nàng có ma thần gian tế trà trộn vào đến rồi ta không biết hắn muốn làm gì Eo lần khai môn kiến sơn địa nói, Dỗ Lin động tắc trên tay dừng dưới, sau đó cười nói, sĩ chơ phạ vật thành không chỉ có sức mạnh của ngươi, hơn nữa có sinh mệnh nữ thần sức mạnh, đúng không? Này đương nhiên, sinh mệnh nữ thần tế đàn liền ở ngay đây đây. Tuy rằng chuyển hóa vượt sâu lực lượng phần lớn đều thuộc về Eo lần, nhưng nàng đã thừa nhận chính mình là sinh mệnh nữ thần từ thần, vì lẽ đó vẫn giúp sinh mệnh nữ thần truyền bá tín ngưỡng. Hiện tại bán thân nhân, người khổng lồ đều tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần, những này tín ngưỡng chính là sức mạnh. Sinh mệnh nữ thần nhưng không có đem những sức mạnh này rút đi. mà là tùy ý chúng nó ngưng tụ ở sinh mệnh thần điện chu vi, vì lẽ đó xỉ trở phạ vọt trong thành thuộc về sinh mệnh nữ thần sức mạnh nồng độ đã phi thường cao. Vậy là được. Giờ na đà sỉ đi nữ sĩ sức mạnh phi thường mạnh mẽ, ta nghĩ lẻn vào giả tuyệt đối không dám vào vào xỉ trở phạ vọt thành. Hắn không đến xỉ trở phạ vọt thánh địa hạt nhân liền vĩnh viễn an toàn, chúng ta căn cơ liền vẫn vững chắc. Đã như vậy, sẽ chở chính hắn xuất hiện đi. Kéo lần há miệng, muốn phản bác một hồi, nhưng nàng phát hiện, tựa hồ này đã là tốt nhất đối sách, nàng cũng căn bản không cần phải gấp gáp, dĩ giật đái lao là được. vốn là là một cái rất nháo tâm sự, bị đối phương vừa nói như thế, lập tức trở nên rủ bận vận ung dung lên. băng tâm mà nói, eo lần là rất khâm phục cái này phàm nhân, có điều nàng ngoài miệng cũng không phục thua. nghĩ một hồi, nàng lập tức nói, ta chuẩn bị thành lập một nhánh mật thám đội ngũ, chuyên môn tìm hiểu lãnh địa bên trong phát sinh không tầm thường sự, như vậy có thể bù đắp thần lực nhận biết chi tiết nhỏ thiếu hụt. tùy ngươi vậy. dỗ lin cười nói, có điều ta muốn nói sự, lãnh địa mở rộng thái nhanh, đã xuất hiện rất nhiều ẩn tại mâu thuẫn, những này mâu thuẫn hiện tại đều kìm nén, nếu như rung động một hồi, đem vấn đề chấn động đến ở bề ngoài đến. càng dễ giải quyết đây ta rõ ràng kéo lần gật đầu nghĩ một hồi sau đó lại nói ta vẫn là không thành lập mật tham đội lao tâm lao lực còn không có kết quả tốt liền ở rô lìn trong tiếng cười nguyện thần hầu như là chạy trốn chết cũng ngay lúc đó vậy bạ nhìn thấy hắn ở trong thánh địa cái thứ nhất người khổng lồ đồng loại người khổng lồ này một cái tay tề chữ ma đức hắn nói tên của hắn gọi vợ lì chưa xong con tiếp chương 499, trăm chín ta ác hạt giống ở sinh trường vợ lì đã không phải người khổng lồ thủ lĩnh liền tiểu đầu mục đều không phải khiêu chiến leonardo thất bại còn rơi xuống người tàn phế, mất đi dĩ vãng ngạo nhân vũ lực, điều này làm cho hắn rơi vào cảnh khổ khó. Leonardo nguyên bản bộ dân căm ghét hắn, mà hắn bộ dân chuyển đầu đến Leonardo dưới trướng thời điểm, để tỏ lòng chính mình trung thành đối với hắn cái này thất bại thủ lĩnh gấp đôi chân ép, thậm chí là trục xuất hắn. Bởi vì hắn tàn phế, bởi vì cùng tộc đối với hắn xem thường, liền ngay cả bán thân nhân đều không thèm để ý hắn. những này bán thân nhân đương nhiên không có hắn vũ lực, nhưng con vật nhỏ môn lựa chọn rời xa hắn, cô lập hắn. liền vỡ lìa thành trong thánh địa một chán nản người lưu lạc. hắn như cô hồn dã quỷ như thế ở trong vùng hoang dã du đảng, mãi đến tận hắn đụng tới bậy bạ, lama thần tôi tớ, bậy bạ bén nhẹ cảm giác được ở lì chẹt trong lòng agu, cái này ngoại hình cùng hắn tương tự cự trong lòng người có đặc đến không tản ra nổi hỏa khí, có phẫn nộ, những thứ này đều là tà ác hẳn giống, chỉ cần dốc lòng nuôi dưỡng, người này sắp trở thành hắn trợ lực. ha, cụ tay ra hỏa, ta vừa tới chỗ này, ngươi có thể nói cho ta chuyện gì thế này sao? ta làm sao thành dáng rốt này? bậy bạ khắp khuôn mặt là đối với chu vi tình huống mê hoặc, cũng ngay. vớt lì chẹt bị cụt tay hai chữ chạm được chân đau lớn tiếng gầm lên ha ngươi chuyện gì thế này bậy bạ cười đi lên trước vây quanh này chán trường chán nản người khổng lồ vòng quanh quyển ừ ta dĩ nhiên nhìn nhầm ngươi trước đây khẳng định là cái đại nhân vật trên người ngươi còn giữ vinh quang của ngày xưa cùng tiêu ngạo nha trời ạ ngươi sẽ không là xào huyết thủ linh chứ bậy bạ có thể trở thành là ma thần hiệp sĩ để trọng nhất thủ hạ ngoại trừ một tấm ngọt miệng ở ngoài năng lực của bản thân cũng là không thể nghi ngờ hắn liếc mắt liền thấy cái này cụt tay người khổng lồ chỗ bất đồng sau đó bằng những ngày manh mối làm ra gần gũi nhất chân tướng suy đoán đừng nói ta đã sớm không phải thủ lĩnh vợ lì chẹt giọng tâm hận nói có điều lúc này hắn không đi xua đổi bậy bạ hắn cảm thấy trước mắt người khổng lồ này có một đôi ánh mắt sắp bén dĩ nhiên có thể nhìn thấy trên người hắn vinh quang người khổng lồ này coi như không tệ liền hắn trì hoãn giọng nói ra tên vợ lì chẹt, người tên là gì bậy bạ ma thần tôi tớ cười hắn biết hắn đoán đúng cái này cụt tay người khổng lồ là một tốt vô cùng quân cờ hắn oán hận trong lòng sắp trở thành sa đọa cùng hắc ám hẳn giống ngươi trưởng thật là cao a so với ta đều cao nửa cái đầu trước đây ngươi lúc ở bên ngoài khẳng định là cái phi thường ghê gớm chiến sĩ bậy bạ hai tay khoa tay trên mặt thích hợp hiện ra một tia chân thành vẻ lỡ lì chẹt ở đâu là đối thủ của hắn bị hắn như thế vô ngựa thí gầy go trên mặt liền lộ ra nụ cười ngươi đoán không lầm ta trước đây có thể đem đá rắn màu ném ra hơn 300 trăm mét xa hoa lợi hại bậy bạ không kìm lòng được vô vỗ lỡ lì chẹt bay, đúng lúc rút ngắn một khoảng cách nhỏ sau đó hỏi cái kia cánh tay của ngươi là xảy ra chuyện gì là bị cái gì manh thú cắn vợ lì chẹt mặc hồi lâu hắn mới lắc lắc đầu thống cổ nói không là lúc quyết đấu bị đối thủ chém nước bậy bạ trong lòng hơi động biết đây là một phi thường cơ hội hiếm có trên mặt hắn hiện ra vẻ giật mình làm sao có khả năng ai có thể có như vậy vũ lực ngươi nhưng là có thể đem đá rắn mâu vứt 300 trăm mét dũng sĩ coi như có mạnh hơn ngươi cũng sẽ không cường nhiều như vậy chứ lúc này vợ lì chẹt đã ngồi ở trên cỏ mà bậy bạ thì lại khoanh chân ngồi đối diện hắn vợ lì chẹt tuy rằng oán hận nhưng đối với leonardo vũ lực vẫn là thừa nhận hắn là mạnh hơn ta điểm ấy không thể phủ nhận Ta không nên hướng về hắn khiêu chiến. Nếu ta nói đi, này có thể không nhất định. Ta cảm thấy nếu như ngươi vẫn là bên ngoài cái kia phó thân thể, không chắc thất bại. Này hoàn toàn là ngươi không thích hướng thân thể mới duyên cớ. vậy bạn nói, hắn chú ý quan sát đối phương vẻ mặt, thấy đối phương cũng không có phản bác, lập tức biết có môn. Hắn tiếp tục nói, ta đoán, ngươi đối thủ này tiến vào lãnh địa thời gian khẳng định so với ngươi sớm rất nhiều, hắn khẳng định so với ngươi càng quen thuộc thân thể mới, xác thực so với ta sớm hơn hai cuối tuần. vợ lì cho rằng bảy bạn nói có đạo lý. Bọn họ quyết đấu phát sinh Leonardo tiến vào thánh địa 2 tháng sau, cũng là 8 cái cuối tuần thời gian. Leonardo so với hắn nhiều quen thuộc hai cái cuối tuần, đối với một người chiến sĩ tôi nói, khoảng thời gian này không cách nào quên. bậy bạ tận dụng mọi thời cơ, này là được rồi. Hắn vũ lực cũng không mạnh bằng ngươi, chính là càng quen thuộc thân thể mà thôi. Nếu như ở bên ngoài, hắn không chắc sẽ thắng. Nói thì nói như thế. Vợ lì chẹt đã đồng ý bảy bạ lời giải thích, nhưng bên ngoài khắp nơi là sương ngủ, quá nguy hiểm. Vẫn là trong thánh địa an toàn, nơi này cũng rất đẹp. Có thể ngươi nhưng tàn phế. co từ một người thủ lĩnh thành một người lưu lạc, ngươi vì điểm ấy điểm mỹ lệ, trả giá hy sinh lớn như thế, đáng ra không? Bậy bạ hỏi ngược lại, vớt lì chết nhất thời nhẹ lời, hồi lâu, hắn ách thanh âm nói, vậy còn có thể thế nào? Ta chỉ là một người tàn phế mà thôi. trong âm thầm, hắn đã sớm đoán hận quá này chết tiệt thánh địa, nếu không là này đột nhiên xuất hiện đồ vật, hắn vẫn là quá khứ cái tia xào huyệt đầu lĩnh, tuyệt không đến nỗi rơi xuống như bây giờ bi thảm hoàn cảnh. mà hiện tại, bệ hạ thành công đem hắn oán hận trong lòng dẫn dắt đi ra, chỉ thiếu một chút nhi liền nổi lên mặt nước, bệ hạ không ngừng cố gắng. ta có cái biện pháp có thể cho ngươi một lần nữa thu được sức mạnh, ngươi xem ngươi có nguyện ý hay không ít ít. ít. ngươi nói. Võ lì Chẹt kích động thân tay nắm lấy bảy bạ cánh tay. bảy bạ cười híp mắt nói, biết hẻo xỉn đại nhân sao? Tà thần hẻo xỉn. không không không, không phải tà thần, mảnh này cái gọi là trong thánh địa sinh mệnh nữ thần mới là tà thần. ngàn vạn năm qua, vùng đất này vẫn bao phủ ở bạch trong xương. hẻo xỉn đại nhân vẫn là chúng ta thần. sinh mệnh nữ thần là đột nhiên xuất hiện, nàng là kẻ sầm lớn. liên quan đến chủ nhân của chính mình, bảy bạ kích độc lên. Vợ lì Chẹt có chút không phản đối. có điều hắn không có bởi vì chuyện này cùng người khổng lồ này tranh luận được rồi là hiệu xìm đại nhân ngươi là nói hắn có thể làm cho ta giành lấy sức mạnh đương nhiên chỉ cần ngươi phụng dưỡng hắn lại như ngươi trước đây làm như thế bậy bạ bắt đầu rồi cuối cùng đầu độc ta trước đây làm ra ta trước đây có thể không phụng dưỡng hắn vợ lý chẹt rất mệt hoặc hắn nhớ tới hắn ở xương trắng nơi bên trong chính là sàn bán, thoát thân sau đó ở xào huyện bên trong sinh sống có thể không phụng dưỡng quá thần liền cầu khẩn đều không có hắn là thủ lĩnh xương trắng nơi lại tràn ngập nguy cơ hắn có thể không nhiều như vậy công phu cùng thần làm phiền ngươi ở xương trắng nơi sinh hoạt ngay ở hệ sinh đại nhân vinh quang soi sáng bên dưới ngươi cố gắng sống sót hoặc càng tốt hơn chính là đối với hệ sinh phục dưỡng đại nhân cũng không giống nơi này sinh mệnh nữ thần hắn không cần ngươi làm càng nhiều chuyện bảy bạ trăm phương ngàn kế mà tăng lên hệ sinh địa vị lại dùng sức làm thấp đi sinh mệnh nữ thần càng quan trọng chính là hắn lời này nói ra còn rất có đầu độc tính vợ lì chẹt theo bảy bạ bả ý nghĩ một đường đi xuống hỏi vậy ta hiện tại nên làm như thế nào là trở lại xương trắng nơi sao đương nhiên nếu như ngươi có thể mang càng nhiều người trở lại xương trắng nơi vậy thì càng tốt nhớ kỹ ngươi mang càng nhiều người ngươi cuối cùng thu được sức mạnh cũng càng khổng lồ ngươi thậm chí có thể nắm giữ khiêu chiến vực sâu cự thú sức mạnh vớt vì trẻ không nhịn được trận to hai mắt khiêu chiến vực sâu cự thú ở trong mắt hắn có thể làm được điểm này quả thực đã cùng thần không có khác nhau hắn khiếp sợ chỉ còn dư lại thán phục thật sự à. thán phục ở ngoài trong lòng hắn bắt đầu bốc cháy lên hòa diễm vực sâu cự thú sức mạnh bình thường ai không muốn có hẹo xin đại nhân tin thủ hứa hẹn đương nhiên là thật sự bất bại bà đối với lở lì chẹt hoài nghi phi thường bất mãn nhưng ta như bây giờ e sợ không ai sẽ nghe ta lở lì chẹt lại nhìn thấy chính mình của tay chán nản hắn cũng không có đối với sinh mệnh nữ thần trung thành chỉ cần có cơ giành lấy quá khứ vinh quang hắn cái gì đều đồng ý làm ngược lại tình huống lại xấu có so với hiện tại càng tệ hơn sao bảy bà đưa tay mò lên lở lì chẹt của tay một tia lạnh leo khí tức phun trào quá khứ là hờ hững lưu ở trong cơ thể hắn thần lực lực lượng của thần là phàm người không thể nào tưởng tượng được cứ việc chỉ là nhỏ bé nhất một tia tuy rằng không pháp trị rũ lì chẹt của tay nhưng cũng đầy đủ để hắn trở nên phi thường mạnh phi thường trắng vợ lì chẹt dáng dấp cấp tốc xuất hiện biến hóa tuy rằng cánh tay vẫn tàn phế nhưng trên người hắn khô quắt bắp thịt nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên lên thưa thất tóc cũng biến thành rất dậy da rẻ bóng loáng tỏa sáng cả người tràn ngập một luồng sức bùng nổ sức mạnh cảm giác được sao đây là hiệu xỉn đại nhân vinh quang bảy ba mỉm cười nói vợ lì chẹt đứng lên lên vung tay xuống cánh tay cánh tay xẹt qua không khí thời điểm phát sinh ô ô ô tiếng hét lớn hắn đi tới bên người một thân cây bên một quyền nện ở trên cây khô phát sinh bang một tiếng vang thật lớn thu hồi năm đấm năm đấm chỉ bị vỏ cây sát phá một tia ra giấy mà trên cây khô nhưng xuất hiện một có thể thấy rõ ràng quyền ấn quyền ấn chu vi thân cây cũng xuất hiện lượng lớn vết dạng nước. có thể nói một quyền này của hắn trực tiếp đem này khoảng hơn 30 mươi cm thô thụ cho đập chết hắn trước đây thân thể nằm ở đỉnh cao thời gian cũng xa còn lâu mới có được đạt đến nước này sức mạnh khổng lồ cho tờ lì chẹt vô cùng tự tin hắn xoay người đối với bầy bạn nói đúng ta cảm giác được hệ xỉn đại nhân sức mạnh yên tâm đi ta sẽ để những này bị tà thần mê hoặc các tộc nhân trở lại xương trắng nơi ta rất chờ mong bậy ba mỉm cười hắn từ vờ lì trong mắt nhìn thấy thiêu đốt hỏa diễm người khổng lồ này trong lòng có cùng dã hùng tâm xem ra hắn là tuyển đối với người đúng rồi ta nghĩ biết đã từng đánh bại đối thủ của ngươi tên gọi là gì hắn là mảnh này tà thần nơi đại thủ lĩnh hắn gọi leonardo lì trên mặt hiện ra vẻ cựu hận hắn hận không thể hiện tại liền đi tìm leonardo một lần nữa quyết đấu một hồi có điều hắn còn không hồ đồ còn ở hết sức mạnh ở đây không thấy được ánh sáng hắn mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác kích động này yên tâm ta sẽ thay ngươi báo thủ bảy bà nứt miệng cười nếu như có thể đem cánh tay của hắn mang cho ta đây là ta xỉ nhục ta muốn ăn đi nó không có vấn đề bảy bà cáo biệt lỡ lì chẹt hành hương nơi sâu xa đi đến mà lỡ lì chẹt ở tại chỗ suy nghĩ một chút hành hương một hướng khác lẻn đi hắn đã từng là người khổng lồ thủ lĩnh cho dù là hiện tại cũng có thủ lĩnh đầu góc cùng tư duy hình thức hắn muốn mang đi càng nhiều người vậy thì phải chưa bao giờ làm người khác chú ý hẻo lánh nơi bắt đầu làm lên hơn nữa còn đến tìm kiếm một ít đắc lực thân tín mọi người cùng nhau tài năng có thể làm được đại sự làm âm mưu từ thánh điệu biên giới bắt đầu thẩm thấu vào thì người khổng lồ chi thành leonardo thắp nhưng ra một cái để người khổng lồ tức giận đại sự một người khổng lồ bị người giết chết trong giấc mộng hung thủ dĩ nhiên là bán thân nhân chưa xong con tiếp chương 500, sinh mệnh ở chỗ không ngừng vươn lên chết người khổng lồ tên là hẹn động đã từng là một thằn lằn nhân xào huyệt thủ lĩnh hiện tại là leonardo một người thủ hạ trung tầng đầu mục ở người khổng lồ bộ tộc bên trong Huyện động là một được người tôn kính dũng sĩ là cưng giả thủ hạ càng là có hơn năm cái bán thân nhân phục vụ cho hắn, thân phận vô cùng cao quý nhưng ở trong mắt bán thân nhân, cái này hẹn độc nhưng là một từ đầu đến đuôi bạo quân. hắn thường xuyên đối với hắn bán thân nhân nô buộc quyền đấm cướp đá, bình quân mỗi 10 ngày thì có một bán thân nhân bị hắn đánh chết. mà tháng gần nhất càng là chuyển ra một nói nghe sởn cả tóc gáy nghe đồn, cái này hẹn độc ngầm dĩ nhiên thích ăn bán thân nhân hài đồng thịt. Leonardo cũng nghe qua những tin đồn này, nhưng cái này hẹn độc mặt ngoài công tác làm rất tốt, ngoại trừ đánh đập bán thân nhân nô buộc ở ngoài, không có cái khác cá thích. vì lẽ đó hắn đối với cái này dũng sĩ sự liền mở một con mắt nhắm một con mắt. trung quy bản thân nhân mệnh ở người khổng lồ này thủ lĩnh trong mắt là hẹn hạ. khiến người ta không nghĩ tới chính là hẹn nọc dĩ nhiên chết rồi trong giấc mộng bị người cắt đứt thiết hầu mà chết thi thể của hắn trên bị người dùng một loại kỳ lạ lợi khí khắc lại một hàng chữ bạo quân ăn thịt người ác ma người giết người tự do huynh đệ hội cái này kính thực sự là can rỡ một người khổng lồ dũng sĩ đã vậy còn quá bất ức chết ở trên giường quả thực là đối với người khổng lồ tộc tiên chiến leonardo hiện tại cảm giác vô cùng đau đầu hắn cự một cung điện trong đại sảnh đứng mười mấy cái người khổng lồ dũng sĩ bọn họ đã từng đều là xào huyệt thủ lĩnh những này thủ lĩnh đồng thời lại đây chính là vì đòi một câu trả lời hợp lý việc này nên làm gì hẹn độc trong nhà bán thân nhân đều có hiểm nghi hầu như mỗi cái bán thân nhân đều bị hắn đánh qua đều đối với hẹn độc mang trong lòng oán hận bạo quân xưng hô chính là bọn họ chuyển tới những này bán thân nhân đều đáng chết một dũng sĩ quát đúng sát quang những này nô buộc. cho hắn bán thân nhân một bài học còn có cái kia chết tiệt tự do huynh đệ hội những kêu bỏ sát dĩ nhiên làm ra một tổ chức dưới đất này thật đáng sợ cái này huynh đệ hội không diệt trừ Buổi tối ngủ đều không an lòng a. Những này các dung sĩ ngược lại không là đồng tình nguyện đó càng nhiều chỉ làm mèo khóc chuột mà thôi. Hẹn độc có thể bị giết chết, bọn họ cũng giống như vậy. Bọn họ tuy rằng không có hẹn độc như vậy quá mức, nhưng đối với bán thân nhân nô bột cũng không tính là được, lúc này đều cảm thấy cái cổ lạnh cả người. Cái cổ lạnh cả người hậu quả không phải sợ hãi, mà là một loại chịu đến sỉ nhục sự phẫn nộ, bọn họ nhưng là người khổng lồ. Một cái tay liền có thể đem bán thân nhân tiểu thân thể linh thành bánh qua trèo, làm sao có khả năng sẽ sợ những vật nhỏ này. Bọn họ muốn trả thù. Leonardo nghe các dũng sĩ ngươi một lời ta một lời nói, chỉ cảm thấy lô hai ông ông trực hưởng, cái chán nhảy một cái nhảy một cái, vô cùng đau đầu. Làm thủ lĩnh, hắn xem muốn rõ ràng một ít, hắn biết tiếp tục như thế, tình huống rất có thể sẽ mất khống chế, thậm chí sẽ diễn biến thành một trường giết chóc thức chiến tranh. Thánh địa diện tích đã đầy đủ khổng lồ, cực lớn đến đủ khiến đại đa số cự người ta bông lòng cảnh giác. Nhưng Leonardo biết, hiện tại còn không phải nội loạn thời điểm, hắn nhất định phải khống chế lại những này dũng sĩ. Chờ tình cảnh hơi tĩnh, hắn đè ép ra tay. Nghe ta nói, hung thủ nhất định phải truy tra. tra được sau khi còn muốn giết sạch, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đại thủ lĩnh anh minh. Đúng, nên làm như thế, để những bán thân nhân đó nếm thử chúng ta lựa giận. Leonardo giống to, hãy nghe ta nói hết. Đáng chết. Các dũng sĩ yên tĩnh lại, nhưng trong mắt bọn họ vẫn như cũng lập loè lửa giận. Đây là đối với bán thân nhân căm hận cùng miệt thị, ngọn lửa này để Leonardo cảm thấy hãi hùng kia đĩa. Hắn bỗng nhiên phát hiện, quyền uy của hắn tựa hồ cũng không phải như vậy tin thậy. nếu như ngăn cản này cố hỏa diễm bạo phát, hậu quả kia e sợ không cách nào tưởng tượng. Nghĩ như vậy, lực khí của hắn liền mềm nhũn rất nhiều. nhưng suy đoán lung tung cũng không phải một chuyện tốt chúng ta đều là sinh mệnh nữ thần con dân đều tín ngưỡng nữ thần người giết người đền mạng nhưng nhất định phải điều tra rõ ràng hẹn bọc ra những kia nô bục phải cố gắng thẩm vấn nhưng tuyệt không có thể giết bừa, hiểu chưa nay vừa nói lập tức dẫn ra càng to lớn hơn náo động thanh đại thủ lĩnh tại sao như thế làm những này chết tiệt con vật nhỏ đâu đâu cũng có giết mấy cái làm sao có dung sĩ bất mãn lúc ở bên ngoài ta mỗi ngày giết chơi tới đây cũng không xong rồi thật là chuyện lạ đại thủ lĩnh ta đi thẩm bọn họ Ta dám cam đoan, mỗi người bọn họ đều có hiểm nghi. Lời này ẩn tại ý tứ chính là những tên nô bục đều phải chết. Leonardo chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt, hắn trước đây chỉ là một đại sào huyệt đấu lĩnh, xưa nay chưa từng thấy như thế phức tạp cục diện, lúc này cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. ở cảm nhận được địa vị nguy cơ sau khi, hắn không dám tiếp tục đi ngăn cản này có người khổng lồ các dũng sĩ lửa giận, hắn thẳng thắn xúc lên, vung tay mặc kệ. Hắn đối với đó trước sung phong nhận việc dũng sĩ nói, được, rồi, dễ dễ ổng, ngươi đi thẩm vấn, nhất định phải đưa cái này tự do huynh đệ hội ngay cả dễ đào móc ra. Vâng, đại thủ lĩnh, bị gọi làm dễ dễ ông người khổng lồ dũng sĩ trong mắt lóe lên khát máu ánh sáng, xoay người ra đại sảnh, phía sau hắn, mười mấy cái dũng sĩ cũng đều đi theo ra ngoài. Sau một ngày, liền có tin tức truyền vào Leonardo cự một cung điện, hẹn bọc trong nhà nô buộc toàn bộ bị giết, thi thể bị treo ở Leonardo thắp trên tường thành phơi khô. Người khổng lồ chiến sĩ bắt đầu ở trong thành chung quanh lùng bắt, đụng tới có phản kháng bán thân nhân, chỉ cần là hơi có ngăn cản, lập tức giết chết không cần luận tội. Leonardo thắp thành trong nháy mắt rơi vào máu tanh bên trong, làm đại thủ lĩnh Leonardo bưng cái chán, sâu sắc thở dài. Hắn muốn khống chế, nhưng hắn từ thủ hạ dũng sĩ trong mắt nhưng nhìn thấy đối với bản thân nhân cựu hận cùng mệt thị, hắn biết nếu như hắn mạnh mẽ không chế, hắn cái này đại thủ lĩnh đều chưa chắc có thể tiếp tục làm, chỉ là tiếp tục như thế cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Thánh thành xì si trở pha vọt. Trong thành này cự nhân cũng không có nhiều, không vượt qua một nghìn, bản thân nhân chiếm tuyệt đại đa số, có hơn 8 vạn người, làm Leonardo thảm sự truyền vào thánh thành thời điểm. Mấy vạn bán thân nhân muôn vọt tới sinh mệnh thần điện ở ngoài, thỉnh cầu thần điện cứu vớt rơi vào cực khổ cùng bạo lực bán thân nhân. Bán thân nhân thân thể gầy yếu, không có sức mạnh. Bây giờ nhìn lên, những vật nhỏ này ngoại trừ nhiều người ở ngoài, không còn gì khác. Nha, hay là còn làm ra một chút luyện thiết hàng rèn, còn có một chút sửng đi. Nhưng những thứ này đều là khôn vật, chí ít ở cự trong mắt người nhìn tới. Những thứ này đều là không quá quan trọng khôn vật mà thôi. Nhưng bán thân nhân thỉnh cầu nhưng không có được sinh mệnh thần điện đáp lại, thần sứ eo lần xuất hiện, nàng chỉ nói ra một câu, để thế gian quy về thế gian. thế gian tất cả tội ác cùng cao thượng đem ở nữ thần thiên quốc được cuối cùng thẩm phán đây là thần dụ thần dụ phát sinh sau sinh mệnh thần điện liền cũng không còn biểu hiện quá bất kỳ thái độ chỉ có tế tự ở động viên tâm tình ở đồng ý thiên quốc thẩm phán nhưng đối với trong thánh địa phát sinh rất chóc. nhưng không có bất kỳ can thiệp Bán thân nhân cảm thấy bất mãn nhưng thần điện thủ hộ giả đầu kia to lớn nguyện quang ngân long để bán thân nhân muôn không manh động hẹn đọc chết là một giây dẫn lửa hắn một hồi dẫn đốt bán thân nhân cùng người khổng lồ trong lúc đó tích trữ hỏa diễm bản thân nhân kiều hận người khổng lồ nô dịch người khổng lồ nhưng đối với bán thân nhân loại này nhiều không có cách nào mấy đồ vật cảm giác bất mãn những tiểu tử này to lớn số lượng để những người khổng lồ cảm thấy uy hiếp thùng thuốc súng nổ tung thánh thành xì trở pha vót lê còn có quanh thân khuếch tán ra đi thành nhỏ chấn nhỏ đều chịu đến to lớn ảnh hưởng nguyên bản bình tĩnh an nhàn trong thánh địa có mùi máu tanh bắt đầu khuếch tán thánh thành bên cạnh có một gian phổ thông nhà gỗ trong nhà gỗ ngồi một vòng bán thân nhân có 5 cái so với phổ thông bán thân nhân quần tình xúc động không giống những này bán thân nhân sắc mặt nghiêm nghị mặc trên người quần áo cũng không phải phổ thông đơn sơ bố bảo mà là dùng da thú làm giáp bảo vệ trên người bọn họ còn có vũ khí đồng thời vẫn là thiết chế vũ khí có kiếm có trùy thủ ở tối tăm tia sáng bên trong năm người âm thanh đồng thời vang lên vì tự do vì huynh đệ đây là khẩu hiệu tự do huynh đệ hội khẩu hiệu hôm qua sau khi trong nhà gỗ lần thứ hai rơi vào trầm mặc quá một hồi lâu một thanh âm khàn khàn vang lên xem ra nữ thần cũng sẽ không đúng tay thế gian giết chóc Này kỳ thực sớm có báo trước sinh mệnh thánh điện bên trong đã nói cạnh tranh sinh tồn không sống muốn chết thánh điện còn nói sinh mệnh tồn với thế gian, làm không ngừng vươn lên. Chúng ta là nữ thần con dân, người Khổng Lồ tộc cũng tương tự là nữ thần con dân, mà bộ tộc ta tương lai chỉ có thể dựa vào ta tộc chính mình tranh thủ. Nói lời này bán thân nhân mặt tẩn giấu ở trong bóng tối, trong thanh âm có một tia kích phẫn, tựa hồ đối với nữ thần có chút bất mãn. Nhưng hắn vừa dứt lời, một thanh âm trầm thấp vang lên, "Gogo Lồ, nữ thần trưởng đã cứu chúng ta, không thể oán hận thần." Nhưng là, thủ lĩnh. Bị gọi là Gogo lộ bán thân nhân cải, nhưng bị trở thành thủ lĩnh bán thân nhân nhấn mạnh, "Ta hỏi ngươi, trên tay ngươi kiếm là từ đâu tới?" Trên người ngươi nạm sắt lá giáp là từ đâu tới? Hàng rèn cùng chế bị phô bên trong đội lấy, trước đây cũng không có hàng rèn cùng chế bị phô, này đều là thánh đổ môn truyền thụ tri thức, mà những kiến thức này là từ đâu tới? Hả? Là nữ thần truyền thụ. Thanh âm trầm thấp bắt đầu kể rõ hắn hiểu biết, đúng, là nữ thần truyền thụ. Các anh em, thần đã cho chúng ta to lớn nhất tấn điện, thần đã đem trên đời tối vũ khí sắc bén dao cho trong tay chúng ta. Ta nghe nói, thánh đổ môn ở thần sứ chỉ điểm cho, chế ra một loại vũ khí đáng sợ. Ta còn nghe nói Thánh đồ môn dùng chế tác được vũ khí đánh chết quá vượt sâu cự thú, mà những này Thánh đồ tất cả đều là tộc nhân của chúng ta. Mọi người lặng lẽ, không nên đoán hận thần. Gỗ gỗ đồ, chính như các ngươi từng nói, chúng ta cùng người khổng lồ đều là nàng con dân, nàng không thể công khai giúp giúp chúng ta. Nhưng thần đã cho chúng ta lớn lao ấn sủng, nàng cho chúng ta chiến thắng đối thủ vũ khí. Nữ thần nói, muốn không ngừng vươn lên. Đây là một mẫu thân giáo dục. Lẽ nào các ngươi hy vọng chính mình vĩnh viễn là trong tã lót trẻ con, vừa bị bắt nạt liền đi tìm mẫu thân khóc nhẹ chúng ta thành lập huynh đệ hội tôn chỉ là cái gì? nói cho ta, gỗ gỗ lồ. để bộ tộc ta trở thành nắm giữ vận mệnh cường giả. gỗ gỗ lồ đứng lên qua lại đáp. đúng, cường giả. chúng ta muốn trở thành cường giả. nay ai cũng giúp không được chúng ta, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. vâng, thủ lĩnh, chúng ta rõ ràng. cái khác bốn cái bán thân nhân đều chạm lên, nghiêm túc nói. rất tốt. hiện tại để chúng ta nhìn nên làm sao cho những người khổng lồ kia một tân giáo huấn. nhớ kỹ, đây là một hồi chủng tộc chiến tranh, không có bất kỳ lùi bước chỗ trống, chỉ có hai cái kết cục. chúng ta bị người khổng lồ đuổi ra thánh địa hoặc bị giết quang hai chúng ta đem người khổng lồ đuổi ra ngoài kết cục làm sao toàn dựa vào tự chúng ta nỗ lực chưa xong còn tiếp chương 501, trăm súng phun lửa sinh ra Dết. trong thánh địa bán thân nhân cùng người khổng lồ trong lúc đó xung đột càng ngày càng kịch liệt lần này bán thân nhân cũng không có nhẫn nhục chịu đựng bọn họ bắt đầu rồi phản kích ở người khổng lồ dễ dễ ông mượn lùng bắt tự do huynh đệ hội tên trắng trận tàn sát bán thân nhân thời điểm ở leonardo tháp thành tòa này người khổng lồ chi đều ở ngoài những người khổng lồ kia con số ít ỏi khu vực người khổng lồ không ngừng bị đâm giết leonardo tháp bán thân nhân cũng bắt đầu lưu vong người khổng lồ nô buộc môn thoát đi chủ nhân của bọn họ thoát đi tòa này điên cuồng chi thành bán thân nhân to lớn nhất bản lĩnh là cái gì là chạy trốn đã từng là vượt sâu tầng thấp nhất sinh vật bùn quái bán thân nhân môn ở một ngày trong lúc đó liền từ leonardo tháp thành chạy trốn cái thất thất bát bát thanh niên trai tráng hầu như đều chạy trốn lưu lại chỉ là một ít người già yếu bệnh tật những ngày đào tẩu bán thân nhân phần lớn đều tụ hướng về thánh thành xỉ chở phạt vọn Bọn họ ở thị sì chợ Phạ vọt thành nhìn thấy rung động nhất cảnh tượng chính là người khổng lồ thi thể. Ở thị sì chợ Phạ vọt ngoài thành, trọng lượng lớn người khổng lồ thi thể. Thị sì chợ Phạ vọt trong thành có hơn 8 vạn bán thân nhân, cũng chỉ có không tới 3000 người khổng lồ, những người khổng lồ này đều bị trong thành tự do huynh đệ hội cho giết, hầu như không có người khổng lồ chạy trốn. Chấm dứt ở đây, hai tộc trong lúc đó chân chính không nể mặt mũi, nguyên bản còn hơi có che giấu giết chóc lúc này trực tiếp tăng lên trên vì là chiến tranh. Thị sì chợ phạt vọt thành, sinh mệnh thần điện. Kéo lần các học đồ tụ ở y cột trong phòng kịch liệt thảo luận thánh địa thế cuộc. Những tên ngu mọi người khổng lồ chưa từng có để mắt chúng ta quá, là thời điểm cho bọn họ một mạnh mẽ giao hấn. Nói chuyện chính là hỏa đạn chuyên gia Albert. Theo tri thức cùng địa vị không ngừng tích lũy, tính tình của hắn cùng hắn nghiên cứu chế tạo hỏa đạn uy lực như thế trả sát tăng trưởng. Cho giáo hấn không phải chúng ta, Albert, chúng ta đã cùng thế gian cắt đứt liên hệ, việc này chúng ta không nên nhúng tay. Tự do huynh đệ hội đang dạy vấn người khổng lồ đây, ngoài thành người khổng lồ thi thể đã xếp thành sơn. Nói chuyện chính là ý rồ của bạn tốt Menzica, cái này bản thân nhân tính cách thiên hướng bảo thủ, nhưng loại tính cách này đồng thời cũng đại diện cho cẩn thận. Irocus, ngươi nói thế nào?" Hàn bất nhìn về phía Irocus. Cái này gây yếu bán thân nhân nắm giữ làm cho tất cả mọi người đều kính phục tri thức. Thêm vào máy bắn đá cùng nổ tung thiết quản sáng tạo, trong lúc mơ hồ, hắn đã trở thành học đồ bên trong người cầm đầu. Irocus không lên tiếng, hắn yên lặng mà đem một kết cấu tinh tế đồ sắt đặt lên bàn. Khi mọi người không rõ vì sao thời điểm, hắn bình tĩnh nói, "Đây là ta thiết kế một công cụ, thợ giàn đại sư Mạc Luân giúp ta làm ra đến, tác dụng của nó là lợi dụng ma lực đo lường thiết trong ống tồn tại ẩn dấu tí vết, chuẩn xác suất đạt đến 999%." còn có những thứ này. Giờ một tiếng, tỷ rồ cột đem một tờ da thú than ở trên bàn, mặt trên có tranh vẽ, có chữ viết, nói phi thường tỉ mỉ rõ ràng. Cho dù là phổ thông bán thân nhân, không nhìn tự, chỉ nhìn đồ, cũng có thể nhìn ra một cách đại khái đến. Mọi người nhìn kỹ, phát hiện đây là hoàn toàn mới nổ tung thiết trong ống quan trọng nhất linh kiện, tinh vi thiết quản gia công đồ. Ngày hôm trước, đạo sư nói rồi chân lý chi nhãn cơ bản nguyên lý, còn nói hai loại chân lý chi nhãn ở chế tác trong quá trình không giống. Đạo sư nói, lại phức tạp đồ vật cũng là do từng cái từng cái tối chuyện đơn giản vật tạo thành. Tháo dỡ ra đến, kỳ thực chân lý chi nhãn cũng không huyền bí. Điều này làm cho ta chịu đến to lớn dẫn dắt. Dựa theo loại tư tưởng này, ta một lần nữa thiết kế thiết quản gia công công tự. Izocos ngậm miệng không nói chuyện trong thánh địa bán thân nhân cùng người khổng lồ xung đột, ngược lại nói tới hắn thành quả. an bất nhắc nhở, Izocos, thánh địa hiện tại rất loạn, bán thân nhân rất nguy hiểm, chúng ta đến làm chút gì? Kỳ thực cũng không loạn. Izocos ánh mắt nhìn chung quanh ở đây đồng bạn, bình tĩnh nói, vừa bắt đầu nhận được tin tức thời điểm, ta cũng có chút kinh hoàng. Nhưng lập tức ta phát hiện cuộc sống của ta cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì hàng gen sức nước xưởng chế bị phô đều phi thường yên tĩnh không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. thậm chí chúng ta gia thú chỉ cung cấp còn càng hơn nhiều chất lượng cũng càng tốt hơn mặt trên ứng dụng mạc khắc phát minh tân công nghệ các ngươi phát hiện sao men xỉ cả gật đầu ta phát hiện Ản bật vào đầu là như vậy phải không ta cũng không làm sao chú ý có điều bây giờ suy nghĩ một chút thật giống là như vậy còn lại mọi người cũng đều gật đầu biểu thị xác thực như vậy idolcos mỉm cười nói có một nguồn sức mạnh đang bảo vệ chúng ta tất cả Thần điện uy vọng chỉ là một phần trong đó, còn có một phần, nhưng đến từ khi chúng ta chủng tộc bên trong. Nghe nói tự do huynh đệ hội hiện tại chính đang lãnh đạo phản kháng. Ta phải nói, huynh đệ hội lãnh tụ là một phi thường sáng suốt người, hắn làm tốt chuyện của chính mình. Mà chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta tuyệt không phải đi lẫn vào những này tình hình rối loạn. Chúng ta sự là thiết kế chế tạo càng mạnh hơn càng nhiều vũ khí, để chiến sĩ của chúng ta có năng lực đối mặt người khổng lồ quân đội. Các vị học đồ đều là lặng lẽ. Một lát sau, anh bật đi tới nhìn kỹ nổi lên ý rủ thiết kế đồ, hỏi theo. Để ngươi phương pháp kia ngươi phòng trừng sinh sản một cái hợp lệ thiết quản muốn bao nhiêu ngày bọn họ hiện nay sinh sản một cái có thể dùng tinh vi thiết quản thời gian là 3 ngày idos cười lên ngươi này hỏi pháp sai rồi theo ta suy đoán dùng ta phương pháp kia hẳn là một ngày có thể sinh sản bao nhiêu cái tinh vi thiết quản ta phòng trừng chí ít là mới dễ cái nếu như thợ thủ công môn thông thạo lẽ ra có thể đến 30 mươi dễ cái trình độ chứ nhiều như vậy không thể nào hạn bất kinh hãi ta cũng không nói được thử xem chẳng phải sẽ biết idos cười lên sau đó hắn đối với trong đám người một bán thân nhân nói, Thomas, ngươi ngày hôm trước nói ngươi có cái cải tiến nổ tung thiết quản ý nghĩ mới, làm ra tới sao? bị thét lên tên bán thân nhân đứng học đầu ngoại vi, bình thường không có tiếng tâm gì, kiệm lời ít nói, rất không có tồn tại cảm. lúc này thấy ý dồ cốt còn nhớ tự mình nói, chứng mặt đều đỏ, hắn cầm một quyển gia thú chỉ đi tới, làm ra đến, đến rồi, đây là ý nghĩ của ta. gia thú chỉ mở ra, mặt trên vẽ ra một ít thô giáp xấu xí thiết kế đồ, cùng ý dồ cốt họa bản vẽ hoàn toàn là hai cái cấp bậc tồn tại lẫn nhau một đôi so với, bán thân nhân Thomas mặt liền đỏ lên. Hắn bản vẽ thực sự thái khó coi, Ý dù cô lại không chú ý những này. Hắn nghiêm túc nhìn Thomas bản vẽ, chờ xem xong, hắn không nhịn được trà chà tán thử lên, thực sự là thiên tài ý nghĩ. Xuất sắc nhất chính là những này hỏa ma lực hoa văn thiết trí, đem hỏa diễm thuốc nổ tung hỏa diễm ma lực hoàn toàn quy cột cùng nhau, tạo thành mạnh nhất thuốc đẩy lực. Nha, ngươi này linh cảm là đến từ đạo sư nói phi hành tôi tiên khí chứ? Là đúng thế. Thomas kích động trực gật đầu, tốt vô cùng. Ta phi thường chờ mong loại này kiểu mới nổ tung thiết quản uy lực. À, nổ tung thiết quản danh tự này thực sự thái thô giáp. vật này tiêu tốn chúng ta nhiều như vậy tâm huyết hay là chúng ta nên cho hắn làm cái tên dễ nghe ido có cười nói gọi anh nhật đi một hồi đem thái dương từ trên trời làm hạ xuống an bất khà khà cười không tốt thái dương ấm áp và vật là đại đức làm thái dương làm gì thomas ngươi nói nó nên gọi tên gì ido có hỏi thomas liền vội vàng lắc đầu vật này là ngài trước hết nghĩ ra được nên ngài đến mệnh danh được rồi Ý có cười ta ngẫu nhiên nghe nói qua thủ hộ giả đánh giá hắn nói vật này cùng súng kiếp rất giống ta không biết súng kiếp là có ý gì đây là thần giới lời giải thích không bằng chúng ta gọi nó súng phun lửa chứ súng phun lửa nghe tôi thật giống rất lợi hại dáng vẻ ạn bất kính nể gật đầu đây chính là thủ hộ giả lời giải thích thủ hộ giả sức mạnh đáng sợ tới cực điểm mỗi cái bán thân nhân học đồ đều có thân thân thể hội nghe đồn càng là đáng sợ có người nói thánh địa mới bắt đầu có vực sâu cự thú xâm lấn bị thủ hộ giả sáng một bạn thai liền chạy chối chết cương giả loại này trong miệng nô gia tử bán thân nhân muôn bản năng liền từ bên trong cảm giác được sức mạnh liền nổ tung thiết quản ở ngày đó bị thay tên vì là súng phun lửa theo sát các học đồ liền bắt đầu bắt đầu bận túi bụi mỗi người đều muốn nhìn một chút loại này hoàn toàn mới súng phun lửa bí lực Si chờ phạ vọt thành hàng gen bắt đầu suốt đêm suốt đêm bận rộn ý dô cột chờ người hầu như là ngày đêm háo ở đây sau 3 ngày cơ bản công cụ hoàn thành ý dô cột lấy thần sứ học đồ danh nghĩa chiêu mộ 30 thông minh khéo léo người trẻ tuổi dựa theo thiết kế công tự bắt đầu chế tạo hắn tinh vi thiết quản chế tạo công tác là hai giờ chiều bắt đầu đợi được buổi chiều sáu giờ thời điểm đã có sáu rễ, cái tinh vi thiết quản hoàn thành trải qua đo lường năm dễ cái hợp lệ một dễ cái thất bại chất lượng rất ổn định ngày thứ hai những người trẻ tuổi kia bắt đầu bắt đầu công tác tốc độ nhanh hơn rất nhiều đợi được buổi chiều 6 điểm thời điểm có 20 mươi dễ cái hợp lệ tinh vi thiết quản đặt tại y rổ cột trước mặt thành công y cột trong lòng vô cùng phấn chấn tinh vi thiết quản là súng phun lửa hạt nhân vật này thành công cái kia súng phun lửa toàn cục lượng chế tạo liền thành công hơn một nửa cái khác bán thân nhân các học đồ cũng đều đang liều mạng y rổ cột chế tạo tinh vi thiết quản kinh nghiệm cho bọn hắn dẫn dắt Bọn họ đồng dạng dùng tới loại này tách ra ra công thủ đoạn, cũng đều thu được không tầm thường thành quả. Sau 10 ngày, có tin tức chuyển đến. Người khổng lồ thủ lĩnh Leonardo nhận lệnh dễ dễ ổng làm thông soái, thành lập một nhánh 5000 người người khổng lồ quân đội, ở thánh thành xỉ trở phạ vọt ở ngoài chung quanh săn giết bán thân nhân. Tự do huynh đệ hội thành lập hành động đội, bọn họ phát minh một loại đơn giản phóng ra vũ khí, dùng gỗ cùng thừng nhỏ làm thành, có thể đem chứa thiết nhọn cây gỗ bắn ra hơn 80 mét xa. Bán thân nhân muôn còn ở cây gỗ thiết nhọn trên dính lên độc, bắt đầu chung quanh đánh lén phục kích người khổng lồ. những người khổng lồ ở chính diện trên chiến trường có thể dễ như ăn cháo đánh tan bán thân nhân đơn giản phòng ngự nhưng đối mặt loại này xuất quỷ nhập thần đánh lén nhưng không có bất kỳ biện pháp nào bởi vậy tử thương người khổng lồ tuy rằng cũng không nhiều nhưng đối với sĩ khí là cái vô cùng nghiêm trọng đà kích có người nói người khổng lồ thủ lĩnh phi thường tức giận đã bắt đầu mưu tính công kích thánh thành xỉ chờ phạ vọt bán thân nhân tình thế càng ngày càng gay go ý cột chờ học đồ đã liều mạng mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi hai giờ lúc ăn cơm đều không nghỉ ngơi không ngừng sửa chữa súng phun lửa chi tiết nhỏ mỗi một cái nữ thần học đồ đều hy vọng súng phun lửa mau chóng thành công. cũng lượng lớn sinh sản, trợ giúp chủng tộc của bọn họ thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Thời gian lại quá 5 ngày, thanh thứ nhất súng phun lửa thành phẩm xuất hiện. Không có chúc mừng nghi thức, chỉ có mỉm cười vui sướng, các học đồ không thể chờ đợi được nữa bắt đầu thí nghiệm nó uy lực. Chưa xong con tiếp. Chương 502, chủ nhân kẻ xâm lấn lãnh lánh điệu tại dung truyện. Gutter. Sinh mệnh thần điện phía đông rừng tây. Âm một tiếng tiếng vang nặng nề, một cái vóc người cao to bán thân nhân thân thể bị trong tay cầm một thiết côn tử va lên một tiếng, cũng cùng lúc này, ngoài 200 thước trên một tảng đá lớn nổ lên một trận bụi mù. Nhanh đi xem xem mấy cái thân thể gây yếu bán thân nhân lập tức chạy lên đi kiểm tra trong đó có ý rồ đến nham thạch phía trước mấy người liền nhìn thấy trên nham thạch xuất hiện một chén trà đại cửa động cửa động chu vi tất cả đều là bị dung ra đến cái nước ý rồ dùng một thức lượng lại động này có 10 cm thâm, ở cửa động dưới đấy thì lại thả một viên đánh đánh tiểu khối thép như thế một tiểu khối thép tạo thành khổng lồ như thế lực sát thương, ý rồ cùng bên người mấy cái bán thân nhân đối diện vài lần từ trong mắt đối phương đều nhìn thấy mừng như liên thành công chí ít uy lực đủ mạnh. Mấy cái bán thân nhân lại chạy về đến phụ trách thí nghiệm bán thân nhân chiến sĩ bên người, nói rằng tiếp tục phóng ra, nhìn độ chính xác. Bán thân nhân chiến sĩ đối với này mấy cái thánh đồ phi thường tôn tính, nghe vậy liền tiếp tục xạ kích. Súng này thiết châu vẫn là chức trang, hỏa dược cũng là, vì lẽ đó phóng ra một phát ít nhất phải nửa phút. Ầm ầm ầm 10 thương sau khi, đã là 7.8 phút sau, có 3 viên thiết châu trong số mệnh phía trước ngoài 200 thước khối này cao 3m, rộng 2 mét hòn đá, mặt khác 7 viên nhưng lại không biết phi chạy đi đâu. Kết quả này để ý rổ cột rất không vừa ý. Này súng phun lửa độ chính xác cùng tốc độ công kích thực sự thái chiến lệnh. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của hắn. Đối với tay cầm súng phun lửa thí nghiệm bán thân nhân chiến sĩ tôi nói, cây thiết côn này quả thực chính là thật khí. Ẩn chứa trong đó sức mạnh khổng lồ để hắn sản sinh một loại mình có thể cầm nó đi đối phó vực sâu cự thú ảo giác. Đại nhân, nếu như ngươi để ta xạ 100 mét bên trong đồ vật, ta bảo đảm có thể bách phát bách chúng. Này chiến sĩ vô bộ ngực bảo đảm, liên tục bắn mười thương. Hắn đã lấy ra một ít cảm giác, cốt trong lòng hơi động, nhân tiện nói, thí cho ta xem. Ê liền xạ cây kia xạ ngũ thương không thành vấn đề bán thân nhân chiến sĩ bắt đầu trang đạn ý dô thì lại ở một bên chăm chú nhìn suy tư nên làm gì cải tiến quá trình này ẩm bán thân nhân chiến sĩ nổ súng chuẩn xác bắn chúng đại thụ thân cây đem thân cây trên vỏ cây lột đi một đám lớn không sai ý dô tán một tiếng chờ này chiến sĩ tiếp tục nổ súng hắn không cần lo lắng thiết quản mạnh hội gặp sự cố bởi vì súng phun lửa trên hỏa ma lực hoa văn có làm lệnh công hiệu sẽ không để cho thiết quản nhiệt độ quá cao bán thân nhân chiến sĩ hưng phấn gật đầu tiếp tục trang đạn Động tác của hắn càng ngày càng thông thạo, trang một lần đạn chỉ cần 25 giây khoảng chừng, trái phải. Ầm ầm ầm ầm, lại mở ra bốn thương, ngoại trừ cuối cùng một súng không bắn trúng ở ngoài, cái khác bốn thương đều bắn chúng đại thụ. 100 mét bên trong độ chính xác, còn có thể tiếp thu. Nói vậy chờ này chiến sĩ dùng càng nhuần nhuyễn, nên còn có thể lại chuẩn một ít. Một cự ly 100 mét, đánh với người khổng lồ, dựa vào súng phun lửa uy lực cùng tinh chuẩn, lẽ ra có thể chiếm thượng phong. Vấn đề duy nhất chính là phóng ra tốc độ vẫn là thái chậm. 100m, bình thường người khổng lồ 7 giây là có thể chạy tới. 200 mét càng là chỉ cần 13 giây không tới, nói cách khác, súng phun lửa chỉ có thể phóng ra một vòng. Hiển nhiên, một vòng không có cách nào sát qua người khổng lồ. Một khi chờ người khổng lồ xuống tới, vậy thì đối với bọn họ tới nói quả thực là một tai nạn. Không được, nhất định phải càng nhanh hơn, càng nhanh càng tốt. Izol lâm vào trầm tư, cái khác bán thân nhân không dám quấy nhiễu, chỉ có thể ở một bên chờ. Đúng là bán thân nhân chiến sĩ, đối thủ bên trong súng phun lửa yêu thích không buông tay, vẫn đánh liên tục. Cũng may Izol Cos rất nhanh sẽ tỉnh lại, hắn nhất thời không có manh mối, nhân tiện nói, đi về trước đi. súng phun lửa đã có thể quy mô lớn chế tác tuy rằng phóng ra tốc độ chậm nhưng này khuyết điểm có thể dùng số lượng bù đắp lấy bọn họ hiện tại điều kiện một ngày liền có thể sinh sản 50 mươi đem súng phun lửa đồng bộ hỏa diễn thuốc cùng thiết châu càng nhiều chỉ cần cho thời gian một tháng đầy đủ để bán thân nhân vũ trang ra một nhánh súng phun lửa chiến đội bọn họ còn có máy bán đá đang đối mặt người khổng lồ chính diện thế tiến công thì nên có cùng với một kích sức mạnh súng phun lửa bắt đầu sinh sản ngày thứ hai vật này thành phẩm liền đến tự do huynh đệ hội thủ lĩnh trong tay huynh đệ hội thủ lĩnh gọi là vĩnh là một mạnh phi thường tráng cao to bán thân nhân thân cao tới một m sáu ở phổ biến chỉ có một m năm mươi cao vóc người gầy yếu bán thân nhân bên trong hắn có vẻ phi thường có uy thế bắt được súng phun lửa sau khi hắn lập tức liền bắt đầu thí nghiệm vật này uy lực thí nghiệm sau khi hắn thở dài một tiếng thực sự là thần khí a lúc này không cần sợ hãi những người khổng lồ kia lợi hại đến đâu người khổng lồ cũng là huyết đục thân thể cũng không ngăn được này súng phun lửa một hồi a thủ lĩnh tốc độ này có phải là có chút chậm chứa đựng viên đạn liền muốn nửa phút đây bên cạnh một người chiến sĩ mặc dù đối với này súng phun lửa uy lực rất hài lòng nhưng thủ lĩnh nói vật này là thần khí vậy thì có chút quá đi là có chút chậm nhưng cũng không phải vấn đề lớn an Bình vừa nhìn thấy này súng phun lửa đã nghĩ đến phương pháp sử dụng phản phất vật này trời sinh vì hắn chế tạo hắn yêu thích không buông tay đung đưa trong tay súng phun lửa vì là bên cạnh mình các chiến sĩ giải thích các ngươi xem trong thành hàng rèn một ngày không phải có thể sinh sản 50 mươi mà chờ con số hơn nhiều chúng ta liền sắp xếp các chiến sĩ một nhóm một nhóm nổ súng một nhóm chiến sĩ mở xong liền ngồi xổm xuống trang thiết châu một nhóm khác chiến sĩ tiếp tục nổ súng chờ bọn hắn mở xong lại xuống một nhóm vẫn đợi được nhóm đầu tiên chiến sĩ sắp xếp gọn như thế tuần hoàn đến không phải có thể vẫn bắn súng mà ha ha hắn ban thân nhân bộ tộc cái khác không có chính là nhiều người coi như như thế từng nhóm sử dụng cũng có thể tạo thành to lớn lực công kích cái biện pháp này vô cùng đơn giản bên cạnh hắn các chiến sĩ thoáng vừa nghĩ lập tức rất là thắng phục thủ lĩnh biện pháp này thực sự quá là khéo thủ lĩnh ngạn vìn nhưng khoát tay háo một cái ta đây chỉ là một ít khôn vật có thể làm gian này súng phun lửa ý dị cột đại sư mới thật sự là đại trí tuệ a lúc này có tham báo lại đây đến phụ cận Hắn báo cáo Leonardo tháp thành tình huống mới nhất, thủ lĩnh, người khổng lồ thành có động tĩnh lớn, những người khổng lồ kia tựa hồ chuẩn bị hướng chúng ta lại đây. Cái gì? Nhanh như vậy? Án Vinh lấy làm kinh hãi, tốc độ này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vốn là dựa theo suy đoán của hắn, người khổng lồ chân chính bắt đầu hành động ít nhất phải ở nửa tháng sau. Suy nghĩ một chút, hắn nói khẽ với bên người trợ thủ nói, xem ra kế hoạch muốn sớm. Người đi thông báo gỗ gỗ lồ, để hắn tăng nhanh tốc độ, trong vòng 2 ngày để những người khổng lồ kia tù binh đến phương bắc ngược gió cốc, đem tiếng gió thả ra ngoài. để những người khổng lồ đi cứu người phải si quan phụ tá xuất phát cái kế hoạch này mục đích chính là vì kéo dài bản thân nhân thủ lĩnh ngạn vinh cùng hắn sĩ quan phụ tá môn đã sớm thiết lập sẵn chính là vì chờ đợi ý rộ cột chờ người súng phun lửa hiện tại súng phun lửa đã có hơn nữa đã bắt đầu lấy không thấp tốc độ sinh sản chỉ cần thời gian kéo càng lâu súng phun lửa chiến sĩ liền càng nhiều thế cuộc liền càng có lợi vẹn vẹn kéo dài còn chưa đủ thủ lĩnh ngạn vinh lại đối với mình mấy cái khác sĩ quan phụ tá nói súng phun lửa sinh sản nhất định phải càng nhanh hơn chúng ta cái khác không thể làm nhưng nhất định phải bảo đảm sung túc nguyên liệu cung cấp. Vâng, thủ lĩnh. Ngay ở bán thân nhân cùng người khổng lồ bộ tộc chuẩn bị ác chiến mở xé thời điểm. Bảy ba lẳng lặng mà nhìn tất cả những thứ này. Hắn trốn ở Leonardo tháp một gian trong nhà gỗ, lấy một người đứng xem thân phận nhìn kỹ tất cả những thứ này. Khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy bán thân nhân cùng người khổng lồ kịch liệt xung đột, nhìn thấy người khổng lồ từ phẫn nộ đến thất ý, cuối cùng đến hiện tại điên cuồng. Những người này chợt bắt đầu không để ý sinh mệnh thần điện quyền uy, chuẩn bị hướng về đông tiến quân, trực tiếp công kích bán thân nhân to lớn nhất tụ tập thánh thành xỉ trở pha vọt. một thần linh dĩ nhiên không cách nào ràng buộc tín đồ của chính mình, dĩ nhiên để bọn họ đi công kích thánh địa, này cái gọi là sinh mệnh nữ thần quả nhiên là tà thần a. bảy bạ khinh thường nghĩ, có điều này chính như hắn suy nghĩ, trong tay hắn nắm bắt chủ nhân hờ sinh cho trùy thủ của hắn, nhẹ giọng cầu khẩn, ta cao quý chủ nhân, kẻ xâm lấn lãnh địa đã rơi vào dung chuyển, người khổng lồ cùng bán thân nhân ra tay đánh nhau, bọn họ thần nhưng vô lực ràng buộc. hiện tại, người khổng lồ thủ lĩnh chính đang gầy dựng quân đội, chuẩn bị tiến công ở trung tâm nhất thánh địa, ta nên làm gì? là tiếp tục giết chết người khổng lồ thủ lĩnh vẫn là nhìn hắn hành động. đây căn bản không cần lựa chọn chỉ một lúc trên thủy thủ liền truyền đến hết sình xong ý niệm liền để hắn sống thêm một quãng thời gian để hắn những này bị hủ hóa sa đọa giả chết vào chiến tranh đi như ngài mong muốn chủ nhân của ta vậy ba mỉm cười lên xem ra lần này hành động cũng không bằng tưởng tượng như vậy nguy hiểm hắn lại bắt đầu hướng về ma thần báo cáo xúi rục người khổng lồ hờ lì Chẹt. tin tức chủ nhân ngài một cái khác tôi tớ hờ lì Chẹt đã xoắn suýt một nhóm người khổng lồ chiến sĩ con số đạt đến 2.000 người những này chiến sĩ ẩn giấu ở trong núi thẳm chỉ cần ngài một tiếng triệu hoán liền năng lực ngài sử dụng nên làm gì? ngươi làm ra tốt vô cùng, ta trung thực tôi tớ, ta phi thường hài lòng. Ta cho phép ngươi thay ta chỉ huy đám này chiến sĩ, để bọn họ ở thời khắc mấu chốt phát huy thay đổi then chốt sức mạnh. Ma thần hiệp sĩ ngữ khí có vẻ phi thường sung sướng, hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy. này chết tiệt kẻ xâm lấn lãnh địa dĩ nhiên chính mình liền lọt lên, đây thực sự là tự tìm đường chết. cách xa ở 8.000 dặm ở ngoài bên trong thần điện, ma thần hiệp sĩ suy tư một phen, bắt đầu làm lên hắn chuẩn bị, hắn bắt đầu triệu tập những kia nghe theo hắn ra lệnh chiến sĩ. tuy rằng những này chiến sĩ con số không nhiều. cũng không có cường lực vượt sâu tự thú nhưng dùng những này chiến sĩ đối phó dung chuyển sau khi nguyên khí đại thương kẻ xâm lấn nên đầy đủ tập hợp đi ta các chiến sĩ tập hợp đi chủ nhân của các ngươi ở triệu hoán các ngươi một sóng ý niệm từ bên trong thần điện truyền bá ra ngoài thần điện chu vi hơn ngàn dặm khu vực bên trong thàn lằn nhân vô diện giả chờ chút vượt sâu Trung tầng người săn đuổi bắt đầu hưởng ứng triệu hoán dồn dập hướng về thần điện chạy đi sinh mệnh nữ thần a coi như ngươi là vĩ đại bất hủ giả nhưng ở mảnh này xương trắng nơi ngài liền muốn thua ở ta hiệp xịn trên tay ha, ha ha chưa xong còn tiếp chương năm trăm đệ một cái mạnh mẽ giả lập linh hồn hạ hoa sinh mệnh tần điện bên ngoài đã huyên náo loạn xị bắt náo nhưng nơi này vẫn như trời thu hồ nước như thế bình tĩnh dỗ lìn tâm tư phần lớn đều ở giả lập linh hồn thăng cấp trên bây giờ cách được vật này đã qua hơn 3 tháng trong thánh địa thế cuộc phát sinh biến hóa long trời lở đất trong tay hắn giả lập linh hồn công năng cũng xuất hiện cực hạn tăng lên nếu như nói vừa bắt đầu đến trong tay hắn đổ vật chỉ là một cơ bản nhất tính toàn khí hiện ở trong tay hắn giả lập linh hồn công năng cũng đã tương đương với địa cầu chủ lưu trí não nay trí não vẫn chọn dùng mô khối hóa thiết kế phát sinh tối biến hóa lớn chính là giải toán mô khối bị dỗ lìn ra nhập lượng lớn tinh tế hiệu suất cao ăn khớp kết cấu bao hàm lượng lớn hoàn toàn mới phép tính lúc này hắn trong tay vừa vặn đem mới nhất một lắp ráp đi ra đang tiến hành điều chỉnh thử giả lập linh hồn giáng dấp đã xuất hiện biến hóa lớn không còn là một to bằng nắm tay đơn giản trùng sáng mà là một hiện ra trong suốt sáng rực đại não giáng dấp này trong suốt trong đầu bộ có vô số quan điểm cùng tia sáng quan điểm như ngân hà tia sáng như mạng nghệ tinh tế phức tạp đến tột đỉnh trình độ dỗ lìn đứng lên đồng thời đưa tay khinh dẫn này nguyên lực quang nào hay cùng ở bên người hắn bay tới bên cạnh hắn vị trí, chờ nó ổn định lại, Jolin bắt đầu kích hoạt vật này. Siêu kết cấu phức tạp để nó kích hoạt phương thức cũng biến thành đặc thù lên, nhất định phải dùng đặc biệt phương pháp, bằng không không những không cách nào kích hoạt thành công, đầu đá lung tung ma lực còn có thể phá hủy vật này. Ma lực từng điểm từng điểm xâm nhập cái này giả lập linh hồn, trong đó ngôi sao bắt đầu một viên một viên bị điểm lượng, mỗi một viên ngôi sao kỳ thực chính là một cơ sở mô khối, cái này giả lập linh hồn là lấy đắp tích một phương thức xếp lên, tuy rằng tổng thể là tam đại mô khối, nhưng đại mô khối dưới còn có tiểu mô khối, tiểu mô khối còn có càng ít mô khối. Tổng cộng xếp 5 tầng, đến trụ cột nhất mua khối, con số đã đạt đến hơn một vạn cái. Tự nhiên, như vậy kết cấu phức tạp cần nguyên lực cũng nhiều vô cùng, số lượng hầu như đạt đến rỗn lìn nguyên lực một phần mười, đây là một vô cùng đáng sợ con số. Ma lực không ngừng xâm nhiễm tiến vào cái này giả lập đại não nơi sâu xa, khoảng chừng trải qua vô cùng nhiều loại, quang não đống nhiên chấn động. Một luồng rõ ràng mà nhu hòa ý niệm truyền ra ngoài, ta sống. Đây là nó cái thứ nhất ý niệm, theo sát là thứ hai, ta là ai? Người là Hạ Hoa. Rỗn lìn dùng rõ ràng sóng ý niệm trả lời nó. này cũng không phải giả lập linh hồn sản sinh cái gì tự mình ý thức, mà là dỗ liền trước kia giả thiết bố trí trình tự. Ta là Hạ Hoa, đã xác nhận. Ta ở đâu? Vấn đề thứ hai, sinh mệnh nữ thần thần điện. Không gian tọa độ 10, 8, 15, thời gian tọa độ trở về nguyên điểm một lần nữa tính toán. Chính đang thiết trí, đã hoàn thành. Vấn đề thứ ba, ai là ta đệ nhất quyền hạn người sử dụng? Dỗ liền phát sinh một đạo đặc biệt sóng ý thức, này gợn sóng kẻ nắm giữ tức là đệ nhất quyền hạn người sử dụng, nắm giữ tất cả điều khiển quyền hạn, bao quát tự hủy mệnh lệnh. Đã ghi chép. hạ hoa chính thức kích hoạt trước mặt nằm ở vận chuyển bình thường trạng thái dỗ lìn đối với hắn hết sức hài lòng hắn đưa tay đem cái này nguyên lực chùm sáng dẫn dắt về mặt bàn trên bàn có một quả cầu ma pháp cầu là dùng để chứa đựng giả lập linh hồn dỗ lìn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hạ hoa đạo vào trong đó nguyên bản thấu triệt như nước quả cầu thủy tinh vào chú hạ hoa sau khi liền thành một ổn định chùm sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được một phát sáng đại nào ở trôi nổi đo lường đến tân trang bị chính đang liên tiếp liên tiếp đã hoàn thành ngươi được người sử dụng thủy tinh trên có mắt tương trợ pháp phát ra tiếng trợ có ma lực cung cấp khí, có một tinh tế pháp sư tay trận pháp, có trôi nổi trận pháp, tuy rằng trận pháp đơn giản, nhưng đều bị eo lần tiến hành rồi vĩnh hằng cố hóa, không cái trên thời gian ngàn năm sẽ không mất đi hiệu lực. Nói cách khác hiện tại Hạ Hoa có thể xem đồ vật, cũng có thể nói chuyện, cũng có thể lợi dụng pháp sư tay cách không lấy vật, còn có thể làm cho mình trôi nổi lên, khắp nơi hành động. Tất cả sắp xếp sau khi, Dỗ Linh liền đứng lên, đối với giả lập linh hồn Hạ Hoa nói, theo ta. Hạ Hoa liền trôi nổi lên, dựa theo thể thức giả thiết trôi nổi khái niệm, tung bay ở cao hai mét, khoảng cách Dỗ lìn một mét địa phương xa. giặc quân từng bước theo sát rỗ lìn bước chân rỗ lìn mang theo nó hướng sinh mệnh thần điện kiến thức đại sảnh đi đến hắn biết kẹo lần chính đang cái kia giảng bài bởi vì tình hình rối loạn giảng bài thời gian đã rút ngắn vì 2 giờ tính toán thời gian hiện tại nên đã gần như đến lúc kết thúc đến kiến thức cửa đại sảnh rỗ lìn ở cạnh cửa kiên trì chờ đợi không có đi vào cái rối khoảng chừng quá hơn 5 phút kẹo lần từ trong môn phái đi ra nàng một chút nhìn thấy rỗ lìn phía sau trôi nổi quả cầu ánh sáng vừa bắt đầu nàng chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn nhưng rất nhanh nàng cảm giác không đúng lập tức nhìn cái nhìn thứ hai bắt đầu nhìn kỹ sau đó nàng liền không có cách nào rời tâm thần quá đầy đủ năm phần nhiều loại nàng mới quay đầu lại nhìn về phía Dỗ lìn thực sự có chút phức tạp ta nhất thời xem không hiểu ngươi giải thích cho ta dưới nó công dụng nếu như chịu tiêu tốn mấy cái cuối tuần thời gian nàng tự nhiên cũng có thể làm rõ vật này nguyên lý nhưng hiện tại có phát minh giả ở đây nàng cần gì phải phiền phức đây Dỗ lìn mỉm cười lắc đầu chỉ bằng vào ta giải thích thái không trực quan đi về phía sau viện ta biểu thị cho người xem được hai người đến sinh mệnh thần điện hậu viện trong hậu viện không phải là hoa dị viên nơi này hỗn độn gieo một ít thực vật, đây là các loại thảo dược. trên đất còn đông một đống, tây một đống trồng rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại khoáng thạch. những thứ này đều là dùng để dạy học biểu thị nguyên liệu. Dỗ lìn đưa tay hướng khoáng thạch chiêu ra tay, quan sát thạch, bí ngân khoáng thạch, khi mỏ vàng chờ chút mười mấy loại khoáng thạch liền hướng hắn bay đến, đến trong tay hắn. này cũng không phải phép thuật, mà là nguyên lực một ít sử dụng kỹ xảo. Dỗ lìn trong cơ thể nguyên lực đã phi thường phi thường khổng lồ, gần như phàm nhân đỉnh, cao cực hạng, eo lần thường xuyên cũng sẽ dạy hắn một ít nguyên lực kỹ xảo nhỏ, này cách không lấy vật chính là trong đó một loại. bắt được khoáng thạch sau. dỗ lìn nguyên lực bắt đầu lọt vào mỗi cái khoáng trong đá từ một đống lớn tạp chất trung tướng trong đó bao hàm kim loại lấy ra đi ra chỉ thấy bụi đá thốc thốc mà xuống mà dỗ lìn trong tay thì lại có thêm một tảng lớn kim loại ở nguyên lực bao vây những kim loại này nhanh chóng biến hình rất nhanh sẽ thành một cái so với bản thân nhân súng phun lửa tinh tế tinh ma lực súng kíp cái này nung nấu kỹ xảo nhưng là dỗ lìn từ cự long tinh hoa diễn biến trong quá trình lấy ra cũng là nguyên lực một cơ bản cách dùng làm ra súng kíp dỗ lìn lại làm ra viên đạn đem súng kíp chứa đầy sau đó hướng không trung ném một cái nói rằng hạ hoa tiếp theo Quả cầu thủy tinh trên tinh tế pháp sư tay tạo tác dụng pháp thuật này rồi cùng một con nhân thủ như thế tinh xảo, nó vững vàng mà nắm lấy ma lực súng kiếp. Ngươi để nó bắn súng. Eo lân đã đại thể nhìn ra rồi. Dỗ linh cươi cận không tỏ rõ ý kiến, hắn chỉ vào một ngàn mét ở ngoài một cây đại thụ đối với hạ hoa nói, xác định cây kia. Mục tiêu đã xác nhận. Đo lường lá dụng. Lá dụng đã phát hiện. Hiện tại bắt đầu. Một khi có lượng lớn lá dụng xuất hiện, mục tiêu của ngươi là đánh rơi những kia chủ mạch mấy ít hơn 5 cái lá dụng. Ở lá dụng rơi xuống đất chưa hoàn thành. Dỗ liền rơi xuống một phi thường hà khắc mệnh lệnh, sau đó đối với Eo lần nói, cho cây kia thổi một cơn gió đi, không muốn quá mạnh mẽ, nhưng cũng đừng quá yếu, ít nhất phải thổi đi 100 tấm lá cây trở lên. Mệnh lệnh này vượt qua phạm nhân cực hạn. Eo lần nói, cách 1000 ngàn xa, ở không quy luật tung bay lá dụng rơi xuống đất này ngắn ngắn trong mấy giây phân biệt ra mục tiêu, sau đó dùng súng kiếp đem đánh rơi, này không phải phạm nhân có thể làm ra sự. Eo lần dám xác định, dỗ liền chính mình cũng không làm nổi, coi như là nàng, trừ phi sử dụng tiêu tốn thần lực mạnh mẽ tăng lên tư duy tốc độ, bằng không cũng là quá chừng thử xem đi, có sẽ không có tổn thất gì. dỗ lỉn vây vây tay. Được rồi. kéo lần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cơn gió hướng cây kia thổi đi. Trong nấy mắt, lá rụng tung bay, múa may theo gió, có ít nhất hơn 150 trăm trường. Cũng ngay lúc đó, giả lập linh hồn Hạ Hoa nổ súng. Trong giây lát này, nó tiêu hao ma lực gia tăng thật lớn, chứa đựng nàng quả cầu thủy tinh tỏa ra gần như hào quang trói mắt. Cũng cùng lúc này, từng đạo từng đạo hỏa tuyến từ nó điều khiển tinh vi ma lực xuống kíp bên trong biểu xạ mà ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, ngàn mét ở ngoài không ngừng có lá cây hóa thành hỏa diễm biến mất. những này bị đánh trúng lá cây vị trí không có quy luật chút nào nói chúng nó chung quanh bay loạn cách xa như vậy coi như là yếu lần cũng kiến thức có thể miễn cưỡng thấy do chúng nó dáng dấp tựa hồ xác thực là diệp chi mạch mấy ít hơn năm cái loại kia Ngũ giây sau cuối cùng một mảnh lá rụng rơi xuống đất hạ hoa bắt đầu báo cáo chiến công định vị mục tiêu lá rụng một bảy tấm bắn trúng một sáu tấm tuy rằng chưa hề hoàn toàn đánh rơi nhưng kết quả này đã phi thường kinh diễm xem yếu lần vẽ mặt liền biết rồi nàng bị kinh đến có một tấm sao ta chỉ nhìn thấy một bốn tấm hạ hoa biểu hiện đánh rơi mục tiêu Dỗ Linh vỗ tay cái độ. Có tia sáng từ quả cầu thủy tinh bắn ra, hiện ra nàng đánh rơi hết thể mục tiêu ghi chép, mỗi một chương đều không giống nhau, xác thực có một bảy tấm. Chân thực mục tiêu con số hay là so với này còn nhiều hơn một chút, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều hơn bao nhiêu. Dỗ Linh cười nói, đây là một giả lập linh hồn sức mạnh. Nếu như có 10 cái giả lập linh hồn liên động, hình thành một công kích cầu trận. Lúc nói chuyện, Dỗ Linh trong tay hiện ra một tia nguyên lực, trên không trung họa ra cụ thể ảnh tượng đang công kích cầu trong trận ứng, lại phối hợp một dùng để phối hợp công kích hạt nhân giả lập linh hồn. Như vậy chỉ cần phối hợp đầy đủ uy lực phép thuật súng kiếp hoặc là đại pháo, cho dù là ma thần đích thân đến, phòng trường đều có thể đưa nó đánh thành cho tàn. Lúc trước tinh chính là làm như vậy, một chiếc mẫu hạm, mấy chục chiếc cá nhân máy bay, bao nhiêu bị triệu hoán cường giả đều bị đánh thành cho bụi, cho dù là lấy tốc độ tăng trưởng xạ cũng bị đánh không thở nổi, nếu không là hắn đúng lúc xuất hiện, ngã xuống chỉ ở khoảnh khắc. Đương nhiên, sự công kích này phương pháp cũng có rõ ràng thai hại. Tại vị diện thế giới bên trong, nó gần như vô địch. Nhưng một khi ra vị diện, tiến vào hư không vô tận, quy tắc bị biến, hư không là lưu, nó sẽ mất đi hiệu lực. lợi hại đến đâu cũng chỉ là thế gian vũ khí mà thôi Kéo lần hiển nhiên cũng nhớ tới nọ dạ xỉ phát sinh sự nàng nhữ mày nói vũ khí này thái phức tạp lấy bán thân nhân tốc độ tiến bộ không cái mấy trăm thâm niên chế tạo không ra như thế xem ra chỉ có thể ngươi đến làm nàng suy tư vừa muốn một bên giải thích cứu vớt bán thân nhân là vì thế giới này thăng hoa nhưng bán thân nhân đối phó phổ thông vực sâu sinh vật có thể một ít đối thủ mạnh mẽ nhưng vẫn là cần muốn chúng ta tự mình ra tay đối phó tỷ như cái kia ma thần sức mạnh của hắn đẳng cấp tuy rằng không có cao nhưng sức mạnh phi thường khổng lồ, chân đánh tới đến, ta không chắc là đối thủ của hắn, có thể thêm một phần đối kháng sức mạnh của hắn đều là tốt đẹp. Dỗ Lิ่น gật đầu tỏ ra hiểu rõ, ta hội đem hết toàn lực chế tạo ra một đầy đủ đối kháng ma thần vũ khí hàng ngũ. Chưa xong con tiếp, chương 504, Nguyên Thủy Bộ Lạc đánh với cận đại vũ trang thẳng kịch. kéo lần cho Dỗ Lิ่น tuyên bố chế tạo cường lực vũ khí nhiệm vụ, Dỗ tự nhiên làm theo, nhưng này có một vấn đề. Bởi vì vũ khí này quân địch giả là một ma thần. Dỗ có thể chế tạo mạnh mẽ giả lập linh hồn không sai, nhưng hắn hiện tại trung quy vẫn là phàm nhân. không có nhen lửa thần hỏa, đột phá bước cuối cùng, hạn chế tạo vũ khí rất khó nắm giữ đánh giết lực lượng của ma thần, mấu chốt nhất chính là phóng ra đạn dược vấn đề, kéo lần tựa hồ cũng không nội vã, chỉ để Dỗ lìn trước tiên đánh tạo, nàng bảo đảm hội đưa ra đầy đủ y lực đạn dược, nàng là thần, nếu nói như vậy, Dỗ lìn cũng sẽ không hỏi nhiều, vui đầu công tác, hắn một chuyên chú chế tạo vũ khí, thời gian liền quá nhanh chóng, trong thánh địa thế cuộc cũng đang nhanh chóng biến hóa, bản thân nhân tự do huynh đệ hội thủ lĩnh Ạn Vịn dùng hết tất cả biện pháp, miễn cưỡng đem người khổng lồ công kích xỉ trở phàm vật thành thời gian tha sau nửa tháng thời gian. Ngươi khổng lồ cũng rốt cục tiêu hao hết thời gian, chỉnh ra vượt qua một vạn người quân đội, cầm trong tay to lớn đá rắn mâu, hướng sỉ trở phả vọt tiến quân. Hai tòa thành thị khoảng cách không vượt qua ngũ 10 km, lấy người khổng lồ tốc độ, đại thời gian nửa ngày là có thể đến. Đem dơ bẩn con chuột đuổi ra thánh thành. Sát quang những kia chỉ biết là đánh lén cùng chạy trốn kẻ nhu nhược. Giết! Giết! Sát quang những kia châu chấu. Dọc theo đường đi, người khổng lồ đều ở cao gào thét lời tương tự, lần này tiến quân, do Leonardo tự mình đầu lĩnh, dễ dễ ông làm hắn phó tướng. Bọn họ đem người khổng lồ hết thảy thanh niên trai tráng dũng sĩ đều mang tới, chỉ để lại nhị đẳng chiến sĩ ở phía sau thủ vệ Leonardo thất thành. Nay một đường hành quân không như vậy thông thuận. Không ngừng có cầm cung tên bán thân nhân trốn ở ven đường đùi có phía sau cây đánh lén, một đường không ngừng giảm quân số, mỗi đi một kỳ lờ mẹ sẽ ngã xuống 7, Tám người chiến sĩ, không phải là bị tiên bắn chết, bán thân nhân tiến vẫn không có một hồi đem người khổng lồ bắn chết sức mạnh, bọn họ phần lớn đều là bị tiễn trên độc cho hạ độc được. Để tiện kẻ nhu nhược, cống ngầm bên trong con chuột. Chết. Chết. Chết. Những người khổng lồ giống to. Loại này không vinh dự cái chết để bọn họ cảm thấy chưa từng có sự phẫn nộ. Ta xin thề, ta nhất định phải đem những con chuột này môn xé thành mảnh vỡ. Leonardo rời khỏi phẫn nộ, trước hắn vẫn có một phần khắc chế. Nhưng mắt thấy hắn các dũng sĩ từng cái từng cái nga xuống, con mắt của hắn sung huyết, trở nên đỏ chót. Bên cạnh hắn phó tướng cùng các dũng sĩ cũng đều vung vẩy trong tay đá rắn mâu, từng cái từng cái ưỡn ngược ngang đầu. Cao gào thét thuộc về thàn lằn nhân hạnh khúc, lại như là quang vinh anh hùng giống như vậy, sải bước hướng về sỉ chờ vật đi tới. Người khổng lồ đều là dũng sĩ. Người khổng lồ tôn kính dũng sĩ. đều nóng trông trở thành dũng sĩ đều nóng trông đánh bại hết thể kẻ địch bọn họ tin tưởng sức mạnh của thân thể bọn họ tin tưởng trong tay truyền thừa trăm nghìn năm đá rán mâu Si trở phạ vọt thành càng ngày càng gần phía trước đã xuất hiện trong thành cao nhất kiến trúc sinh mệnh thần điện đính tháp càng đi về phía trước một đoạn đường chính là hoàn toàn trống trải hoang dã hoang dã sau chính là thánh thành thăng nhanh bước chân các anh em leonardo hô to những kia run dế môn không dám cùng chúng ta chính diện quyết đấu chúng ta phía trước không có bất kỳ ngăn cản chúng ta quyết chí tiến lên quyết chí tiến lên Người khổng lồ chiến sĩ giống to đáp lại, "Chúng ta sẽ đi về phía thắng lợi." Leonardo dơ lên cao lên trầm trọng thạch mâu. "Thắng lợi! Thắng lợi! Đúng, mỗi cái người khổng lồ đều như thế nghĩ, bọn họ từ không ý kỵ cùng bán thân nhân chính diện quyết đấu. Những này tiểu bất điểm, bọn họ thậm chí không dùng võ khí, thân cao phổ biến vượt qua 2m4 những người khổng lồ một cước liền có thể thấy bọn họ đã chết. Mỗi một cái người khổng lồ đều cho rằng bán thân nhân cái kia nham hiểm cung tên quái rầy cũng đã là toàn bộ, phía trước hoang dã không thể có bất kỳ ngăn chặn bán thân nhân quân đội, bởi vì bọn họ không đỡ nổi một đòn. bọn họ không đỡ nổi một đòn leonardo giống to cổ vũ các chiến sĩ tinh thần chỉ cần bọn họ đến xỉ trở phạ vào thành những tiêu tiểu hải tử liền phải chủ động lui ra trở thành chó mất chủ các chiến sĩ theo sát liền muốn đáp lại nhưng lúc này bọn họ đã đến hoang dã ngoại vi phía trước hoang dã tình huống đã hiện ra trên hoang dã chỉnh tề sắp xếp hầu như vô số bán thân nhân bọn họ xếp thành mấy hàng trung ương bán thân nhân trong tay đều cầm một cái đen thùi lùi gậy con số có chừng hai ba ngàn hai bên bán thân nhân cầm trên tay nhưng là người khổng lồ căm ghét nhất cung tên người khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt một bán thân nhân cưới một tất đà thú ở hàng ngũ trước chạy băng băng mà qua một bên chạy một bên hô lớn chuẩn bị chuẩn bị cái này bán thân nhân hẳn là quan chỉ huy theo tiếng nói của hắn những bán thân nhân đó cầm trong tay thiết côn nhấc lên lập tức ở trong tay nhắm ngay người khổng lồ ha ha ha ha người khổng lồ các chiến sĩ đều cười to lên như vậy tiểu gậy cùng bọn họ nạo ngứa gậy trưởng không được bao nhiêu những này bán thân nhân là đến khôi hài sao leonardo trên mặt cũng hiện ra một nụ cười có điều hắn đối với đội ngũ hai bên cùng tên hàng ngũ nhưng có chút kiếm kỵ những ngày cung tiễn thủ con số có chút hơn nhiều tập xạ lên rất là đòi mạng có điều leonardo cũng không thế nào sợ sệt bởi vì cung tên tầm bắn có hạn ở xạ một mũi tên thời gian trong bọn họ liền đủ để lướt qua khoảng cách của song phương nhảy vào trận địa địch bắt đầu tàn sát chuẩn bị xung phong leonardo đứng hàng ngũ phía trước nhất hắn bắt đầu tiểu chạy đi hắn hộ vệ bên cạnh đi theo chung quanh hắn đồng thời bóc trở người khổng lồ các chiến sĩ cũng đều đi theo thủ lĩnh của bọn họ đồng thời chạy về phía trước tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh rất nhanh người khổng lồ cùng bán thân nhân khoảng cách liền đến 300m, đây là súng phun lửa xạ kích khoảng cách cực hạn. Bán thân nhân súng phun lửa chiến sĩ có chút sao động lên, nhưng án Viễn nhưng giống to, ổn định. Ổn định. Nghe ta mệnh lệnh. 300m xạ kích không phải ý kiến hay, một khi dọa chạy người khổng lồ, bọn họ có thể không đổi kịp. Những người khổng lồ này ăn một lần thiệt thòi sau khi, lần sau liền không như thế dễ dàng bị lừa rồi. Án Viễn hùng tâm bừng bừng, mục đích của hắn không phải là đánh bại người khổng lồ đơn giản như vậy, hắn muốn chính là sát quang những người khổng lồ này dữ sĩ. Khoảng cách song phương lần thứ hai rút ngắn. sắp tới 200m, đồng thời còn đang nhanh chóng rút ngắn hạn bình giống to lên tiếng một loạt xạ ầm ầm ầm ầm hàng thứ nhất súng phun lửa chiến sĩ một nghìn người hầu như trong cùng một lúc phóng ra tiếng vang xuất hiện trong né mắt đối diện đã bắt đầu hết tốc lực sùng phong người khổng lồ đột nhiên thì có lượng lớn chiến sĩ ngã ngửa trên mặt đất trong đó thậm chí bao gồm thủ lĩnh leonardo leonardo trên lồng ngực xuất hiện một to lớn thông suốt hô máu hắn ngã trên mặt đất cảm giác khí lực toàn thân cấp tốc cách hắn mà đi trong mắt thế giới cấp tốc biến h ám. người khổng lồ này thủ lĩnh hầu như không có bất kỳ dãy rủa cùng thống khổ liền mất đi sinh mệnh. 27, sạ. 87, sạ. 97, sạ. Ầm ầm ầm hỏa tiếng súng vang lên không ngừng, hỏa diễm thuốc thiêu đốt đi sau ra khói ở trên chiến trường không ngừng tràn ngập, mỗi một lần phóng ra, xung phong bên trong người khổng lồ liền như bị một vòng tử vong chi sơ sơ quá giống như vậy, ngã xuống một đại đời người. Bốn lượt phóng ra sau khi, người khổng lồ xung phong liền đình chỉ. Trên hoang dã đâu đâu cũng có thống khổ gào hét, thủ lĩnh cũng chết, những kia xông vào phía trước đội ngũ thủ lĩnh trợ thủ cũng chết, mạnh mẽ dung sĩ si dễ dễ ổng cũng chết, trên đất đâu đâu cũng có người khổng lồ thi thể. trước mặt bọn họ không đủ 70 mươi mét khoảng cách bán thân nhân môn trong tay đồ vật vẫn không gián đoạn mà vang lên những này chết tiệt ma quỷ vũ khí mỗi hưởng một lần thì có một dũng sĩ bị đánh đổ ở cũng lại không đứng lên nổi này thật đáng sợ quá khủng bố thân phạt đây là thân phạt là nữ thần ở trừng phạt chúng ta chúng ta khinh nhẫn thánh địa nữ thần nổi giận chạy mau a người khổng lồ dũng khí cùng vinh dự bị đáng sợ súng phun lửa miễn cưỡng cho đánh diệt bọn họ bắt đầu lùi về sau chạy trốn không ngừng mà chạy điên rồi như thế chạy ầm ầm ầm thanh vẫn không ngừng vang lên Lạ như là tiếng bước chân của tử thần, tử thần trong tay liêm đao nhưng đang kéo dài không ngừng thu gạt người khổng lồ sinh mệnh. Cuối cùng, làm những người khổng lồ chạy ra hoang dã thời điểm, sống sót người khổng lồ không vượt qua 2.000, hơn 8.000 người khổng lồ liền như thế không minh bạch chết ở một chút màu đen tiểu gậy trong tay. May mắn còn sống sót người khổng lồ hai mặt nhìn nhau, không biết hai hô một tiếng, chạy mau a! Người khổng lồ các chiến sĩ liền bắt đầu chạy, bọn họ có hướng về Leonardo thắp chạy, có hướng về hoang dã chạy, hoàn toàn không còn tổ chức. Trên đường vẫn có bán thân nhân cùng tiên thủ quấy giày, nhưng lúc này không có người khổng lồ đi ôn đoán. trong lòng bọn họ chỉ có hoảng sợ chỉ muốn rời khỏi người sau cái kia đáng sợ hoang dã xa một chút càng xa một chút rất nhanh may mắn còn sống sót người khổng lồ các chiến sĩ liền chạy mất bóng trận này do người khổng lồ khởi xướng hùng dũng ai vệ khí phét hiên ngang chiến tranh mới vừa vừa mới bắt đầu một vòng xung phong sau khi liền lấy một loại cực kỳ máu tanh tàn khốc phương thức kết thúc sinh mệnh trong thần điện kéo lần cùng dỗ lín đều ở nhìn này chiến đấu xem xong kéo lần thở dài một hơi thật nhanh a nàng cho rằng người khổng lồ chí ít có thể làm cho bán thân nhân nếm chút khổ sở kết quả nhưng là nghiêng về một bên tàn sát dỗ linh trầm tư nói người khổng lồ không đáng để lo bản thân nhân không còn nhất trí đối thủ sẽ rất nhanh rơi vào nội đấu đến cho bọn họ tìm kiếm tân đối thủ xác thực như vậy kéo lần gật đầu còn nhớ thánh thủy sao đương nhiên dỗ linh gật đầu ta cải tiến nó chỉ cần uống xong một bình nhỏ bản thân nhân có thể đi vào vực sâu 3 ngày ba đêm không bị hủ hóa ta hội tuyên bố thần dụ để bọn họ đi thánh địa ở ngoài săn giết chạy trốn người khổng lồ cùng vực sâu sinh vật tưởng tượng là cái gì đây dỗ hỏi một ít bé nhỏ không đáng kể thần lực cùng trong thánh địa đặc quyền mà thôi hiện tại bán thân nhân rồi cùng một tờ giấy trắng như thế bọn họ rất dễ dàng thỏa mãn kéo lần cười nói ta đến làm ra một bộ lên cấp hệ thống ta đến đem ý nghĩ này ám chỉ cho cái kia ạt vịn, để hắn thành lập một bản thân nhân vương quốc vương quốc bản chất là một lên cấp hệ thống nó cũng không tồn tại ở trong thế giới hiện thực chỉ là cơ cấu ở trong đầu một tưởng tượng thể cái này tưởng tượng thể rất hữu dụng nó có thể dễ dàng đem bản thân nhân đoàn kết cùng nhau phương diện này kéo lần có quản lý nọ dạ xì hơn vạn năm kinh nghiệm nàng rất ở hành dỗ lìn cũng để không ra kiến nghị gì hắn biết chiến đấu kết quả sau liền tiếp tục chế tạo hắn giả lập linh hồn vũ khí. Sau 3 ngày, bản thân nhân án viện mơ một giấc mơ, ở trong mơ, hắn được vạn người kính ngưỡng, người khổng lồ cũng thần phục ở dưới chân hắn, liếm ngón chân của hắn. Ở trong mơ, nữ thần quan tâm hắn, mỹ lệ thần sứ tự tay đem đỉnh đầu hoa lệ bảo thạch đấu quan đái ở trên đầu hắn. Ở trong mơ, tất cả mọi người gọi hắn là quốc vương. Thê tử của hắn là tối nữ nhân xinh đẹp, tất cả mọi người đều đang nghe theo hắn mệnh lệnh, cho dù là sinh mệnh thần điện cũng không nhúng tay vào việc khắc vụ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, từ trong ngộng đẹp tỉnh lại án viện vẫn có chút hoảng hốt. nhưng ở trong lòng hắn xuất hiện một luồng khó có thể ức chế giác vọng hắn muốn cho mộng cảnh trở thành hiện thực hắn muốn trở thành quốc vương chưa xong còn tiếp chương năm trăm linh năm xỉn quân đội làm thánh thành ở ngoài hoang dã chiến đấu phát sinh thời điểm ma thần hẹo xỉn tôi tớ bậy bạ chính trốn ở âm u nơi quan chiến đại tan tác ở chiến đấu bắt đầu không tới sau 10 phút liền xuất hiện hơn nữa còn hiện ra nghiêng về một phía tàn sát chuyện này quả thật thật đáng sợ bậy bạ thì thảo nói cái kia đầy đất người khổng lồ thi thể cho hắn tạo thành to lớn tâm linh xung kích hắn từ không nghĩ tới cao to cường tráng người khổng lồ bộ tộc dĩ nhiên sẽ bị bùn quái chuyển biến bán thân nhân bộ tộc như giết chết vượt sâu rác thọ như thế tàn sát hắn lại không cách nào ở chiến trường ở lại mắt nhìn về phía trước người khổng lồ chiến sĩ tan tác chạy trốn hắn cũng không khống chế được từ hoang dã biên giới cho ẩn thân lui lại mới vừa chạy vài bước trong hai liền nghe thấy vèo một tiếng phóng hưởng sau đó hắn liền cảm thấy tay cánh tay một trận đông nói quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy cánh tay trái trên cắm vào một nhánh mộc tiễn lại nhìn xa xa bụi cỏ tất tốt văng vọng một đồ vật nhỏ chính thật nhanh chạy trốn chết tiệt con chuột bậy bạn không đuổi theo Hắn cắn răng đem một tiễn đổ ra, tiếp tục chạy. Một tiễn có độc, bậy bạ biết điều ấy, có điều này độc đối với hắn vô hiệu. Trong cơ thể hắn thuộc về ma thần hệ sĩ thần đủ sức để hóa giải tất cả độc tố. Bậy bạ rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn không cần thiết chút nào một đường lao nhanh. Trên thực tế, tiễn độc cũng xác thực không thể đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, nhưng hắn nhưng quên một chút phi thường trọng yếu sự. Chí mạng nhất có hai cái: một, nơi này cách thánh thành không đủ 10 km xa; hai, hắn chảy máu, trong máu bao hàm hắc ám thần lực cùng hoàn cảnh trong không khí nguyệt thần thần lực trực tiếp tiếp xúc, đồng thời bắt đầu phát tán. hắn lại như một tỏa giá hắc cám khói đặc di động bó đuốc vì lẽ đó làm bầy bạ đi ra ngoài 2 km nhiều đường sắp chạy đi hoang dã thời điểm hắn liền nhìn thấy một người mặc nguyên sắc quần dài nữ tử đang đứng ở hắn đường phía trước trên cô gái này vóc người không cao cùng người khổng lồ so với chính là một tiểu hải tử cũng còn lâu mới có được ma thần hạ sinh đại nhân như vậy uy vũ đứng ở trước mặt hắn rồi cùng một tiểu bất điểm tự tựa hồ hắn chỉ cần nhấc một hồi tay liền có thể đem đập chết nhưng bảy bạ lại biết đây chỉ là biểu như ảo giác mà thôi hắn đã nhận ra thân phận của đối phương tà thần bảy bạn bà nói ra hai chữ hắn lòng đang run rẩy hoảng sợ chiếm hoạch hắn ngũ tạng lục phủ hắn khiến đem hết toàn lực mới có thể duy trì cơ bản nhất bình tĩnh nói như vậy ngươi chính là hè xì nô buộc, lá gan đúng là thật to lớn kéo lần nợ nụ cười nàng đối với bảy bạn bà đưa tay ra lang không vừa nhấc cách đó không xa bảy bạn bà thân thể liền không tự chủ được trôi nổi lên tứ chi không khí chung quanh bên trong xuất hiện ánh sáng màu vàng nóng hào quang rất nhanh ngưng tụ hình thành màu vàng viên hoàn phân biệt chụp vào bảy bạn bà thủ đoạn cổ chân cùng trên cổ sau đó kéo lần quay về bảy bạn bà dưới chân một cây nhỏ miêu nhẹ giọng nói Ngươi nên lớn rồi. Vừa dứt lời, cây giống liền bắt đầu sinh trưởng, hầu như là một giây 5 mét tốc độ ở biển cao. Trong mấy mắt, mấy giây liền thành một gốc cây có tới hơn trăm thước cao trời xanh đại thụ. Đại thụ thân cây thô to thẳng tắp, tán cây rất cao, thân cây hầu như không có phần nhánh. Kéo lần tay nhấn một cái, bảy bạ thân thể liền bị đặt tại cao hơn 30 mươi mét trên cây khô. Tay chân cùng cái cổ viên hoàn liền vào đại thụ, đem hắn triệt để cố định ở trên cây khô. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi cũng sẽ không chết. Ngươi thậm chí có thể cùng chủ nhân của ngươi liên hệ trò chuyện. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, ngươi hội vẫn ở trên cây. bị sinh mệnh nữ thần giờ Na Da xì để nữ sĩ tín đồ quan sát trở thành vĩnh hằng răng dạy đồng thời trên cây to có trái cây buông xuống miễn cưỡng rủ xuống tới bảy bạ bên mép phía trước mười người nơi vị trái cây tỏa ra mùi thơm mê người bảy bạ có thể nhìn thấy nghe thấy được nhưng chính là đủ không tới Người không có nước uống không có thịt ăn người hội cảm thấy khát cảm thấy đói bụng hội phi thường khát phi thường đói bụng nhưng đều sẽ duy trì tỉnh táo cố gắng hưởng thụ những người phàm tục thống khổ đi phạm nhân phạm nhân to lớn nhất thống khổ không gì bằng ba chữ cầu không được eo lần biết rõ điểm này Lúc nói chuyện, kéo lần trên mặt hiện lên mỉm cười, nhưng theo bảy bạ, này nhưng là một loại đại khủng bố, hắn lớn tiếng dãy rùa lên, không, giết ta, giết ta. Hắn kêu to không có một chút tác dụng nào, bởi vì người phụ nữ kia đã ở biến mất tại chỗ, lại như xưa nay chưa từng xuất hiện. bảy bạ bắt đầu cầu khẩn, chủ nhân, chủ nhân, cứu cứu ta. Một lát sau, trong đầu có đáp lại xuất hiện, nhưng là tiếng mắng chửi, ngươi thằng ngu này, ngu xuẩn, ngươi không còn là ta tôi tớ, sau đó, cũng không còn đáp lại. Theo xỉn cực kỳ dứt khoát liền vứt bỏ cái này nô bộc, hắn bắt đầu xem xét cái kế tiếp đồng ý phục vụ cho hắn phạm nhân. Rất nhanh, tầm mắt của hắn đầu đến đã ở thánh địa biên cảnh tổ chức một nhánh quân phản kháng người khổng lồ thủ lĩnh Llychet. Hắn trực tiếp ở Llychet trong đầu ra lệnh, mang theo ngươi người đi ra ngoài, rời đi kẻ xâm lấn lãnh địa, mau nhanh. Lại trễ một chút, những người này nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, mà những người này đối với hắn còn có chút tác dụng, hắn còn cần sức mạnh của bọn họ. Llychet không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hắn lập tức mang theo những người khổng lồ đi suốt đêm ra thánh địa. Khi này mấy ngàn người khổng lồ vừa rời đi thánh địa, lồng ánh sáng bao phủ, vực sâu khí tức lập tức quấn quanh mà lên. Những người khổng lồ thân thể trở nên càng cao hơn, càng trắng, đôi lại xuất hiện, da rẻ biểu bì bao trùm lên vải giáp. Không tới thời gian một ngày, bọn họ lại một lần nữa trở thành thần làm nhân. Đi, mang theo ngươi chiến sĩ đi chinh phục thần làm nhân, đem bọn họ thành lập thành một nhánh đại quân. Kheo xỉn tiếp tục ra lệnh. Hắn biết kẻ xâm lấn lãnh địa bên trong, một nhánh đáng sợ phạm nhân quân đội chính đang xuất hiện, hắn nhất định phải có chuẩn bị. nếu hắn không cách nào thống ngự vượt sâu cự thú cái kia cấp bậc tồn tại vậy hắn liền lấy trung tầng thần lần nhân thành lập mạnh mẽ quân đội lấy trình độ lớn nhất trình hợp hắn lánh địa bên trong phạm nhân sức mạnh hắn đồng thời đối với g ly chẹt đưa ra hắn tưởng thưởng một luồng thần lực từ vượt sâu bên trong hiện lên tràn vào g ly chẹt thân thể ở trung quanh hắn thần lần nhân xem ra liền nhìn thấy một đoàn nồng nặc xương trắng đem g ly chẹt vây quanh lên ở xương trắng bên trong g ly thân thể bắt đầu trở nên cao to biểu bì vải giáp trở nên đen kịt một mảnh tàn phế đoạn chi bắt đầu sống lại mãi cho đến cuối cùng làm xương trắng biến mất thời điểm vợ lùi đã trở thành một gần cao 5 mét cường tráng cực kỳ thàn làm nhân toàn thân hắn vảy giáp hiện màu xanh đen trong mắt ánh sáng tinh hồng một mảnh trong tay đá rắn mâu lượn lờ màu đen khí tước huyện như thần khí vợ lì chẹt cảm thụ trong cơ thể hầu như sức mạnh vô cùng vô tận ánh mắt nhìn chúng quanh xung quanh cơ thể thần làm nhân nhìn thấy chỗ tất cả đều là kính nể vẻ mặt cùng ánh mắt trong lòng nhất thời rất là đắc ý bắt đầu cười ha hả hắn giơ lên cao đá rắn mâu các huynh đệ của ta đi theo ta đi chinh phục vực sâu Thần làm nhân môn đều cao hứng lên theo bọn họ mạnh mẽ thủ lĩnh bước nhanh đi vào vực sâu Kheo xỉn ở trong hư không nhìn nhánh quân đội này, lại biết còn còn thiếu rất nhiều. Những bán thân nhân đó môn chuyên về sử dụng công cụ, bọn họ từ khoáng thạch bên trong tinh luyện thiết, dùng gỗ chế tạo cung tên, dùng thiết cùng hỏa chế tạo giết người lợi khí, đồng thời đã hình thành quy mô. Mà hắn thần là nhân ngoại trừ trong tay đá rắn mâu, nhưng không có thứ gì, coi như sức mạnh to lớn, cận chiến đấu hung mãnh, nhưng nếu như không có cách nào tiếp cận đối phương cũng là toi công. Kheo xỉn về nhớ hắn thông qua tôi tớ bảy bạ con mắt nhìn thấy tình hình trận chiến, rơi vào trầm tư. Nói thật, bán thân nhân trong tay cầm vũ khí nguyên lý rất đơn giản. hắn vừa nhìn liền rõ ràng nhưng hắn rõ ràng là một chuyện hắn những người làm có thể không hiểu nổi vực sâu sinh vật tính cách thô bạo phong cách hành sự cùng dã, căn bản không thể bình tĩnh lại tâm tình làm những ngày tinh xảo đồ vật bọn họ cũng không cái này động cơ làm cá thể mạnh mẽ để bọn họ xem thường đi mượn ngoài thân công cụ thàn làm nhân sử dụng đá rắn mâu đã là cái không nhỏ đột phá nghĩ tới đây heo xịn trong lòng đã có lập kế hoạch cùng đối phương đi tương đồng phát triển con đường không có khả năng nếu ta chiến sĩ thờ phụng sức mạnh của bản thân vậy ta liền để sức mạnh của bọn họ đạt đến mức tận cùng tăng lên sức mạnh trực tiếp ban tặng sức mạnh cũng không phải một ý kiến hay cho dù hắn là thần cho dù hắn nắm giữ phi thường sức mạnh khổng lồ nhưng sức mạnh cũng không phải như thế tiêu xài sử dụng như thế xem ra ta nên ở thần lần nhân bên trong phát triển tín đồ thiết lập hắc ám tế ti bồi dưỡng tế ti ở thời điểm chiến đấu phóng thích phụ trợ chiến đấu thần thuật tăng lên thần lần nhân sức mạnh cùng năng lực phòng ngự chiến đấu sau khi kết thúc liền để thần thuật mất đi hiệu lực điều này có thể trình độ lớn nhất mà tăng lên sức mạnh tỷ lệ lợi dụng xác định tế ti phối hợp chiến sĩ lấy thần thuật đối kháng bán thân nhân hỏa khí chiến đấu sách lượng Ma thần hệ xỉn mở ra một lĩnh vực mới. Ở lĩnh vực này bên trong, lấy cơ bản hình thức làm trụ cột, hắn bắt đầu không ngừng tìm tòi, xác định tế tin nên sử dụng thần thuật. Những này bản thân nhân đều là tiểu bất điểm, lợi cho ẩn dấu, am hiểu đánh lén. bọn họ hỏa khí công kích khoảng cách xa, giữ lấy ưu thế. Nếu như bị thành công đánh lén, ta chiến sĩ hội nằm ở hết sức bất lợi trạng thái. Vì lẽ đó, cần một hữu hiệu trinh chắc thần thuật. Trinh chắc thần thuật, vật này tuy rằng không cung cấp sức mạnh, nhưng xác thực một phi thường trọng yếu chiến lược thần thuật. Cái thứ nhất bị hệ xỉn định ra đến, bản thân nhân hỏa khí lực sát thương to lớn. vết thương khủng bố dễ dàng đối với các chiến sĩ tạo thành áp lực to lớn trong lòng tử thương một nhiều sẽ xuất hiện tan vỡ hiện tượng vì lẽ đó cần một không sợ thần thuật thứ hai thần thuật không sợ làm làm trụ của thần thuật cũng bị định đi trước hai cái thần thuật bảo đảm chiến đấu hiện tại nhưng phải hạ thấp tỷ lệ tử vong cần một tăng lên sức phòng ngự thần thuật ta liền gọi thép thiết cốt đi một loạt thần thuật xác định được theo xỉn cuối cùng nghĩ đến ta còn cần một tế ti tổng thay quyền giả người đại lý này cần một quyền ủy chứng minh này chứng minh tốt nhất uy lực to lớn nhưng lại không thể cùng ta chiến sĩ vương đối lập Ta đến làm một cái thần khí cho hắn đúng. Thần khí này liền cứ gọi vượt sâu kèn lệnh đi. Là một người thần tới nói, dù cho là nhỏ bé nhất thần lực, dù cho thần lực này pha loãng rất nhiều lần, nhưng vẫn đối với phạm nhân có sức mạnh khổng lồ. Vì lẽ đó những này cái gọi là tế ti thần thuật đối với hắc xỉn tới nói gánh nặng cũng không lớn, bởi vì hắn có toàn bộ xương trắng nơi sinh mệnh linh hồn làm làm hậu thuẫn. Cho tới vượt sâu kèn lệnh, kheo xỉn rất nhanh nghĩ rõ ràng thần khí này nên có tác dụng. Ta liền ở phía trên tập hợp một phạm vi lớn quần thể không sợ to đi, tiêu hao không lớn, nhưng uy lực to lớn, đầy đủ xác lập tổng tế ti địa vị. Hello xì nghiêm túc như tính, bắt đầu ở xương trắng nơi thành lập một nhánh đối kháng bán thân nhân thần thần nhân đại quân. Chưa xong con tiếp. Chương 506, 10 năm sau. Thời gian thông thả, chớp mắt 10 năm đã qua. 10 năm qua, bất kể là Nguyệt Thần éo lần vẫn là Ma Thần Hẻo Xim, đều đang phát triển gắng sức lượng. 10 năm này, tuy rằng thánh địa tích mở rộng vô cùng chậm chậm, chỉ miễn cưỡng đạt đến 1000 km phạm vi, nhưng trong thánh địa nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thay đổi lớn nhất là bán thân nhân con số, nha không, hiện tại nên không thể gọi bán thân nhân. An Bình Quốc Vương tiền nhiệm sau khi liền đem bản thân nhân loại này có chứa xỉ nhục tinh chất xưng hô đội thành trung lập nhân tộc, nhân tộc con số đã tới 3 triệu, trong đó phần lớn là từ xương trắng nơi trốn vào đến tị nạn, trong đó một phần nhỏ nhưng là nhân tộc bên trong tự mình sinh sôi, tất cả đều là mới ra sinh tân sinh. An vinh ở 3 năm trước thành lập cái thứ nhất vương quốc, xương chi rỉ sộm, ý vì là nữ thần trên tay Minh Châu, hắn tự mình nhất kiến làm lễ thần sứ kéo lẩn, khi chiếm được kéo lẩn đồng ý sau khi, đem đô thành định ở thánh thành xỉ trở phá vỡ, làm vì là thứ nhất nhân tộc vương quốc, ở Lần tuyên bố thần dụ dưới sự kích thích, bắt đầu rồi vĩnh cửu không ngớt thanh chiến. được gọi là xương trắng chiến tranh xương trắng chiến tranh mục đích vô cùng rõ ràng sáng tỏ chính là xua tan xương trắng nơi xương trắng tiêu diệt trong đó vực sâu sinh vật phát dương nữ thần vinh quang ai có thể đi vào vực sâu đi săn đến mạnh mẽ vực sâu sinh vật cũng mang về đầu của bọn họ ai liền có thể lấy lòng thần ai liền có thể được thần lực tưởng thưởng bị trao tặng lực lượng của thần trở thành thần quyến giả thần quyến giả nắm giữ càng nhanh nhẹn cường tráng thân thủ càng thông minh đầu góc càng nhạy cảm ngũ giác càng quan trọng chính là có có thể được vương quốc tứ phong thổ địa trở thành một khu vực chủ nhân then chốt ở chỗ đất hai này là có thể truyền cho hậu thế liền tất cả mọi người tộc các chiến sĩ đều điên cuồng bọn họ ở nữ thần mục sư dưới sự giúp đỡ cầm trong tay súng phun lửa tiến vào vực sâu chiến đấu tranh thủ sức mạnh địa vị cùng truyền cho tử tôn thổ địa. vực sâu sinh vật phi thường hung mãnh chiến đấu dị thường nguy hiểm cho dù là thần quyến giả cũng không cách nào đơn độc đối kháng mạnh mẽ vực sâu sinh vật đặc biệt là đụng tới vực sâu cự thú thì càng là làm người tuyệt vọng vậy thì đối với vũ khí đưa ra càng cao hơn yêu cầu súng phun lửa không ngừng đổi mới đổi thay đủ loại chuyên vị chiến đấu thiết kế sát khí không ngừng hiện lên cả người tộc xã hội cũng bị này to lớn vũ khí nhu cầu kéo động bắt đầu cao tốc phát triển máy bay là ở dị sổ vương quốc thành lập sau năm thứ hai xuất hiện xuất hiện ban đầu rất đơn sơ thường thường xuất hiện sự cố nhưng ở một năm sau này máy bay bị điên cuồng nhân tộc đổi mới đến đời thứ ba tính năng trở nên ổn định mà ưu tú bắt đầu chính thức đưa vào sử dụng máy móc kỹ thuật hộp ma đã triệt để mở ra nó bắt đầu điên cuồng chạy trốn đi tới tốc độ tiến bộ nhanh chóng đến nguyệt thần éo lấn đều không cách nào khống chế thậm chí không cách nào dự đoán phát triển trình độ So với cái gì Sởn Vương quốc biến đổi lớn, Dỗ Lìn ở tiến vào vực sâu năm thứ ba thời điểm nhen lửa thần hỏa chuyện này đúng là có vẻ hơi không có tiếng tam gì. Kéo dài không ngừng hấp thụ héo lần cho hắn chuyển hóa tinh khiết nguyên lực, thêm vào héo lần chân thành chỉ đạo, Dỗ Lìn thuận thuận lợi bắt đầu nhen lửa thần hỏa, bước vào bất hủ. Trí não bình cấp bên trong, hiện tại Dỗ Lìn là lẽ vẹo 50. Tin tức này không có hết sức tuyên truyền. Ở cái gì Sởn Vương quốc, ngoại trừ héo lần cùng số ít mấy người ở ngoài, không ai biết. Cũng không có gây nên bất luận rung động gì. Nhen lửa thần hỏa sau khi, Dỗ Lìn tháng ngày cũng không có bao nhiêu biến hóa. hắn vẫn ở chế tạo vũ khí của hắn hàng ngũ thần lực tinh tế cùng khổng lồ để trong đầu trí não công năng được to lớn tiến bộ hắn chế tạo vũ khí thời điểm có thêm càng nhiều lá bài tẩy, trở nên càng thêm thong rong thiết kế ra vũ khí uy lực cũng vượt xa lúc trước dự đoán đương nhiên vũ khí này vẫn không có triệt để thành hình nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi cái này vũ khí dỗ lìn xưng là sao băng kiếm sao ở trên trời chỉ thay thần linh sao băng phép ẩn dụ tâm ý tức là dễ thần bây giờ vũ khí này uy lực ngoại trừ dỗ lìn cho dù liền éo lần cũng không rõ lắm. Nó tiêu tốn rổ liền thời gian 10 năm, thời gian 10 năm, trí não không ngừng tôi diễn, không ngừng tính toán, từng giọt nhỏ dựng vũ khí bình đại, để sao băng kiếm trở nên thái phức tạp, quá tinh tế. Cho dù lấy éo lần sức mạnh, muốn triệt để hiểu do nó, cũng cần tiêu tốn rất nhiều năm thời gian, này vẫn có thiết kế đồ chỉ tình huống, nếu như không có bản vẽ, không, cái mấy trăm năm kiên trì cân nhắc, tuyệt đối không có cách nào triệt để phá giải. Anh Minh Ngạn Vĩ quốc vương biết bên trong tòa thánh thành đã có hai cái chân thần, nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới hắn trong đô thành nhận dấu đi như thế một cái siêu cấp đại sát khí, một cái hầu như có thể hủy diệt toàn bộ thánh địa sát khí. nếu như hắn biết rồi, tuyệt đối sẽ ngủ không yên. ngày đó, sinh mệnh bên trong thần điện, dỗ linh như thường ngày bình thường điều chỉnh thử sao băng kiếm, đối với đó làm cuối cùng thiết kế. kéo lần làm thần sứ, đã không lại truyền thụ thánh đồ kiến thức, bởi vì đã không cần. nàng truyền thụ kiến thức đã đạt đến phàm nhân cực hạ, cao thâm đến đâu kiến thức, cho dù nói rồi, phàm nhân cũng không thể nào hiểu được, càng không cách nào đem thực hiện. nàng hiện tại hàng ngày công tác chính là tận cùng sinh mệnh nữ thần từ thần nhiệm vụ. mỗi ngày dẫn dắt nữ thần các mục sư như nữ thần cầu khẩn củng cố tín ngưỡng làm báo thù một phần sinh mệnh nữ thần tế đàn mặt sau có thêm hai vị pho tượng trong đó một vị là nguyệt chi nữ thần éo lận nàng pho tượng toàn thân trắng bạc trên khuôn mặt che lại sương mù bình thường xa hình tượng xinh đẹp mà thần bí nàng ở dị sồn bên trong thần chức là kiến thức văn tự thợ thủ công là trong thánh địa tất cả kỹ thuật thủ hộ giả một vị khác nhưng là dỗ lìn hắn nghe lửa thần hòa sau không chút do dự mà rồi cùng sinh mệnh nữ thần thành lập thể ước lấy thành từ thần lấy thu được che chở hắn thần chức là chiến tranh là chiến sĩ cùng quân đội thủ hộ giả hắn hình tượng là một đứng cự long cái bệ trên cường tráng chiến sĩ kéo lần như thường ngày giống như vậy ở sinh mệnh bên trong thần điện cầu khẩn trong lòng một mảnh ăn tường vào giờ phút này không có ai biết ở thánh địa ngoại bộ ở thánh địa cùng xương trắng nơi trong lúc đó rộng chừng ngũ 10 km bước đệm mang tới một con nhân tộc mạo hiểm đội gặp phải một chiếc chưa từng gặp đối thủ đây là một con loại nhỏ mạo hiểm đội chỉ có 6 người đều là người bình thường bọn họ đương nhiên dùng không nổi thần quyến giả cùng giàu có thương nhân mới có thể dùng lên phi thuyền này một đường đều là cưới hai cái bánh xe nhân lực luân xa tới được. Phía trước chính là xương trắng nơi, nhân lực luân xa đã bị thích đáng giấu kỹ, sáu cái ra hỏa mỗi người trên lưng con lấy hình thức bất nhất súng phú lửa, bên hông còn buộc vào một cái loại nhỏ phòng thân hòa hương, trên đùi còn cột trụy thủ, chính cẩn thận từng ly từng tí một cất bước ở tràn ngập mục nát khí tức trên mặt đất. Chính đi tới, đông nhiên phía trước nhất một người mạo hiểm ngừng lại, hắn con người, đối với phía sau đồng bạn nói, mau nhìn, trong sơn cốc có con người. Mọi người gión gen quá khứ, ló đầu nhìn, quả nhiên, bọn họ liền nhìn thấy phía trước bên trong thung lũng có một đại đội thản làm nhân. những này thằn lằn nhân đắp lều vải đốt lửa chạy lửa chạy trên mang theo một con mãng thú ở khảo chân ngạc nhiên bọn họ dĩ nhiên ăn mặc quần áo một người trẻ tuổi đạo đây là chưa bao giờ gặp phải tình huống ở hết thể mạo hiểm đội truyền về tin tức bên trong vực sâu sinh vật đều là chân chuồng có 12 người xem cái kia ngồi ở bên đống lửa trên người ngươi nhìn hắn hắn trang phục tối quái lạ còn mang bộ xương dây chuyển, cái tên này khả năng có vấn đề lại một người trẻ tuổi nói phía sau bọn họ một con lấy một cái có to lớn nòng súng còn có nhắm vào dùng hết kính hỏa thương người trẻ tuổi tự tin nói chờ chút ta phụ trách giải quyết hắn chúng ta cách bọn họ có 800 trăm mét ngày hôm nay không phòng hắn cũng không làm sao động ta một súng có thể đem đầu hắn hất đi trong đó một người trung niên tựa hồ là thủ lĩnh hắn gật gật đầu đồng ý người trẻ tuổi này cách làm sau đó đối với mặt khác hai cái người trẻ tuổi nói đem ngươi toa tử thương giá được kiểm tra xong các ngươi viên đạn chờ bắt đầu tiến công ta các ngươi phải bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể vọt tới 100 trăm mét bên trong hiểu chưa rõ ràng hai người trẻ tuổi gật đầu phân biệt đem trên lưng hai cái to lớn hỏa thương lấy xuống để dưới đất đẩy ra cái giá đem lòng súng nhắm vào lại mới nơi đóng quân toa tử thương viên đạn như thoi đưa là vực sâu sinh vật tác ngộng trừ phi là vượt sâu tự thú đến, đến rồi bằng không đến bao nhiêu chết bao nhiêu chờ hai người này toa tử xạ thủ chuẩn bị kỹ cảng người trung niên liền túi đầu đối với đó trước người trẻ tuổi nói được rồi đem cái kia đeo dây truyền giết chết không thành vấn đề người trẻ tuổi khẽ mỉm cười nằm trên mặt đất ngồi sổm trường thương thông qua ống nhắm đem trường thương chụp vào mục tiêu thần làm nhân trên đầu sau đó bót cỏ súng nhưng vào lúc này hay là trường hợp hay là những nguyên nhân khác hầu như cũng ngay lúc đó, cái kia đái bộ xương dây chuyển ra hỏa đống nhiên phục để thân thể cao tốc phi hành viên đạn sát ra đầu của hắn bay qua, đánh trên mặt đất chỉ hất đi một mảnh thẳng cỏ. chưa xong còn tiếp, chương 507, nhân tộc cùng thần làm nhân đệ một chàng liều mạng, yes, bất ngờ xuất hiện khoảng cách xa lần thứ nhất đánh lén thất bại, người trẻ tuổi trong lòng hơi chấn động một cái, nhưng hắn lập tức bắt đầu điều chỉnh tâm thái của chính mình, chuẩn bị lần thứ hai đánh lén. ở tiến vào nguy hiểm xương trắng nơi bắt đầu mạo hiểm trước, hắn ở thánh thành chiến sĩ học viện tiến hành đối ứng huấn luyện, hắn cũng không phải thuần người mới. vì lẽ đó hắn biết nên ứng đối ra sao chiến đấu bên trong khả năng xuất hiện bình thường bất ngờ một giây sau người trẻ tuổi để tâm thái của chính mình khôi phục bình thường lần nữa tiến vào đánh lén trả thái hắn thoáng ép xuống nòng súng chuẩn bị tiến hành hai lần nhắm vào nhưng lúc này hắn quang trong gương hiện ra tình huống lại làm cho hắn giật nảy cả mình đội trưởng nơi đóng quân sương mù bay không có xạ kích tầm nhìn hắn lập tức đem quang trong gương nhìn thấy tình huống báo cáo cho người trung niên nay thật đúng là kỳ quái làm sao liền như thế một hồi trong cốc làm sao nổi lên lớn như vậy vụ này sương ngủ miễn cưỡng đem nơi đóng quân bao phụ lại có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó có bóng người đang không ngừng lay động nhưng cũng không thể nào nhận biết cụ thể mục tiêu từ bọn họ điểm phục kích nhìn xuống cách hơn 800 trăm mét đường cũng có thể nhìn thấy một đoàn xương trắng bay lên trung niên đội trưởng cảm thấy có chút không ổn hắn nắm từ bản thân đan đồng kính viễn vọng bắt đầu quan sát đến ngay ở hắn vừa đem kính viễn vọng bộ ở trên mục tiêu thời điểm hắn liền phát hiện đối phương nơi đóng quân bên trong có một đạo mỏng manh như quang như xương đổ vật ở hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán khuyết tán tốc độ cực nhanh có điều hai giây thời gian tầng này xương mù liền khuyết tán đến bọn họ nơi này. để người trung niên cảm thấy cơ thể hơi mát lạnh. Trong đội ngũ, mỗi người chiến sĩ cũng đều sản sinh tương đồng cảm giác. món đồ gì? cảm giác rất không ổn. thứ chưa từng nghe tới vật này sẽ không là nguồn rủa chứ. Trung niên đội trưởng trong lòng cảm giác nặng nề. hắn cảm thụ lại thân thể của chính mình, phát hiện ngoại trừ ban đầu lạnh cả người ở ngoài, cũng không có càng nhiều phản ứng. trong lòng an tâm một chút, trong miệng hắn phát ra mệnh lệnh, tăng cao cảnh giới, chuẩn bị nên địch. hắn tiếp tục quan sát đối phương nơi đóng quân, rất nhanh, hắn liền phát hiện dị thường. hắn nhìn thấy thung lũng nơi đóng quân chu vi rừng cây bắt đầu lõm Giờ hồ có cái gì loại cỡ lớn ra thu ở trong đó ngang qua, này lay động chính hướng bọn họ tới gần, tốc độ cực cao. Một giây đồng hồ chỉ ít đi tới hơn 20m. Chỉ trong nháy mắt, người đội trưởng này liền phán đoán ra tình thế, trong lòng hắn kinh ngạc đối phương tốc độ phản ứng đồng thời, bắt đầu bình tĩnh phát ra mệnh lệnh. Chúng ta vị trí bại lộ, chuẩn bị chiến đấu. Dễ nộ, ốt, Hansen, hướng về phía trước vứt hỏa đạn, thành lập hỏa diễm giải cách ly. Hai người chiến sĩ lập tức từ chính mình mang theo trong bóp ra lấy ra từng viên một to bằng nắm tay đao sát đạn, dùng hết toàn lực hướng về dưới sườn núi ném đi. bản thân nhân cũng không cường tráng, cùng được sâu sinh vật so với không có mảy may ưu thế, điểm ấy là tất cả mọi người tập nhận thức chung, bọn họ dựa vào chính là đủ loại công cụ. những này đến đây mạo hiểm chiến sĩ đều trải qua chính quy huấn luyện, lúc này vị trí của bọn họ ở trên cao nhìn xuống, như thế đi xuống vứt hỏa đạn, ngược lại cũng có thể ném ra 100 trăm mét xa. Dầm rầm rầm tiếng nổ mạnh dày đặc xuất hiện, một đoàn đoàn màu lam đậm nhiệt độ cao hỏa diễm xuất hiện. hỏa đạn là trải qua đặc biệt thiết kế, chúng nó tạo thành hỏa diễm lại như vật còn sống giống như vậy, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng chạy xuôi. mỗi một viên hỏa đạn trong lúc đó khoảng cách có điều 10 mét. có điều hai giây thời gian ngọn lửa này liền nối liền hai người chiến sĩ mỗi người ném ra năm viên hỏa đạn liền ở tại bọn hắn nơi đóng quân phía trước trăm mét nơi lôi ra một cái cao gần 2 mét mọc ra 100 trăm mét đồng thời còn đang không ngừng kéo dài khuyết tán màu xanh lam hỏa tuyến nay hỏa tuyến phi thường kỳ lạ chúng nó vừa bắt đầu là hỏa tuyến sau đó nhanh chóng biến rộng thành một cái hầu như bao trùm toàn bộ sườn núi hỏa mang hống dưới sườn núi truyền đến mang theo thống khổ tiếng kêu gạo là tiềm tàng ở rừng cây bên trong hướng về sông lên thản làm nhân chiến sĩ có chút thản làm nhân bị hỏa cho thiêu đi ra Nhiệt độ cao để bọn họ không nhịn được phát sinh tiếng hô. Nhân tộc chiến sĩ này, một chiêu hỏa công đối với vực sâu sinh vật gần người tập kích phi thường hữu hiệu. Vừa nghe thấy kêu thảm thiết, trung niên đội trưởng trên mặt liền hiện ra mỉm cười. Nhưng hắn này mỉm cười chỉ kéo dài không tới một giây đồng hồ, bởi vì hắn nhìn thấy những kia chiến sĩ tuy rằng kêu thảm thiết, nhưng bọn họ ở trong ngọn lửa vẫn ở đi tới, tốc độ dĩ nhiên không có một chút nào giảm bớt, cách bọn họ gần nhất thàn lằn nhân đã đột tiến đến ngoài 200 thước. Hai cự ly trăm mét rất gần. Có thể nhìn thấy này thần lằn nhân trên người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam. nhưng ở hỏa diễm phía dưới nhưng có bao trùm một tầng ô quang tia sáng này bảo vệ thần lằn nhân không bị hỏa diễm trực tiếp tập kích cũng bảo vệ những này thản lằn nhân sức chiến đấu đáng chết trung niên đội trưởng trong lòng phát trầm nhưng hắn không chút kinh hoàng ngọn lửa này tuy rằng lợi hại nhưng có chút cường hãn vượt sâu sinh vật nhưng vẫn là có thể đứng vững này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ hơn nữa hỏa diễm đã đem sườn núi bên trong tới gần bọn họ này một phần rừng cây cho đốt rủi sườn núi trong lốc căn bản không còn chỗ ẩn thân bọn họ hiện tại ở trên cao nhìn xuống trong tay có vũ khí có to lớn chiến thuật ưu thế gì mu dưới hở ai Bắt đầu bắn phá, đừng làm cho bọn họ tới gần. Nỗ làn dễ nổ, Henssen, ba người các người điểm giết. Hết. Trung niên đội trưởng dưới mệnh. Lúc nói chuyện, chính hắn cũng cầm lấy trong tay hỏa thương, bắt đầu quay về vọt vào thàn lằn nhân chiến sĩ từng cái từng cái bắn tiện nổ súng. Hai cái toa tử xạ thủ trong tay toa tử thương đã bắt đầu rít gào lên, ầm ầm ầm ầm. Viên đạn loại này 5 năm trước xuất hiện thiên tài thiết kế để súng phun lửa xạ kích tần suất cao đến một mức độ đáng sợ, đặc biệt là loại này chuyên vì phát thiết kế toa tử thương, một phút có thể phóng ra năm viên viên đạn. Chọn dùng cao cấp hỏa ma văn nòng súng cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ mạnh vấn đề, nòng súng có thể kéo dài phóng ra 30000 viên viên đạn mới hội bởi vì sử dụng tuổi thọ đạt đến mức tận cùng mà mất đi hiệu lực. Trong lúc nhất thời, kim loại loạn lưu ở sườn núi 150m trong phạm vi bắt đầu báo tác, hai cái toa tử bắn nhau sĩ thân thể đều rất cường tráng, nhưng vẫn bị toa tử thương to lớn lực phản chấn chấn động không ngừng run run, run xem ra cảm xúc mãnh liệt cực kỳ. Trên thực tế, hai người này cũng phi thường yêu thích cảm giác này, một bên chăm chú thủ săn cò súng, tùy ý thương trên viên đạn tọa bỉn cao tốc xoay tròn. vung ra từng đạo từng đạo tử thần chi tiên, một bên phát sinh giống như dạ thú gào thét. chết đi, đi chết đi, đây là gọi gì? hắn liền vẫn lặp lại cái từ này. Ta là tử thần, ta dùng liêm đao thù gạt sinh mệnh. đây là mu rơi hở hắn hiển nhiên khá là có tài hoa. bị đốt cháy khét trên sườn núi yên lặng mà chịu đựng viên đạn loạn lưu tàn phá, trên mặt đất dựng lên một chùm đồng bụi mù, hết hệ từ đến 150 trong phạm vi thần lần nhân đều chạy không thoát này loạn lưu đã kích, Côn bạo viên đạn đánh ở trên người bọn họ, từng đóa từng đóa máu đen quang không ngừng tỏ ra, một chùm đồng ô quang không ngừng nổ tung. Thân thể của bọn họ cũng ở run không ngừng. Đây là bị viên đạn lực xung kích cho va. Nhưng đáng sợ chính là, rõ ràng đã gặp phải đáng sợ đả đá kích, nhưng những này thản lằn nhân chính là không ngã, bọn họ còn ở hướng về trên sườn núi cùng trùng. Tuy rằng tốc độ bị ép chậm chí ít một nửa, nhưng bọn họ khoảng cách pha đỉnh càng ngày càng gần. Đáng chết. Ẩm. Trung niên đội trưởng mắng một tiếng, nhắm vào một trùng gần nhất thản lằn nhân đầu nã một phát súng. Đánh này thản lằn nhân đầu nở hoa, trên mặt bì đều bị hất đi một tảng lớn. Cái tên này đầu cũng bị đánh đột nhiên ngửa mặt lên, sau đó ngã xuống đất. thân thể của người này chỉ ít ăn 20 viên viên đạn. Nhưng ngã xuống đất sau hắn vẫn như cũ ở hướng về trước bò, hiện ra đáng sợ sức sống cùng không sợ ý chí. "Đội trưởng, những người này trên người ô quang có gì đó quái lạ. Sức phòng ngự rất mạnh." Tay đánh lén nổ lần quát, trong giọng nói xuất hiện hoảng loạn, hắn phi thường rõ ràng trong tay mình hỏa thương uy lực. Hắn cũng ở những này thằn lằn nhân trên người chứng kiến điểm này, hắn bắn chúng ai, ai trên thân thể sẽ nổ ra một lỗ máu lớn. Nhưng này lực sát thương vẫn còn kém rất rất xa hắn ở tại hắn vực sâu sinh vật sát thương, phải biết hắn cây súng này hoàn toàn có thể một súng đánh gãy một vô diện giả cái cổ ta thấy trung niên đội trưởng gật đầu đối phương 12 cái thản lằn nhân chiến sĩ cho tới bây giờ mới ngã xuống bốn cái ngã xuống cũng vẫn là không chết vẫn cứ tại chiều bọn họ bỏ còn lại tám cái cũng đã đến 150 trăm mét ở ngoài dựa cả vào hai cái toa tử thương ở áp chế những này cường tráng cao to thản lằn nhân chỉ cần có một sông lên bọn họ trận địa liền đủ để đem bọn họ 6 người giết sạch sành xanh hiện tại vấn đề nghiêm trọng nhất là toa tử thương viên đạn đã còn lại không hơn nhiều nỗ làn ngươi tiếp tục bắn tỉa dễ nổ hansen bắt đầu vứt nổ tung đạn trung niên đội trưởng sắc mặt âm trầm như nước hắn cảm giác ngày hôm nay có thể sẽ không ổn bọn họ vừa nãy bày ra công kích đủ để giết chết một con đẳng cấp cao vực sâu người săn đuổi thậm chí là lấy ra giày thịt béo nghe tên vực sâu một sừng tê cũng đến nằm nhưng hiện tại những này thần lằn nhân biểu hiện làm người ta kinh ngạc run sợ Ẩm. lại là một tiếng là tay đánh lén nổ lạn hắn một súng đem một thằn lằn nhân cái cổ đánh nổ này thằn lằn nhân ngã xuống đất sự công kích của hắn còn là phi thường sắc bén hắn mỗi nã một phát súng sẽ cho thằn lằn nhân tạo thành trọng thương. Hiện nay đã ngã xuống 6 cái thằn lằn nhân, trong đó bốn cái là hắn kế tác, nhưng còn có 8 cái thằn lằn nhân, bọn họ đã vọt tới 100 trăm mét bên trong. Ẩm, Là nổ tung đạn, những này hỏa đạn uy lực to lớn. Nổ tung sau khi, hỏa đạn bên trong có đặc chất siêu cứng rắn mạnh đạn, đủ để đối với bất kỳ vực sâu ra dày thú tạo thành to lớn sát thương. May mắn chính là, những này nổ tung đạn đối với thằn lằn nhân cũng thấy hiệu quả. Bị nổ bên trong thằn lằn nhân rốt cục vẫn là chống lại này đại uy lực vũ khí sát thương, cơ bản bị nổ một hồi sẽ ngã xuống đất. nhưng những ngày nổ tung đạn là dựa vào các chiến sĩ tay vứt tốc độ phi hành rất chậm những kia đứng thản làm nhân vừa nhìn tình huống không đúng liền bắt đầu chung quanh loạn trốn vì lẽ đó ngoại trừ đợt thứ nhất nổ tung đạn nổ nằm ba cái thản làm nhân ở ngoài sau khi nổ tung đạn liền cơ bản chỉ có thể tạo được lùi lại đối phương bước chân tác dụng dưới sườn núi còn sót lại bốn cái thằn làm nhân bọn họ đã đến 50 mươi mét nơi này đã là sự công kích của đối phương khoảng cách mà toa tử thương đã ách phát hỏa bởi vì viên đạn đã tiêu hao hết hiện tại bốn người chiến sĩ cũng bắt đầu đầu nổ tung đạn đây là bọn hắn ngoại trừ súng ngắm ở ngoài duy nhất có thể đối với thằn lằn nhân tạo thành sát thương hỏa khí. hô một thanh lập lòe ô quang đá rắn mâu bị ném mạnh lại đây tốc độ cực nhanh đồng thời tinh chuẩn cực kỳ Phúc vừa đứng lên chuẩn bị vứt nổ tung đạn dễ nổ ốt bị đâm vứt vàng, cả người bị sức mạnh to lớn đá rắn mâu mang bay ra ngoài gần 5 mét đường trực tiếp bị đóng đinh ở trên mặt đất. ầm tay đánh lén nổ lạn lại một lần nữa nổ súng đem một thằn lằn nhân đánh đổ ở nhưng đây là hắn một lần cuối cùng nổ súng thằn nhân nhờ vào lần này nổ súng tìm tới vị trí của hắn lại là một thanh đá rắn mâu bị ném mạnh lại đây. Nổ Làn đã sớm chuẩn bị, trốn đến một thân cây sau, nhưng hắn ngờ tới công kích, nhưng không ngờ rằng công kích này uy lực cực lớn. Đông hắn ẩn thân này khoảng đường kính 40 cm đại thụ lại bị đá rắn mâu đâm thủng, núi mâu lộ ra thân cây có 20 cm, miễn cưỡng đem ẩn thân phía sau cây nổ làn đâm cái đối với xuyên. Còn có ba cái thằn lằn nhân chiến sĩ, cách pha đỉnh chỉ còn lại không tới 30m, pha đỉnh còn có 4 người tộc chiến sĩ. Trung niên đội trưởng vừa thấy nổ làn chết trận, căn bản không thời gian bi thường, hắn lập tức nằm dạng quá khứ, cầm lấy trên tay hắn đại uy lực súng ngắm sau đó xoay người, ầm một súng. đem một đã gần trong gang tấc thần lằn nhân chiến sĩ một súng đánh đổ ở. hô một thanh thạch mâu nem quả đến, nhưng trung niên đội trưởng đã sớm chuẩn bị, nổ súng sau khi liền lộn một vòng, tránh thoát một đòn chí mạng này. Lan lộn đồng thời, trong lòng hắn đang tính toán đối thủ vũ khí, mỗi người một cái mâu, hiện tại nên đã đầu hết, không có mâu, nói rõ đối phương nhất định phải cận chiến, này liền nói rõ hắn còn có cơ hội, hắn giống to, còn còn lại hai cái đang chết. hắn khỏe mắt dư quang nhìn thấy một thần lằn nhân chiến sĩ đã xông lên pha đỉnh, hắn nhìn thấy toa tử xạ thủ gở dị bị đối phương một cước đá bay ra ngoài mười mét, cái bụng bị đa phá. ruột đều bị đá ra, hắn nhìn thấy mạc lập phát đầu bị này thàn lằn nhân đánh một quyền, đầu trực tiếp đánh đi nửa cái. đội trưởng, chăm sóc con trai của ta. người trung niên chợt nghe một tiếng quyết tuyệt gào gém, đảo mắt vừa nhìn, liền thấy hẹn sẻn chính đang làm nổ nổ tung đạn, hắn lập tức vươn mình một lần, trốn đến nổ lạn ẩn thân phía sau cây. vị giờ nada city hẹn sẻn nổi giận gầm lên một tiếng, vang một tiếng khủng bố nổ vang, trong trận địa hết thảy nổ tung đạn đều bị hẹn sẻn cho làm nổ, toàn bộ trận mà xa vào một cái biển lửa. trong trận địa, bất kể là thần lằn nhân chiến sĩ vẫn là nhân tộc chiến sĩ đều bị nổ thành Tất cả đều Hài quốc không còn. Chờ khói thuốc súng tàn đi. Trung niên đội trưởng ngẩng đầu lên, bị yên hỏa hơn con mắt đỏ ngầu nhìn sang, liền nhìn thấy cái cuối cùng thản lằn nhân chiến sĩ cũng vừa mới vừa ngẩng đầu lên, nổ tung đạn lúc nổ, hắn cách đến có chút xa, vì lẽ đó tuy rằng bị thương, nhưng không phải trọng thương, hắn còn có thể đứng lên để chiến đấu, nhưng bởi vì thương thế, động tác của hắn chậm lại chậm rất nhiều. Nhưng trung niên đội trưởng không cho hắn cơ hội, hắn hơi thay đổi súng ngắm khẩu, quả đoán bóp có súng. ầm, một tiếng, u u đọc sách, con. này thàn lằn nhân chiến sĩ đầu bị một thương này đánh vỡ ra được, trực tiếp bị đánh không rơi mất, này sát thương hiệu quả so với trước mạnh không chỉ một bậc. Ồ, trung niên đội trưởng bị một thương này uy lực cực lớn cho lấy làm kinh hãi, nhưng hắn lập tức phản ứng lại, hẳn là những kia phòng ngựa ô quang biến mất duyên cớ, đúng, khẳng định là cái kia bộ xương dây chuyển dở cho quỷ. Nhìn chiến trường thế thảm, nhìn chết trận tuổi trẻ đội hữu, trung niên đội trưởng tràn đầy tăng thương trên mặt hiện ra bi thương, lửa giận cùng dã tâm nhưng ở đấy lòng hắn bắt đầu đồng thời bắt đầu bay lên, cái kia bộ xương dây chuyển khẳng định là thản lằn nhân bên trong đại nhân vật tìm tới hắn. vì ta chiến sĩ báo thủ nữ thần cùng quốc vương bệ hạ khẳng định đều sẽ cực kỳ tưởng thưởng ta hắn cuối cùng liếc nhìn chết trận chiến hữu trong lòng độc thẩm yên tâm đi ta sẽ để người nhà của các ngươi đều trải qua ngày thật tốt hắn thu thập lên còn lại hết thể vũ khí sau đó nằm ngoài pha đỉnh, lặng lặng chờ đợi trên sườn núi có thật nhiều thần làm nhân chỉ là trọng thương cũng chưa chết hắn tin tưởng cái kia bộ xương dây chuyển sẽ ra tới cứu hắn chiến sĩ mà đây chính là hắn tranh thủ thổ địa cùng thần quyến cơ chưa xong con tiếp chương năm tháng thảm bị đốt cháy khét sườn núi trên sườn núi Một hồi huyết chiến sau khi, dĩ nhiên có 7 cái thằn lằn nhân không có chết, bọn họ tuy rằng bị thương nặng, trên người tất cả đều là lỗ đạn, có trên người càng là xuất hiện một cái lỗ máu, nhưng bọn họ vẫn ở hô hấp, rất nhiều còn đang chậm rãi bò bò. Thân thuật hiệu quả đã biến mất rồi, thân thể dũng lực ở biến mất, trong đầu cùng nhiệt cũng chậm rãi làm lạnh, thân thể thống khổ hiện lên tới, để bọn họ không nhịn được lên tiếng. Lúc này cũng không có thằn lằn nhân có dũng khí tiếp tục hướng về cái kia như địa ngục bình thường pha đỉnh bò, bọn họ cố gắng hướng đáy rốc lăn đi, làm hết sức rời xa. Sườn núi dưới đáy, trên cổ mang theo thô to bộ xương dây chuyển. Mặc trên người da thú bảo thần lằn nhân tế tự chính trốn ở một đống dày đặc trong bụi cây lặng lặng nhìn tình huống này. Hắn không có mạo muội ra đi cứu viện chiến sĩ, bởi vì hắn không xác định pha đỉnh bản thân nhân có phải là chết hết. Hắn trong thai nghe các chiến sĩ thống khổ, trong mắt nhìn bị đốt thành một vùng đất cằn cỗi vẫn liều lĩnh khói xanh sần núi, trong lòng vì là bản thân nhân sức chiến đấu cảm thấy khiếp sợ. 12 cái mạnh mẽ thần lằn nhân chiến sĩ, thêm vào hắn cái này tế tự, lại bị 6 cái bản thân nhân đánh hầu như toàn quân bị diệt, nếu như những này bản thân nhân con số không phải 6 cái, mà là 60 cái, 600 cái, cái kia khủng bố hỏa khí công kích dặn làm cho người ta không rét mà run, heo xỉm, ta thần a, trên thế giới tại sao đáng sợ như thế con vật nhỏ, tế ti trong lòng không nhịn được hướng mình tín ngưỡng thần phát sinh nghi vấn, ta lại nên làm gì? Nếu như không phải vừa bắt đầu hắn ngoài ý muốn nhìn thấy trên đất có chỉ bỏ cánh cứng, túi đầu muốn đi nắm ăn, hắn hiện tại cũng đã chết rồi, hắn dẫn dắt 12 người chiến sĩ cũng đã toàn bộ xong đời, nếu như hắn không ở đây, vậy căn bản thì sẽ không có cái gì chiến đấu, chỉ có thể có nghiêng về một bên tan sát, không có đáp án, thân trầm mặc, tựa hồ cũng đối với loại này thế cuộc cảm thấy phát sầu. Sườn núi đỉnh chót. Trung niên đội trưởng trốn ở trên đỉnh ngọn núi một chỗ lùm cây dưới, hắn nằm trên mặt đất, trên người bày ra lượng lớn cảnh cây cây cỏ làm ngụy trang. Trên tay thì lại cầm tay đánh lén nổ làn độ chính xác cao đánh lén hỏa thương. Xuyên thấu qua hỏa thương trên quang kính, hắn kiên nhẫn tìm kiếm dưới sườn núi cái kia bộ xương dây truyền bóng người, hắn cũng nhìn thấy chiến đấu sau khắp nơi bừa bộn sườn núi, nhìn thấy những kia hướng về đáy dốc bỏ tới thần làm nhân. Vào giờ phút này, chiến hưu chết đi sự phẫn nộ đã thoáng biến mất, hắn hồi tưởng trước chiến đấu. Trong lòng cũng tràn đầy khí đảm, Mượn mạnh mẽ hỏa khí Thân thể suy nhược bọn họ có can đảm tiến vào nguy hiểm xương trắng chim mà mạo hiểm. Những tia thành công săn giết mạnh mẽ vượt sâu sinh vật các chiến sĩ trở lại thánh địa sau khi hội làm hai việc. Chuyện thứ nhất chính là đem những sinh vật này đầu lâu hiến cho thần, lấy được thần tưởng thưởng. Chuyện thứ hai chính là thánh thành chiến sĩ học viện đem quý giá của mình kinh nghiệm chiến đấu chia sẻ đi ra. Nay đã hình thành một truyền thống. Chính vì như thế, hắn tiến vào xương trắng nơi trước cũng đã đối với xương trắng nơi tình huống có tương đối hiểu. Ở những này ghi chép bên trong hết thảy con nổi đều là phi thường nguyên thủy là hậu. bọn họ sẽ không chế tác công cụ không hội hợp làm cũng sẽ không là phép thuật tính cách có thô bạo vén lên liền sử dụng cạm bấy là đối với trả cho bọn họ biện pháp tốt nhất nói chung bọn họ quá khứ đối thủ chỉ so với ngu xuẩn khá một chút mà thôi nhưng ngày hôm nay tình huống không giống nhau đối thủ có tổ chức hội hợp làm hội mạnh mẽ phòng ngự phép thuật một vòng xung phong hầu như để bọn họ toàn quân bị diệt tình huống này quá hiếm thấy cũng thật đáng sợ giờ na đa sĩ đi nữ sĩ ta khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài nguyện ngài có thể xua tan trong lòng ta hoảng sợ nguyện Ngài có thể làm cho ta thành công săn giết thần lằn nhân người làm phép cái này kiên cường chiến sĩ ở trong lòng yên lặng cầu khẩn hay là tâm lý an đuổi đi như vậy cầu khẩn mấy lần hắn tâm bình tĩnh lại nôn nóng cùng hoảng sợ cách hắn mà đi hắn lao xuống kiên nhẫn dùng hết kính tìm kiếm đối thủ lúc này trên sườn núi đã có thần lằn nhân chiến sĩ dây rủa trở lại đáy dốc dáng dấp của hắn phi thường khốc liệt ngực nổ tung một to bằng cái bát miệng máu trên người chí ít bị bắn trúng 20 mươi thường còn cắm vào rất nhiều nổ tung đạn kim trúc bạc phiến cả người hắn hầu như đều bị máu đen bao trùm hắn ngoan cường sống sót bò đến đáy dốc hắn hiển nhiên biết tế ti vị trí cầu sinh vị trí để hắn hướng tế ti chỗ ẩn thân bỏ qua đi một bên bỏ một bên hí khẩn cầu đại nhân cứu cứu ta đại nhân cứu cứu ta đại nhân than lắn nhân tế ti nhìn không ngừng bỏ tới được chiến sĩ trong lòng mâu thuẫn cực kỳ hắn muốn đi cứu người cho bọn họ triển khai chữa trị thần thuật nhưng hắn lại sợ đối thủ không có chết tuyệt hay là lúc này đang có một cái đáng sợ đối thủ đang tìm kiếm hắn cũng không nhất định hắn không có cách nào sử dụng thần thuật tự vệ bởi vì thần thuật con số là có hạn chế hắn ngày hôm nay thần thuật đã không hơn nhiều chữa trị thuật còn có một chút nhưng ở chiến đấu phương diện nhưng chỉ còn giữ lại một không có uy lực trinh chắc thuật không có thàn lần nhân chiến sĩ này trinh chắc thuật căn bản vô dụng sử dụng sau cố nhiên có thể biết vị trí của đối thủ nhưng hắn ẩn thân nơi cũng bại lộ đại nhân cứu mạng chiến sĩ đã muốn bỏ đến hắn trước người 10 mét nơi hướng hắn rôi ra dính đầy vết máu tay hắn động tác này vì là sườn núi đỉnh chóp nhân tộc sát thủ chỉ rõ con ngồi vị trí pha đỉnh chiến sĩ theo thàn làm nhân ngón tay dẫn phương hướng một đường tìm kiếm rốt cục hắn nhìn thấy lủng cây bên trong ẩn giấu con ngồi. quả thật hắn không phải chuyên nghiệp đánh lén chiến sĩ Hắn cũng không có nổ làn đánh lén Thiên Phú, nhưng thần làn nhân hình thể to lớn, hơn nữa không núp nhích, để hắn có thể dù bận vận ung dung nhắm vào. Hắn không có ngắm trộm chuẩn đối thủ đầu, hắn không cái này nắm, vì lẽ đó sáng suốt lựa chọn đối thủ khổng lồ cường tráng thân thể làm mục tiêu. Hắn biết một ít đánh lén thưởng thức, nổ làn cũng sẽ thường xuyên cùng hắn nói lên vài câu tương quan kiến thức. Hắn cũng xem qua nổ làn đánh lén răng dấp, vì lẽ đó lúc này bắt đầu điều chỉnh nhắm vào quan kính, bắt đầu khóa chặt mục tiêu. Hắn không có lập tức nổ súng, mà là kiên nhẫn chờ đợi phong ngừng, bởi vì hắn biết có phong thời điểm, xa kích khoảng cách càng xa. Viên đạn sẽ bị phong quát càng thiên, nội lằn hội căn cứ phong tốc độ làm ra phi thường chính xác điều chỉnh, nhưng hắn nhưng không làm nổi, chỉ có thể chờ đợi chờ phong yếu bất thời điểm. Hắn phần này kiên trì được tưởng thưởng. lùn cây bên trong bộ xương dây truyền rốt cục không nhịn được, hay là hắn cho rằng đã an toàn đi, hắn chủ động từ lùn cây lý đi ra, đi tới thẳng lằn nhân chiến sĩ bên người ngồi sồn xuống, xuống, bắt đầu trị liệu vết thương trên người hẳn thế. Này cho đối thủ rất tốt tầm nhìn, phong đúng lúc được đi, nhân tộc chiến sĩ nổ súng, ầm một tiếng nặng nghề mà vang lên thanh, kim loại viên đạn cao tốc bay ra ngoài, chúng rồi. đây là một loại cảm giác huyền diệu không tới một giây sau khi thàn lằn nhân tế ti ngực nổ tung một thông suốt lỗ máu dòng máu màu đen rầm rầm phun ra ngoài tế ti nhìn mình lồng ngực lại ngẩng đầu nhìn pha đỉnh chê miệng một cái không tiếng động mà ngã trên mặt đất chết rồi ẩm nhân tộc chiến sĩ lại nổ súng chúng rồi trên đất tránh mệnh thàn làm nhân chiến sĩ hắn liền mở ra bệ thường chấm dứt hết thể thàn lằn nhân chiến sĩ tính mạng sau đó hắn mới từ lồn cây lý chạy đến trước tiên thu lại chiến hữu di cốt tuổi trẻ anh tuấn nô làn thân thể phá nát không thể tả sen, dễ sẻn nỗ ngại sở cùng gợ gì. Trung niên đội trưởng một vừa ẩn đi lên, sau đó ở tại chỗ đào nổi lên hố đất, một bên nào, vừa nói, yên tâm đi, người trẻ tuổi, ta, Keoglet nhất định sẽ chăm sóc người nhà của các ngươi. Hẹn sẽ, ta hội nuôi nấng con trai của ngươi, ta hội đưa hắn đi chiến sĩ học viện, để hắn trở thành giống như ngươi vậy đồng tiểu hòa. làn, ta biết thê tử ngươi đã mang thai, đừng lo lắng, nàng phải nhận được rất tốt chăm sóc, chỉ cần ta sống sót, liền không ai dám bắt nạt phụ các nàng. Dễ nộ Cái này một mặt tang thương người trung niên nói nói, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, hắn lau một cái mặt Không để ý đầy mặt vết máu cùng bùn đen, đem hắn các đồng đội thi thể một bộ một bộ kéo vào trong hố, cẩn thận cho tốt. Sau đó hắn liền chạy xuống đi cắt thần lằn nhân chiến sĩ lô thai. Vực sâu sinh vật hình thể phổ biến to lớn, đầu cũng lớn, hơn nữa rất nặng, rất nhiều con ngồi mang đầu trở lại cũng không hiện thực. đa số người yêu thích sử dụng đơn giản nhẹ nhàng lỗ thai làm vật chứng. 12 cái thần lằn nhân chiến sĩ, một cái đái bộ xương dây chuyển tế ti, 13 hai lô thai đóa, suy nghĩ một chút, kéo lẹt lại sẽ tế ti cái kia thô to bộ xương dây chuyển cũng mang tới, hắn có thể nhìn ra cái này thành lần nhân thân phận không đơn giản. mang tới vật này lẽ ra có thể là một chút chứng minh tất cả làm tốt sau khi kéo lẹt cong lấy một túi lô thai xuống núi đến chân núi cưới lên hắn nhân lực luân xa một đường hành hương chạy trở về nhiều thu hoạch như thế được cho thắng lợi trở về hắn tin tưởng thần cùng quốc vương bệ hạ đều sẽ cho hắn phong phú tưởng thưởng làm kéo lẹt rời đi sườn núi hơn 2 giờ sau một nhánh tân thản lằn nhân chiến sĩ đội ngũ chạy tới chiến đấu phát sinh sườn núi đội ngũ này có hơn 30 mươi thản làm nhân chiến sĩ còn có một thần làm nhân tế ti này tế ti trên cổ cũng mang theo bộ xương dây chuyển cùng bị giết tế ti không giống chính là Hắn dây chuyển trên cũng có thêm một nhánh tê giác. Tê giác đại diện cho tế ti địa vị, tê giác càng nhiều, địa vị càng cao. Ở than lăn nhân toàn xã hội mới kết cấu bên trong, mạnh mẽ nhất tê ti dây chuyển trên có 7 con tê giác. Này tê tê nhìn thi thể trên đất, trong mày, một cái cái đuôi dài đẳng đắng theo bản năng mà quật mặt đất, phát sinh đùng đùng văng động. Một lát sau, ở vùng này siêu tầm chiến đấu di tích chiến sĩ ngay ở sườn núi đỉnh phát hiện tẹo lẹt mai táng chiến hữu thi thể tích tụ ra đến thổ đẩy, bọn họ không chút do dự mà đem thổ pha đào lên. Đại nhân, có 5 cái bán thân nhân thi thể. Một người chiến sĩ nói. chỉ có 5 cái sao? Tế Ti nhíu mày càng chặt, bọn họ 12 cái mạnh mẽ chiến sĩ, còn có Tế Ti ở đây, dĩ nhiên chỉ có thể giết chết 5 cái bán thân nhân thi thể sao? Những này dung sĩ lỗ thai đều bị cắt, điều này nói rõ đối phương thắng được thắng lợi cuối cùng, đây thực sự là thản lằn nhân sỉ nhục. Sát thực chỉ có 5 cái. Thản lằn nhân chiến sĩ xác nhận nói, chết tiệt con vật nhỏ. Tế Ti chửi bới một tiếng, vung tay lên, đi, chúng ta đem nơi này tin tức mang về. Lần này, bọn họ tới chậm, có điều, những này bán thân nhân nhất định sẽ bởi vậy bỏ ra cái giá khổng lồ. chưa xong con tiếp. chương 509, chiến thần con đường thánh địa chiến sĩ học viện lần trước rời đi nơi này thời điểm kéo lẹt chỉ là một mới từ xương trắng nơi chạy nạn tới được người bình thường ba năm qua đi hắn lại một lần nữa về tới đây thời điểm cũng đã thành một anh hùng hắn đã đem lô thai giao cho chiến công thống kê doanh cũng được thừa nhận đặc biệt là cái tiêu bị kiên định vì là ma thần tế ti tiêu chí bộ xương dây chuyền càng là mang đến cho hắn 4 hecta thổ địa thêm vào 12 cái thản lần nhân chiến sĩ lô thai hắn tổng cộng thu được năm hecta cũng chính là bảy mẫu đất cũng đã bắt được cụ thể khế đất. ở thổ địa tưởng thưởng phương diện này dĩ sồn vương quốc tử không hàm hồ được thổ địa kéo lét ở nửa đời sau quang thu thu điền thuê liền có thể trải qua giàu có sinh hoạt hắn hiện tại đi tới học viện nhưng là vì lĩnh một cái khác khen thưởng một hạng không thuộc về thế gian tưởng thưởng thần quyền lực lượng so với ba năm trước tòa này đã từng tọa lạc ở thánh địa xỉ chờ phạ vọt bên cạnh thành duyên học viện quy mô đã mở rộng đầy đủ gấp ba trên thực tế theo thánh thành không ngừng mở rộng nơi này đã từ lâu không phải biên giới thành thị trái lại bởi vì học viện thành lập trở thành trung tâm thành phố học viện so với dĩ vãng càng náo nhiệt hơn kẹo lẹt bên người không ngừng có đẩy mặt ước mơ học viên đi qua những người này nhìn thấy kẹo lẹt mặc trên người màu lam đậm công hơn chiến vào sau vừa là hâm mộ lại là tôn kính điều này làm cho kẹo lẹt lòng hư vinh được đại đại thỏa mãn chẳng trách môi cái thành công chiến sĩ đều yêu thích đi tới chiến sĩ học viện loại này vinh quy quê cũ cảm giác thực sự là quá tuyệt kẹo lẹt trong lòng không nhịn được thở dài rất nhanh hắn đến học viện ở trung tâm nhất chiến thần đại điện đây là một cực kỳ rộng rãi vị trí đại điện cao ba mươi m lang trụ có ít nhất năm người ôm hết thô đang không có tường ngoài chỉ có lang trụ đại điện trung ứng nhất đứng sừng sững một khoác đấu đồng, một tay chống một cái đời thứ nhất súng phu lửa, chính đăng túi đầu trầm tư chiến sĩ pho tượng. Đây chính là chiến thần lìn. Chiến sĩ bảo vệ thần, thánh địa thủ hộ giả, cũng là phần lớn chiến sĩ tín ngưỡng thần. lẹt cũng không ngoại lệ, hắn xem năm đó là vực sâu ma long chiến thần đánh bại vực sâu cự thú ảnh tượng, thẳng thắn dứt khoát chiến đấu, thâm trầm thông dong thần thái cũng làm cho hắn cảm thấy tâm chết, dưới cái nhìn của hắn. Đây là một người chiến sĩ địa phạm. Đương nhiên, đây rốt cuộc chỉ là một tân thần, lẹt đối với tín ngưỡng của hắn rất cạn, hắn căn bản nhất tín ngưỡng vẫn là sinh mệnh nữ thần giờ ở chiến thần tượng thần dưới đã có chiến thần mục sư đang đợi hắn thấy hắn lại đây người mục sư này gật đầu mỉm cười hoan nghênh anh hùng kẹo lẽ đối mặt này khích lệ kẹo nhưng cảm thấy có chút xấu hổ thời khắc này trong lòng hắn nhớ tới hắn những kia chết trận chiến hữu bọn họ nguyên bản nên cùng hắn đồng thời đến hưởng thụ này vinh quang nay cũng không phải ta một người nỗ lực mục sư ta phía sau đứng các chiến hữu anh linh bọn họ mới thật sự là anh hùng kẹo nghiêm túc nói người rất khiêm tốn mục sư vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng hắn nghiêm túc nói mỗi một cái anh linh đều phải nhận được cứu dỗi thần sẽ không để cho linh hồn của bọn họ bị khổ. cảm tạ thần. Kéo lẹt trong lòng hơi cảm an ủi. vậy chúng ta bắt đầu đi. mục sư đạo, trên tay hắn xuất hiện một trùng sáng, đây là một thần thuật, tác dụng là ghi chép chiến sĩ ở xương trắng nơi kinh nghiệm chiến đấu. vâng. nguyễn chiến thần lắng nghe ta chiến đấu. Kéo lẹt quỳ gối chiến thần pho tượng trước, nhẹ nhàng kể rõ hắn ở xương trắng nơi cùng thần lằn nhân các chiến sĩ tao ngộ. hắn nói phi thường tỉ mỉ, bao quát chiến đấu trước hắn ý nghĩ của chính mình. hắn đội hưu ý nghĩ, còn có chiến đấu bắt đầu mặt sau so đối với bất ngờ thì cá nhân phản ứng. cùng với toàn bộ quá trình chiến đấu hết thảy trọng yếu chi tiết nhỏ một tia không nọ nói trận này cuộc chiến sinh tử cho hắn ấn tượng thực sự là quá sâu sắc hắn sống mãi khó quên vẫn nói rồi hơn một giờ theo lẹt mới nói xong toàn bộ quá trình hắn cúi đầu khiêm tốn nói ta nói xong đây chính là trải nghiệm của ta mục sư trong tay quả cầu ánh sáng hơi sáng ngời, sau đó liền bay vào ở thần điện dưới chân bảy trống không sách vở cắm thẳng tiến vào theo sát sách này bản trên liền cấp tốc xuất hiện chữ viết còn mang theo tranh minh họa còn có mỗi cái tỉ mỉ chiến thuật phân tích cuối cùng sách này tự động kết lại về ngoài trên hiện ra một hàng chữ kẹo lẹt cùng thần làn nhân tùng lâm chiến ký đây chính là thư tiêu đề mục sư thành tính cầu khẩn một lát sau hắn đi lên trước cầm lấy sách vở đem đưa cho kẹo lẹt thần đã biết rồi kinh nghiệm của ngươi rất nhanh này bản chiến ký nội dung hội tiến vào chiến sĩ học viện huấn luyện viên trương trình học hiện tại thần tướng cho ngươi chân chính tưởng tượng nguyễn chiến thần cùng ta cùng ở tại kẹo lẹt khiêm tốn quỳ trên mặt đất bởi vì kích động thân thể của hắn không nhịn được khẽ run hắn biết hắn đem thu được thần quyến lực lượng hắn nghe qua những kia thu được thần quyến, thần quyến giả truyền thuyết bọn họ có thể sống càng lâu có thân thể mạnh hơn càng xuất chúng thị lực thính lực thậm chí có thể sử dụng một ít phép thuật quả thực chính là siêu nhân hắn kiên nhẫn chờ đợi từ từ hắn liền cảm giác bốn phía hết thể đều ở đi xa hắn phát hiện mình chính quỳ gối trong một vùng hư không trong hư không có một như ngọn lửa tiêu đốt trùng sáng này trùm sáng lại như là một con mắt chính yên lặng mà nhìn kỹ hắn kẹo lẹt nhất thời rõ ràng này nhất định chính là chiến thần trong lòng hắn run rung dậy vừa là kính nể cũng là kích động Phàm nhân ta thấy tâm linh của ngươi nó vô cùng mạnh mẽ ngươi đồng ý trở thành ta ở thế gian sứ giả Vì ta trinh chiến xương trắng nơi sao, làm sứ giả." Kẹo Lẹt có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, nhưng liếc mắt nhìn hắn liền vội vàng túi đầu, thần cái kia dừng rực ánh sáng hừng hực để hắn không cách nào nhìn thẳng. "Đúng, sứ giả. Người có hai cái lựa chọn, một, ta ban tặng ngươi vinh quang, về nhà an hưởng quãng đời còn lại, ngươi đem nắm giữ 40 năm sinh mệnh. Hai, trở thành ta sứ giả, ta đem ban tặng ngươi sức mạnh chân chính, khi ngươi hoàn thành thế gian vô thượng thành tự thì linh hồn của ngươi đem lên cấp thành bất hủ anh linh." Hầu như không cái gì do dự, Kẹo Lẹt liền chọn con đường thứ hai, "Ta nguyện trở thành ngài sứ giả." Hắn xưa nay không cam lòng bình thường, bằng không cũng sẽ không người đã trung niên còn đi xương trắng chi mà mạo hiểm. Bây giờ lại rất nhiều vào này ầm ầm sóng dậy đại sự nghiệp, đồng thời trở thành nhân vật chính một trong, hắn làm xã hội từ chối? Cho tới về nhà an hưởng quãng đời còn lại, hắn không hề nghĩ ngợi quá. Trên thực tế, coi như này một chuyến hắn chỉ được đến một ít phổ thông thần quyền lực lượng, hắn trở lại an bài song chiến hữu người thân thu xếp vấn đề sau. Vẫn cứ muốn tổ chức đội ngũ tiến vào xương trắng chi địa mạo hiểm. Rất tốt. Thần âm thanh truyền vào kẹo lẹt trong hai ngươi đem đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được. Thế nhân đều sẽ truyền lưu võ công của ngươi, lịch sử đem ghi nhớ tên của ngươi. Ngàn vạn năm sau, tên của ngươi vẫn hội loại loại tỏa sáng, trở thành chiến sĩ con đường bên cạnh ngọn đèn sáng, soi sáng hậu thế chiến sĩ tiến lên đường. Đi thôi, kéo ghét, đi thành lập ngươi thành tự đi. Theo câu nói này, kẹo ghét liền cảm thấy có một dòng nước nóng chảy vào đầu góc của chính mình, hắn cảm giác được thân thể của chính mình không ngừng trở nên cường tráng, đầu góc càng ngày càng rõ ràng, cả người mê man vô cùng vô tận tinh lực. Một lát sau, hắn ý thức bắt đầu từ trong hư không nổi ra, trong lúc hoảng hốt. Hắn nghe được Chiến Thần cuối cùng một câu nói, ta tên tức là chiến đấu, không muốn dùng trong miệng của ngươi buốc lên lời nói, mà muốn dùng chiến đấu cùng thắng lợi nói cho phàm nhân, ngươi là ta sứ giả, ngươi là Chiến Thần ở thế gian tông đồ. Kẹo Lẹt nghe như có ngộ ra. Hắn hiện tại đã trở lại thế gian, cảm thụ chính mình rực rỡ hẳn lên, so với tuổi trẻ thì còn cường đại hơn gấp 10 lần thân thể, trong lòng hắn sinh ra to lớn tự tin. Đồng thời nương theo này tự tin xuất hiện, còn có tự biết. Kẹo Lẹt phát hiện, hắn đối với thân thể của chính mình sức mạnh có một vô cùng rõ ràng hiểu rõ cùng định vị, hắn bây giờ chỉ bằng vào sức mạnh liền đủ để cùng một phổ thông thằn làn nhân chiến sĩ chống lại nhưng hắn biết hắn không phải thằn lằn nhân chiến sĩ chỉ là hắn tự vệ thủ đoạn cuối cùng hắn chủ yếu sức chiến đấu vẫn cần nhân tộc sắc bén hỏa khí chân chính biến hóa ở chỗ hắn bây giờ có được thân thể mạnh hơn hắn là có thể sử dụng càng mạnh mẽ hơn hỏa khí ta nên đi chế tạo một cái độc thuộc về chính ta chiến đấu vũ trang ta còn muốn thành lập một nhánh tân chiến đội có điều này cần một số tiền lớn tiền này từ đâu tới đây theo lẽ suy tư tiền làm sao đến ánh mắt của hắn liền rơi vào trên tay mình còn không nộ nhiệt khế đất trên bán ý kiến hay đúng liền làm như thế hắn hiện tại chỉ cần tiền không cần thổ địa thổ địa tuy rằng có thể cho người bình thường trồng trọt thu địa tô nhưng này thu vào quá chậm nước xa không cứu được lửa gần hắn cần một bên đồng tiền lớn một bút minh tiền lưu một điểm thổ địa cho hẹn sẻn bọn họ nuôi gia đình cái khác ta liền đều bán kéo lên quyết định chú ý hắn là chiến thần sứ giả lấy chiến đấu hành chiến thần tên ở chiến đấu trên phải nhận được chiến thần cực lớn giúp đỡ nhưng ở những phương diện khác hắn vẫn cứ chỉ là người bình thường ở hắn thành lập to lớn thành tựu thu được to lớn công hơn cùng danh vọng trước không bao nhiêu người hội phản ứng hắn thế giới là hiện thực chỉ dựa vào một cái miệng rất khó lừa gạt đến vàng dòng mặt trắng kẹo lẹt cũng không cho là mình có phương diện này giao động tài năng trước kỳ muốn trù tiền chỉ có thể dựa vào hắn chính mình chờ ta thu được lượng lớn thắng lợi ta là có thể hướng về những kia quỷ hút máu giống như thương nhân cho vay cho vay sau khi có thể dùng ta hoạch thưởng thổ địa trả lại biện pháp này liền rất tốt kẹo lẹt như kế hoạch này đối với hắn mà nói chỉ cần có thể thành lập chiến đội tiến vào xương trắng nơi tiêu diệt vực sâu sinh vật hắn không thèm để ý tiền này là nơi nào đến thậm chí không thèm để ý tiền là ai, hắn cần chỉ là tiền này có thể để cho hắn sử dụng. Kéo lẹt vai rất cứng rất cứng, có thể gánh chịu như thế lựa chọn hết thể hậu quả. Vì lẽ đó, hắn hành động lực siêu cường, nghĩ đến liền đi làm. Ngày thứ ba, hắn liền bán, đạt được một bút đồng tiền lớn. Sau đó hắn liền bỏ ra nhiều tiền mua một nhánh thánh đồ học viện vừa nghiên phát ra, được gọi là chiến thần chi kiếm miệng lớn liền tiểu phát hỏa thương làm hắn cá nhân vũ khí, thành lập một nhánh trang bị đầy đủ hết 10 người chiến đội. Hắn thậm chí còn giao động một tháng thần điện mục sư theo hắn cùng đi xuất trình. Chúng ta đi đối phó thần làm nhân những kia con hoang. Kéo lẹt là như thế đối với mình đội viên mới nói, hắn vô chính mình uy lực khủng bố vũ khí mới nói, lần này, ta sẽ dùng vật này giáo dục bọn họ. Sinh mệnh thần điện. Nguyệt Thần Éo lần nhìn đã xuất phát kéo lẹt chiến đội, cười đối với Dỗ Lìn nói, làm sao chọn như thế một người trung niên làm người thần sứ. Hắn có gia tâm, cũng có huyết tính, còn rất sáng suốt. Này chính là ta cần người. Dỗ Lìn cười nói. kéo lần gật đầu, người đối với chiến thần thần tính định vị rất tinh chuẩn, nếu như cái này kéo lẹt thật có thể thành công, người chiến thần thần cách liền có thể vững chắc, sẽ có quần quật không ngừng tín ngưỡng lực lượng tràn vào thần cách. nhưng khi đó hậu ngươi liền không cần phát sầu sức mạnh khởi nguồn dỗ linh nợ nụ cười có điều còn phải cảm tạ ngươi cùng nữ thần có thể chỉ điểm ta chuyển hóa tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ thần cách kỹ xảo điều này làm cho ta thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng trở thành thần sau khi dỗ linh mới biết đối với thần tới nói thần cách chỉ là một tụ lại sức mạnh công cụ mà thôi vật này rất hữu dụng cũng rất trọng yếu một thành tục thần cách đại diện cho rõ ràng sáng tỏ giáo lý đại diện cho lượng lớn tín đồ năng lực thần trưởng thành cung cấp quần quận không ngừng sức mạnh nhưng này cũng không phải cần phải công cụ thí dụ như ma thần hẻo xỉ trước hắn liền xưa nay không cái gì thần cách cái tên này trực tiếp cấp lấy phạm nhân linh hồn làm vì là sức mạnh của chính mình tri nguyên hát ám chi chủ hay là cũng có thần cách nhưng này thần cách cung cấp sức mạnh tuyệt đối không chiếm chủ yếu cái tên này không chơi hư đầu ba não ngọn ý trực tiếp hấp thụ vị diện thế giới sức mạnh đồng thời còn nghiền ép thủ hạ lực lượng của ma thần thần con đường là tự do cũng là tăng khốc Thanh loại nào thần chỉ ở ngươi sự lựa chọn của chính mình lựa chọn sau khi đánh đổi cũng toàn do chính ngươi gánh chịu không gánh vác được vậy thì ngã xuống chính là đơn giản như vậy chưa xong con tiếp chương không có ý gây rối, thần cũng không thần bí thần bí chỉ là phạm nhân cảm giác mà thôi làm dỗ lìn nhen lửa thần hỏa sau khi hắn liền biết cái gọi là thần tính chỉ là đứng càng cao hơn bình đại nắm giữ càng rộng lớn tầm nhìn sau khi thể hiện ra nhân tính mà thôi cũng có sướng vui đau bờn, hay là những tâm tình này hội bởi vì gần như bất hủ sinh mệnh trải qua dài lâu thời gian mà có làm ha mòn nhưng trên bản chất cùng phạm nhân cũng không không giống Chỉ ít dỗ lìn không có từ trên người éo lần phát hiện cùng phạm nhân không giống đặc chất chính hắn thì càng là không có hắn vẫn là cùng quá khứ như thế nhớ nhung mười mấy vạn năm sau đó duy anna Theo thần hỏa nhen lửa, loại tư niệm này không những không có yếu bớt, trái lại tăng mạnh. Hắn hiện tại đã thu được bất hủ sinh mệnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể vẫn sống tiếp, vẫn đợi được Duy Anna xuất hiện. Vì lẽ đó, hắn hiện tại mục đích chính là vẫn sống tiếp. Thần tuy bất hủ, nhưng muốn ở dài lâu thời gian bên trong vẫn tồn tại, nhưng vẫn là một chuyến như băng mỏng trên dãy nguy hiểm lữ trình. Dỗ lìn không chút nào dám lười biếng. Hiện tại, hắn đã hoàn thành hắn giết thần vũ trang, sao băng kiếm hầu như đã làm được hắn cấp bậc này sức mạnh cực hạn. Sau đó công tác đơn giản chính là đối với vũ khí này tiến hành không ngừng thăng cấp mà thôi. Hắn cũng đã lựa chọn thần sứ trên thế gian phát dương hắn chiến thần tên có thể làm hắn cơ bản đều làm còn lại chính là xử lý hắn một ít cơ bản tín đồ hàng ngày việc và tôi tín đồ đặc biệt là mục sư bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về hắn cầu khẩn mục sư cần ban tặng thần thuật tín đồ lời nói cần ghi chép để xác định thế gian sinh hoạt sau khi hoàn thành tín đồ linh hồn thường phạt nếu như là tình huống bình thường làm một phàm nhân nhen lửa thần hỏa trở thành thần sau khi liền có thể đến thần giới cũng ở tại thần giới thành lập thần quốc thần quốc tác dụng rất nhiều nếu như này thần có thần cách cái kia thần quốc có thể chứa đựng tín đồ linh hồn. hiện tại vấn đề là dỗ linh bị vây ở trong vực sâu trừ phi đánh bại ma thần hẹo xìm tinh chế thăng hoa toàn bộ thế giới Bằng không hắn phải vẫn ở xương trắng nơi tự nhiên điều này cũng làm cho không còn thần quốc cân nhắc bên dưới tín đồ linh hồn đều bị làm an hồn thuật tạm thời trước tiên chứa đựng ở đặc chế linh hồn trong lọ chứa lấy chờ tương lai tiến vào thần giới sau khi lại tiến hành kích hoạt dỗ linh là làm như vậy hẹo lần tự nhiên cũng là như thế sinh mệnh nữ thần cũng giống như thế bây giờ linh hồn trong lọ chứa đã tích trữ mấy trăm ngàn linh hồn những này linh hồn kỳ thực đều là do nguyên lực tạo thành đều là sức mạnh nhưng cũng tuyệt đối không thể động vi phạm thần phàm khế ước vi phạm thần phàm khế ước thần nhất định hội ngã xuống không có ngoài ý muốn dỗ lìn khả năng thanh thanh thản thản xuống tiếp mai cho đến bọn họ cùng ma thần hiệp xỉn cuối cùng quyết chiến bắt đầu nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy không ngừng nghỉ quan tâm thế gian sự vật vô tuyến lặp lại mục dưỡng tín đồ công tác rất nhanh sẽ để dỗ lìn cảm thấy mất hứng hắn cảm giác tính mạng của chính mình bị những người phàm tục cho hoàn toàn giang buộc chính mình tựa hồ cũng không phải thần ngược lại là những người phàm tục nô buộc mà hắn thu hoạch vẹn vẹn là những người phàm tục cung cấp một ít tín ngưỡng lực lượng cố nén một quãng thời gian dỗ lìn rốt cục vẫn là nhịn không được hắn tìm tới éo lần đem ý nghĩ của chính mình cùng nàng nói rồi ta nghĩ ta cũng không thích hợp đi thần cách tín ngưỡng con đường này nay quá bình thản chuyện này bản thân ngay ở làm hao mòn tính mạng của ta tiếp tục như thế ta nhất định sẽ điên nghe được dỗ lìn ý tưởng này thời điểm éo lần chính rất hứng thú quan sát dị sổn vương quốc một nhà phổ thông nông trường sinh ra một đôi sinh đôi đứa nhỏ nhất cử nhất động chờ dỗ lìn nói xong nàng lúc này đóng quan sát thần thuật trau mày lên dỗ lìn ngươi ý tưởng này vô cùng nguy hiểm tại sao Dỗ Linh hỏi ngược lại. Hắn hiện tại không cho là ngưng tụ thần cách hấp thụ tín ngưỡng lực lượng là một tốt việc xấu, ngày qua ngày lặp lại cùng phạm nhân cái kia tràn ngập tham lam tư tưởng để hắn rất phiền phức. Vượt sâu đại đa số ma thần ở xa đoạn trước ý nghĩ cùng ngươi đều không khác mấy. Kéo lần sắc mặt nghiêm nghị, tín ngưỡng sức mạnh tuy rằng bạc được, nhưng thắng ở kéo dài, đồng thời không bị vị diện thế giới mâu thuẫn. Đây là hiện nay tốt nhất an toàn nhất tăng lên sức mạnh biện pháp, ngươi xem những kia ma thần, ngươi cho rằng bọn họ hoạt rất dễ dàng sao? Không, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều ở áp chế thế giới bản nguyên phản kháng, một không ngăn chặn. xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì như chúng ta chính là cái này bất ngờ bọn họ liền rất khả năng đối mặt ngã xuống kết cục tại sao nhất định phải hấp thụ thế giới nguyên lực trong hư không lẽ nào sẽ không có những phương pháp khác tăng lên sức mạnh dỗ linh hỏi có a kéo lần vây vây tay một mặt bất đắc dĩ ba cái bất hủ giả thì có biện pháp như thế bọn họ không dựa vào tín ngưỡng thậm chí không cần từ một vị diện bên trong thế giới hấp thụ nguyên lực nhưng cũng nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ nhưng ngươi cho rằng chủ thần hội đem như vậy bí mật nói cho ngươi sao coi như nói cho ngươi lấy sức mạnh của ngươi bây giờ e sợ cũng không cách nào lý giải chứ dỗ liền rơi vào trầm tư hồi lâu hắn hồi đáp ta hội duy trì chiến thần thần cách nhưng con đường này cũng không thích hợp ta nó vi phạm bản tính của ta e là cho dù ta mạnh mẽ đi tới cũng không có cái gì thành tựu lớn xác thực như vậy kéo lần gật đầu đồng ý dỗ liền cái nhìn vi phạm thần tính sự nếu như mạnh mẽ thực thi tuy rằng cũng có thể có thành tựu nhưng thần tính bản thân chống lại sẽ làm tất cả nỗ lực làm nhiều công ích này nhất thời hay là không nổi bật nhưng trăm năm ngàn năm tích lũy lại đến trên lệch liền lớn vô cùng éo lần có chút lo âu nhìn cái này tuổi trẻ đồng bạn dỗ lìn ta hy vọng ngươi đừng đi cực đoan đừng trở thành hiệp xỉn như vậy ma thần không ta sẽ không dỗ lìn lắc lắc đầu nếu như trở thành ma thần hắn như thế vẫn sống tiếp có ý nghĩa gì đến tương lai xa xôi làm sao đi đối mặt duy anna hắn rời đi éo lần suy tư chính mình đi tới đường nhen lửa thần hỏa sau khi đã không ai có thể giúp hắn đi về phía trước trí não cũng không được hắn nhất định phải ý dựa vào chính mình không ngừng đi tới hắn liền như thế lung tung không có mục đích ở sinh mệnh thần điện nơi sâu xa đi tới trong lúc vô tình hắn đi tới sinh mệnh nữ thần giờ na đa xi si đi nữ sĩ si pho tượng trước nhìn cái này gánh éo nước tới đại địa phụ nhân pho tượng hắn ngừng lại ngửa đầu nhìn vị này bất hủ giả, hồi lâu hắn không nhịn được hỏi chủ thần làm sao vượt qua bất hủ thời gian đáp lại ngay lập tức sẽ đến pho tượng phía trên trong hư không có hào quang hạ xuống hào quang rơi vào pho tượng trước người ngưng tụ thành một cái trung niên nữ nhân quang ảnh cô gái này dáng dấp rất hiền lành nàng ánh mắt ôn hòa mà nhìn rối lìn mỉm cười nói hai tử nhanh như vậy liền đối với bất hủ sinh mệnh cảm thấy phiền chán sao Dỗ Linh biết này Quang ảnh là sinh mệnh nữ thần ý chí một hình chiếu, đại diện cho sinh mệnh nữ thần. Hắn lắc đầu nói, cái tiêu ngược lại không là, ta chỉ là không nhắc lên được tinh thần đi nghe những tiêu ngày qua ngày cầu thần. Quang ảnh mỉm cười, hai tử, ta có thể hiểu được ngươi buồn phiền. Thần là tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh, không nên bị phàm nhân vụn vật dằn ngược. Nhưng vì càng lâu dài mục đích, tạm thời nhẫn lại là tất yếu. Lâu dài mục đích sao? Dỗ Linh vô ý thức lặp lại, chưa đến thừa hải gian quá dài, hắn chỉ nhìn thấy một mảnh men ngông xương trắng. Quang ảnh tiếp tục nói. nếu như ngươi có thể thành công đem xương trắng nơi từ vực sâu bên trong trường cứu ra ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật một điều khiển thời gian tiểu kỹ xào nhỏ ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cần nó đúng không câu nói này để dỗ lìn con mắt đột nhiên sáng ngời trong đầu không tự chủ né qua duy Anna bóng người một luồng vui sướng chạy xuôi lên trong lòng hắn hắn gật đầu nói ta hội tận lực cái cảm giác này cũng làm cho dỗ lìn thấy rõ bản tính của chính mình hắn phát hiện bất hủ cũng không phải hắn theo đuổi ngay cả dễ mao đều đắp không lên quan hệ hắn chìm đắm vào nội tâm của chính mình tinh tế truy tìm chính mình đăm chiêu suy nghĩ sau đó hắn nhìn rõ ràng tương lai một ngày nào đó ta hội ngã xuống ở thời gian phần cuối các thần đều sẽ thăng đến hoàng hôn ngã xuống cũng không đáng bi thường, chỉ là một kết thúc ta chỉ hy vọng ở ta ngã xuống một ngày kia có thể hài lòng hào không tiếc nuối mà xa vào ngủ say như vậy mà thôi hiển nhiên hết thệ có thể làm cho hắn thỏa mãn kết cục bên trong tuyệt không thể thiếu duy anna sinh mệnh nữ thần là cái chân chính trí tuệ giả từ cái này tuổi trẻ thần trong thần thái nàng đã thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ nàng cũng chỉ có thể thở giải hai tử nguyện vọng của ngươi sẽ bị thỏa mãn nói xong nàng chậm rãi tiêu ẩn mà đi mỗi cái thần đều có chính mình trung cực nguyện vọng hiển nhiên cái này tuổi trẻ thần thuộc về cái kia một loại vô tâm quyến luyến sức mạnh cùng bất hủ tồn tại loại này thần rất ít nhưng cũng không phải là không có dỗ lìn ở pho tượng trước ngồi thời gian rất lâu cuối cùng hắn đứng lên lại một lần nữa đi tới đã hoàn công sao băng kiếm thần trước nếu hắn vô tâm kinh doanh thần cách cái kia thần cách liền giao cho khô khan trí não đi làm đi trí não ta đã giả thiết cầu khẩn đáp lại thể thức cùng tự tiến hóa thể thức Ngươi làm theo là được rồi, thực đang giải quyết không được, hỏi lại ta. Dỗ Lìn ra lệnh. Mệnh lệnh thu được, bắt đầu chấp hành. Đáp lại Dỗ Lìn chính là sao băng kiếm chu vi một cái linh hồn thủy tinh, nhen lửa thần hỏa sau khi, Dỗ Lìn đã đem trí não ở vật lý mức độ chia lịa đi ra ngoài, đương nhiên, bọn họ vẫn là một thể, bất cứ lúc nào có thể không có khe dung hợp. Hạ Hoa bắt đầu tự kiểm. Ở Dỗ Lìn trước người, một đường kính ước 3 mét bóng loáng viên cầu bên trong truyền đến đáp lại, chính đang tự kiểm tự kiểm hoàn thành, vũ khí tất cả bình thường. Điều ra hạt nhân hàng ngũ. Dỗ Lìn lại nói, viên cầu ở trong khoảnh khắc như triển khai chia làm chín cánh liền như một đóa kim loại hoa sen hoa sen trung tâm một đoàn lấy cực kỳ tinh tế kết cấu sắp xếp điểm sáng xuất hiện chính là vũ khí khu hạnh tâm dỗ lìn đi lên trước quay về vũ khí hạt nhân hàng ngũ rơi vào trầm tư được lợi từ thân cách hắn gần nhất sức mạnh đang chậm rãi tăng lên điều này làm cho hắn có thể càng tốt mà suy tư nên làm gì cải tiến vũ khí này mục đích của hắn rất đơn giản chính là đem cái này vũ khí chế tạo tận thiện tận mỹ suy nghĩ ra có thể tính nghĩ ra đối ứng phương án giải quyết dùng hết khả năng mà tăng lên hắn uy lực lấy ứng phó tương lai thần chiến u u đọc sách vê đút vê đút vê đút ổ cản số con lần này hắn tuyệt không có thể thất bại là một người chiến sĩ chế tạo vũ khí chuyện này bản thân để hắn cảm thấy sung sướng từ điểm này xem hắn đúng là phù hợp chiến thần định nghĩa một thần đem chính mình hầu như toàn bộ tâm tư tiêu tốn đang nghiên cứu một cái vũ khí trên người vũ khí này uy lực sẽ đạt tới mức độ như thế nào không ai biết ngay ở đồn lìn đem thần cách nhiệm vụ giao cho trí não quản lý thời điểm chiến thần thần sứ kẹo lẹt đã bắt đầu rồi hắn lần thứ ba vượt sâu cuộc chiến thắng lợi liên tục để hắn thanh danh vang dội. lần thứ ba chinh chiến hắn đã tổ chức nổi lên ngàn người quy mô bán thân nhân quân đội lần này hắn quân đội đối thủ là đồng dạng tổ chức hóa thàn lần nhân quân đội song phương ở một chỗ gọi ám thủy lòng trào bước để mang tới gặp gỡ lần này song phương không có vội vã đậu thủ bọn họ lẫn nhau thăm dò tìm kiếm cho đối thủ một đòn chí mạng cơ dây đặc sát cơ tụ tập ở này một mảnh nho nhỏ hà trong cốc đại chiến động một cái liền bùng nổ chưa xong con tiếp chương năm chiến thần từ không phụ lòng tín đồ ám thủy lòng trào. mục sư mục sư ở lòng trào cao điểm nơi đóng quân ở ngoài bỗng nhiên chuyển tới một cấp bách tiếng kêu gạo theo sát một thám báo trang phục chiến sĩ từ trong rừng rậm chạy vội ra trên lưng hắn còn cóng lấy một đầy người máu tươi người bị thương hắn cóng lấy người một đường lao nhanh tiến vào nơi đóng quân máu tươi một đường tung xuống tất cả đều là trên lưng hắn người bệnh hắn thương xem ra phi thường trọng nhân tộc cùng thần lằn nhân ở lòng trào trong rừng rậm lẫn nhau thăm dò tiến công song phương thám báo sen kẽ như giang lược xung đột mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh như vậy người bệnh vô cùng thông thường nay thám báo cóng lấy chiến hữu của chính mình một đường hướng thương binh doanh chạy đi hắn biết vào lúc này mục sư đều ở nơi đó vội vàng vừa vào nơi đóng quân mùi máu tanh sông vào mũi bên hai tất cả đều là cùng tiếng kêu thảm thiết từng cái từng cái thân mặc áo bảo trắng các mục sư dùng dây thừng quân chặt ống tay mỗi một cái đều bận bịu đến con quái tử này chiến sĩ vừa vào nơi đóng quân trên lưng hắn người bị thương liền bị phát hiện một mục sư vào tới chỉ vào một tấm bảy ra vải bố bàn dài nói mau đưa hắn thả đi tới chiến sĩ vội vàng làm theo đem chính mình trọng thương chiến hữu bối quá khứ trên người đối phương thương phi thường trọng Hắn khoan bộ bị sắp chết thản lẩn nhân chiến sĩ dùng trường mâu quét một hồi, mũi mâu sát qua thân thể của hắn, đập nát xương. Hoa đi vào gần 10cm, thâm, hầu như đem hắn chặn ngang chặt đứt. Huyết không cần tiền tự phun trào ra, vết thương chu vi tràn đầy xương vỡ cùng tí nát, xem ra vô cùng thê thảm. Con lấy chiến hữu một đường tiến vào chiến sĩ xem sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Nhưng mục sư hiển nhiên đối với tình huống này tập mãi thành quen, trên tay của hắn mang theo dùng ruột dê làm bạc găng tay, ngón tay trực tiếp luồn vào vết thương bên trong tìm toại. Một lát sau, hắn đem một cái phun máu mạch máu kéo ra ngoài, sau đó rất tùy ý dùng Huyết lập tức dừng lại hơn một nửa làm xong cái này hắn lại đưa tay tiến vào vết thương tìm tòi một hồi lâu hắn lại lấy ra một cái mạch máu hắn đem này mạch máu kết nối trên phun máu mạch máu dùng tay nắm thận trên tay thì có tinh khiết như nước hào quang hiện ra hiện ra đây là sinh mệnh nữ thần ban cho sức mạnh của hắn nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ chữa trị năng lực tự nhiên hắn là sinh mệnh nữ thần mục sư nếu như tất cả không có gì bất ngờ xảy ra này mạch máu sẽ ở này tinh khiết hào quang trung phi nhanh khép lại vậy này chiến sĩ mệnh liền bảo vệ một nửa nhưng người mục sư này trong tay hào quang nhưng chỉ kéo dài hai giây không tới sau đó hào quang tắt thời gian này thái đoạn mạch máu căn bản là không kịp khép lại mục sư đau răng bình thường một nếp miệng quay đầu đối với những khác bận rộn mục sư nói ta ngày hôm nay thánh lực tiêu hao hết ai còn có lực số ta thương thế kia viên chân động mạch đứt đoạn mất chờ cứu mạng bọn họ giao chiến đến nay mỗi ngày người bệnh đều có 10 cái hướng về trên hơn nữa chỉ cần là bị thương tất cả đều là sắp chết trọng thương thàn làm nhân công kích thực sự là thật đáng sợ thương thế như vậy liên muốn cầu các mục sư sử dụng thánh lực mới có thể đem chiến sĩ mệnh cho kéo trở về tuy rằng thánh đồ trong học viện lượng lớn quý giá trị liệu kiến thức mỗi một cái mục sư cũng đều muốn học tập thân thể kết cấu kiến thức lấy trình độ lớn nhất địa lợi dùng thánh lực nhưng người bệnh thương thế thực sự quá nặng hơn nữa không thể làm lỡ thời gian một làm lỡ sẽ lưu lại cả đời tàn tật tàn tật đối với một người chiến sĩ tới nói quả thực rồi cùng muốn bọn họ mệnh như thế vì lẽ đó coi như tận lực tình sử dụng thánh lực hơn nửa ngày hạ xuống các mục sư thông qua cầu khẩn chiếm được thánh lực cũng cơ bản tiêu hao hết sinh mệnh nữ thần mục sư hô một tiếng trong doanh địa mục sư đều quay đầu nhìn sang đều là lắc đầu bọn họ có lẽ có thánh lực nhưng cũng không nhiều hơn nữa trên tay đều có trọng thương viên ở xử lý thực sự không có cách nào phân thần không ai có sao mục sư không cam lòng hỏi một câu dưới tay hắn này người chiến sĩ thương thế toán kinh, chỉ cần khép lại mạch máu làm cho thẳng xương gãy khâu lại bị chặt đứt bắt thịt sau đó lợi dụng thánh thủy thoải mái sinh cơ trải qua mấy tháng liền lại hội nhảy nhót tư bừng lại có thể tham gia chiến đấu nói thật như vậy chiến sĩ đang giá nhất cứu lại nhưng lời này nhưng không thể nói bởi vì mỗi người chiến sĩ tính mạng đồng dạng trọng yếu không có cách nào dùng đem so sánh chí ít ở bề ngoài không được lúc này nguyện thần mục sư trở về một tiếng hay là gõ dồn sẩn có gõ dồn sẩn chiến thần điện bên trong sở trường trị liệu mục sư loại này sở trường lựa chọn ở chiến thần điện bên trong cũng không nhiều chiến thần mục sư bình thường lựa chọn sở trường phụ trợ chiến đấu chân chính có tâm trị liệu người bình thường đều lựa chọn sinh mệnh nữ thần bởi vì nữ thần thần lực ôn hòa tràn ngập sinh cơ thích hợp nhất trị liệu thương thế gõ dồn sẩn hắn ở đâu Mục sư quay đầu liếc nhìn lều Trại, nhưng không tìm được gọ dồn sần bóng người. Vào lúc này phòng Trừng ở dùng cơm, ngươi biết đến, hắn từ sáng sớm bận bịu đến hiện tại, đều không lo lắng ăn đồ ăn. Nguyệt Thần Điện mục sư đáp lại nói: "Ta nhớ tới hắn đã cứu bốn cái trọng thương viên, hắn làm xã hội còn có thánh lực?" Sinh mệnh nữ thần mục sư có nghi hoặc trong lòng, này lều Trại chỉ có ngần ấy lớn, các mục sư đối với từng người làm sự đều rõ rõ ràng, ràng, gọ dồn sần cứu người so với hắn còn thêm một cái đây. Tiên kia sử dụng thánh lực tính toán tỉ mỉ rồi cùng tối khôn khéo thương nhân như thế, một phần không nhiều, một phần không tiêu ấy. hắn trở về hắc gọ dồn sần ọt nộ vậy có cái ra hỏa muốn người hỗ trợ gọ dồn sần mục sư xem ra vô cùng tiểu tụy sắc mặt trắng bệnh còn mang theo giày đặc vành mắt đen trong đôi mắt tràn đầy tơ máu trên thực tế thương trong trại lính các mục sư đều là dáng rất này ọt nộ nhìn sang trong mắt mang theo đỡ cao. trước cóng lấy người bệnh tiến vào chiến sĩ cũng nhìn sang trong mắt tràn đầy lo lắng Hắn phi thường hy vọng đối phương có thể đưa ra khẳng định đáp án để chiến hữu của hắn bởi vậy được cứu trợ nhưng cũng sợ sệt đối phương lắc đầu phủ định vạn hạnh chính là gọt dồn sần cũng không lắc đầu hắn thẳng đi tới nhìn xuống trên bàn chiến sĩ thương thế không nói hai lời liền tiếp nhận hoạt nộ mục sư trong tay dùng tế đào mục giáp mang theo mạch máu theo sát có màu vàng ngừng đỏ chiến thần hào quang từ trên tay hắn chạy xuôi mà ra này hào quang vừa xuất hiện liền giống như là có sinh mệnh bám vào ở mạch máu trên vách đem cả cây mạch máu chiếu dọa hiện rõ từng đường nét có thể rõ ràng nhìn thấy gãy vỡ mạch máu ở thánh lực dưới sự kích thích bắt đầu sinh trưởng tiếp bác nối liền với nhau hầu như ngay ở mạch máu liên tiếp hoàn thành còn đến không kịp tiến hành củng cố trước mắt gò rồn sần trên tay hào quang liên tắt Hắn nhẹ nhàng thả ra mạch máu tùy ý đã liên tiếp mạch máu chậm dai rút vào người bệnh trong cơ thể, cười nói, còn lại liền để nó tự mình khôi phục đi. Ngược lại tiểu tử này muốn tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Hốt nổ thở phào nhẹ nhõm, hắn dặn dò một bên chiến sĩ ngăn chặn chiến hữu của hắn, bắt đầu cho người bệnh sau khi hoàn thành tục trị liệu. Hiện đang không có tân người bệnh đưa tới, gò dồn sân liền cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Hốt nổ trong lòng đối với hắn có chút ngạc nhiên, không nhịn được hỏi, người ngày hôm nay thánh lực còn còn lại bao nhiêu? Còn có gần một nửa. Làm sao sẽ nhiều như thế? Hốt nộ kinh hãi, hắn đã hoàn toàn dùng hết cứu người còn so với đối phương, ít, chênh lệch này hơi lớn. ngươi là làm sao không chế thánh lực sử dụng lượng? nổ càng ngày càng hiếu kỳ, gò dồn sân tiết kiệm thánh lực thủ đoạn cũng không ngạc nhiên. nơi này mỗi một cái mục sư đều ở đây sao làm? vì tiết kiệm lực số cứu càng nhiều người, các mục sư đem có thể nghĩ biện pháp đều muốn. gò dồn sần nhay răng nở nụ cười, ta thần ban cho dư thánh lực có chút đặc thù, hắn đem thánh lực số hóa. ngươi biết đến, rồi cùng những kia chế tạo hỏa thương thợ thủ công lượng hóa tử đạn bên trong hỏa dược lượng như thế, hắn đem thánh lực số hóa thành một phần một phần. ngươi nào? cái gì thương thế cần bao nhiêu thánh lực, thần đều sẽ cho ta một đúng số. tỉ như vừa nãy thương thế kia, ta thấy thời điểm liền biết, sử dụng chín linh một ba phần thánh lực là có thể hoàn thành trị liệu. Hot nghe hết sức không nói gì, cũng may hắn chưa quên trong tay công tác, chờ thương thế kia viên thương xử lý xong, hắn mới thở dài một hơi, nói rằng, tất yếu đem thánh lực phân như thế thế sao? Thần bận bịu lại đây sao? Gõ rồn sần vây vây tay, ta không biết này có cần thiết hay không, nhưng chỗ tốt rõ ràng, còn thần chúng ta chỉ là phàm nhân, làm sao có thể lý giải lực lượng của thần đây? Hot không nói gì. thời khắc này hắn hy vọng sinh mệnh nữ thần cũng có thể làm như thế nhưng hắn là nữ thần tín đồ tại sao có thể hướng về thần đưa ra yêu cầu đây lúc này lại một người bệnh bị người nhắc tiến vào thương binh doanh cái này trọng thương viên thương thế phi thường khốc liệt hắn bụng dưới bị trường mâu đâm thủng phá một cái lỗ thùng to có thể rõ ràng nhìn thấy ruột đứt đoán mất dòng máu rầm rầm người đã hôn mê bất tỉnh loại thương thế này để các mục sư trúng bước tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt này đã là ngày hôm nay để hai cái trọng thương viên bọn họ thánh lực đã cơ bản khô cạn xông lên cũng không cách nào cứu người chỉ có thể mắt thấy thương thế kia viên mất đi sinh mệnh, ai cũng không muốn trải nghiệm loại này không thể ra sức thống khổ. mục sư, mục sư, nhanh cứu người a, lo lắng làm gì? cái này người bệnh có trọng yếu tin tức mang về, kẹo lẹ đại nhân muốn hắn sống sót, muốn hắn tỉnh lại. một người mặc nạm cương hùng bị trọng giáp tinh trắng võ sĩ hướng về phía các mục sư quát, đây là một thần quyến giả, chiến sĩ thông thường căn bản không cái này thể lực sử dụng như vậy trọng giáp, bởi vì bọn họ không lực lượng này, trong doanh địa tổng cộng liền bảy cái thần quyến giả, cái này thần quyến giả đại gia đều biết. là kẻ lẹn đại nhân nghề trọng nhất sĩ quan phụ tá gỗ hẹ mo hắn đều đến rồi đủ để chứng minh cái này người bệnh tầm quan trọng một mục sư bước nhanh đi tới hiện tại ở đây mục sư cũng chỉ có hắn có năng lực này cứu người hắn vừa đi vừa nói ta cần người giúp ta mấy cái mục sư đi tới bao quát toàn đồ gỗ hẹ dì mo cảm giác được bầu không khí không đúng lắm kéo qua một hộ công nhẹ giọng hỏi xảy ra chuyện gì nay hộ công không dám thở mạnh nhẹ giọng nói trọng thương viên thái hơn nhiều mục sư các đại nhân thánh lực đã không hơn nhiều người mục sư kia là ai hắn làm sao còn có thánh lực gồ -e mo chỉ vào trên tay lập loè kim ánh sáng màu đỏ gọ dồn sần mục sư đó là chiến thần điện gọ rồn sần đại nhân sức mạnh của hắn tựa hồ rất mạnh mẽ hộ công là người bình thường hắn cũng không hiểu mục sư đối với thánh lực sử dụng không chế ở trong mắt hắn liền nhìn thấy gọ dồn sần cứu nhiều nhất người hơn nữa đến bây giờ còn có thánh lực này không phải mạnh mẽ là cái gì chiến thần điện gồ eddie mo hơi run run sinh mệnh nữ thần thần điện mục sư am hiểu nhất trị liệu này không phải thưởng thức sao làm sao đến phiên chiến thần điện mục sư giang đòn Dông? làm kéo lẹ sĩ quan phụ tá Hắn đại thể nhớ tới mục sư tư liệu, bọn họ lần này chiêu mộ mục sư thật giống đều là mới vừa từ mục sư tập sự chuyển cấp thấp chính thức mục sư, không nghe nói có cái gì mạnh mẽ mục sư lại đây à. Một loạt nghi hoặc để gỗ ẻ mo chú ý tới gọn rồn sẩn, hắn quyết định cố gắng quan sát dưới cái này đến từ chiến thần điện mục sư. Gỗ ẻ gì mơ là cái thực làm việc nhà, đương nhiên, có thể đi ra tranh thủ công vân, mà không phải ở thánh địa dưỡng lao thần quyến giả đều là hành động lực siêu cường nhân vật. Sau ba ngày, hắn liền hiểu rõ thương trong trại lính toàn bộ tình huống. Hắn phát hiện, chiến thần điện mục sư trị liệu trình độ không phải cao nhất. Chiến thần thánh lực trị liệu năng lực cũng không phải tốt nhất, không sánh được Nguyệt thần thánh lực, càng không sánh được Sinh mệnh nữ thần thánh lực, nhưng cũng là tối kéo dài. Thương binh vận chuyển đi vào kiên trì đến cuối cùng nhất định là cái này gọ rộn sần, cứu người nhiều nhất cũng là cái này gọ rộn sần. Hắn được một phần số liệu. Trong vòng 3 ngày, bị thương chiến sĩ đạt đến 51 người, gọ rộn sân một người cứu 16 người, năm cái khác mục sư thu về đến mới cứu 3 năm người. Những thứ này đều là cấp thấp mục sư, như vậy trên lệnh thực sự có chút đại. Gô Èr mo đem chuyện này báo cáo cho Tiêu Lệ. đang bể bồn với chuẩn bị quyết chiến kẹo lẹt liếc một cái báo cáo, rất thẳng thắn nói, lần sau chúng ta toàn bộ chiêu mộ chiến thần điện mục sư. ở trên chiến trường, hắn không cần mục sư thánh lực tinh khiết đến mức nào, trị liệu trình độ cao bao nhiêu, hắn chỉ cần bảo vệ làm hết sức nhiều chiến sĩ. hiển nhiên chiến thần điện mục sư phù hợp nhất hắn nhu cầu. kết quả này đệ tử chính một cái nào đó cẩn trọng đáp lại tín đồ cầu khẩn trí não, nó không có sướng vui đau buồn, chỉ theo đệ dỗ lìn giả thiết trình tự làm việc, sự không lớn nhỏ, không có bất kỳ để sót, hơn nữa nó con số hóa trí năng hạt nhân bản năng đem hết thể đều lượng hóa. Từ không phạm sai lầm, này nỗ lực rất nhanh sẽ bị chiến thần tín đồ phát hiện, đặc biệt là ở trên chiến trường. Trên chiến trường bắt đầu truyền lưu một câu nói, chiến thần từ không phụ lòng tín đồ. Chưa xong còn tiếp, chương 512, thế giới chính đang thức tỉnh, sinh mệnh nữ thần thần điện. người đây là, nguyệt thần éo lần hiếm thấy quá đến bái phòng dỗ lìn, nàng nhìn bị dỗ lìn tách ra trí não, một mặt kinh ngạc, ta một phần linh hồn, ta đem nó dựa theo giả lập linh hồn phương thức gây dựng lại, thay thế ta quản lý chiến thần thần cách. Dỗ lìn vẫn đang suy nghĩ hắn sao băng kiếm, gần nhất không biết xảy ra chuyện gì. từ thần cách bên trong tuân ra sức mạnh tốc độ không ngừng đang gia tăng sức mạnh của hắn tăng lên tốc độ cũng theo thêm nhanh hơn không ít hắn không phải là hiệu xịn như vậy ma thần sức mạnh của hắn cơ bản đến từ tín ngưỡng lực lượng không cần đối mặt thế giới bản nguyên phản kháng vì lẽ đó những sức mạnh này hoàn toàn được hắn khống chế sức mạnh lớn hơn đại diện cho càng mạnh mẽ quan sát cùng điều khiển năng lực vì lẽ đó hắn đúng sao băng kiếm cải tiến cũng liên tục xuất hiện rất nhiều đột phá tuy rằng mỗi lần đột phá đều rất nhỏ nhưng tích tiểu thành đa tích cắt thành tháp nói chung dỗ lìn đúng hiện tại tiến độ này phi thường hài lòng hắn đã thích thú ngươi đúng là điên kéo lần như vậy đánh giá rộ liền gần nhất hành vi nàng quan sát trôi nổi ở một khối gần 2 mét to nhỏ linh hồn thủy tinh bên trong trí não rất nhanh nàng liền phát hiện vật này kết cấu tinh tế tới cực điểm nàng nhìn hầu như có chút choáng váng đầu trong lòng nàng giật mình phức tạp như thế tinh tế kết cấu nếu để cho nàng đi từng cái phân tích nguyên lý cũng đem lại hiện ra phòng chứng nàng muốn kiên nhẫn tiêu tốn 100 trăm thâm niên mới được vật này ngươi lúc nào làm ra đến này chí ít so với hạ hoa phức tạp gấp trăm lần kéo lần không nhịn được hỏi ngươi nói nó a hắn không phải ta làm ra đến mà là chính mình mọc ra dỗ linh tùy ý nói bữa, việc đến nước này hắn cũng là thần kéo lần đã không cách nào chọn đọc hắn tầng ngoài ý thức mọc ra làm sao trường kéo lần rất là hiếu kỳ nàng ngày hôm nay sở dĩ tới nơi này trong đó một phần nhỏ nguyên nhân là bởi vì nghe được các mục sư cầu khẩn cầu khẩn bên trong các mục sư mịt mở đưa ra một chút yêu cầu khi nhìn bọn họ có thể nắm giữ cùng chiến thần phụng dưỡng giả năng lực giống nhau kéo lần rất kỳ quái nàng biết dỗ Lin gần nhất vẫn liền không đi quản hắn cái kia chiến thần thần cách theo lý thuyết trong thánh địa tín đồ sẽ không có cái gì đại phát triển mới đúng nhưng nàng làm sao cảm giác chiến thần tín ngưỡng ảnh hưởng càng lúc càng lớn hơn nữa đến cùng là ra sao năng lực dĩ nhiên sẽ làm tín đồ của nàng lòng sinh ước cao nàng tự mình đi hiểu rõ một phen kết quả nhưng là giật nảy cả mình trong thánh địa tình huống còn bình thường nhưng này chút đi ra thánh địa tiến vào xương trắng nơi cùng vực sâu sinh vật trinh chiến các dũng sĩ nhưng chỉ nhận chiến thần điện mục sư thậm chí sinh mệnh nữ thần mục sư đều không bị thừa nhận bọn họ chỉ mang chiến thần mục sư cùng chinh chiến vực sâu bởi vì chiến thần điện mục sư cứu mạng năng lực mạnh mẽ nhất hầu như là cái khác mục sư hai lần eo lần rất là hiếu kỳ nàng rất muốn biết dỗ lìn là làm sao làm dĩ nhiên có thể đem ban cho phụng dưỡng giả sức mạnh chính xác mức độ như thế thậm chí còn năng lực phụng dưỡng giả phán đoán trị liệu thương thế cần thánh lực chính xác trị chuyện như vậy một hai cái vẫn được nhưng cứ nàng biết chiến thần điện mục sư con số đã có hơn tám ngàn người mỗi một cái mục sư đều nắm giữ tương tự năng lực vậy thì có chút đáng sợ nàng nguyệt thần nếu như muốn làm được đồng dạng sự nàng nhất định phải toàn bộ tâm tư đều nhào vào đáp lại tín đồ trên cái kia nàng nhưng là hoàn toàn trở thành phạm nhân nô bộc, đúng éo lần quan tâm han chí nào việc này dỗ lìn cũng không kỳ quái hắn cũng đã sớm chuẩn bị lời giải thích lời giải thích lấy ra một nguyên lực chùm sáng đưa cho hẹo lần xem đây là hạt giống ta phỏng theo sinh mệnh kéo dài biện pháp chế tác được thông qua khống chế ngoại bộ điều kiện loại này từ sẽ như cây giống như thế bắt đầu phát triển lớn mạnh mai đến tận trưởng thành lên thành công năng hoàn thiện giả lập linh hồn hạt giống kéo lần tiếp nhận dỗ lìn đưa tới trung sáng cẩn thận kiểm tra lại nàng cảm giác trong đó đồng dạng ẩn giấu đi dị thường tinh tế kết cấu cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hiểu rõ đồ vật nhìn một lúc nàng liền đem hạt giống bức về cho dỗ lìn quên đi ta chẳng muốn làm những thứ đồ này ta phụng dưỡng giả con số cũng không coi là nhiều còn có thể ứng phó lại đây hay là ta có thể cho ngươi gieo vào chỉ cần thời gian 3 năm nó liền có thể trưởng thành lên thành tương tự đồ vật dỗ lìn tốt bụng mà nói quên đi không cần làm phiền kéo lần không chút nghĩ ngợi từ chối hiện tại không phải là trước đây trước đây dỗ lìn là phạm nhân nàng có thể tùy ý để hắn hỗ trợ bây giờ đối phương cũng là thần tuy rằng thần lực không có nàng như thế ngưng tụ nhưng nếu như hữu tâm ở trong mầm móng động chút tay chân nàng cái kia thần cách nói không chắc sẽ ở thần không biết quỷ không hay mà dịch chủ vì như thế điểm thuận tiện mà tồn dưới tương lai mầm họa eo lần có thể không làm này chuyện ngu xuẩn tuy rằng dỗ linh dở cho độ khả thi rất thấp nhưng chuyện trên đời mặc kệ thần phàm chỉ sợ cơ trước mặt chân chính cơ hội tới lâm thời chân chính làm ra lựa chọn thường thường là ý không ngờ được huống chi nàng mục sư cũng không phải là không có ưu thế vậy thì là nàng mục sư thuật trị liệu hiệu quả càng hiện ra tác dụng phụ càng nhỏ hơn thậm chí còn có thể giảm đau trong thánh địa những người giàu có kia môn càng chú trọng trị liệu trải nghiệm cũng càng muốn lựa chọn nguyện thần hoặc là sinh mệnh nữ thần mục sư vì bọn họ trị liệu đau dỗ lìn liền thuận thế thu hồi hạt giống nói rằng ngươi lần này đến sẽ không liền vì việc này chứ đương nhiên không lại éo lần lắc đầu nàng nhìn về phía dỗ lìn sửa đổi không ngừng kết cấu tinh tế làm người nhức đầu màu bạc viên cầu hỏi sao băng kiếm uy lực thế nào rồi rất mạnh nếu như có người có thể điều khiển nó dùng tới đối phó ta vậy tuyệt đối là một cơn ác ngộng ta không cho là có trở mình cơ ma thần hệ xỉn sức mạnh phi thường khổng lồ nhưng có người có thể kiềm chế hắn có mặt khắp nơi vượt sâu lực lượng để hắn bộc lộ ra bản thể ta sẽ ở trong một giây hủy diệt hắn bản thể ba lần không sai vô cùng tốt Kéo lần vô tay tán, cho đến ngày nay, vũ khí này đã trở thành bọn họ trong trận doanh trung cực sắc khí. Nàng bắt đầu cùng rỗ lìn nói tới bây giờ vượt sâu thế cuộc, bởi vì những tia cùng nhiệt chiến sĩ không ngừng nỗ lực, thánh địa phạm vi đã mở rộng đến 1,500 km. Trong thánh địa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, binh lính con số đạt đến 20 vạn, thần quyến giả tổng số cũng đạt đến 80 ngàn. Gần nhất, ta các học đồ còn khai phá ra một loại ma lực pháo, nòng pháo có 1 mét thô, pháo trường 15 mét, tầm bắn đạt đến ngũ 10 km. Ta đang nghĩ, có phải là nên tăng nhanh thánh địa mở rộng bước chân? Bây giờ thánh địa cách ban đầu thành lập thời gian đã qua 13 năm, đúng bán thân nhân tới nói, này đã là một đời người thời gian. Trong khoảng thời gian này, thánh địa ngưng tụ ra sức mạnh khổng lồ. dỗ lìn suy nghĩ một chút, hắn không có nói thẳng chính mình ý kiến, mà là nói tới vượt sâu tình huống. Ngươi biết, xương trắng nơi Lý xỉn xây dựng lên thàn lằn nhân quân đội. Ta sứ giả kẹo lẹt cùng thàn lằn nhân đã có 4 lần giao chiến, tuy rằng đều thắng rồi, nhưng mỗi một chiến đều đánh phi thường khốc liệt. Thàn lằn nhân quân đội thực lực không tầm thường. Bọn họ cụ thể thực lực chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng, lúc này mở rộng. có thể hay không thái gấp một chút này xác thực là cái vấn đề theo lần gật đầu dỗ lìn tiếp tục nói còn có theo ta được biết thàn lằn nhân giống như chúng ta xây dựng lên một vương quốc bọn họ đồng dạng chung quanh bắt giữ mạnh mẽ vượt sâu sinh vật thậm chí là bắt giữ vượt sâu cự thú từ chiến sĩ báo lại tình huống xem những này vượt sâu sinh vật cũng không có bị giết chết mà là bị nô dịch thành thàn lằn nhân cỗ máy chiến tranh chúng ta hỏa khí ta cũng nhìn tuy rằng ngươi nói cự phá uy lực to lớn đủ để giết chết vượt sâu cự thú nhưng di động bất tiện e sợ còn chưa đủ đối mặt vực sâu cự thú hình thành tuyệt đối chiến lược ưu thế hắn tuy rằng vẫn đang nghiên cứu nâng lên sao băng kiếm vi lực nhưng cũng không thả xuống đúng vượt sâu tình thế quan tâm bây giờ tiến vào xương trắng nơi mục sư tuyệt đại đa số đều là hắn phụng dưỡng giả những kia chiến sĩ cũng phần lớn là tín đồ của hắn những này phụng dưỡng giả chính là con mắt của hắn vì lẽ đó bàn về đúng xương trắng nơi hiểu rõ heo lần thậm chí là sinh mệnh nữ thần cũng không sánh nổi hắn vậy ý của ngươi là heo lần hỏi heo xỉn có thể ngưng tụ sức mạnh là có hạn mức tối đa nhiều nhất có điều là tụ hợp nổi hết thể vượt sâu cự thú thôi đã có đại uy lực cự pháo thánh địa tiến công không đủ phòng ngự đều là không sợ mà sức mạnh của chúng ta nhưng hầu như không có hạn mức tối đa hiện tại mới qua khứ 13 năm mà thôi chúng ta đánh với thản lằn nhân thì có ưu thế nếu như sẽ đi qua 13 năm thậm chí là 50 năm đến thời điểm nắm giữ to lớn chiến lược ưu thế chúng ta tuyệt đối có thể đối với hắn một đòn tất thắng này nguyên nhân ở trong rất đơn giản bởi vì bất kể là vượt sâu cự thú vẫn là thản lằn nhân sức mạnh của bọn họ đều cùng vượt sâu lực lượng cùng một nhịp thở Không còn vượt sâu ăn mòn sức mạnh gia thần, này hai đại cường giả sức mạnh hội mất giá rất nhiều. Mà vượt sâu sức mạnh kỳ thực là có hạn, nó chính là hệ sinh nuốt trường thế giới nguyên lực. Nhưng nhân tộc không giống, nhân tộc sức mạnh khởi nguồn cũng không phải éo lần chuyển hóa thánh lực, mà là dựa vào do thế giới quy tắc diễn biến ra máy móc công cụ, nó sử dụng chính là thế giới vô chủ sức mạnh. Lực lượng này khởi nguồn là toàn bộ thế giới, so với hệ sinh không chế khổng lồ, máy móc không ngừng phát triển, quy mô không ngừng lớn lên, vượt qua hệ sinh không chế vực sâu lực lượng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Éo lần trầm mặc suy tư rồi lìn, dỗ lìn bổ sung một câu. hiện tại thời gian vị này ghê gớm ra hỏa là minh hữu của chúng ta hắn cùng chúng ta đứng chung một chỗ càng lâu chúng ta ưu thế liền càng rõ ràng câu nói này để kéo lần hạ quyết tâm nàng thừa nhận lìn lời giải thích thu hồi cùng đối thủ quyết một trận tử chiến tâm tư vậy thì chờ những này các tín đồ làm ra tương tự địa tinh phi thuyền nói sau đi chỉ sợ hễ sinh chờ không được chủ động tiến công lìn nhắc nhở một câu hắn người này nếu như không cho hắn tiến hành những kia lặp lại mà vụn vặt công tác thời điểm trong đầu không có tích lũy tâm tình tiêu cực thời điểm đầu góc của hắn là phi thường dùng tốt trải qua thần cách sự Dô Linh rất chú ý lẩn tránh tính cách của chính mình ngược điểm. Hiện tại, tàn đi trong đầu tâm tình tiêu cực sau khi hắn đầu góc liền tỉnh táo đáng sợ. Hắn dùng đều là dương yêu, từng bước từng bước dịch chuyển về phía trước, xem ra tựa hồ không bén nhọn gì sắc cơ, nhưng cũng là từng bước từng bước mà đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh, trừ phi hệ xỉn phá cục đi đem hắc ám chi chủ gọi tới, bằng không chỉ cần hắn ở xương trắng nơi ván này bên trong, bất luận hắn làm sao làm, đều là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chủ động nhảy vào thánh địa tiến công, kéo lần ngần ra, sau đó liền nở nụ cười, nếu như hắn đồng ý buông tay một kích, ta phi thường hoan nên đây. Thánh địa ở ngoài, nhân tộc chiến sĩ đều có thể đem thần lằn nhân đánh liên tục bại lui, xuống hồ thánh địa bên trong. Định ra rồi kế hoạch, tất cả liền theo kế hoạch đi tới, thời gian bánh xe quần cuộn về phía trước, 10 năm thoáng một cái đã qua, lúc này Dỗ Lิ่น đã nắm giữ 51 cấp thần lực đẳng cấp. Ở một cái bình thường tháng ngày, hắn như thường ngày cải tiến sao băng kiếm thời điểm, thánh địa đông nhiên xuất hiện một trận to lớn rung động, theo sát, trong thánh địa ở khắp mọi nơi, thuộc về yếu lần hào quang bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Dỗ lấy làm kinh hãi, lập tức thu nạp sao băng kiếm, cả người hắn tiến vào sao băng kiếm bên trong, chớp mắt sau khi vũ khí này bắt đầu hợp lại chuyển biến trở thành một cực kỳ bóng loáng viên cầu bắt đầu lên không theo sát viên cầu mặt ngoài xuất hiện ánh sáng có vô số tinh tế thần văn tái hiện ra kéo dài nháy mắt này hoa văn liền hóa thành một luồng mịt mở kim ánh sáng màu đỏ sao băng kiếm cũng chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng vào lúc này ưu ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút xù kéo lần lại đây xảy ra chuyện gì dỗ lìn vội hỏi kéo lần cũng chính nói chuyện này đây là một bất ngờ Thánh địa mở rộng tiếp xúc được tiềm tàng ở địa tâm thế giới bản nguyên nó ở chống lại ta Ta chính đang trả thánh địa nguyên lực quyền khống chế, chỉ chống lại ngươi sao?" Dỗ Linh vội hỏi. "Không, ma thần hệ xỉn cũng sẽ phải chịu đồng dạng ảnh hưởng. Ta cảm giác được thế giới chính đang thức tỉnh, thế giới bản nguyên ý thức ở dục ta trả phát tán ở trong không khí nguyên lực nó đã bắt đầu cường đoạn. Thế giới bản nguyên ý thức là một loại hiện ra ý thức, nó không có cá thể ý thức, không có người tình cảm, cũng sẽ không cùng người có kẻ mà cả, nếu như bà không trả sẽ bị định nghĩa là kẻ địch." Kéo lần không có chống lại, không ngừng thả ra đối với nàng đúng trong thánh địa nguyên lực quyền khống chế, nàng nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu: phàm nhân thời đại bắt đầu rồi chưa xong còn tiếp chương 513, cứu thế chi giới cùng bùi gai vòng tay trong không khí thuộc về éo lần thần lực tiêu tan càng lúc càng nhanh trong không khí cái kia mơ hồ có thể thấy được ánh sáng màu bạc chính trở nên càng ngày càng nhạt cho đến biến mất không còn tăm hơi nay chuyển hóa tốc độ rộ lìn xem kinh hại không thôi hỏi sức mạnh của ngươi bây giờ làm sao tình huống cũng còn tốt bản thể cũng không có bị tổn thương chỉ là trong thánh địa những kia mới vừa từ vực sâu lực lượng chuyển hóa đến lực lượng bị thế giới bản nguyên cấp đi Kéo lần lực lượng phân vài bộ phận to lớn nhất một phần là nàng bản thể Những năm này không ngừng đem xương trắng nơi vượt sâu lực lượng chuyển hóa thành nàng thần lực, nàng vẫn đang hấp thụ lực lượng quy mô so với năm đó nàng bị nguy vực sâu thời điểm bảng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là cũng đã từng nọ dạ xỉ trình độ cũng gần như. Bộ phận thứ hai lực lượng liền phân tán ở thánh địa hoàn cảnh chung quanh bên trong, này bộ phận quy mô rất là không nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh lực lượng nồng độ vô cùng mỏng manh, vì lẽ đó tổng sản lượng cũng không có bao lần bản thể khổng lồ như vậy. Này bộ phận chính là bị thế giới bản nguyên cấp đi lực lượng. Còn có bộ phận thứ ba lực lượng, này một phần nhưng đến từ chính nàng kiến thức, văn tự, thợ thủ công thủ hộ giả thần cách. này bộ phận lực lượng rất ít nhưng cũng là kẹo lần lực lượng khởi nguồn đặc biệt là bị đoạt đi rồi bộ phận thứ hai lực lượng sau khi thân cách tín ngưỡng lực lượng một hồi thành kẹo lần duy nhất lực lượng khởi nguồn đi chúng ta đi nhìn thế giới này biến hóa dỗ lìn mở ra vũ khí của hắn sao băng kiếm ở quả cầu ánh sáng màu bạc trên xuất hiện một có thể cung một người ra vào cửa nhỏ kéo lần đi vào phát hiện cái này đường tính chỉ có 3 mét tiểu cầu bên trong lại vẫn rất rộng rãi từ bên trong nhìn lại chu vi bốn vách tường là thuần túy trong suốt nắm giữ ba độ không góc chết quan sát góc độ ở hình cầu này trung ương Dỗ Lิ่น bên người vị trí ngoài ngạch xuất hiện một cái ghế, kéo lần liền tới ngồi lên, cái ghế trong nháy mắt đem thân thể của nàng bao vây cố định lại, sức mạnh vừa phải, sẽ không khiến người ta cảm thấy không chút nào thích. Chờ nàng ngồi xong sau khi, Dỗ Lิ่น hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau băng kiếm khởi động, liên nhìn thấy quả cầu ánh sáng trên hiện hiện cảnh sắc đột nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ. Này mơ hồ kéo dài không tới một phần vạn giây thời gian, chờ nó một lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm, chu vi cảnh sắc đã đại biến, bọn họ đã đến hơn 10 vạn .000 mét siêu cấp trên không. Tốc độ này thật nhanh, cũng rất vững vàng. Kéo lần than thở, Dỗ Linh cươi cận di động với tốc độ cao chỉ là sao băng kiếm trụ cột nhất công năng, cũng chỉ có thần mới có thể làm được điều ấy, bởi vì thế giới pháp tắc là không cho phép như thế di động, nhưng sao băng kiếm đã không nhìn thế giới pháp tắc, hắn chỉ về đằng trước mặt đất tình huống, xem thế giới ở biến hóa. Bây giờ thánh địa đường tính đã vượt qua 3.000 km, từ bầu trời nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy ở một mảnh tối om om trên mặt đất xuất hiện một khối to lớn vết lốm đốm. Nguyên bản bởi vì nguyệt thần thần lực tràn ngập duyên cớ, này vết đốm vẫn lập lòe ánh sáng màu bạc, lại như một loại khác xương ngủ giống như vậy. nhưng hiện tại này màu bạc quang vụ đang nhanh chóng rút đi mặt đất trở nên trong sáng không khí trở nên thuần túy dòng sông trở nên trong suốt dị trùng bấy dày năng lượng đang nhanh chóng chuyển hóa toàn bộ thế giới trở nên ngay ngắn có thứ tự lên bản nguyên hấp thụ sức mạnh của ta nó dùng những sức mạnh này tăng mạnh thế giới phát tắc ngươi cảm đã tới chưa những này phát tắc ở bài xích chúng ta Eo lần tinh tế nhận biết thế giới dỗ lìn cảm thấy này bài xích lý bọn họ lại như là thanh thủy bên trong bong bóng đang bị một luồng ở khắp mọi nơi lực lượng để ép xô đẩy muốn bọn họ rời xa thế giới này này rất bình thường nếu như đem một thế giới coi như một sinh mệnh như vậy thần chính là một khổng lồ người ngoại lai không có sự sống hội cho phép như thế to lớn dị vật xuất hiện ở bên trong thân thể của mình bởi vì thần mọi cử động hội đúng thế giới sản sinh to lớn ảnh hưởng thậm chí là hủy diệt thế giới chỉ có điều thế giới tuy rằng tức tỉnh, nhưng hắn vẫn cứ hết sức yếu ớt pháp tác tuy rằng ở bài xích hai cái thần nhưng này bài xích lực lượng cũng không mạnh không nói éo lần coi như là dỗ lìn cũng có thể ung dung chống đối xem thánh địa biên giới thánh địa đang nhanh chóng mở rộng dỗ lìn lấy làm kinh hãi éo lần cũng nhìn thấy năng mặt hiện ra cười khổ, thế giới bản nguyên loại này hiện ra ý thức cũng sẽ không nói cái gì sách lược, hành vi của hắn càng như là một loại bản năng, nó cảm giác được dị loại sức mạnh sẽ xông tới thanh trừ, đi đón quản xương trắng nơi bên trong vực sâu lực lượng. Nhưng vực sâu lực lượng là ma thần hệ xì lực lượng, hắn không phải là người thần, sức mạnh của hắn từ quy mô trên nói cũng vượt xa hẻo lần. Hắn ở này xương trắng nơi kinh doanh tháng năm dài đàng đẵng, đúng lực lượng khống chế cũng vượt qua hẻo lẩn. Hẻo lần nếu như không phải có sinh mệnh nữ thần truyền thụ lực lượng chuyển hóa kỹ xảo, căn bản là không có cách nào xây dựng thánh địa, càng không có cách nào chuyển hóa xương trắng. lần cái này nắm giữ 53 cấp lực lượng nguyện thần đều không làm nổi lực lượng đẳng cấp không chắc cao hơn eo lần mà suy yếu cực kỳ thế giới bản nguyên không chắc có thể làm ra càng tốt hơn quả nhiên thánh địa cực tốc mở rộng chỉ kéo dài ngăn ngắn thời gian nửa ngày liền bị ngăn chặn mở rộng khoảng cách không vượt qua 100 km thế giới bản nguyên đúng vực sâu lực lượng cấp đoạt cũng hầu như không cái gì thành quả từ 10 vạn .000 mét trên cao không xem heo xỉn không chế xương trắng nơi xương mù màu trắng hầu như không có bất kỳ trở thành nhạt dấu hiệu cái này ma thần vững vàng mà không chế sức mạnh của chính mình thế giới bản nguyên ý thức thất bại. Hiện tại thánh địa nắm giữ 3.100 km đường kính, này đã là nó mở rộng cực hạn. Muốn phải tiếp tục mở rộng, vẫn là cần sinh mệnh bên dưới thần điện thần phù chậm chậm chuyển hóa vượt sâu lực lượng. Dỗ linh đạo, này cũng không ra bất ngờ của bọn họ. Thế giới bản nguyên ở ma thần hiệp sinh trường kỳ dưới áp chế, đã phi thường phi thường suy yếu, thêm vào hệ sinh đối với hắn ngăn chặn, sức mạnh của hắn gia nhập kết quả, vẹn vẹn chỉ là để thánh địa đến nay mở rộng 100 km mà thôi. Bọn họ có thể mang thần phụ chuyển hóa tốc độ tăng nhanh, nhưng chuyện này cũng không hề là ý kiến hay, bởi vì thánh địa nhân tộc còn chưa chuẩn bị xong. tuy rằng bởi vì trường kỳ chiến tranh phát triển ra lượng lớn tân kỹ thuật nhưng heo xỉn Thần làm nhân quân đội đồng dạng ở mở rộng lực lượng tổng thể vẫn là thế lực ngang nhau heo xỉn thế gian lực lượng vẫn không có đạt đến hạn mức tối đa đương nhiên thực hạn này đã sắp muốn đạt đến bởi vì heo xỉn đã bắt đầu để Thần làm nhân thuần hóa vượt sâu cự thú chờ nhân tộc máy móc lực lượng phát triển đến có thể đúng vượt sâu cự thú hình thành áp chế sau khi heo xỉn liền lại không chiêu đây mới thực sự là quyết chiến thời cơ dỗ liền ý niệm lại là hơi động sao băng kiếm dẫn hắn lên tới càng cao hơn bầu trời từ nơi này nhìn xuống toàn bộ thế giới là viên chính là một cái tinh cầu, tinh cầu này đường tính vượt qua 10.000 km, diện tích bề mặt thì càng là khuyết đại. Từ nơi này xem, đến nay 3.100 km thánh địa chiếm tích chỉ tương đương với trên thế giới này một mảnh đại lục tích, không tới diện tích chung một phần mười, những nơi còn lại tất cả ma thần hiệp xỉn phạm vi không chế, song phương lực lượng chênh lệch lớn vô cùng, đây là một chuyện rõ ràng dành thực. Thế giới bản nguyên ý thức hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, ngay ở thánh địa đình chỉ nhanh chóng mở rộng sau không lâu, dỗ lìn cùng lần đồng thời cảm thấy thân thể chấn động, hai người lập tức đi xuống mới sinh mệnh thần điện vị trí nhìn lại. ở phàm trong mắt người, sinh mệnh thần điên bên trong, eo lần, dỗ liền hai người vị trí khu vực từ trong thánh địa biến mất không còn tâm hơi không gặp, toàn bộ thánh điện lại như chưa từng có từng tồn tại như thế, mặt đất chỉ để lại một mảnh cái gì đều không có bình điện, sinh mệnh thần điện liền chỉ để lại tượng thần đại điện, bên trong là sinh mệnh nữ thần, chính thần, nguyệt thần pho tượng cùng chuyển hóa vực sâu lực lượng thần vụ, kiến thức đại sảnh cũng bảo lưu, thánh đồ môn nơi ở, thần điện những bộ phận khác đều lông tóc không tổn hại, chính là hết thệ cùng chân thần có quan hệ đồ vật đều bị từ thế gian xóa đi, đây là phạm nhân thị giác. Ở Dỗ Lìn cùng Éo Lần xem ra, thế giới bản nguyên ở đại địa nơi sâu xa bỗng dưng mở ra hai cái dị thường rộng rãi trồng chất không gian. Này không gian tuy rằng ở đại địa nơi sâu xa, nhưng cũng đúng Dỗ Lìn cùng Éo Lần mở ra tự do ra vào đường hầm không gian, này không gian tràn ngập một loại khó có thể miêu tả thuần túy lực lượng khí tức. Ở hai cái lẫn nhau trong không gian, phân biệt bay lên ba tòa thật to thần điện, thần điện có Dỗ Lìn, có Éo Lần. Dỗ Lìn cùng Éo Lần thần cách đều bị bảo tồn ở này rộng rãi thần điên bên trong. Những kia bị bảo tồn ở linh hồn lọ chứa bên trong thể giả linh hồn cũng bị tỉnh lại. bọn họ ở này tân bên trong không gian có thể phục sinh dỗ lìn hiểu rõ ra bản nguyên thừa nhận chúng ta tồn tại nhưng không đồng ý chúng ta cùng phạm nhân tiếp tục hốt cư mà này không gian đem làm vì chúng ta thần quốc kéo lần cảm thụ từ này thần quốc bên trong tản mát ra lực lượng khí tức trên mặt hiện ra vẻ say mê cảm giác được hơi thở kia sao nó chuẩn bị cho chúng ta lễ vật ngươi biết đây là cái gì ư đây là cứu thế chi trạch một loại trong truyền thuyết quý giá lực lượng nói xong kéo lần thân thể liền từ dỗ lìn sao băng kiếm bên trong biến mất rồi nay cũng không phải tệ lẹp chỉ là bởi vì nàng thân thể này chỉ là một phổ thông hóa thân mà thôi, nàng đem này hóa thân trực tiếp cho thủ tiêu, mà nàng bản thể đã đến thế giới bản nguyên chuẩn bị cho nàng thần quốc bên trong. Dỗ linh đúng này cái gọi là cứu thế chi trạch hết sức cảm thấy hứng thú, hắn cũng tiến vào chính mình thần quốc. Nay thần quốc phi thường bao la, hầu như vô biên vô hạn. Đương nhiên, đây chỉ là không gian trồng chất kết quả, chỉ là tiến vào bên trong mới hội sản sinh một loại ảo giác, nó thực tế thể tích cũng không thế nào đại. Từ trời cao xem, trực tiếp cũng là 100.000m mà thôi. Vùng đất này còn rất hoang vu, hầu như không dấu chân người. Nhưng sinh cơ phù thịnh, trên đất nở đầy hoa tươi, trên cây mọc ra đầy dây trái cây. Càng xa xăm, có một tòa thánh sơn đứng vững. Trên núi chính là rỗ lìn chiến thần điện. Rỗ lìn có thể cảm thấy, trên ngọn thánh sơn có thật nhiều bị tỉnh lại linh hồn. Bọn họ khi còn sống là chiến thần tín đồ, chết rồi sống lại, đúng thế giới này tình huống đều cảm thấy cực kỳ mới mẻ, một loại vui sướng tràn ngập ở những người phạm tục linh hồn trong lòng. Thần thực hiện hắn đồng ý, bọn họ quả nhiên sống lại ở này mỹ lệ thần quốc. Cảm thụ những này tín đồ vui sướng, rỗ cũng cảm giác được tâm tình sung sướng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. hắn đến thế giới bản nguyên vì hắn chuẩn bị thần điện bên trong thần điện nơi sâu xa nhất do trí nào không chế chiến thần thần cách bình yên tồn tại nơi này dáng dấp không hề có một chút thay đổi là bị bông dương gì tới đây thần cách cùng tín đồ trong lúc đó tín ngưỡng liên tiếp cũng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng nó vẫn đang bận đáp lại tín đồ cầu thần liền ở ngay đây dỗ lìn cảm nhận được eo lần nói cứu thế chi trạch lực lượng hắn giơ tay lên ý niệm khẽ nhúc đích loại sức mạnh này liền từ trong hư không tái hiện ra hướng hắn lòng bàn tay hội tụ khoảnh khắc sau khi lực lượng ngưng tụ trở thành một chiếc nhẫn chiếc nhẫn này hình thức vô cùng đơn giản ở vốn nên khảm nạm bảo thạch dưới trên mặt có một luồng tỏa ra vi quang trong suốt vật chất đang lưu động chất liệu như nước như ngọc kỳ lạ cực kỳ nếu là cứu thế chi trạch ngưng tụ mà thành liền gọi cứu thế chi giới đi dỗ linh nợ nụ cười dưới đem chiếc nhẫn này đái ở trên tay mang theo nhẫn sau khi dỗ linh liền mẫn cảm cảm giác được hắn ở thế giới này quyền hạn được to lớn tăng lên có một luồng tin tức chạy vào trong đầu của hắn cẩn thận chọn đọc phát hiện dĩ nhiên là thế giới này phát tác phát tác vừa bắt đầu liền quy bình tĩnh tâm thần có thể làm cùng không thể làm sự cũng tiết chí một điểm chốt tức không cưỡng ép can thiệp thế gian sinh linh tự do ý chí vào tình huống này dỗ lìn phát hiện này pháp tắc cũng không có cấm chỉ hắn ở thế gian sử dụng sao băng kiếm ở cần thời điểm hắn có thể sử dụng vũ khí này gia nhập thế gian chiến đấu đương nhiên pháp tắc muốn hạn chế cũng vô dụng dỗ lìn có thể mạnh mẽ đột phá thế giới pháp tắc hạn chế vì lẽ đó phần này pháp tắc càng như là một phần thế giới cùng thần một khế ước theo đệ khế ước làm thế giới liền sẽ không can thiệp hành vi của ngươi vi phạm chính là cùng toàn bộ thế giới là địch những thứ không nói chuyện tín ngưỡng lực lượng đường nối sẽ bị thế giới bản nguyên ngay lập tức đoạt tuyệt sau đó phát tắc bên trong xuất hiện tân nội dung nó thừa nhận trong thánh địa máy móc kỹ thuật tồn tại cũng mở ra thế gian sinh linh đối với năng lượng lợi dụng giới hạn này phi thường hữu dụng vậy thì đại diện cho nhân tộc cuối cùng có thể khống chế lực lượng mạnh yếu hay là phàm tư tưởng của người ta có thể đạt đến vô cùng cực hạn thậm chí cùng thần sánh bay nhưng bọn họ đúng thế giới năng lượng khống chế lại bị thế giới pháp tắc hạn chế đối với thế giới bản nguyên tôi nói này hay là chỉ là một thế giới hàng số giả thiết mà thôi tỉ như lần này sửa chữa Thế giới bản nguyên cũng chỉ là đem trong chân không thuần năng lượng lan truyền tốc độ hạ thấp không ít, không tới 10%, lúc này trong thánh địa phàm nhân căn bản là không phát hiện được bất kỳ biến hóa nào. Nhưng tùy theo mang đến phản ứng dây truyền nhưng vô cùng lớn lao. Tỷ như, làm phàm nhân đối với thế giới pháp tắc hiểu rõ đến nhất định chiều sâu sau khi, sẽ tiếp xúc được pháp tắc kỳ điểm vị trí. Sửa chữa này một hàng số, đột phá kỳ điểm bình cảnh bị đại đại mở rộng, phàm nhân liền càng dễ dàng thông qua những này kỳ điểm thả ra năng lượng khổng lồ. Rất tốt cải biến. Dỗ Lin cười Bình Yên tiếp nhận rồi biến hóa này. Pháp tắc thay đổi chỉ là cứu thế chi giới một người trong đó tác dụng mà thôi. Cái này cứu thế thần khí còn có cái khác rất nhiều diệu dụng. Nó kỳ thực tương đương với một quyền hạn cao lực lượng chìa khóa. có nó sau khi ở cần thời điểm thế giới này đem cho phép rộ lìn điều động khá là khổng lồ thế giới năng lượng dùng để cứu thế. Hắn còn có thể dùng nó bất cứ lúc nào mở ra không gian, trong nháy mắt đến thế giới này bất kỳ góc. Nếu như không sợ rơi vào vây công, hắn thậm chí có thể mang cánh cửa không gian lối ra, mở miệng thiết lập tại xương trắng nơi mà ma thần không thể ngăn cản. bởi vì thế giới này không gian phần lớn quyền khống chế vẫn ở thế giới bản nguyên bên này ma thần chỉ nắm giữ bên cạnh hắn 100 km bên trong không gian quyền khống chế tuyệt đối đang lúc này kéo lân tìm đến hắn dỗ lìn ở bên ngoài điện nên tiếp nàng hắn phát hiện trên tay nàng so với trước có thêm một viên vòng tay chú ý tới dỗ lìn ánh mắt kéo lân lắc lắc thủ đoạn cười nói ta tên nó bùi gai vòng tay chỉ cần mang nó ở bên trong thế giới này ngoại trừ có thể điều động sức mạnh khổng lồ ở ngoài bất kỳ công kích sức mạnh của ta đều sẽ mất đi hiệu lực đồng thời còn có thể đàn hồi trở lại thứ tốt có thể đàn hồi thần lực công kích sao chỉ cần ở bên trong thế giới này có thể nhưng chỉ có thể mất đi hiệu lực một phần đàn hồi cũng rất ít dỗ linh cười coi như chỉ có một phần cũng đủ hẹo xìng đau đầu người nhẫn là tác dụng gì theo lần hỏi bọn họ hiện tại là minh hữu muốn trở thành lâu dài minh hữu nhất định phải đúng minh hữu lực lượng có cơ bản nhận thức cũng nhất định phải đúng minh hữu duy trì nhất định thẳng thắn tuy ý cánh cửa không gian chỉ cần bên trong thế giới này ta có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào cũng không sai hẹo xìng e sợ nên vì gia cô không gian suy nghĩ nắp Eo lần cười hết mắt nói, tuy rằng như vậy, nhưng hiện tại còn không phải quyết chiến thời điểm, sức mạnh của bọn họ quy mô kém xa Hẹo xìm, còn cần càng nhiều khi phát triển. Dỗ Lìn vung tay lên, ở bên trong cung điện triển khai một to lớn quan kính, trong gương biểu hiện chính là trong thánh địa tình huống. Thánh địa biến đổi lớn, đặc biệt là Thần Dĩ nhiên đi rồi, thực tại để gì Sủng Vương quốc xuất hiện một chút hỗn loạn, đã già nua quốc vương hạn vìn càng là lo lắng lo lắng. Có điều hỗn loạn ở có thể khống bên trong phạm vi, Thần Phụng dưỡng giả môn đều chứng thực, Thần vẫn còn, chỉ là từ thánh thành rời đi mà thôi. bởi vì bọn họ vẫn có thể thông qua cầu khẩn từ thần nơi đó thu được thánh lực, đây chính là thần không hề rời đi bọn họ minh chứng. Dỗ Linh nhìn này cảnh tượng, cười cận cũng không chuẩn bị giải thích, quá chút thời gian, sự kiện này ảnh hưởng sẽ biến mất, lại trải qua thêm mấy đời người, đã từng thần nhân ở trung thế gian thời đại liền sẽ trở thành truyền thuyết. Chờ đã, ngươi xem nơi này. Éo lần bỗng nhiên chỉ vào quang kính một chỗ, chỗ này cấp tốc phóng to, nhưng là thánh địa phía nam cùng xương trắng nơi giáp giới địa phương tình huống, ở đây keo trải qua nhiều năm chinh chiến, đã công thành danh thoại. Năm năm hai hắn đã là một phương quân đoàn vô địch thống suất. Bởi vì thần quyến giả duyên cớ, hắn vẫn tinh lực dồi dào, thường xuyên tự mình chỉ huy chiến đấu, mà mỗi chiến tất thắng, ủng có vô song danh vọng. Ở thánh địa phía nam, một tòa lấy tên của hắn xây dựng thành thị đứng vững ở đại địa bên trên. Lượng lớn thương nhân, nông dân, thần quyến giả tụ lại kẹo lẹt thành. Chỗ này hay là quy mô trên không bằng thánh thành xỉ trở phá vót, nhưng ở thành thị sức sống trên nhưng vượt xa đã hiện ra mộ khí thánh thành. Kéo lần vạch ra địa điểm ngay ở kẹo lẹt thành thống bên trong phủ. Ở đây, lẹt cùng tâm phúc của hắn môn chính đang thảo luận thoát ly cái gì sổn vương quốc. Thế giới pháp tắc không cho phép thần ý chi can thiệp thế gian. Kẹo lẹt là ngươi thần sứ, trở thành quốc vương ảnh hưởng quá lớn. Nếu như hắn cố ý như vậy, e sợ sẽ là một hồi bi kịch. Kéo lần từ nàng đùi gai vòng tay bên trong được giống như rộ lịn khí tức. Thần thời gian trôi qua cảm là cùng phàm nhân không giống. Bọn họ nhìn thế gian thời gian một hồi liền kéo dài mấy tháng. Kẹo lẹt muốn tự lập, dây dẫn lựa chính là chân thần rời đi thánh thành chuyện này. Ở hắn cùng hắn phụ ta xem ra, đây là vương thất mất đi thần quyến tiêu chí. Nếu hạn vịn có thể thành vương, tại sao chinh chiến vực sâu, kiến giới vô số công hơn hắn không thể đây? Hắn có số mệnh của hắn. chúng ta nhìn là được dỗ lìn thở dài không nghi ngờ chút nào kẹo lẹt sắp trở thành nhân tộc sử thi trên vô địch chiến thần nhưng chiến thần nhưng không nhất định hội có chết tử tế a cuối cùng kết quả làm sao hắn sẽ không đi can thiệp đây là phạm nhân vận mệnh chưa xong con tiếp chương 514, một cái lang thang hán sinh tồn ăn khớp kẹo lẹt thành nạp duy là một lang thang hán không có tài sản càng không có vợ mỗi ngày ngủ ở trong thành lang thang hán thu nhận lý đói bụng liền đi ra ngoài ăn xin lạnh liền núp ở góc dựa vào run cầm cập sưởi ấm may mắn chính là kẹo thành khí hậu tốt vô cùng Cho dù là lạnh nhất khí trời thủy cũng sẽ không kết băng, vì lẽ đó nhạc duy từ không lo lắng bị đông cứng chết, cuộc sống của hắn quá rất tiêu dao. Hắn sở dĩ thành vì là dáng dấp này, một cái nguyên nhân là nhân vì hắn người lười, tuổi tác càng lớn càng lười, khi còn trẻ tâm khí từ từ tắt, cái gì đều không muốn làm, nhưng càng to lớn hơn nguyên nhân nhưng là bởi vì hắn cái kia một con tiên thiên dị dạng chân trái, điều này làm cho hắn bước đi chỉ có thể khập kệch, căn bản là chạy không nhanh. Tiên thiên tàn tật, người khác cười nhạo, từng bước từng bước phá hủy hắn đúng tương lai hy vọng. Ở hắn nghĩ đến, hắn đời này hội vẫn là một lang thang hắn. Một ngày nào đó, hắn hội vô thanh vô tức chết ở kẻo lẹt thành trong một góc khác, cho dù chết rồi cũng không ai để ý tới, muốn trải qua một quãng thời gian, chờ thi thể của hắn mục nát, có mùi, ảnh hưởng đến người khác, thành vệ mới sẽ tới đem thi thể của hắn lấy đi, qua loa chôn hiểu rõ sự. Ta lại như là thế gian một cô hồn dã quỷ giống như vậy, không ai nhớ tới ta, thần cũng vứt bỏ ta. Đây là Nặc Duy Thường nói nhất. Mỗi khi sinh mệnh nữ thần mục sư nghe được câu này, liền sẽ tức giận trách cứ hắn, thần sẽ không vứt bỏ hắn ở thế gian bất kỳ tử nữ, ngươi có thể ở tại thu nhận, chính là đang hưởng thụ nữ thần ơn trạch. Đừng nói những thứ này nữa thoại, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa người thọ. Lúc này, Nạc Duy liền bé ngoan câm miệng một quãng thời gian, không phải là không muốn phản bác, hắn rất muốn nói, nếu thần không có vứt bỏ ta, vậy tại sao cho ta như thế một cái tàn chân? Nhưng hắn đều là lựa chọn trầm mặc, bởi vì nói thêm gì nữa, hắn buổi tối liền nơi ở đều không có. Ngày đó buổi tối, làm Nạc Duy một quải một quải đi ở một cái đi về thu nhận hẻm nhỏ vắng vẻ thời điểm. Hẻm nhỏ bóng tối nơi truyền tới một thanh âm, "Hắc. Người thọ, nghĩ ra tên sao? Đừng gọi ta người họ. ta cũng không nghĩ ra tên." Nặc duy mặc kệ người nói chuyện là ai hắn không đáng kể đối phương là ai bởi vì trên người hắn không tiền người cũng xấu xí còn là một tàn phế không cần lo lắng bị người cướp nếu như thật sự có cùng điên rồi đạo phỉ chân nhìn chằm chằm hắn hắn ngược lại cũng không ngại đem chính mình trong túi quần hai cái miếng đồng ném cho hắn ta có thể làm cho tên của ngươi xuất hiện trong lịch sử bị người ghi lại một ngàn năm phía sau thanh âm kia lại chuyển tới người điên Nặc duy lầm bầm một tiếng tiếp tục đi về phía trước có điều sau khi đi mấy bước hắn như ngừng khập cánh lại đi rồi trở lại hắn không phải là bị nói tâm di chuyển mà là đúng này người điên rất tò mò muốn nghe một chút hắn dùng phương pháp gì có thể làm cho hắn cái này không còn gì khác lang thang hắn bị thế nhân ghi lại một ngàn năm thời gian hắn hiếu kỳ thêm vào hắn kẻ nhạt điều này làm cho hắn đi rồi trở lại nặc duy thấy rõ bên trong góc người trên người người này ăn mặc bẩn thỉu da trâu giáp trên eo mang theo một cái đen tuổi súng lục hỏa thương trên đầu mang theo đỉnh đầu rộng diêm mũ hoàn toàn chính là một bộ chán nạn lính đánh thuê trang phục thấy nặc duy đi về tới cái tên này cười hì hì làm sao cảm thấy hứng thú không phải ta nghĩ nhìn người điên đến cùng hình dạng ra sao nặc duy nhìn lính đánh thuê mặt nhìn kỹ tự nhủ nhìn cũng không điên à lẽ nào là đầu bị lừa đá lính đánh thuê cũng không tức giận hắn âm thanh trầm thấp liền như ma quỷ đầu độc ta nói ngươi ngược lại không có thứ gì tại sao không thử xem đây lang thang hắn nghe xứng sở nghĩ tới nghĩ lui hồi đáp nhưng ta còn có một cái mạng đây xác thực như vậy ngươi cái mạng này có hai cái hoạt pháp một là cả đời làm lang thang hắn, cuối cùng chết ở cống ngầm lý hai là theo ta trở lại ta bảo đảm chỉ cần ngươi chiếu ta nói làm Ngươi nhất định có thể bị tất cả mọi người nhớ kỹ, thậm chí cách xa ở Vương đô Quốc vương bệ hạ sẽ biết đại danh của ngươi. Lính đánh thuê âm thanh rất trầm thấp, tràn ngập mê hoặc, nhưng nếu như đối tượng là những kia chân chính không còn gì khác, khí phách xa suốt lang thang hán, phỏng chừng nói cho dù tốt nghe cũng vô dụng, nhưng nặc duy nhưng có chút không giống, trong lòng hắn còn có một tia chưa diệt hòa diễm. Hắn tuy rằng lại, nhưng cũng là bởi vì chân thật vô sự có thể làm ra duyên cớ. Hắn cũng từng giấc mơ quá trinh chiến vực sâu, giấc mơ quá tùy tùng kẹo lẹt nguyên soái đồng thời kiến công lập nghiệp, chỉ có điều hiện thực quá vô tình. Ngươi đến cùng vừa ý ta cái gì? người thọ không hiểu hỏi hắn tâm di chuyển mà hiện tại hắn chỉ là muốn hiểu rõ cơ hội này có phải là thật hay không thuộc về hắn mà không phải là bởi vì đối phương tìm lộn người duyên cớ ta nghe nói thu nhận lý có người đã từng có một tay tuyệt hoạt có thể sử dụng cung bắn rơi 100 trăm mét ở ngoài treo ở trên cây tiền đồng không biết người này có phải là một người tên là nặc duy người thọ lính đánh thuê đưa tay nhấc lên vành nón mũ giới mặc con mắt màu xanh lục trực nhìn chằm chằm nặc duy xem là ta có điều đó là trước đây hiện tại ta đã không làm nổi tay không khí lực cầm không vững độ vợ nặc duy thừa nhận đó là hắn lúc tuổi còn trẻ rất mơ, hắn cũng có thiên phú, đáng tiếc quân đội không thu người thọt, bởi vì một người thọt hội liên lụy tốc độ hành quân, mà hắn tài bắn cung mặc dù tốt, nhưng ở này thượng võ liên đại, có thể cùng hắn sánh vai người chỗ nào cũng có. vậy thì được rồi, ta tìm chính là ngươi, nếu như ngươi trong lòng còn có như vậy một chút thông tâm, liền đi theo ta. lính đánh thuê không nói thêm nữa, hắn xoay người đi ra hẻm nhỏ, hắn tốc độ cũng không nhanh, Hiển nhiên là chăm sóc đến nặc duy tàn chân. nặc duy do dự không tới một giây đồng hồ, sau đó hắn liền đi theo. hắn chính là một lang thang Hán hắn không còn gì khác. Cũng không cái gì có thể mất đi, hiện tại có như thế một doanh doanh liệt liệt cơ, tại sao không làm đây? Một chán nản lính đánh thuê, một lang thang hán, liền như thế một trước một sau đi ở kẹo lẹt ngõ phố bên trong. Cuối cùng, lính đánh thuê mang theo nặc Duy tiến vào một gian lầu gỗ. Này lầu gỗ chủ nhân là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ quả phụ, nhân tộc sinh hoạt điều kiện tốt đẹp, tuổi thọ bình quân cấp tốc biến trường, dài đến rất có sắc đẹp, mặc trên người quần dài, đi lại thời điểm có thể hiện ra một ít thân thể được cong, nặc Duy hầu như xem ở lại, sở mắt hắn không phải chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp nhưng hắn chưa từng đến tiến vào một nữ nhân xinh đẹp ra thông thường hắn chỉ có thể ở trên đường nhìn thấy những ngày mỹ lệ hình dáng sau đó trở lại thu nhận lý cố gắng dư vị một phen trong lầu gỗ trong không khí tựa hồ đồng bình một luồng hương vị nhi nạp duy bị hân say xưa không nớt hắn có rú nuôi to hận không thể một hơi đem trong phòng mùi thơm toàn bộ hốt sạch nay quả phụ cho cả người bẩn thỉu nạp duy sắp xếp tắm rửa trả lại hắn đổi quần áo sạch điều này làm cho lang thang hắn có vẻ càng ngày càng kích động cuối cùng lính đánh thuê mang theo hắn tiến vào một gian mật thất trong mật thất rất rộng rãi bên trong có một cái bàn gỗ, trên bàn trên giá gỗ bày một cái có tới 1 mét ba trường, toàn thân lập loè màu u lam ánh kim loại giết người lợi khí. đây là Nặc duy gặp tương tự đồ vật, đây là ma lực hỏa thường, nhưng cái này hỏa thường dáng vẻ thực sự hơi doanh người, mặt trên của nó còn chứa vừa nhìn liền có vẻ phi thường tinh vi ống nhắm. bên cạnh bảy viên đạn rồi cùng Nặc Du ngón giữa gần như trường, mỗi một viên đạn đều hiện ra như ngọn lửa vi quang, có thể khiến người ta cảm nhận được cẩn chứa trong đó sức mạnh khổng lồ. đây là là đồ cấm, bị tra được hội ăn súng, hắn vẫn còn có chút thưởng thức. loại này độ chính xác cao hỏa thương uy lực đáng sợ đến cực điểm có thể đoạt đi ngàn mét ở ngoài mục tiêu tính mạng chính thức đúng loại này đại uy lực vũ khí luôn luôn nắm giữ phi thường nghiêm ngặt mỗi một món vũ khí đều có đặc thú cấp một khi phát hiện thất lạc toàn bộ tẹo lẹt thành tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận ám lưu mãi đến tận vũ khí này bị một lần nữa tìm tới mới thôi yên tâm nó lai lịch rất chính không ai hội cha nó lính đánh thuê cười nói hắn cầm lấy trên bàn hỏa thường cười nói đây là kiểu mới nhất hảo san tích người sáu đại viên đạn sơ tốc một nghìn mét mỗi giây viên đạn ma lực lẹ vẹo bốn hiệu hiệu xạ kích phạm vi 1500m, 1000m bên trong có thể xuyên thủng thần lằn nhân ngũ giác tế ti ra chỉ phòng ngự thần thuận. Cho đến lúc này, Nạp Duy mới chính thức cảm giác được, hắn làm ra khả năng là một cái chân chính đại sự, trong chuyện này khẳng định ẩn dấu đi to lớn tấm màn đen, hắn bản năng lùi về sau một bước, trong lòng có một tia lùi bước. Đến nơi này, có thể không có cách nào lui, Nạp Duy. Lính đánh thuê nhai răng nợ nụ cười, hàm răng lập loè hàn quang. Nếu như ta muốn lùi, ngươi có phải là hội giết ta? Nạp Duy hỏi. Rõ ràng, cái này hỏa thương là không thể lộ ra ánh sáng. bất kỳ để nó thấy quang độ khả thi đều phải bị bóc chết lính đánh thuê tay đẻ bên hông súng lục hỏa thương một không đúng hắn sẽ nổ súng sau đó đi tìm dưới một ứng viên nạp duy nghe run lên trong lòng sau đó hắn quyết tâm chuẩn bị làm hắn đã không đáng kể không bằng làm này một cái tuy rằng hắn biết làm xong sau khi hắn cũng là sống không lâu nhưng hắn chính là nát mệnh một cái có cơ hội huy hoàng một cái vậy thì toàn lực ứng phó dù cho này huy hoàng phương thức có thể sẽ khiến người ta thoáng mạn nhưng hắn không đáng kể ta làm thoải mái là người đàn ông lính đánh thuê cười ha ha, hắn nói ngươi có thời gian một tháng trong khoảng thời gian này ta hội huấn luyện ngươi nên làm gì sử dụng nó phát huy ra này dã thú sức mạnh thực sự ta còn có một điều kiện nặc duy nói ngươi nói xem có điều ta không thái thích cùng người bàn điều kiện lính đánh thuê nhau mắt lại trong đó hiện ra xảy ra nguy hiểm ánh sáng lang thang hắn nặc duy cảm giác được áp lực hắn nuốt nước miếng một cái cái gì không thèm đến sửa, đời ta không có nữ nhân cũng chưa từng làm chuyện này ta biết xong xuôi sau chuyện này ta khẳng định không hoạt đầu. ta không để ý chuyện sau này nhưng ta tốt xấu sống quá một lần ta đến nếm thử mùi vị Ha, hóa ra là việc này nhân tri thường tỉnh vừa nãy quả phụ được kêu là mạ dị xa chồng của nàng ở vực sâu ở ngoài chất trận, vì thể diện sống sót nàng tỉnh cờ cũng tiếp hoạt nguyện ngươi rồi cùng nàng ngủ ở một khối đi làm ấm dường tư phí ta cho ngươi trả hết lính đánh thuê hùng hồn địa đạo nạp duy hồi tưởng trước cái kia quả phụ đây đả thân thể cùng khuôn mặt đẹp đẽ trong lòng nóng lên ngươi yên tâm ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó Kéo lẹt thành âm u bên trong góc phát sinh sự cũng không người biết ở kẹo lẹt thành cao nhất phủ đệ các con lại những người làm đều đang bận rộn mặc sức thống xuất phủ bởi vì một tháng sau kéo lẹt nguyên soái sẽ cử hành một hồi long trọng điện lễ tuy rằng nguyên soái không nói tại sao muốn tổ chức điện lễ nhưng không có tôi tớ có can đảm lắm miệng bọn họ cẩn thận tỉ mỉ làm việc toàn bộ kéo lẹt thành xem ra cũng vô cùng bình tĩnh người bình thường cũng không có cảm giác đến sinh hoạt xuất hiện nhiều biến hóa lớn nhưng hữu tâm nhân lại phát hiện nguyên soái đại nhân trực thuộc chiến đội đã bất chi bất giác trở về gọi thành thị quản chế đẳng cấp ở vô hình trung tăng lên rất nhiều kéo lẹt thành ám lưu mãnh liệt chưa xong con tiếp chương năm trăm thân khải kéo lẹt là nhân tộc anh hùng điểm này không nghi ngờ chút nào nhiều năm qua Hắn vẫn mang theo quân đội chinh chiến vực sâu, giết chết thần lằn nhân cùng vực sâu sinh vật số lượng hàng trăm ngàn. Hắn đi đầu kiến tạo hùng vĩ kẹo lẹt thành, trở thành trấn thủ thánh địa phía nam to lớn nhất cứ điểm. Kẹo lẹt tự xưng là chiến thần ở thế gian sứ giả, điểm này nhưng đáng giá thương thảo. Quả thật, hắn trăm trận trăm thắng, cá nhân võ lực cùng quân đội võ công đều cường thịnh cực kỳ, nhưng chiến thần chưa bao giờ hạ xuống thần tích nói kẹo lẹt là thần sứ. Chiến thần điện đại giáo chủ cũng chưa từng công nhiên thừa nhận quá điểm này. Yêu kẹo lẹt người tự nhiên tin tưởng hắn lời giải thích, nhưng luôn có người hận hắn, nhưng cho rằng đây là một phạm nhân cuồng ngạo ăn nói linh tinh. đúng kéo lẹt tới nói những này đều không quá quan trọng hắn đã công thành danh thoại ở nhân tộc bên trong không có người có thể so với hy vọng cho dù là án vịn quốc vương cũng so với hắn thua kém một phần trải qua một thời gian nữa hắn đem ở thánh địa nam bộ liệt thổ xương vương vương quốc tên cũng đã định được rồi liền cứ gọi cao lạc khắc ý vì là chiến thần trúc phúc nơi mà hắn chính là cao lạc khắc vương quốc cái thứ nhất quốc vương hắn đã chuẩn bị kỹ càng tất cả kéo lẹt thành sinh mệnh nữ thần thần điện giáo chủ đồng ý đã vì hắn lên ngôi nguyệt thân điện chiến thần điện giáo chủ cũng đều hội cùng ra trận, cộng đồng thừa nhận hắn vương quyền Thần tán thành đặt vương hán vương quyền tính hợp pháp. Đồng thời, kẹo lẹt trực thuộc quân đội cũng đi đến tiến vào thành thị, nắm mỗi cái trọng yếu cửa ải, ngăn chặn bất kỳ bất ngờ phát sinh. Nhánh quân đội này gọi thường thắng quân, có một vạn người, là kẹo lẹt từng bước từng bước tự tay bồi dưỡng được đến, mỗi người chiến sĩ đều thần kinh bách chiến, đều là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bỏ ra ngoài dũng sĩ. Đồng thời đối với bọn họ tuyệt đối trung thành. Những quân nhân đem quản chế kẹo lẹt trong thành hết thảy có quân sự tác chiến kỹ năng lính đánh thuê, người mạo hiểm, sát thủ, du hiệp, nắm giữ bọn họ nhất cử nhất động. lấy bảo đảm cử hành điện lễ làm thiên nguyên soái tuyệt đối an toàn có thường thắng quân ở kẹo lẹt rất yên tâm bây giờ tất cả sắp xếp sẽ chờ dự định ngày đến phủ nguyên soái hậu hoa viên bên trong kẹo lẹt hiếm thấy có một ngày nhàn rỗi liền ở hậu hoa viên bên trong nghỉ ngơi hoa viên rất đẹp kẹo lẹt rất yêu thích đương nhiên này không phải hắn kinh doanh đi ra hắn không thời gian này cũng không cái này hứng thú đây là xuất phát từ hắn vợ thủ bút hắn là 12 năm trước kết hôn thê tử còn rất trẻ đầy đủ so với hắn tiểu nhị mười tuổi là cái ôn nhu ý chủ nhân cho hắn sinh ba con trai một đứa con gái, to lớn nhất nhi tử đã 11 tuổi, gọi gờ gì ngang, hiếm thấy phụ thân rảnh rỗi, thê tử của hắn nhi nữ liền đều hầu ở trong hoa viên. Kéo lẹt không thích nói nhiều, hắn an vị ở hoa viên trên ghế dài, nhìn con cái của chính mình ở trên cỏ chơi đùa vui mừng gọi. Những này tiểu tử khả ái chính là hắn tương lai hy vọng, hắn sở dĩ muốn từ gì sổn vương quốc đi ra ngoài, có rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ. Kéo lẹt hy vọng con cái của chính mình có thể kế thừa hắn sáng lập cơ nghiệp. Nhìn một lúc, hắn đối với mình trưởng tử phất phất tay, đều, gì ngang, lại đây. gờ di ngang lập tức chạy tới trong thánh địa mưa thuận gió hòa đồ ăn sung túc hoàn cảnh an ổn vì lẽ đó một đời mới nhân tộc vóc người gia tăng thật lớn gờ di ngang mặc dù mới 11 tuổi nhưng đã có một em m 50 cao thả tại quá khứ 5 tháng trường như thế cao cũng đã là người trưởng thành rồi kéo led cũng chỉ là cao hơn hắn nửa cái đầu mà thôi nhưng hiện tại gờ di ngang vẫn một mặt tính trẻ con vừa nhìn liền vẫn còn con nít gần nhất học gì đó kéo led ôn hòa hỏi đúng con của chính mình hắn luôn luôn như vậy nhưng hắn thái độ tuy rằng ôn hòa trên người bởi vì trường kỳ lĩnh quân tác chiến mà tích lũy giới uy nghiêm nhưng không cách nào đánh tan ở cha của chính mình trước mặt gờ dị ngang không dám thở mạnh đàng hoàng nói gần nhất ở học lái phi thuyền cơ sở lý luận còn có vực sâu ngữ tranh đấu chiến kỹ hỏa thương thuận hừng rất tốt kéo lét rất hài lòng con trai của hắn cái khác trước tiên không để cập tới nhưng vũ lực tuyệt đối không thể hạ xuống nhìn gờ dị ngang khỏe mạnh thân thể hắn không nhịn được đưa tay vô vô bờ vai của hắn dùng tối ôn hòa thái độ nói cố gắng học đừng làm cho phụ thân thất vọng ta hội phụ thân gờ dị ngang câu này nói đi chơi đi. Nhìn ra Nhi tử không dễ chịu, kẹo lẹt phất phất tay, thả hắn. Lại nhìn một lúc, ở long lanh ánh mặt trời chiếu dọa dưới, kẹo lẹt cảm giác thấy hơi mơ hồ, bất chi bất giác, hắn liền dựa vào ghế ngủ. Hắn mơ một giấc mơ. Hắn mơ tới chính mình đi tới một chỗ mênh mông vô bờ hoang dã, ở nơi chân trời xa vị trí, đứng vững một tòa hùng vĩ núi cao. Hắn không biết đây là địa phương nào, bản năng, hắn ở trên vùng hoang dã lao nhanh lên, hướng về núi cao phương hướng chạy đi. Theo hắn cùng núi cao khoảng cách càng ngày càng gần, hoang dã đã biến thành ruộng đồng, ruộng đồng thành úc dã, mọc khả quan hoa màu. mỹ lệ tinh xảo nhà gỗ nhỏ thần thái bình tĩnh thong dong nông phu hết thể đều có vẻ tốt đẹp như vậy kéo lẹt chậm lại bước chân chậm rãi đi ở đồng ruộng đường mòn trên dọc theo đường thỉnh thoảng sẽ đụng với người đi đường những người đi đường này đều đối với hắn hành lễ thái độ tôn kính cứ gọi hắn nguyên soái nơi này là chỗ nào kéo lẹt không nhịn được đặt câu hỏi dọc theo con đường đi thẳng ngài sẽ tìm được đáp án nguyên soái người đi đường trả lời như vậy kéo lẹt trong lòng càng nghĩ hoặc hắn lại một lần nữa tăng nhanh bước chân lướt qua ruộng đồng tiến vào núi cao sơn đạo rất bằng phẳng. Hai bên đường reo rất nhiều mọc khả quan cây ăn quả, cây ăn quả tỉnh cờ có thể nhìn thấy phong cách trong sáng mà tinh xảo nhà gỗ. Kéo lên cảm thấy có chút khát nước, không nhịn được đưa tay hái được một viên thủy nhuận đỏ tươi trái cây, cắn một cái, ngọt ngào nước theo hết hầu chảy xuôi mà xuống, mỹ vị cực kỳ. Hắn liền ăn xong mấy cái, tiếp theo sau đó hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Này sơn cực cao, tuy rằng con đường bằng thẳng, nhưng hắn một đường đi lên trên, đi rồi hơn 2 giờ còn chưa tới đỉnh, quay đầu lại xem bên dưới ngọn núi, liền thấy mây khói lờ lờ, bên dưới ngọn núi đi lại bóng người đã tiểu nhân, nhỏ bé cùng con kiến. tiếp tục hướng về trên đi, lại đi rồi hơn một giờ, con đường càng ngày càng bung thẳng, cũng xuất hiện một ngã ba, một con đường tiếp tục hướng về trên, một con đường nhưng dẫn tới một xương trắng lượn lờ không biết vị trí. Tựa hồ cảm thấy một loại hô hoán, kéo lại không có tiếp tục hướng về trên, hắn đi vào xương trắng, ở trong xương mù một đường đi tới, đại khái hơn 10 phút sau, xương mù đống nhiên tiêu tan, hết thảy đều rộng rãi sáng sủa, phía trước xuất hiện một nham thạch bình đài, trên bình đài bày một tấm bàn dài, trên bàn xếp đầy hoa quả món ngon, ở bên cạnh bàn còn bày tinh xào chén rượu, trong chén cái đĩa màu hồ phách rượu, quang nhìn một chút. cũng làm người ta sinh ra một loại mỹ vị cảm giác. ở ban dài một đầu, một khuôn mặt mơ hồ người chính ngồi ở chỗ đó. người này cho kẹo lẹn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, nhưng trên người hắn bao phủ một tầng mê nguyên ánh sáng, không thấy rõ cụ thể dáng dấp hình thái. kẹo lẹt trong lòng sinh ra mê hoặc, nhưng hắn vẫn là đi lên, rất tự nhiên ở một cái chỗ trống trên ngồi xuống. rượu ngon món ngon, xin mời thỏa thích hưởng dụng. người kia nói, kẹo lẹt cảm giác mình trong lòng rất nhiều thứ đều biến mất không còn tâm hơi. lệ nghi, đúng người xa lạ kiên kỵ cùng đề phòng đều chưa từng xuất hiện. Đối phương mở miệng, hắn liền rất tự nhiên bắt đầu hưởng dụng nổi lên mỹ thực. Thức ăn trên bàn thực sự mỹ vị, Kẹo Lẹt rất nhanh sẽ say mê trong đó, vẫn ăn được cảm giác cái bụng no trướng, hắn mới dừng lại. Làm ta sứ giả, ngươi rất tốt mà hoàn thành sứ mạng của ta. Cái kia khuôn mặt mơ hồ người nói rằng, Kẹo Lẹt vẫn là nghi hoặc, nghe nói như thế, hắn nghi ngờ nói, ngài là ta chủ, chiến thần. Đối phương không hề trả lời, tiếp tục nói, ngươi ở thế gian huy hoàng luôn có kết thúc một ngày, chờ đến ngày đó, ta chắc chắn linh hồn của ngươi giơ lên trên trời, trở thành vĩnh hằng bất hủ anh linh. Kẹo Lẹt mở ra, còn muốn mở miệng nói chuyện. nhưng lại phát hiện hắn dĩ nhiên không mở miệng được, hắn trước người tất cả trở nên mơ hồ lên, màu trắng xương ngủ càng ngày càng đậm, che đậy tất cả. Đông nhiên, kẹo lẹt cảm giác mình thân thể chấn động, sau đó bên thai liền truyền đến vợ mình tiếng gọi hàng, lao ra, sắc trời không còn sớm, nên về rồi. Kẹo lẹt mở mắt ra, liền nhìn thấy thê tử của chính mình, như tử, con gái một không ít, đều đứng trước người mình, hắn vẫn ngồi ở hoa viên trên ghế dài, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai ta vừa nãy mơ một giấc mơ. Liên như thế một lúc, trong ngọng nội dung đã có chút nhớ không rõ, cái kia ngọt ngào rượu ngon, mỹ lệ cảnh sắc. núi cao nguy nga trở chút đều có chút mơ hồ cho dù cẩn thận hồi tưởng cũng không cách nào lần thứ hai linh hội loại kia mỹ hảo cảm giác nhưng chỉ có cái kia mơ hồ bóng người nói với hắn hắn còn nhớ rõ rõ ràng. rằng vĩnh hằng bất hủ anh linh thần a đây là ngài cho ta đồng ý sao nhưng vì cái gì muốn vào lúc này cho ta đồng ý Kéo lẹo ông đầu nhẹ nhàng ở trong lòng hỏi hắn không nghĩ ra thậm chí không thể nào nhận biết đây là thần gợi ý vẫn là nói này vẹn vẹn chỉ là một đơn giản ngẫu mẫu thân ta đói chúng ta trở về đi thôi ít nhất con gái vi vi chuyển vào hắn trong thai sau đó tẹo lẹt nghe thấy thê tử của hắn nhẹ giọng nói ngoan bà bối chờ một lát nữa phụ thân còn không tỉnh táo lại đây hai mẹ con này ngắn ngủi giao lưu để tẹo lẹt triệt để mà từ này ly kỳ mộng cảnh mang đến hoàng hốt cảm bên trong khôi phục như cũ hắn trở lại hiện thực hắn đứng lên đi tới ôm từ bản thân tiểu bà bối trên mặt toát ra trước đây chưa từng có hiền lành mỉm cười đi thôi u u đọc sách vê đút vê đút, vê đút. vô cản xù con con vật nhỏ chúng ta trở lại hắn nhìn thấy thê tử của chính mình trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc trong lòng không khỏi bay lên một trận hổ thẹn Hắn trước đây thực sự quá bận, bận bịu không để ý tới nhà của chính mình. Hắn quyết định, xem ra chờ hắn trở thành quốc vương, tất cả ổn định sau khi, phải cố gắng bồi thường vợ con của chính mình. Thời khắc này, con này đánh đâu thắng đó hùng sư trong lòng hùng tâm bắt đầu suy giảm, hắn bị tình thân chi vong bắt được, hắn sẽ từ từ trở nên mềm yếu. Nhưng ở kéo lẹt thành hẻo lánh phòng nhỏ cách đâm trong mật thất dưới đất, nhưng có một người thọt, tận có khả năng học tập săn giết hùng sư kỹ năng. Nay người thọt có thiên phú, không sợ chịu khổ, thậm chí không sợ chết, hắn nhanh chóng quen thuộc chính mình vũ khí mới, mỗi một ngày đều có to lớn tiến bộ. ở nhân sinh một tháng cuối cùng bên trong này người thọt bùng nổ ra to lớn nhất cảm xúc bánh liệt liền ở tình huống như vậy quốc vương lên ngôi đăng vị thời gian một ngày một ngày tới gần chưa xong con tiếp chương 516, một Hương thương ngày hôm nay kẹo lẹt thành rất náo nhiệt trên đường răng đèn kết hoa người người trên mặt mang theo vui thích vẻ các nữ nhân mặc vào hoa quân tử trên tóc chát hoa dại các nam nhân cũng trang phục chỉnh tề liền ngay cả thành vệ trên người trên bị giáp cũng cháo lên một cái sắc thái diễm lệ trên bảo có thể là trong thành cái nào đại nhân vật khánh sinh đi những ngày bình dân cũng không biết cao hưng cái cái gì kính đại nhân vật sự với các ngươi có cái giám quan hệ đây là người thọ nào ý nhìn thấy này một hồi cảnh thì trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên đã từng tuổi trẻ hắn ước mơ mình có thể kiến công lập nghiệp có thể tùy tùng kéo lẹt nguyên soái nhưng hiện tại bị chán nản sinh hỏa san bằng hết thảy góc cạnh hắn đối với kéo lẹt trong thành tất cả đại nhân vật đều xem thường trên thực tế hắn đúng những kia cao cao tại thượng gia hỏa phi thường căm hận bởi vì bọn họ nắm giữ tất cả sống ở sán lạn hào con lý mà trời sinh tàn phế hắn bất kể như thế nào nỗ lực đều không thể thu được nhỏ tí tẹo. này không công bằng người thọt đứng viên náo động đến đầu đường trên người cong lấy một đại áo da trong túi chứa tắm rửa y vật túi tiền còn có một chút lương khô những thứ đồ này nhồi vào hơn một nửa cái áo da để cái túi này có vẻ căng phồng, nhưng đây chỉ là dùng để ngụy trang biểu hiện cảnh này khiến nào y xem ra cùng một phổ thông người lữ hành không khác biệt gì chỉ có hắn tự mình biết ở cái túi này bên trong rất nhiều ám cách bên trong kỳ thực nhồi vào lượng lớn tinh vi linh kiện nay tất cả đều là săn thần làm nhân hỏa thương linh kiện đợi được lính đánh thuê chỉ thị đầu hắn sẽ dùng những này linh kiện lắp ráp ra một bộ uy lực kinh người giết người lợi khí đương nhiên này áo da vẫn là nhỏ đi một chút trang cái khác linh kiện không thành vấn đề nhưng trọng yếu nhất nòng súng nhưng không đủ không gian có điều nào ý nhưng là một người thọ vì lẽ đó trên tay hắn cầm một cái mộc trượng này trượng tử dáng vẻ rồi cùng tiện tay ở trong rừng kiếm cây ra dễ cái giống như lúc bên ngoài xem ra hoàn toàn không có trải qua bất kỳ gia công ai cũng không sẽ nghĩ tới một người thọ trong tay mộc trượng hội có huyền cơ khác bên trong hội ẩn giấu đi tiên tiến nhất hỏa thương quan trọng nhất linh kiện cũng không ai hội hoài nghi nào ý chân thọt là giả ra đến bởi vì này còn chân nghiêm trọng dị dạng một chút liền có thể nhìn thấy hết thể trải qua nào y người ở bên cạnh đều không tự chủ nhiều liếc hắn một cái trong đó tâm tình đại thể là hiếu kỳ còn có một nhóm người trong mắt còn có thể toát ra một ít giá rẻ đồng tình đã từng là lang thang hắn nào y đã quen thuộc từ lâu như vậy ánh mắt bất luận đồng tình vẫn là hiếu kỳ đều không thể để trong lòng hắn sinh ra một tia sóng lớn hắn chống một trượng chậm rãi hướng người lính đánh thuê kia nói cho hắn mai phục điểm đi đến hắn động tác chậm chạp, tốc độ thật chậm mỗi đi một bước thân thể liền không cảm thấy lưu động đậy tựa hồ toàn thân trọng lượng đều ép ở trong tay một trượng trên đi thẳng ra mấy trăm mét. đi tới đường phố cuối cùng nào ỉ mới quay đầu lại liếc nhìn hắn sinh hoạt một tháng lầu gỗ nhỏ lầu gỗ hai tầng xong mở ra bên cửa sổ đứng một người phụ nữ là cái kia tiếu quả phụ một tháng này nàng để lang thang hắn nào Y nếm trải thiên đường tư vị đáng tiếc hắn chỉ có thể ở thiên đường ở đây một tháng nhìn một lần cuối cùng sau đó nào ỉ chuyển vào góc đường tiếp tục đi về phía trước trên đường có rất nhiều vệ binh tuần tra rất nhiều vệ binh dáng dấp thần thái xem ra đều thật không đơn giản để nào ỉ cảm thấy áp lực cực lớn nhưng lính đánh thuê đã nói với hắn để hắn không cần kinh hoàng bởi vì những vệ binh này chắc chắn sẽ không đem tinh lực của chính mình thả ở một người tàn phế người bình thường trên người nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ở thế giới này không ai hội đi huấn luyện một người tàn phế bởi vì có quá nhiều dáng người mạnh mẽ người trẻ tuổi muốn kiến công lập nghiệp căn bản không cần thiết đem tiền tài cùng tinh lực tiêu hao ở một người tàn phế trên người này cái được không đủ bù đắp cái mất lính đánh thuê nói rất đúng nào y rất nhanh sẽ phát hiện trên đường vệ binh mặc dù đối với hắn hình tượng có chút cảm thấy hứng thú nhưng nhiều nhất cũng chính là nhiều liếc hắn một cái mà thôi nhưng cũng chắc chắn sẽ không có để tắm mắt điều này làm cho nào ỷ thoáng thở phào nhẹ nhõm nói thật sự từ khi đã lấy cái này quái đản nhiệm vụ sau khi trong lòng hắn vẫn rất hồi hộp nếu như trạng hướng này kéo dài cái nửa năm hắn không có cách nào bảo đảm hắn sẽ không điên một đường đi tới hơn một giờ sau vẫn dọc theo lính đánh thuê nói con đường ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong ngang qua nào ỷ phát hiện hắn đứng một đống ba tầng lầu gỗ trước lầu gỗ cửa mở vách tường cũng có tổn hại bên trong gia cụ trang trí đều phi thường cũng nát mặt ngoài càng che lại một lớp bụi thổ rất rõ ràng này lầu gỗ đã hoang phế chỗ này cũng rất hẻo lánh nào ý nhìn hai bên một chút không nhìn thấy một người rồi cùng lính đánh thuê nói giống như lúc hắn hít sâu một hơi tiến vào lầu gỗ sau khi đi vào hắn đem một cửa đóng lại dùng dây thừng trói chặt then cài cửa được một mảnh tương đối an toàn đoạn đường nào y động tác lập tức trở nên linh hoạt rất nhiều hắn lập tức tăng nhanh bước chân bạch bạch bạch trên đất lầu ba lầu ba có một phòng khách hai cái gian phòng một người trong đó gian phòng cơ bản là không bên trong chỉ có một bàn một ghế tựa từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy tẹo lẹt thành đại sân đấu hơn nữa tầm nhìn ngoài ý muốn được chỉ cần đem hỏa thương đặt tại trên bàn gỗ liền có thể dễ dàng nhắm vào đại sân đấu cửa lớn. Hiển nhiên, này bàn gỗ là có ý định thu xếp ở đây. lính đánh thuê nói cho hắn nói, mục tiêu sẽ ở 2 giờ chiều đi tới đại cửa sân đấu. Hắn chuyện cần làm rất đơn giản, liền đem dùng săn tích người hỏa thương đem viên đạn đưa vào đứng 1000m ở ngoài mục tiêu đầu. Nào y biết mục tiêu nhất định là cái đại nhân vật, việc này khẳng định là đồng thời phi thường dơ bẩn chính trị mưu sát, nhưng hắn không để ý, trong lòng hắn thậm chí còn có mơ hồ hưng phấn. hắn ngồi ở che kín cho bụi trên sàn nhà, đem săn tích người linh bộ kiện như thế như thế lấy ra. sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một tổ bọc lại hắn đúng việc này đã phi thường thông thạo ở mật thất dưới đất ngoại trừ học chút siêu viễn trình xạ kích ở ngoài Những thời gian khác chính là học chút lắp ráp săn tích người hỏa thương hắn biết nói sao lắp ráp nhanh nhất phát sinh âm thanh nhỏ nhất hắn biết nói sao lắp ráp sau khi để hỏa thương duy trì vốn có độ chính xác hắn biết nói sao ở kính ngắm sản sinh khác biệt sau khi tiến hành điều chỉnh một tháng này hắn quen thuộc hai loại đồ vật một là cái kia tiếu quả phụ thân thể một chính là cái này săn tích người hòa thương sau năm phút cái này uy lực to lớn hỏa thương ngay ở một đống hoang phế lầu gỗ ba tầng gian phòng nhỏ lý tái hiện người thọ nào ỉ không có đình chỉ công tác hắn tiếp tục điều chỉnh thử cháy thương nỗ lực để thần khí này bình thường vũ khí tiến vào trạng thái tốt nhất lần này hắn nhất định phải thành công không vì cái gì khác hắn chính là muốn trong lịch sử lưu lại tên của chính mình hắn muốn cho hậu nhân nhớ ký hắn một người tên là nào y người thọn làm ra một cái đại sự kinh tiên động địa kha kha ở một luồng bệnh trạng chấp nhất bên trong nào ý từng điểm từng điểm mà đem săn tích người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất Hắn đem này hỏa thương gác ở sau cửa sổ một cái đài bằng gỗ trên. Quay về ngàn mét ở ngoài đại sân đấu hư liếc mười mấy phút, cảm giác hết sức thỏa mãn. Làm xong việc này sau khi, hắn liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại là 11 giờ trưa, còn có hơn 3 giờ thời gian, nào y có nhiều thời gian, hắn an vị ở sàn gỗ mặt sau trên một cái ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, lúc đó cách dự định thời gian còn sót lại 10 phút thời điểm, nào y mở mắt ra, bắt đầu xuyên thấu qua san tích người hỏa thương ống nhắm quan sát đại sân đấu phía trước đường cái tình hình. vào giờ phút này lối đi bộ đã kinh biến đến mức phi thường náo nhiệt đầy áp người quả thực là người ta tấp nập xem dáng dấp của bọn họ tựa hồ đang chờ đợi người nào tất cả những thứ này chỉ xác minh lính đánh thuê đến người là một tuyệt đối đại nhân vật lính đánh thuê tin tức không có để hắn thất vọng 7,8 phút sau một chiếc có người nói dùng hỏa cùng hơi nước khởi động thiết gia hỏa xuất hiện Này thiết gia hỏa trôi nổi trên mặt đất chậm dài hướng đại sân đấu cửa lớn tung bay đi thiết gia hỏa trên còn có một người mặc lóe sáng cương giáp tóc hoa dâm cường tráng nam nhân hắn một mặt mỉm cười đang không ngừng hướng phổ thông bình dân phát tay ở thiết gia hỏa bên cạnh có lượng lớn vệ binh hiện lên bọn họ cảnh giác quan sát đại sân đấu chu vi vì là cái kia đại nhân vật bài trừ ẩn tại nguy hiểm đáng tiếc một ngàn mét khoảng cách thực sự là thái xa nào ý càng là trốn ở một gian kia sáng âm u trong phòng những vệ binh này nếu như không thể sớm dự phòng công kích như vậy cái kia cơ bản không thể ở ám sát hiện trường phát hiện thích khách tồn tại nào ý đem trong ống ngắm lấp lóe ma lực con trỏ bộ ở cái kia phất tay đầu của nam nhân trên hít một hơi thật sâu sau đó ngừng lại nhiều như vậy người bảo vệ ngươi nhiều như vậy người vì ngươi hoan hô ngươi hưởng hết tất cả vinh quang mà ta nhưng ở cống ngầm lý thối nát liên đề này viên đạn kết thúc tất cả những thứ này bất công đi thời khắc này người thọt nào ỉ cảm thấy mình đầu dị thường tỉnh táo hắn giác được đối phương động tác rất chấm rất chậm trong lòng hắn sản sinh một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin chỉ cần hắn bóp có súng liền nhất định có thể trong số mệnh mục tiêu cảm giác này phi thường kỳ diệu nào y trước đây chưa bao giờ cảm thụ quá nhưng này không ảnh hưởng phán đoán của hắn ngay trong nháy mắt này này người thọt cảm giác toàn bộ thế giới lực lượng đều ra chỉ ở trên người hắn mà hắn làm chính là để cho mình ngón trỏ nhẹ nhàng dùng sức tùy ý này cố bàng bạc sức mạnh to lớn tùy ý dân trào hắn như thế làm âm một tiếng nặng nghề đến cực điểm tiếng vang xuất hiện nào ỉ cả người vì đó chấn động sau đó hắn liền nhìn thấy trong ống ngắm đầu của người đàn ông kia không gặp chỉ để lại một thi thể không đầu còn đứng ở trôi nổi thiết ra hòa trên trên cổ phun giá huyết có tới cao hơn một mét mục tiêu đầu bị hắn cho đánh không còn hắn chết rồi mà nào ỉ cũng cảm thấy trên người hắn cái kia cỗ tựa hồ có thể làm cho hắn trưởng không thế giới sức mạnh thần bí cũng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn điều này làm cho hắn thất vọng mất mát đại sân đấu chu vi đã loạn tung lên nhưng này không có quan hệ gì với nào ỉ hắn nghe được phía sau mình chuyển đến âm thanh là người lính đánh thuê kia làm rất khá ngươi thành công ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi nào Ý trên mặt không có bất kỳ vẻ vui thích đừng nói ta biết ngươi là đến giết ta đừng lo lắng ta không chuẩn bị trốn ta sớm có chết giác ngộ ta coi như có thể thoát khỏi ngươi cũng chạy không thoát cái kia hậu trường hát thủ truy sát ngược lại đều phải chết ta tại sao bất tử tôn nghiêm trước đây ngươi lính đánh thuê trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc nói thật sự ta thưởng thức ngươi nếu không là ngươi làm chuyện này ta còn thực sự không nỡ lòng bỏ độc thủ Nào y, ngươi là cái hiếm thấy nhân tài, không nói phí lời. Nào y lắc lắc đầu, nói cho ta, ta giết người kia là ai? Kẹo lẹt nguyên soái Lính đánh thuê thành thật trả lời. Người thọt nào y trường hô khẩu khí, cùng ta đoán như thế. Vốn là hắn còn muốn dây duột một phen, nhìn có hay không có cơ hội sống sót, nhưng nghe đến danh tự này sau khi, hắn từ bỏ hết thể ý nghĩ. Hắn xoay người, ở tràn đầy cho bụi trên bàn dùng ngón tay viết xuống một hàng chữ, ta tên nào y, tất cả mọi người đều nói kẹo lẹt nguyên soái đánh đầu thằng đó. Có điều bây giờ nhìn lại, đây là một lời nói dối. ta một súng liền vỡ đầu của hắn nhớ kỹ ta tên nào y người thọt nào y viết xong sau nào ý nắm lên trên tay mình săn tích người hòa thường đem lòng súng luồn vào miệng mình ở trước khi nổ súng hắn đúng lính đánh thuê nói chớ đem ta viết tự trả sát ta những chữ này là để cho xét xử lính đánh thuê nhún nhu vai này đương nhiên chúng ta chính là như thế ước định không phải sao xác thực u, u đọc sách vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con bởi vì trong miệng hàm một cái nòng súng nào y âm thanh có chút hàm hồ hắn hàm hàm hồ hồ lại nói thêm một câu có điều ta đối với ngươi có chút không yên lòng ngươi nói thập lính đánh thuê nghi hoặc mà hỏi một câu không có hỏi xong hắn liền nghe thấy ầm một thanh âm vang lên trước mắt người thọt nổ súng đầu của hắn trực tiếp nổ tung mà lính đánh thuê cũng ở đồng thời cảm thấy mình ngực bị người mạnh mẽ va và vào một phát túi đầu vừa nhìn bộ ngực mình dĩ nhiên cũng có một to lớn lô máu huyết mịch mịch mà ra trong thời gian ngắn liền mang đi tính mạng của hắn ừ này biểu tử dưỡng lính đánh thuê biết mình bị này người thọ cho ầm hỏa thương viên đạn to lớn uy lực không chỉ có bạo hắn đầu của chính mình cũng bắn thủng thân thể của hắn thân thể hắn mềm lún ngã lăn xuống đất Ngay đó. được khen là bất bại chiến thần kẹo lẹt nguyên soái chết vào một hồi tỉ mỉ bảy ra mưu sát nổ súng chính là một người tên là nào y người thọ trải qua điều tra này người thọ trước là thường chú thu nhận lang thang hán nhân tộc cao quý nhất chiến sĩ một vị sống sót truyền kỳ bị một đê tiện lang thang hán cho giết ngày đó nhất định bị ghi vào sử sách chưa xong con tiếp chương 517, một cỗ sức mạnh thần bí chiến thần thần quốc kéo lần hóa thân xuất hiện ở đây nàng cung dỗ lìn đều ở nhìn thế gian kẹo lẹt thành ai là giết kẹo lẹt thủ phạm thật phía sau màn đây kẹo lần có chút ngạc nhiên tuy rằng kéo lẹt thành thế cuộc đang trở nên hỗn loạn nhưng nàng cũng không quan tâm việc này lúc này nhân tộc đã không phải quá khứ không hề tự gánh vác năng lực không cẩn thận sẽ chết trẻ trẻ con nó đã là một quái vật khổng lồ là một người trưởng thành chính hắn sẽ xử lý tốt chuyện của chính mình trên thực tế bây giờ nhân tộc nhân khẩu đã vượt qua ngàn vạn trong đó sự vật phức tạp tới cực điểm nàng muốn khống chế cũng không năng lực này dỗ linh cười nói ngươi tiếp tục xem ai cuối cùng khống chế kéo lẹt thành ai chính là hưng phạm kéo lần khẽ mỉm cười đứng rỗi linh bên cạnh đồng thời quan tâm kẹo lẹt thành thế cuộc phát triển thế gian kẹo thành. Kéo lẹt bị giết sau khi ngày thứ hai, dân gian liền xuất hiện một thanh âm. Thanh âm này nói, phương bắc cản vịn quốc vương lưu tính tất cả những thứ này, hắn phái tới thích khách tàn nhẫn sát hại củng lộc vương quốc chân vương. Kéo lần nghe nở nụ cười, chân vương cũng sẽ không bị giết. Kéo lẹt vừa tuyên bố củng lộc vương quốc thành lập, cùng ngày liền bị đâm giết. Thanh âm này tuy rằng không có cho ra bất kỳ chứng cứ nào, nhưng thuyết pháp này phi thường có đạo lý. Một hồi liền đem kéo lẹt thành phổ thông đại chúng lửa giận dẫn, dẫn tới giàn mua vịn quốc vương trên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kẹo lẹt thành dư luận đầu mâu đều chỉ về ản vịn quốc vương, sự tình chuyển tới phương bắc. thậm chí phương bắc nhân dân cũng đều cho rằng đây là chính mình quốc vương làm ra bởi vì lao nhân ra người tối có động cơ như thế được lúc này hạn vìn quốc vương đã 68 mươi tám tuổi đúng đời thứ nhất nhân tộc tới nói đây là tuyệt đối cao thọ hắn đã dàn mua đều không cách nào bước đi trời mới biết liền kẹo lẹn bị đâm tin tức hắn đều là vừa biết bởi vì hai ngày trước cảm hóa một chút phong hẳn hắn ở đang ngủ mê man vượt qua hai ngày hai đêm như vậy thân thể nói chuyện gì đi mưu tính ám sát húng chi quân lộc vương quốc cách xỉ trở phạ vọt thực sự có chút xa Kéo lẹt cùng hắn kẹo lẹt thành đối với vương quốc cũng phi thường trọng yếu hắn muốn xưng vương an Vĩnh tuy rằng trong lòng cực kỳ không thích nhưng hắn cũng không chuẩn bị đi ngăn cản nhưng hắn vô lực giải thích cũng vô lực đi mưu tính phản kích hắn thực sự thái giả rồi không giải thích chính là ngầm thừa nhận việc này từ từ an vị thực phương bắc nhân dân không thể nào hiểu được lão quốc vương đều nói hắn là lão bị hồ đồ rồi kéo lẹt tuy rằng từng có sai tuy rằng hắn tự lập vì nước vương nhưng hắn vẫn vì là cái gì vương quốc đóng giữ phía nam là vương quốc phía nam chi thuẫn giết hắn phía nam loạn thành hối loạn chuyện này quả thật là ngu xuẩn dân chúng nhưng chưa hề nghĩ tới liền bọn họ đều có thể dễ dàng nghĩ đến vấn đề anh minh quốc vương ạn vịnh hội không nghĩ tới đại đa số người đã bị kẹo lẹt nguyên soái bị đâm giết chuyện này mang đến khủng hoảng không chế phía nam kẹo lẹt thành cũng là quần tình xúc động bị một cái nào đó sau lưng người âm hưu dẫn dắt triệt để chống lại cái gì sổn vương quốc thống trị sự tình lên men hơn 3 tháng kẹo lẹt nguyên soái khi còn sống để trọng nhất sĩ quan phụ tá tay nắm trọng binh gu đặng kệ đại tướng đứng dậy tuyên bố muốn trùng kiến gùn lộc vương quốc phải hoàn thành kẹo lẹt nguyên soái di trí hắn đề nghị để nguyên soái ấu tử kế thừa vương vị nhưng việc này cách mấy ngày kẹo lẹt thành chính vụ quan xỉn trơ nhảy ra hắn vạch ra kẹo lẹt thành cần một mạnh mẽ người lãnh đạo mà không phải một đứa bé nguyên soái tuy rằng mạnh mẽ nhưng con trai của hắn nhưng không có cái này tài năng lúc này thích hợp nhất trở thành quốc vương là gu đặng kệ đại tướng thanh em này được không ít chống đỡ đối mặt càng phía nam thần làm nhân quân đội không có cường mạnh mẽ thống suất không thể được đạo lý này ai cũng hiểu xem tới đây kẹo lân hỏi là gu đặng kệ là hắn dỗ lìn nhún vai kẹo lẹt chiến công cao nhưng hắn quá hẹp hỏi mà gu đặng kệ đồng ý chia sẻ hắn quyền lực Hắn trong bóng tối tranh thủ đến một nhóm người lớn ủng hộ. Chuyện này có thế giới bản nguyên ý thức ở sau lưng ảnh hưởng. Thần nếu như không muốn cùng thế giới trở mặt, biện pháp tốt nhất là bằng quan. Vốn là, chuyện này tới đây mới thôi cũng đã đại cục đã định. Gu Đản kệ cuối cùng nhất định sẽ trở thành tân quốc vương, nhưng cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay ở Gu Đản kệ cho rằng đại thế đã định thời điểm, một được hưởng nổi danh luyện kim sư nhảy ra vạch ra một sự thật. Ở người thọt nào y bên cạnh thi thể, còn phát hiện một người, mà thân phận của người này được chứng minh, chính là Gu Đản kệ đại tướng thủ hạ huyết hoa hồng thích khách đoàn tinh anh thành viên đã lặn. chân chính ám sát nguyên soái hung thủ không phải ản vìn quốc vương bệ hạ mà là gu đặc kẻ. luyện kim sư danh vọng cao sau lưng của hắn còn đứng kẹo lẹt rất nhiều thế lực trong đó mạnh mẽ nhất một luồng là kẹo lẹt một cái khác thân tín đeo giờ gì đại tướng cái này đại tướng không có giã tốc gì cũng không có gì lớn tài năng hắn duy nhất ưu điểm chính là chân thật hắn được kẹo lẹt trọng yếu đúng kẹo lẹt trung thành tuyệt đối đến gần như sùng bái mức độ kẹo lẹt bị giết cùng ngày hắn liền trong bóng tối lập lời thề nhất định phải tìm ra hung thủ để hung thủ để tội hiện tại hắn làm được Hiển nhiên. Như vậy một đúng kẹo lẹt trung thành tuyệt đối thống binh đại tướng là không thể thừa nhận Gu Đạn Kẻ trở thành củng lộc Tân quốc vương. Xem tới đây, kẹo lần thở dài một hơi, Gu Đạn Kẻ cùng đeo giờ gì, còn có mê man bình dân, kẹo lẹt thành lần này có rối loạn. Hai người đều là thống binh đại tướng, thủ hạ đều có đại bang thân tín, đeo giờ gì tuy rằng lực lượng không bằng Gu Đạn Kẻ, nhưng hắn vạch trần sự thực sau khi, một nhóm lớn kẹo lẹt nguyên xoáy chết chung liền hướng hắn tụ lại, cảnh này khiến hắn có thể cùng Gu Đạn Kẻ địa vị ngang nhau. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, kéo dài đối kháng, này vừa vặn là cục diện bế bắt nhất. cho tới thế giới bản nguyên. Ở loại này không có người ngoại lai nhúng tay nội chiến cục diện bên trong, thế giới bản nguyên ý thức sẽ không làm can thiệp, nó hội tùy ý sự kiện ấn lại thế gian quy luật tự do diễn biến. Nay diễn biến kỳ thực chính là thế giới suy tư quá trình, hay là thời gian có thể sẽ lâu một chút, nhưng nhất định sẽ đến ra một tốt nhất kết quả. Từ một điểm này trên xem, thế giới bản nguyên là phi thường trí tuệ. Nhưng lấy hai thần ánh mắt xem, bọn họ cũng đều biết, phải đợi việc này phân ra một kết cục, không cái 10, 20 năm căn bản không thể. Một thời gian 20 năm nội đấu, đúng thẳng lần nhân thế tiến công liền sẽ cực kỳ chậm lại. cho đối phương to lớn cơ hội thở lấy hơi cuối cùng được lợi chính là thần làm nhân vừa bắt đầu dỗ linh cùng éo Lấn đều lấy vì chuyện này có thể sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt nhưng hai vị đại tướng đối lập kéo dài nửa năm sau dỗ linh trước hết cảm giác được không đúng không nên sẽ xuất hiện cục diện như thế hắn tao mày làm sao éo lần hỏi thế giới bản nguyên chỉ là một hiện ra ý thức nó dựa vào bản năng hoạt động phạm sai lầm rất bình thường trước nó còn không phải nghĩ trục xuất chúng ta không không phải sự tình không đơn giản như vậy dỗ lin đầu đúng không khí nói trí não ta cần kéo lẽ thành sự kiện ám sát bên trong hết thảy người liên quan vật tỉ mỉ ghi chép ảnh tượng. Nơi này là Dôlin thần quốc, Dôlin nắm giữ quyền hạn tối cao, lời nói của hắn chính là pháp tắc, một câu nói sau khi, trí não ngay ở hai thần trước trong không khí hiện ra 1.530 cái cùng sự kiện ám sát có cao tương quan độ phạm nhân ảnh tượng. Hình ảnh này ghi chép phi thường tỉ mỉ, mỗi một phạm nhân nhất cử nhất động, 24h từng giây từng phút đều xa xuất dưới, từ biết kéo lẻn hẳn phải chết bắt đầu từ thời khắc đó, Dôlin liền mệnh lệnh trí não ghi chép, bởi vì hắn biết chuyện này phi thường trọng yếu, sơ sót một cái có thể sẽ trở thành nhân tộc cùng thần làm nhân một chiến lược chuyển chết điểm đúng thần tới nói ở gia tốc thiêu đốt thần lực cơ sở trên đồng thời quan sát hơn một ngàn cái phạm nhân nhất cử nhất động cũng không khó khăn nhìn một lúc dỗ liền liền chân tuyển ra nhân vật khả nghi hắn đem ánh mắt của chính mình định ở trong đó 9 người trên người 9 người này thân phận khác nhau có phổ thông phu xe ngựa có gu đàn kẽ đại tướng gia hoa viên giữ hình công có con trai của đeo giờ dị thuật cưỡi ngựa vấn luyện viên trong đó thân phận cao nhất một người tên là phe hắn là đeo dở dị đại tướng một nhu thần phe ở đeo giờ gì dưới trướng cũng không tính một phi thường trọng yếu nhân vật nhưng ở kéo lẹt sự kiện bên trong hắn chỉ làm một chuyện hắn vô ý phát hiện lính đánh thuê là huyết hoa hồng đoàn viên thân phận của đà lạt hắn quả thực là đánh bậy đánh bạ phát hiện nhìn người này không là chín người này hành vi của bọn họ nhìn như tầm thường, nhưng không biết tại sao dỗ lìn nhưng dù sao cảm thấy một tia kỳ lạ tựa hồ mơ hồ có một luồng sức mạnh thần bí ở phía sau giận rát. kéo lần cũng phát hiện vốn là lấy bọn họ thần lực như thế này là không thể trực tiếp quan sát thế gian mỗi cái phạm nhân nhất cử nhất động nhưng bọn họ có ưu thế một là được thế giới bản nguyên thừa nhận hai là dỗ lìn đã sớm chuẩn bị hắn thậm chí vì thế không tiết tiêu hao lượng lớn thần lực liền này một ít vốn không nên bị phát hiện dị thường hiện tượng bị lộ ra ánh sáng là ai đang quấy dậy thế giới vận hành là heo xin dỗ lìn tao mày hắn quan sát kết quả nói cho hắn nếu như không có cái kia chín cái nhân vật then chốt ở then chốt tiết điểm trên một ít dị thường tự động lúc này kẹo lẹt thế cuộc đã sớm biến ổn gu đẳng kẻ đại tướng lúc này cũng đã sớm trở thành gủn lộc vương quốc tân quốc vương bắt đầu xuất lĩnh đại quân đúng thần làm nhân phát sinh tân thế tiến công như vậy Kẻ lẹt nguyên xoáy chết tạo thành ảnh hưởng liền bị rơi xuống thấp nhất. Cho tới đeo giờ gì đại tướng, hành vi của hắn càng như là bị đạo nghĩa bắt góc, mà không phải xuất phát từ tự nguyện. Bởi vì hắn biết được hung thủ thân phận không không không, phải nói, bởi vì thân phận hung thủ bị ban ngày dưới, vì lẽ đó luôn luôn là kéo lẹt nguyên xoáy chết chúng hắn đã không có quay về chỗ trống, chỉ có thể đứng ra đến. Phàm là chuyện này có chút mơ hồ không rõ địa phương, lấy hắn loại này trung dung thiên phú, thành thật nhưng khéo đưa đẩy cá tính, tuyệt đối sẽ không đứng ra khi này cái chim đầu đàn, hắn to lớn nhất khả năng là lựa chọn thần phục tân cường giả. cũng chính là gu đạn kẻ đại tướng nhưng tất cả những thứ này nhưng xuất hiện to lớn sai lệch không không phải hẹo xỉn, hẹo xỉn không cái này thủ đoạn nếu như là hắn can thiệp thế giới bản nguyên hội ngay lập tức phát hiện sau đó chín người này hội độc tử bị xâm lấn quá bản nguyên đối ngoại đến thần nhúng tay dị thường mất cảm cái kia sẽ là ai dỗ lìn cảm giác trong lòng có chút lạnh cả người loại thủ đoạn này gần như vô hình vô tích nếu như không phải hắn trước thời gian sắp xếp hắn thậm chí đều không cách nào phát hiện kỳ hoặc trong đó hay là chúng ta nên đi hỏi một chút chủ thần éo lần hiện ra nhưng đã nghĩ đến một cái nào đó độ khả thi. Chưa xong con tiếp. Chương 518, Trần Vương. Đúng rồ Linh cùng méo lần tới nói, sinh mệnh nữ thần tốt vô cùng liên hệ, đồng thời theo thánh địa lực lượng mở rộng, vực sâu lực lượng suy yếu, này liên hệ cũng biến thành càng ngày càng dễ dàng. Có lẽ có một ngày, nữ thần một cái nào đó hóa thân hội thân từ khi tới thế giới này cũng có nói. Đương nhiên, sinh mệnh nữ thần thần điện ở thế gian, bởi vì nàng cũng không có bản thể giáng lâm, vì lẽ đó thế giới bản nguyên cũng không có cho nàng ở đại địa nơi sâu xa thiết trí thần quốc, muốn muốn liên lạc với nữ thần còn phải đi thánh thành xì chờ phạ vật thần điện hiện tại chân thần bản thể là không thể tiến vào thế gian vì lẽ đó rổ lìn cùng ngõ lẩn chỉ có thể sử dụng hóa thân này rất đơn giản một thiềm niệm xì si chờ phạ vật thành sinh mệnh thần điện ở ngoài một không người quan tâm bên trong góc liền vô thanh vô tức có thêm hai người một nam một nữ nam chính là rổ lìn nữ tự nhiên là nguyệt thần ngõ lẩn hai người khuôn mặt rất phổ thông mặc trên người phổ thông bình dân thường xuyên trường bảo quần dài trên mặt có một chút phong xuân vẻ rồi cùng những thế giới kia các nơi đến đây thần điện hành hương lữ nhân giống như lúc đương nhiên này hóa thân chỉ là năng lượng thể xem ra cùng phạm nhân không khác nhưng kỳ thực cũng không có trọng lượng cùng một huyễn ảnh tương tự hai người nhìn nhau nở nụ cười liền hướng cách đó không xa sinh mệnh thần điện đi đến Cùng thường ngày thần điện rất bận rộn chiêu thánh giả môn nhiều không kể xiết những này chiêu thánh giả ngàn dặm xa xôi tới rồi chỉ vì tận mắt chiêm ngưỡng nữ thần vinh quang nữ thần cũng không có để bọn họ thất vọng mỗi một cái đi tới nơi này phạm nhân đều sẽ cảm nhận được thần quang soi sáng tia sáng này trực chiếu dọi tiến vào linh hồn của bọn họ gột sạch bọn họ linh hồn bên trong hết thảy dơ bẩn mỗi người đều có thể cảm thấy mình tư tưởng trở nên tinh khiết Linh hồn trở nên an bình, loại này tươi đẹp an bình mỗi khi để chiêu thánh giả môn thật lâu luận quần không đi. Đây là phàm trong mắt người sinh mệnh thần điện, ở trong mắt rổ Lìn. Cả tòa sinh mệnh thần điện đều bị một luồng tinh khiết thanh sức mạnh mới bao phủ, sinh mệnh thần điện trên không càng có một cái to lớn cổ sáng xông thẳng tới chân trời. Tình cảnh rộng rãi đến cực điểm. Hai người chậm rãi đi vào thần điện, thần niên bên trong các mục sư tùy ý nhìn hai người một chút, liền đem tầm mắt rời, không ai phát hiện trước mắt hai người này không giống. Đúng sinh mệnh nữ thần pho tượng chiêu thánh giả rất nhiều, mọi người có thứ tự đứng xếp hàng. dỗ linh cùng nghẹo lần cũng liền giống như người bình thường ở trong đội ngũ kiên nhẫn chờ đợi nhưng mà chờ đợi chỉ là biểu tượng ba cái thần linh hồn đã ở bên trong tòa đại điện này bắt đầu rồi bí ẩn giao lưu thần giao lưu rất ít nói nói khoác đơn giản hỏi thăm một chút dỗ linh liền đem hắn phát hiện tình huống dị thường chiến sĩ đi ra chủ thần như ngài nhìn thấy những người phạm tục hành vi hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì tìm không ra mảy may đột phá thế gian quy tắc địa phương thế giới bản nguyên cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào nhưng này chín cái phạm nhân nhưng chân thực mà đem thế gian thế cuộc dẫn hướng về phía hủy diệt cũng thất bại này đột phá sinh mệnh cầu sinh lẽ thường bất kỳ sinh mệnh đều có một bản năng cầu sinh này bản năng hầu như là sinh mệnh mãnh liệt nhất một loại kích động không đề cập tới những quá trình này cùng chi tiết nhỏ chỉ nói kết quả thế giới bản nguyên là tuyệt đối không thể tự sát tuy rằng những người phản tục hành vi xem ra lại như là ở tự sát có điều dỗ linh cùng éo lần lực lượng có hạn tuy rằng cảm thấy kỳ hoặc trong đó nhưng nhưng không có cách nào nhìn thấu việc này bên trong ẩn dấu huyền cơ lần này sinh mệnh nữ thần đáp lại so với trước đây chậm một nhịp quá hai giây nàng đáp lại đến thế giới bản nguyên thức tỉnh thì động tĩnh đại một chút ngài là nói eo lần truy hỏi dẫu mi phát hiện xương trắng nơi dị thường tuy rằng bởi vì duyên cớ của ta hắn không có cách nào dành tay toàn lực ứng đối cục diện này nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trong bóng tối bố cục loại này bất chi bất giác bí ẩn thủ đoạn chính là dẫu mi phong cách chính như hắc cám như vậy thủ đoạn của hắn từ không người biết dỗ lìn ngươi có thể ở sự tình phát sinh sau không lâu liền phát hiện dị thường vô cùng tốt sinh mệnh nữ thần giờ nada sĩ đi khích lệ rỗ lìn một câu. vậy hắn là làm sao triệt để giấu giếm được thế giới bản nguyên? rỗ lìn cao mày hỏi. Cứ hắn đúng thế giới bản nguyên hiểu rõ. loại này hiện ra ý thức hay là đúng hư không vô tận bên trong phát sinh sự không mất cảm. nhưng đúng trong cơ thể mình phát sinh bất cứ chuyện gì đều phi thường nhạy cảm. hơn nữa tuyệt thiếu phạm sai lầm. lấy rỗ lìn giờ khắc này thủ đoạn, liền không có bất kỳ biện pháp nào gạt thế giới bản nguyên ở thế giới bên trong hành tàu ta không biết rỗ mi di sản phương pháp. sinh mệnh nữ thần đáp lại truyền đến. nhưng việc này nhất định phải bổ cứu. Bằng không như thế tiếp tục phát triển, toàn bộ thánh địa đều sẽ bị đẩy vào nội chiến tiêu hao vực sâu, này mấy chục năm thành quả đem hóa thành hư ảo. Chủ thần, chúng ta nên làm như thế nào? Kéo lần cùng dối linh đồng thời hỏi. Lần này đối thủ là thần bí bất hủ giả, là vực sâu vạn ngàn xa đoạn thế giới chúa tể. Mặc dù đối với tay chưa dùng tới toàn lực, nhưng đối mặt loại này đại năng, bọn họ cũng không dám thể hiện, chỉ có thể để do đồng thời bất hủ giả sinh mệnh nữ thần nghĩ kế. Sinh mệnh nữ thần lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, trầm mặc thời gian còn có chút trường đầy đủ kéo dài ngũ dây, sau đó có đáp án chuyển tới. dỗ mỹ jason có biện pháp của hắn, ta cũng có ta căn cứ vào dỗ lìn phát hiện xâm lấn dấu hiệu ta mới vừa cùng xương trắng nơi thế giới bản nguyên đặt thành một khế ước dựa theo khế ước một năm sau xương trắng chi địa sẽ có trần vương sinh ra lấy đính chính lần này bị quấy dày sau xuất hiện sai lầm chân vương thế giới con trai eo lần lấy làm kinh hãi thế giới con trai đương nhiên cũng là phạm nhân nhưng đang nhận được thế giới nguyên lực ưu hái thiên địa sức mạnh to lớn gia tăng với thân loại này phàm nhân cho dù là thần cũng không cách nào làm hại đương nhiên nếu như cái này thần nắm giữ hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng vậy thì khắc nói không may Dỗ Bì Di sản chính là như vậy một đại năng Dỗ Lìn nghĩ tới càng sâu một tầng hắn cao mày nói hắc ám chi chủ nếu như tiếp tục can thiệp e sợ vị này diện con trai nhân sinh trải qua sẽ rất gian nan ở hắn trong quá trình trưởng thành hội có thật nhiều vượt quá thế giới bản nguyên ý chí lực lượng xuất hiện sẽ không ngừng làm hại người này chủ thần nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ hắn trưởng thành không hoàn toàn là sinh mệnh nữ thần tiếp tục nói bảo vệ là lần nhiệm vụ mà ngươi Dỗ Lìn ngươi một hóa thân sẽ tiến vào thế gian giáng sinh trở thành thế giới con trai xương trắng nơi thế giới bản nguyên thừa nhận trí tuệ của ngươi nó cần phải mượn trí tuệ của ngươi vượt qua lần này cửa ải khó Khế ước một phần là ngươi cái này hóa thân đem đoạn tuyệt thần quốc lực lượng hết thể liên hệ nếu như ngươi thành công ngươi đem được to lớn nguyên lực biểu tặng nếu như thất bại sau khi thất bại quả tự không cần đề vậy thì là thánh địa bị lật đổ thế giới một lần nữa xa đoạn bọn họ hai người này thốn với vực sâu thần đem gánh chịu hắc cám chi chủ lửa giận hoặc là ngã xuống hoặc là trở thành ma thần vào giờ phút này cứu thế chính là tự cứu tại sao là ta dỗ linh hỏi hai cái nguyên nhân một là một người thần kéo lần so với người nắm giữ càng nhiều kinh nghiệm hai người đúng thế gian hiểu rõ vượt xa kéo lần người có trở thành một thống xuất kinh lịch này phi thường hữu dụng làm thay đổi thế giới vận mệnh thế giới con trai người giáng sinh sau đem nắm giữ giờ khác này có trí khôn cùng kinh nghiệm nhưng đây chỉ có người tự mình biết nhưng không thể để cho phạm người biết được nói cách khác dỗ linh đem bảo tồn ký ức giáng sinh lúc này cũng không phải lập dị thời khắc sinh mệnh nữ thần nói rõ lý do kéo lần, lần. dỗ đang không có càng tốt hơn phương pháp tình huống cũng chỉ có thể tiếp thu nhiệm vụ này nhớ kỹ thế gian có thế gian quy tắc các ngươi xuất hiện ở thế gian sẽ bị hạn chế không cách nào đánh vỡ thế gian quy tắc dỗ bị duy nếu như không muốn gây nên thế giới bản nguyên kéo dài chú ý cũng sẽ không sử dụng bất kỳ siêu phàm thủ đoạn đối phó các ngươi nhưng này vẫn là cái gian khổ nhiệm vụ chúng ta rõ ràng đi chuẩn bị đi lúc này hành hương đội ngũ vừa vặn đến phiên rồi lìn cùng nghèo lần hai người đúng sinh mệnh nữ thần pho tượng cùng kính hành lễ không người trong nháy mắt hai đạo huy hoàng cổ sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào trên người hai người bên trong cung điện chiêu thánh giả mục sư nhất thời đều mở to hai mắt nhìn này như như kỳ tích một màn bọn họ đều quỳ xuống trong miệng hô to thần tích ở trong cột ánh sáng kéo lần cảm hóa đến nữ thần dụ ý nàng xoay người nhìn tín đồ nhân hào quang to lên thân hình của nàng thánh khiết cực kỳ có dễ nghe thần thánh âm thanh mở ảo mà ra thánh địa gặp nạn chân vương sắp hiện ra theo lời này âm hào quang càng ngày càng nồng nặng hai cái thần sứ bóng người ngay ở trong cột ánh sáng dần dần nhạt đi cho đến biến mất không còn tâm hơi bên trong tòa thánh điện mục sư cùng chiêu thánh giả môn vẫn cảm xúc dân chào bọn họ quỷ dạp dưới đất, thật lâu không tiêu tan. Sinh mệnh thần điện hiện ra thần tích, dựa vào thần tích manh lưới, chân vương sắp xuất hiện tin tức thật nhanh ở trong thánh địa bắt đầu truyền bá. Chưa xong con tiếp. Chương 519, chiến quốc. 10 năm sau khi. Thế gian thời gian trôi qua ở thần xem ra có điều là chớp mắt máy mắt, này nháy mắt trước, thánh địa tươi tốt, mỗi một ngày đều so với trước một ngày càng mạnh mẽ. Này nháy mắt ban đầu nhất, kẹo lẹt nguyên xoáy bị giết, thánh địa theo sắt rơi vào nội loạn. Khi này nháy mắt kết thúc, 10 năm sau khi ngày hôm nay, thánh địa đã toàn diện rơi vào ngọn lửa chiến tranh. 5 năm, năm trước Hàn Vĩnh quốc vương bệ hạ tạ thế, vương quốc trưởng tử nhưng ở kế vị 3 ngày trước bởi vì giao thông bất ngờ trí tản, mất đi trở thành quốc vương tư cách. Còn lại còn có 3 cái vừa độ tuổi người thừa kế, 3 người minh tranh ám đấu, không ai phục ai, 1 năm sau, dị sổn vương quốc một nước thành 3, nhưng lẫn nhau trong lúc đó vẫn cứ tranh đấu không ngớt, ai cũng không thừa nhận đối phương, ai đều muốn trở thành chính thống dị sổn quốc vương. Phía Nam gùn lộc vương quốc tình huống vô cùng ác liệt. Đại tướng Gu Đảng kẻ cùng đại tướng Beo dở Dị đối lập 3 năm ở một lần ám sát bên trong đeo giờ gì bị giết nhưng này cũng không có lắng lại kẹo lẹt nguyên xoáy chết trung giả lửa giận tân lãnh tụ rất mau ra hiện tiếp tục cùng gu đạn kẻ đối lập sau đó bảy năm lý gu đạn kẻ vẫn nỗ lực đem kẹo lẹt nguyên soái chết chung môn đổi ra kẹo lẹ thành ở năm thứ năm hán thành công kẹo lẹt thành chết trung bị cơ bản quét sạch nhưng những này chết chung nhưng xa xa không có bị giết bọn họ phân tán vào quanh thân thành trấn tự xưng quốc vương huynh đệ hội xưng gu đạn kẻ đại tướng lãnh đạo thế lực vì là thí quân giả công khai ám đối kháng đeo dờ dị thống trị nhưng đây chỉ là cao thượng lời giải thích cái gọi là huynh đệ hội hạt nhân nhân viên hay là nhân tộc tinh anh nhưng bởi vì gu đạn kệ nhiều năm vây quét huynh đệ sẽ không ngừng hấp thu thành viên mới bên trong phần lớn là không việc làm lưu manh lưu manh mấy tên cặn bã này dần dần huynh đệ hội thành thánh địa phía nam một bệnh hiểm nghèo vì duy trì đối kháng gu đạn kẹ lực lượng duy trì chính mình sinh tồn bọn họ không chuyện ác nào không làm buôn bán phụ nữ nhi đồng bức lương vì là sướng tức đoạn mặc kệ chết sống ép buộc bình dân khai thác mỏ chờ chút mất hết tên tuổi làm huynh đệ hội đối thủ gu đạn kẹ đại tướng danh tiếng cũng không thấy rõ tốt bao nhiêu bày ra ám sát vĩ đại kẹo lẹt nguyên xoáy trở thành thí quân giả dẫn đến vừa thành lập gùn lộc vương quốc rơi vào như vậy cục diện hỗn loạn mỗi cái người bị hại đều sẽ ở đêm khuya nguyền rủa hắn không chết tử thế được thời thế ở một mảnh tình hình rối loạn bên trong diễn biến 10 năm sau trong thánh địa đã là lưu phỉ khắp nơi quân phiệt hôn chiến cục diện gia tộc lớn vì tự vệ không thể không thành lập tư quân kiến thiết pháo đài dùng kiên cố tường cao cùng quân đội bảo vệ tài sản của chính mình toàn bộ thánh địa pháo đài san sát làm theo ý mình lẫn nhau thảo phạt ở nhân tộc trong lịch sử được gọi là chiến quốc chi loạn phía nam, kẹo lẹt nguyên soái lưu lại kẹo lẹt gia tộc chính là như vậy một đại gia tộc. Gia tộc lãnh tụ kẹo lẹt nguyên xoáy bị giết, gia tộc này vừa bắt đầu còn ở tại kẹo lẹt thành, thế nhưng nửa năm sau, bọn họ liền chủ động lui ra kẹo lẹt thành, đến kẹo lẹt thành phương bắc 300 km ở ngoài một chỗ trang viên định cư. Xuất phát từ đúng vĩ đại kẹo lẹt nguyên xoáy kính ý không ai dám với công khai ngăn cản gia tộc này đường. Cho dù là gu đảng kẽ đại tướng cũng không hề động thủ, vì rửa sạch sự trong sạch của chính mình, hắn còn thân hơn tự phái quân đội hộ tống kẹo lẹt gia tộc, đem gia tộc này an toàn hộ tống đến trang viên. cũng tuyên bố trang viên Chu Vi ngũ 10 km thổ địa vì là kẻo lẹt gia tộc Vĩnh viên nắm giữ. Trang viên này, này ngũ 10 km thổ địa liền thành kẻo lẹt gia tộc ở thời loạn lạc bên trong đứng chỗ căn cơ. 3 năm sau, nơi này dựng thành một tòa kiên cố pháo đài, bởi vì pháo đài tường ngoài vật liệu sử dụng kháng ma công nghệ làm cho bức tường hiện ra màu lam nhạt điều vì lẽ đó pháo đài được gọi là Lam Thạch Bảo. Lam Thạch Bảo tầng ngoài cùng là cao tới 15 m hình thang tường thành. Dị thương kiên cố, độ cao kháng ma bức tường có thể ngăn cản mới nhất chiến thần pháo mấy chục lần đánh kích. Đương nhiên, ở thời đại này cũng không có mấy người có bản lãnh này chế tạo chiến thần pháo, vì lẽ đó lam thạch bảo vô cùng an toàn. ngày đó pháo đài tường cao trên vệ binh đống nhiên xuất hiện một trận náo động, bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời có 5 chiếc dài hơn 20 mươi mét chiến đấu phi thuyền chính hướng pháo đài tường cao bay đến. trên phi thuyền đều có lam thạch bảo hùng sư ký hiệu, là lam thạch bảo chiến đấu phi thuyền. nửa ngày trước, lam thạch bảo phi thuyền đội xuất phát đi lãnh địa biên cảnh nên chiến xâm lấn láng giềng sói hoang bảo hạm đội. lúc đó xuất phát phi thuyền có chín chiếc, không nghĩ tới trong trận chiến ấy, thì có bốn chiếc ngã xuống. những này trên phi thuyền đều có rõ ràng tổn hại. tàu trên người có thật nhiều bị pháo bắn trúng vết thương trong đó một chiếc trên phi thuyền hiện ra đỏ như màu máu lấp loé ánh đèn nó xông lên phía trước nhất dừng lại tựa ở tường cao trên phi thuyền vị trên muôn liền bị người từ bên trong phá tan hai cái cường tráng binh lính giơ lên một căng cứu thương liền vọt xuống tới bọn họ một bên trùng một bên gọi nhanh đi tìm mục sư mục sư ở đâu bảo chủ bị thương trên băng ca đang nằm một người toàn máu này huyết nhân trên vai hữu có một to lớn hố máu tuy rằng bị vải trắng lấp lấy nhưng vẫn là có thể nhìn thấy huyết không ngừng từ trong động phun trào ra từ này nhân y phục trên người xem Hắn chính là tẻo lẹt nguyên xoáy con thứ ba gờ gì lọ kẹ, cũng là Lam Thạch Bảo gần nhất một nhâm bảo chủ. Năm nay mới 16 tuổi, tới hôm nay mới thôi. kế vị mới vừa mãn một năm. Bởi vì thương thế nghiêm trọng, gờ gì lọ kẹ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hắn hầu như mất đi ý thức. Một đôi đại mắt to tuy rằng mở to, nhưng trong đó thần thái đã hầu như biến mất. Chỉ chốc lát sau, ba cái ăn mặc hồng một bên áo bảo trắng chiến thần điện mục sư liền ở một người mặc lam đậm chế phục nam nhân mang theo sông lên tường thành, mau đưa bảo chủ để xuống đất. Lều vải, nhanh lều vải cho bảo chủ tràn gió Xông vào trước nhất đầu mục sư vừa đến đã cao hơn lên, hắn là chiến thần điện ngũ thủ, uy vọng cực cao, ở trị liệu bệnh nhân phương diện, không ai có thể khiêu chiến quyền uy của hắn. Các binh sĩ lập tức làm theo, không tới một phút thời gian, một hành quân lều vải liền dựng lên đến, mà mục sư đã sớm vọt vào lều vải, bắt đầu cho gỡ gì lọ kệ xử lý thương thế. Rất nhanh, bên ngoài lều đã trong ngoài vây quanh một vòng lớn nhân, sau 5 phút, một hai bên tóc mai hơi bạc nữ tử ở mấy tinh nhuệ vệ binh hộ tống dưới leo lên tường cao, nàng vừa đến, tường cao trên binh lính liền tự động vì nàng tránh ra một con đường. Cô gái này không phải người khác, chính là kẻ lẹt nguyên xoáy đàn bà góa lẹ xử lý phu nhân. mười năm trước nàng còn là một phong thái hiểu điệu nữ tử, sinh hoạt không buồn không lo, bình tĩnh mà an bình. nhưng tất cả những thứ này hạnh phúc cũng đã theo trượng phu bỏ mình mà kết thúc. mười năm sau ngày hôm nay chịu đủ gian vật nàng đã rõ ràng lão tóc bạc tăng nhanh, trên trán cũng xuất hiện rõ ràng nếp nhăn. lúc này nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khỏe mắt mang theo nước mắt, vừa đến đã đối với đó trước cái kia trên người mặc màu lam đậm chế phục nam nhân hỏi đồ sần, bảo chủ thế nào. phần là lam thạch bảo tổng quản hắn phụ trách quản lý bảo bên trong dân sự chính vụ. đồng thời cho bảo chủ để một ít kiến nghị mười năm trước hắn phụ trách kiến tạo lam thạch bảo lại sẽ lam thạch bảo quản lý ngay ngắn rõ ràng từ không phạm sai lầm là cái phi thường tầm nhìn người trung niên rất được các đời bảo chủ nhờ vào sắc mặt của hắn cũng cực kỳ khó coi nghe vậy trầm mặc hồi lâu mới lắc lắc đầu phu nhân khó nói Leslie lì phu nhân thân thể lung lay một hồi suýt chút nữa ngã chồng bó may là bên người nàng một làm quần thiếu nữ đúng lúc đưa tay đỡ lấy nàng thiếu nữ thóc giọng an ủi mâu thân ca ca nhất định sẽ tốt lên thiếu nữ này chính là kẹo lẹt nguyên xoáy nhỏ nhất con gái Vivi. Năm nay 14 tuổi, đã trưởng thành một mỹ lệ đại cô nương. Ở cực khổ bên trong trưởng thành bé gái tâm trí trưởng thành sớm, nàng khác sâu biết ca ca chết trận ý vị như thế nào. Kéo lẹt gia tộc duy nhất thành niên đàn ông qua đời, đem dẫn đến gia tộc triệt để suy sụp. "Ca ca, ngươi nhất định phải sống sót ta. Tuy rằng trong lòng dị thường lo lắng, nhưng thiếu nữ cố gắng không cho tất cả những thứ này biểu hiện ra, bởi vì nàng còn muốn chăm sóc mẫu thân. Phu nhân thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng hướng mình tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần cầu khẩn, chỉ hy vọng nữ thần có thể nghe thấy nàng âm thanh, không nên để cho nàng kinh lịch lần thứ ba mất con nỗi đau. 10 năm trước, nàng trượng phu chết rồi, 6 năm trước, nàng trượng tử chết trận, 3 năm trước, nàng con thứ cũng chết trận, lẽ nào, hiện tại nàng ba con trai cũng phải nàng đã không dám ở nghi đến. Thần a, gia tộc chúng ta vận rủi lúc nào mới hội kết thúc a? Phu nhân thống khổ nghĩ. Đang lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm, thật giống như linh hồn của chính mình bị người cường tâm xả khối tiếp theo giống như vậy, nàng nếu có điều rắc ngẩng đầu lên, liền thấy trước mắt lều vải rèm cửa đã bị xốc lên, mục thủ đi ra, đầy tay là huyết, không nói một lời, chỉ là lắc lắc đầu. Phu nhân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, nàng ngã xuống đất mất đi, hộ tống nàng leo lên tường, cao binh lính tinh nhuệ môn lập tức đem ra cáng cứu thương, ở một cái mục sư cùng đi, đem phu nhân đổi về pháo đài. Mục thủ rửa sạch sẽ tay, đúng tổng quản gỡ đọc phần giải thích tình huống, bảo chủ trên bả vai vết thương để hắn mất đi thái nhiều dòng máu, nhưng này không phải vết thương chí mệnh. Chân chính trí chí mạng chính là cắm ở hắn trên ngực phương kim loại mạnh đạn, này hư hao trái tim của hắn, cướp đoạt hắn hết thể sinh cơ thừa gian quá dài, ta không thể ra sức. Gỡ đọc phần đây mặt trầm trọng, thống khổ nói, nguyên soái là vô địch chiến thần. gia tộc của hắn vì sao lại gặp như vậy vận rủi a lẽ nào đây là thần đang ghen tị hắn sao hắn là nhìn con trai của kẹo lẹt lớn lên từng cái từng cái từ ta lót trẻ con đến trưởng thành lên thành nhân cuối cùng lại tuổi còn trẻ chết trận xa trường hắn đều tự mình kinh lịch loại này đau lòng khó có thể miêu tả nói cẩn thận gơ đọc phần thần sẽ không đấu kỵ một phạm nhân phạm nhân là hắn con dân một phụ thân sẽ không đấu kỵ con trai của chính mình thành cựu mục thủ túc thanh nhắc nhở Gơ đọc phần biết mình nói lỡ hắn hướng về mục thủ không người xin lỗi gớ dĩ kẹ lần thứ hai chết trận kéo lẹt truyền nhân cũng chỉ còn xuất lại cái cuối cùng vậy thì là nguyên soái di phúc cấu tử năm nay mới vừa mãn 10 tuổi vệ làn đờ gờ giờ nghĩ tới cái kia mọc ra một đôi hai mắt màu đen nam hải gờ đoạt phần tinh thần khẽ rung lên cũng còn tốt nguyên soái huyết mạch vẫn không có đoạn tuyệt nhưng hắn lập tức lại tràn đầy sầu lo nhưng là vệ làn đờ gờ giờ thái tuổi trẻ a lam thạch bảo binh sĩ kiến nạo, tướng linh hung hãn chu vi lại có cường địch sói hoang bảo không có một mạnh mẽ thống suất không thể được gờ gì lò kệ chết trận nhân số héo tàn kéo lẹt ra tộc còn có thể hay không thể tiếp tục thống trị lam thạch bảo mỗi cái thống lĩnh môn quan hội sẽ không thừa nhận vệ lạn đờ gờ giờ là thủ lĩnh của bọn họ khó nói à chưa xong còn tiếp chương 520, dài nhất một đêm một lam thạch bảo vong đáng giá ngại thu gom lam bảo chủ gờ gì lỏ kệ ở trên tường thành trọng thương không chừng trị bỏ mình thời điểm dỗ lìn phải nói là hiện tại vệ lạn đờ gờ giờ chính đang pháo đài sau bãi bắn bia trên luyện tập hỏa thương thương pháp phát triển hơn 30 năm tiên kỳ lại có nhiều lần không ngừng đang chỉ điểm sai lầm điều này khiến nhân tộc nắm giữ phi thường hoàn bị cơ sở lý luận nhiều năm phát triển càng là tích lũy lượng lớn thực hiện kinh nghiệm đặc biệt là này hỏa thương công nghệ đã thành thục đến một loại cực hạn nó cùng địa cầu súng ống địa tinh hỏa thương nguyên lý tương tự nhưng rơi vào thực vật trên nhưng là tự mở ra một con đường ầm ầm ầm dỗ lìn liên tục nổ súng trong tay loại nhỏ súng lục hỏa thương bên trong có 6 viên viên đạn hắn một hơi chút xuống sạch sành xanh hỏa thương lực phản chấn để thủ đoạn của hắn hơi tê dại hầu như ở đồng thời 80 mươi m ở ngoài không quy tắc di động với tốc độ cao chỉ bia trên xuất hiện rõ ràng lỗ đạn mỗi cái lô đạn đều ở cái chán mi tâm không một khác biệt viên đạn đã xa xong dỗ lìn mở ra chuyển luân bắt đầu một viên một viên trang viên đạn động tác của hắn không tính nhanh, nhưng tuyệt không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Nếu như hữu Tâm Nhân dùng tính giờ khí ghi chép, có thể phát hiện, hắn trang mỗi viên đạn thời gian tiêu tốn thời gian đều là giống nhau. đương nhiên, ở trong mắt người bình thường, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy động tác nước chảy mây trôi. Hai giây sau, viên đạn trang xong, răng giác một tiếng vang nhỏ, dỗ lìn một lần nữa lên đạn, chuẩn bị tiếp tục luyện tập thương thuật. Nhân tộc hỏa thương có một chỗ tốt, chính là nòng súng có thể sử dụng thời gian rất lâu. Nguyên nhân có hai cái, một là đúng hỏa ma lực tinh vi không chế, hỏa ma lực lãng phí rất ít, tỉ như hiện tại. cao tốc liên tục bắn 6 viên đạn nòng súng chỉ là vi ôn mà thôi Hay là không có danh nòng súng hết thể thương đều là hòa thang nhưng đạn ra khỏi nòng sau nhưng nhưng hội cao tốc xoay tròn thực hiện xoay tròn chính là trong nòng súng xoắn ốc ma lực phù văn này giảm mạnh viên đạn đúng nòng súng mại mòn mà hắn học tập thương thuật đương nhiên không phải vì ra chiến trường cùng nhân liều mạng mà là vì để cho chính mình thêm một cái tự vệ thẻ đánh bạc đang chuẩn bị bóp có súng nổ súng dỗ nghe được bãi bắn bia lối ra mở miệng truyền đến một chút viên náo thanh khe to mày quay đầu nhìn lại đã thấy đến pháo đài tổng quản gỡ đọt phần mang theo mấy cái tôi tớ đi tới nhìn thấy trận thế này dỗ rần trong lòng hơi động đúng bên người cận vệ nói người đi hỏi thăm dưới hỏi một chút xảy ra chuyện gì vâng thiếu gia cận vệ cẩn thận tỉ mỉ đúng Dỗ rần chào một cái hắn phụ trách bảo vệ giữ gìn lan độ thiếu ra an toàn một ngày có ít nhất 12 tiếng theo hắn ở trong mắt hắn bảo chủ cái này hấu đệ tính cách rất hiền hòa bình thường cũng rất yêu cười nhưng trên người hắn nhưng có một luồng khôn kể vì thế khiến người ta khó có thể đem hắn coi như một non nớt tiểu đồng đối xử kẹo nguyên soái nhi tử. quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau." Cận vệ lạnh như thế giải thích. Sau đó, hắn bình bưng lên trong tay liền phát hỏa thường, nòng súng chỉ vào mặt đất, chậm rãi hướng quản gia Gerg đột phần lên đón, cách hơn 10 mét, hắn liền hô, "Tổng quản đại nhân, có chuyện gì?" Thiếu gia đang luyện tập hỏa thường, nếu như sự tình không trọng yếu, vậy thì đợi lát nữa lại nói. Cách lý phân liếc người vệ binh này phía sau vệ lạn đỡ Gerg một chút. Chỉ thấy này mới vừa mãn 10 tuổi thiếu gia đã có 1 mét m cao, cùng bình thường người trưởng thành cũng gần như, hắn hiện tại chính đang thao túng trước người trên sàn gỗ một cái liền phát hỏa thường. căn bản không hướng hắn liếc mắt nhìn hắn dáng dấp kia nhất thời để cách lý phân nhớ lại lam thạch bảo quy củ hắn vừa nãy mang theo tôi tới trực sống tới nghiêm chỉnh mà nói đã là thất lễ hắn vội vàng đoan chính thái độ nói rằng người đi báo lại vệ lạn đờ gờ dở thiếu ra liền nói bảo chủ xảy ra vấn đề rồi phu nhân để hắn mau đi trở về bảo chủ dĩ nhiên xảy ra vấn đề rồi ở thời đại này có chuyện cơ bản chẳng khác nào chết trận cận vệ cũng là giật nảy cả mình nhưng hắn lại không đã quên chức trách của chính mình tiếp tục hỏi phu nhân thư đích thân viết mang tới chưa tổng quản mần ra mới nhớ tới Lam trong Thạch Bảo sát thực có quy củ này, đây là vì phòng ngừa nội gian làm loạn thủ đoạn, cũng là hấp thụ năm đó kẹo lẹt nguyên soái bị đâm sau được giáo hấn. ở Lam Thạch Bảo, tùy tiện chuyện một câu lời nhắn có thể không ai sẽ tin từ ngươi, sau đó ngoan ngoãn đi theo ngươi, nhưng quy củ này đại thể áp dụng ở tầng dưới chót, như gỡ đoạt phần như vậy pháo đài cao tầng thành viên nhưng từ không làm loại này yêu cầu, cũng không có thư tín, phu nhân quá mức bi ai, chỉ là đầu lưỡi bằng dao, không có cách nào viết thư. gỡ đoạt phần ăn ngay nói thật, cái kia ngươi chờ một chút, ta đi thông báo. cận vệ nhưng không có vênh và hung hăng. Gian một câu, liền chạy về bãi bán bia hỏi dò thiếu gia nhà mình ý kiến. Một lát sau, cận vệ chạy về đến, đúng giờ phần chào một cái. Thiếu gia nói hắn biết rồi, để cho các ngươi đi về trước, hắn sau đó liền đến. Không cùng chúng ta đồng thời sao? Gờ phần có chút kỳ quái, hắn bén nhạy cảm giác được cái này vệ lạn đỡ gờ giờ thiếu gia đối với hắn cũng không thế nào tín nhiệm. Không được, thiếu gia nói, hiện tại là thời kỳ không bình thường, mà ngài mục tiêu quá lớn, hành tung thái rõ ràng, cùng ngài đi chung với nhau cũng không phải chuyện tốt. Nghe thấy lời này, gờ phần đầu tiên là không rõ, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. sau đó chấn động trong lòng nhớ tới ngày đó kẹo lẹt nguyên soái thảm kịch sau đó mới triệt để hiểu rõ ra hiện tại bảo chủ trọng thương mà chết cái này vệ làn đỡ gờ giờ thiếu gia liền thành bảo chủ duy nhất hợp pháp người thừa kế một số hữu tâm nhân nếu như nổi lên tâm tư như vậy bắt đầu từ bây giờ mai cho đến vệ làn đỡ gờ giờ trở thành bảo chủ khoảng thời gian này rất có thể sẽ tiên hạ thủ vi cường nếu như không đề phòng nguyên soái bi kịch tái diễn cũng không phải là không thể gờ đọc phần trong lòng xấu hổ xa xa mà đúng xa xa vệ làn đỡ gờ thiếu gia không mình hành lễ sau đó từ bãi bắn bia lùi ra hắn vừa đi dỗ liền liền đúng bên người một cái khác cận vệ nói nộ lạn ngươi đi lặng lẽ theo bọn họ nhìn dọc theo đường đi có cái gì đặc thù người nếu như có ta phải biết những người này sau lưng đứng ai nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ không muốn bại lộ chính ngươi vâng thiếu ra cận vệ mặc trên người rất phổ thông giáp ra trang phục rồi cùng một lính đánh thuê tự hắn thân thủ nhanh nhẹn dị thường rất nhanh sẽ từ bãi bắn bia một đạo khác cửa nhỏ đi ra ngoài cưới lên một chiếc nhân lực luôn xa ở hẻm nhỏ bên trong không hề có một tiếng động ngang qua lặng lẽ đuổi tới tổng quản g đoạt phần máy móc xe ngựa Bở Giang Đồn, đi, chúng ta trở lại. Dỗ lìn nói với đó trước cho hắn truyền tin cận vệ nói rằng, hắn có hai cái cận vệ, Nộ Lang cùng bở Giang Đồn, là hắn một đường quan sát chân tuyển ra đến chiến sĩ, từ nhỏ đến lớn, hắn đều bất chi bất giác đúng hai người tiến hành tâm linh mức độ ảnh hưởng. Đến bây giờ, hai người này cơ bản không thể phản bội hắn, là hắn tối tin cậy phụ tá đắc lực. đương nhiên, chỉ là tối tin cậy, cũng không phải tuyệt đối tin cậy. Dỗ lìn trước sau là một phần bị người thân cận nhất phản bội chuẩn bị, chỉ vì đối thủ của hắn là sâu không lường được hắc ám chi chủ rổ mị dịu sân Mười năm này. từ nhỏ đến lớn hắn kinh lịch ám sát số lượng hàng trăm trong đó đồng thời ám sát chủ sử sau màn thậm chí là hắn cái kia vừa chết đi huynh trưởng cách lực là khác, nguyên nhân chỉ là một tiểu nhân kích động mà cách lực là khác nhất thời hồ đồ nay đã đầy đủ nói rõ nhiệm vụ lần này hung hiểm cận vệ đi ở rỗ lìn bên người mà cái khác phổ thông hộ vệ thì lại đem rỗ lìn vây vào giữa nơi này có một chi tiết nhỏ vậy thì là rỗ lìn quần áo sắc điệu cùng hộ vệ của hắn là nhất trí chỉ ở một ít chi tiết nhỏ trên có chút không giống hơn nữa tất cả mọi người đều đội mũ cái này kỹ xảo nhỏ tương đối tốt dùng có thể làm cho ẩn tại đối thủ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn nhận biết ai là mục tiêu thực sự đi tới bay bắn bia cửa hông cận vệ bờ giang đổn đối với những khác phổ thông hộ vệ ra hiệu lại mười mấy tên hộ vệ lập tức cấp trước một bước đi tới rộ lìn trước người một người trong đó cướp trước một bước mở cửa cái thứ nhất đi ra ngoài hắn mới vừa đi ra đi hai bước liền nghe ở một tiếng vang nhỏ chuyển đến hộ vệ này mặc trên người kháng ma kim loại giáp bảo vệ trên lập tức xuất hiện một tao khanh trong hố thẻ một viên va đánh viên đạn mà hộ vệ này càng bị viên đạn sức mạnh chấn động phun một máu cả người bị va sau lùi lại mấy bước một hồi tọa ngã xuống đất, vợ rằng đồn không ngạc nhiên chút nào, hắn lập tức phán đoán ra một chút đối thủ cơ bản tin tức, là tay đánh lén, dùng chính là hắc ưng ba đời đánh lén hỏa thương, tầm bắn ở 300 đến 400 trong lúc đó, bãi bắn bia khoảng cách này bên trong nắm giữ tầm nhìn chỉ có pháo đài tường cao, đối thủ trốn ở tường cao trên, suy đoán ra những tin tức này, bờ rằng đồn đúng bên cạnh ba tên hộ vệ phân biệt vung tay xuống, dùng thủ thế tuyên bố ra không giống mệnh lệnh, khoảnh khắc sau khi, hai tên hộ vệ liền lao ra cửa, hướng tường cao đi đến, người thứ ba hộ vệ thì lại chạy lên bãi bắn bia một bên lầu tháp. lấy ra liệp tích nhân 15 đời hòa thương bắt đầu quét hình cái kia trốn ở tường cao trên thích khách bọn hộ vệ cũng không có để rồ lìn đợi lâu đại khái sau 3 phút trên lầu tháp hộ vệ nổ súng đúng một tiếng văng giòn hộ vệ tường cao trên thì có một người lính trang phục người ngã nhào xuống đất hắn chân bị đánh một súng không có chết cái tên này lập tức muốn tự sát nhưng mặt khác hai tên hộ vệ đã sớm phát hiện hắn lập tức đập ra đem người này chế phục vợ rằng đồn này mới nói thiếu ra lên xe đi tt địa ma lực tiêu nhỏ bên trong ba chiếc do dày nặng cương sắt chế tạo giống như lúc máy móc xe ngựa chạy lại đây dỗ lìn tùy cơ lên một chiếc đoàn xe khởi động trên đường liền thay đổi mấy lần trình tự đại khái sau 5 phút đoàn xe lái vào pháo đài hoa viên đứng ở kẹo lẹt gia tộc trang viên cửa một tên hộ vệ cấp xuống xe trước cho dỗ lìn tạo ra một cái tán dỗ lìn lúc này mới xuống xe một đường tiến vào trang viên biệt tự đại sảnh trước đây làm bộ thân thể này tam ca vẫn là bảo chủ thời điểm dỗ lìn tiến vào bên trong trang viên bộ là cũng bị tan mất vũ khí lần này trang viên vệ binh vẫn theo thói quen muốn tới nắm rỗ lìn đai lưng trên súng lục hòa thương Dỗ Lìn tan nhẫn lượng hắn một cái, người vệ binh này bị sợ hai đến nhảy một cái, sau đó mới kinh ngạc phát hiện giờ khắc này tình thế đã biến, hắn ngượng ngùng rút tay trở về. Gờ phần tổng quản đã đến trang viên, hắn nhìn thấy Dỗ Lìn, lập tức tiến lên đón, hỏi, thiếu gia, phu nhân muốn gặp ngươi. Ừm. Dỗ Lìn gật gật đầu, đứng mở rằng đồn vây tay, người sau chăm chú cùng sau lưng hắn, một đường hướng về kẹo lẹt nguyên soái phu nhân gian phòng đi đến. Lệ phu nhân là Dỗ Lìn thân thể này mẫu thân, nàng chỉ là một phổ thông phụ nhân, nhìn thấy Dỗ Lìn sau, đơn giản là gào khóc rơi lệ thêm dạn nhất định phải hắn chú ý an toàn loại hình hắn thân thể này tỷ tỉ, tỉ vi vi muốn có vẻ kiên cường một chút có điều cũng rất có hạn nói chung lúc này dỗ lỉn cũng chính là vệ lạn đờ gờ dở thiếu ra thành keo lẹt gia tộc hy vọng cuối cùng dỗ lìn kiên nhẫn nghe bội tiếp vẫn chờ nàng rốt cục tiểu tuy ngủ hắn đúng tỷ tỷ của chính mình nói chăm sóc tốt mẫu thân vi vi khẽ gật đầu từ thiếu nữ này trong mắt có thể thấy được trong lòng nàng tràn đầy phản hoàng trong lòng tràn ngập đúng tương lai không xác định nàng không cách nào từ bên người bất luận người nào trên người tìm tới cảm giác an toàn Nay không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề, Dỗ Lìn cũng không có cách nào, từ gian phòng lui ra ngoài sau, hắn liền khôi phục bình tĩnh tâm tình. Tổng quản đọc phần đã chờ ở cửa, chào đón nói: "Thiếu chủ, thời gian cấp bách, nên kế vị. Chị này thời loạn lạc, một pháo đại không thể vô chủ, bất kỳ chia buồn người chết lễ nghi đều sẽ bị tình lược." Dỗ Lìn biết điểm này, hắn suy nghĩ một lúc, nói rằng: người đi chuẩn bị, ngày mai ta liền kế vị." "Vâng." -đọc phần kinh với này 10 tuổi hài đồng bình tĩnh, nhưng đây là chuyện tốt, hắn lập tức đi ngay chuẩn bị. Dỗ lập tức đúng mở rằng đồ nói: "Đi." chúng ta đi gặp gỡ cái kia thích khách nhìn bên trong pháo đài ai là con chuột hắn biết giờ khắc này kẹo lẹt ra tộc đối mặt nội ưu ngoại hoạn nhưng họa ngoại xâm đêm lang bảo mới vừa cùng lam thạch bảo ngạnh chiến một cái hiện tại nên thu về đi liếm láp vết thương có điều lam thạch bảo bảo chủ bị rất tin tức là không che giấu nổi chẳng mấy chốc sẽ bị đối thủ biết như vậy đêm lang bảo tuyệt đối sẽ thừa dịp lam thạch bảo vô chủ đại thời cơ tốt liều mạng tiến công vì lẽ đó để cho rổ lìn chân áp bên trong hoạn thanh thể bên trong tặc thời gian cũng không nhiều mỗi một phút đều phi thường quý giá mà từ giờ trở đi đến ngày mai kế vị nghi thức bắt đầu trước Lam trong thạch bảo cư dân đem kinh lịch dài nhất một đêm, chưa xong con tiếp. Chương 521, dài nhất một đêm, 2. Bên trong pháo đài, bảo chủ Trang Viên. Lý lỏ kệ chết trận, Trang Viên này cao nhất người sử dụng liền tự động trở thành Dỗ Lìn, ở Trang Viên bên cạnh có một gian tường ngoài tất màu đỏ vệ sáng nhà đá, nhân hình được gọi tên, gọi Hồng nhà đá. Nhà đá phòng dưới đất chính là phòng thẩm vấn. Dỗ Lìn mang theo cận vệ bờ răng đồn cùng mấy tên hộ vệ đến nơi này, nhìn thấy trước bị tóm thích khách sau liền hỏi một bên người tra tấn, hỏi lên là ai người sao. Thiếu gia, là gự đệ thống lý người. người cha tấn cung kính mà đạo người này trường kỳ làm loại này âm mưu hoạt động trên người tràn ngập che lấp khí tức lúc nói chuyện âm thanh có vẻ lạnh bớt Nệ an dỗ linh nhìn về phía đã bị cực hình giàn vặt sống dở chết dở thích khách thích khách lập tức gật đầu huệ phải nói vâng là nghệ an là hắn để cho ta tới nghệ an là pháo đài ba đại thống lĩnh một trong địa vị rất cao nếu như hắn muốn phản bội Lam thạch bảo tuyệt đối nguyên khí đại tương nhưng dỗ linh đối thích khách đáp án này nắm bảo lưu thái độ nguyên nhân rất đơn giản cái này thích khách trước liền ý đồ tự sát rõ ràng là cái tử sĩ lúc này thổ lộ tên có rất lớn độ khả thi là sau lưng của hắn chủ nhân dùng để đả kích thủ đoạn của đối thủ hắn nếu như dễ tin tuyệt đối sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ có điều dỗ lìn ở bề ngoài lại không hiện lộ ra tầng này cân nhắc hắn thân thể này mới 10 tuổi trên mặt còn lưu lại rất nhiều tính trẻ con lúc này khuôn mặt này trên liền hiện ra hết sức vẻ giận dữ hắn giọng căm hận nói nghệ ản ngươi này tên đáng chết dĩ nhiên phản bội ta ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không sống quá đêm nay nói dọa thời điểm dỗ lìn khoe mắt dư quang nhưng thủy trung chú ý thích khách hắn nhìn thấy khi hắn nói như vậy thời điểm thích khách này nhỏ bé không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm tựa hồ là hoàn thành nhiệm vụ gì giống như vậy cả người trên trước sau banh một luồng kính trở nên thư giãn dỗ liền sức quan sát mạnh phi thường đặc biệt là hắn thành thần sau khi quan sát tỉ mỉ đã trở thành một loại bản năng tuy rằng bộ thân thể này có sức mạnh hạn chế nhưng điều này có thể lực vẫn vượt xa người thường nhìn thấy thích khách loại này nhỏ bé biến hóa hắn lập tức xoay người trong tay nắm quá người cha tấn roi ra dùng hết toàn lực hướng thích khách quốc tới đùng một cái một thanh âm vang lên thích khách trên người bị đánh huyết nhục tung tóe không nhịn được kêu lên thảm thiết sau đó dỗ lìn tiến lên đưa tay chăm chú nắm thích khách cảm con mắt nhìn thẳng ánh mắt của đối phương khà khà cười gàn không phải nghệ ản có đúng hay không ân này đột nhiên biến hóa để thích khách tâm phòng thất thủ tuy rằng hắn không lên tiếng nhưng con ngươi nhưng co lại nhanh chóng hiện ra kinh hại rằng rớp hiển nhiên là bị dỗ lìn đoán bên trong ngươi yên tâm ta sẽ không hỏi lại ngươi đáp án bởi vì ta không tin ngươi dỗ lìn không có cho cái này thích khách tiếp tục bị đáp cơ hắn buông tay ra đúng người cha tần nói nhìn hắn đừng để hắn chết vâng bảo chủ người cha tấn này thức thời sửa lại xưng hô chúng ta đi dỗ lìn xoay người rời đi này tràn đầy mùi máu tanh âm mưu vị trí nơi này đã không thể cho hắn cái gì đầu mối hữu dụng trên thực tế cái này thích khách sống sót tác dụng duy nhất chính là để trong bóng tối rắn độc có kiên kỵ ở lam thạch bảo có ba đại thống lĩnh phân biệt là gương đệ, ản đạn tờ họ tờ tết tờ ba người này chức trách không giống nệ ản phụ trách phòng ngự pháo đài đạn tờ phụ trách lãnh địa gió xét họ tờ tết tờ, tờ thì lại phụ trách thống lĩnh tinh nhuệ nhất đội ngũ đi theo bảo chủ trục xuất kẻ xâm lấn Tỷ như cách bọn họ gần nhất sói hoang bảo chính là như thế một kẻ xâm lớn. Mười năm này, Dỗ Lin mặc dù là một không địa vị gì ấu tử, nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, ngoại trừ rèn luyện thương thuật tích lũy trung thành thủ hạ ở ngoài. To lớn nhất một chuyện chính là quan sát làm trong thạch bảo thành viên trọng yếu. Hắn hiện tại có thể khẳng định, này ba đại thống lĩnh đều không có vấn đề, bọn họ đều là trung thành hạ người. Hậu trường con độc xà kia muốn làm, đơn giản chính là gây xích mích hắn cùng mang binh thống lĩnh quan hệ, đoạn hắn phụ tá đắc lực, để hắn tự phế võ công. Nay ban tính đánh rất tốt. nếu như đặt ở hắn cái kia đa nghi tam ca ghi lò kẻ mới vừa lên mặt cho hồi đó phòng trừng sẽ huyên náo một chỗ cây mau nhưng hắn không phải là ghi lò kẻ ra hồng nhà đá dỗ liền hô qua một tên hộ vệ nói ngươi truyền mệnh lệnh của ta cho ba vị thống lĩnh gọi bọn họ đi hùng sư đại sảnh tới ta ở thời khắc mấu chốt này hắn nhất định phải động viên những ngày thống lĩnh không khiến người ta gây xích mích ly dán bởi vì lại trung thành người nhưng dính đến chính mình hạt nhân lợi ích thời điểm hắn cũng sẽ chọn tự vệ vâng bảo chủ hộ vệ liền muốn lĩnh mệnh mà đi chờ đã dỗ liền nhưng ở cuối cùng gọi lại hộ vệ trở về không cần phải đi, bởi vì hắc ám chi chủ ảnh hưởng, bất cứ chuyện gì cũng có thể hội có ngoài ý muốn, để hộ vệ này truyền lệnh, ma xui quỷ khiến liền có thể sẽ làm thống lĩnh muôn ý thức được việc lớn không tốt, vậy thì là đang ép phản bọn họ. Lúc này này cảnh, nghi tính không thích hoạt động, tiểu động tiểu sai, đại động sai lầm lớn, nói không chắc đến cuối cùng chính hắn đem mình lánh địa làm tan vỡ. Dỗ liền tinh tế suy tư một lúc, sau đó mở miệng, đi, chúng ta về Trang Viên. Hắn tin tưởng, thời khắc thế này, ba cái thống lĩnh đều có nhãn tuyên bố trí ở Trang Viên, hắn mọi cử động sẽ bị quản chế, hắn về Trang Viên. bất động bất kỳ chiến sự thì sẽ không phát động bọn họ mẫn cảm thần kinh, như vậy mặc người làm sao gây xích mích cũng không lớn sẽ xảy ra chuyện. Trở lại trang viên sau, Dỗ lìn ngay ở hắn khi còn bé đã từng trải qua phòng ngủ kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi. Tổng quản đã sớm trở lại trang viên, nhưng hắn một cái khác cận vệ nổ lạn nhưng đến hiện tại còn chưa có trở lại, hắn khẳng định là có phát hiện, có thể hay không tìm ra hậu trường rắn độc Tân manh mối, ngay ở nổ lạn trên người. Nổ lạn không để Dỗ lìn đợi lâu, đại khái buổi chiều hơn 6 điểm, giờ thời điểm, hắn trở về, đến Dỗ lìn trong phòng, hắn thấp giọng báo cáo hắn phát hiện, bảo chủ bên trong pháo đài thiên ý thợ may điếm có vấn đề người ta theo dõi cuối cùng liền biến mất ở nhà này thợ may điếm ta xa xa mà quan sát phát hiện bọn họ hỏa kế tuy rằng nhìn như bình thường nhưng bọn họ dùng một chủng loại tự tiếng lóng thủ thế giao lưu cái gì thiên ý thợ may điếm dỗ liền ngón tay khinh gõ nhẹ mặt bàn hắn biết nhà này thợ may điếm tay nghề rất tốt bên trong pháo đài quan chức phú thương y vật đều là ở tiệm này đình chế thậm chí y phục của hắn đều xuất từ tiệm này đại thợ may tác phẩm chính vì như thế này thợ may nắm giữ tiến vào các đại quan to quý nhân trong nhà tự do bởi vì bọn họ phải cho nhân lượng vóc người nghĩ như vậy dỗ lìn sợ hãi mà kinh sau một quãng thời gian những này thợ may đúng bên trong pháo đài thượng tầng xã hội có thể không phải mò do rõ, rõ rằng ràng càng đáng sợ chính là dỗ lìn còn nhớ trước hắn đi bãi bắn bia trước thiên y thợ may điếm một thợ may mới vừa cho hắn lượng quá vóc người hắn là biết hắn đi bãi bắn bia. dỗ lìn hầu như đã có thể xác định vấn đề chỗ ở hắn suy nghĩ một chút nói rằng đi kêu lên bờ ràng đồn hai người các ngươi cùng đi với ta tìm đệ án thống lĩnh bảo chủ nhân hội sẽ không có ít vạn nhất cứ nệ ản thống lĩnh có ý kiến gì nổ lạn một cách tuyển chuyển mà khuyên mang có thêm mối hội gặp sự cố chúng ta lặng lẽ đi rổ lỉn vô vô chính mình xuống lục xuống lục ta nghĩ thương thuật của ta lẽ ra có thể ứng phó một ít bất ngờ nộ lạn đương nhiên biết cái này tuổi trẻ quá mức bảo chủ thương thuật hắn thoáng yên tâm không khuyên nữa nói rất nhanh ba người liền từ trang viên hậu môn xuất phát hướng nệ ản thống lĩnh quân hộ vệ nơi đóng quân đi đến quân hộ vệ nơi đóng quân cho đến bây giờ gợ gì lọ kẽ bảo chủ đã chết trận hơn ba giờ này hơn ba giờ lý lam thạch bảo bên trong pháo đài một mảnh gió êm sóng lặng không có bất cứ gì thường nào nhưng bình tĩnh chỉ là người bình thường cảm nhận được bầu không khí đúng thống lĩnh hữu nghệ ản tới nói quá khứ hơn 3 giờ bên trong phát sinh rất nhiều để hắn hãi hùng khiếp vĩa sự đáng sợ nhất một chuyện là có vệ binh hướng về hắn báo cáo nói có thích khách ở pháo đài tường cao trên ám sát vệ làn đở gờ dở thiếu ra kết quả thích khách tại chỗ bị tóm vẫn bị bắt giữ cũng bị mang vào bảo chủ bên trong trang viên hồng nhà đá phải biết hắn phụ trách chính là pháo đài bên trong phòng ngự bây giờ lại là xuất hiện thích khách ám sát vẫn là tương lai bảo chủ trách nhiệm của hắn to lớn nhất Đây là nghiêm trọng độc trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong pháo đài không có động tĩnh gì, điều này làm cho trong lòng hắn an tâm một chút, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Trong lòng hắn đã ngầm hạ quyết định, một khi bên trong trang viên cận vệ quân có động tĩnh gì, cái kia mười có chính là trùng hắn đến. Ở loại này tân cựu bảo chủ luân phiên thời điểm, tân bảo chủ nói không chắc vọt một cái động bên dưới liền sẽ chọn giết người cho hạ giận. Nếu như tân bảo chủ tuổi lớn chút nữa, hắn sẽ không có như vậy lo lắng, nhưng hắn mới 10 tuổi, có thể hiểu được cái gì? Nham Đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn phải làm ra ứng đối. hắn cũng nhất định phải làm ra ứng đối, tuy rằng trước bảo chủ gở gì lò kẻ đối với mình coi như không tệ, nhưng hắn có gia tộc của chính mình, hắn nhất định phải vì gia tộc tiền đồ cân nhắc. thật là ứng đối như thế nào? đệ án trong lòng đã có một cái đáp án, hắn chỉ là một tên hộ vệ quân thống lĩnh, không có cách nào cùng cận vệ quân đối kháng. bản thân của hắn cũng không có giã tâm gì, chỉ cầu tất cả an ổn là được. nhưng hắn vẫn có một ít chết chung, thật sự cá chết lưới rách, hắn mang tới một hai chiếc phi thuyền nương nhờ vào sói hoang bảo nhưng hoàn toàn không có vấn đề. ngay ở vừa nãy, hắn trợ thủ mâu văn đã khuyên hắn chuẩn bị sớm. bởi vì có người nhìn thấy vệ lạn đờ gờ giờ thiếu ra tiến vào hồng nhà đá rất rõ ràng đây nhất định là hồng trong thạch phòng thích khách cũng sẽ ra điều gì trọng yếu tin tức sẽ là tin tức gì lệ an không rõ ràng trong lòng hắn loạn tung tung theo. ngay ở hắn sắp bị áp lực vô hình này bách không thở nổi thời điểm đống nhiên có vệ binh đến báo cáo thống lĩnh bảo chủ đến rồi bảo chủ cái nào bảo chủ lệ an một hồi không phản ứng lại bảo chủ không phải đã chết rồi sao là vệ lạn đờ gờ bảo chủ u đọc sách vệ đút vệ đút ổ sù con vệ binh đạo tuy rằng vẫn không có chính thức kế vị nghi thức nhưng hết thể binh sĩ đã ngầm thừa nhận vệ làn đỡ gờ giờ là chủ nhân bởi vì hắn là vĩ đại kẹo lẹt nguyên soái duy nhất còn sống sót nhi tử tuy rằng vệ làn đỡ gờ giờ là mồ côi từ trong bụng mẹ thật muốn nói đến kỳ thực là nói không rõ lắm nhưng không ai hoài nghi điểm này bởi vì vệ làn đỡ gờ dáng dấp cùng mất kẹo lẹt nguyên soái có bảy tám phân như căn bản là không cho hoài nghi cũng là bởi vì kẹo lẹt nguyên soái dư uy nghệ an không cách nào sản sinh bất kỳ tâm tư bởi vì những binh lính của hắn đa số chung với kẹo lẹt nguyên soái hắn nhiều nhất chỉ có thể để một phần nhỏ nhân nương nhờ vào hắn mà thôi hắn mang binh đến nghệ an một hồi đứng lên sát mặt trắng bệnh không phải liền dẫn theo hai tên hộ vệ vệ binh nói a được nhanh nhanh nên tiếp cứ để an lập tức cảm thấy trong lòng áp lực tiêu tan hết sạch chỉ đến ba người nói rõ vệ lãn đở gờ giờ cũng không cố ý làm khó dễ hắn ám sát sự hắn nhiều nhất chỉ là lạc một phen trách cứ hay là còn có chút trừng phạt nhưng đây là phải làm trừng phạt hắn xác thực phạm lỗi lầm hắn nhận chưa xong còn tiếp chương năm Dài nhất một đêm ba lệ an vóc người rất tốt có một mét tăng cao bắp thịt toàn thân xoắn suýt, thể trọng vượt qua một trăm ngũ này ở ban đầu bản thân nhân thời đại người xem ra đủ để xưng là người khổng lồ nhưng ở bây giờ thánh địa nhân tộc binh sĩ chỉ có thể là trung thượng dỗ lin đến quân hộ vệ nơi đóng quân không tới nửa phút lệ án liền ra đón hắn thái độ phi thường cung kính trên người như thế vũ khí đều không mang đại biểu thống lĩnh quân hàm quân hàm cũng đều hạ xuống vai trọng lốc bảo chủ lệ an vô năng dĩ nhiên để thích khách trà trộn vào pháo đài ta không mặt mũi lại làm hộ vệ quân thống lĩnh hắn đầy mặt vẻ hay nấy. dỗ lìn nghe trong lòng cười thầm, cái tên này đúng là hội diễn hí có điều hắn cũng biết đây là đối phương một trung thành tỏ thái độ hắn đem quyền sử trí giao cho dỗ lìn liền nói do hắn không có cái gì kế vặt thừa nhận dỗ lìn kế vị tính hợp pháp lúc này chính là dùng người thời điểm dỗ lìn đương nhiên sẽ không ngốc trường thi đổi tướng hắn một mặt nghiêm nghị tuy rằng bởi vì tuổi nhỏ vẻ mặt này lực uy hiếp cũng không lớn nhưng nệ ản vẫn là không dám lên tiếng thích khách là cái tự sĩ nhưng trọng hình xuống hắn vẫn là bản giao một chút sự người đoán hắn nói thế nào dỗ lìn khẩn nhìn chằm chằm lệ an cảm giác này ánh mắt có một luồng to lớn lực áp bách hắn mồ hôi trên trán một hồi liền chạy ra tâm thịt thịch nhảy vụt có chút nói lắm nói bảo chủ ta đoán không được hắn nói là ngươi nệ an sai khiến dỗ liền tay hấn nhẹ ở bên hông súng lục trên nếu như có yêu cầu hắn có thể ở không năm giây bên trong bạt thương liên tục bắn sáu thương đây là nhiều năm huấn luyện kết quả lệ an đã hoàn rồi hắn hoàn toàn không ngờ tới cái này mười tuổi hài đồng hội cho hắn áp lực như vậy ở hắn trước đây trong ấn tượng vậy là nở gờ tựa hồ là cái không có tiếng tăm gì đứa nhỏ không chuyển ra hắn đã làm gì đặc lập độc hành sự đến nhưng hiện tại trong lòng hắn sinh ra một loại trước người mình đứng một con manh thu ảo giác điều này làm cho hắn mất đi bình thường sức phán đoán không bảo chủ không phải ta làm ra ta làm sao sẽ như vậy ít ít ít ta láo hứng đệ ạn xưa nay đúng kẹo lẹt gia tộc trung thành tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy ta nếu như làm ta làm sao hướng về nguyên soái bàn giao nhị. Nệ ạn cảm giác lớn tiếng gọi lên hắn cảm giác mình hai chân như nhũ ra hầu như chạm không được phía sau lưng càng không ngừng có mồ hôi thẩm thấu ra thấy sợ hai đến gần đủ rồi dỗ linh chi hoán vẻ mặt gật đầu nói ta cũng làm muốn như vậy vì lẽ đó ta không tin hắn hô cứt lệ thở dài một hơi cảm giác mình trên lưng gánh nặng ngàn cân một hồi rỡ xuống cả người đều là thả lỏng ra bảo chủ hắn muốn nói chút gì nhưng nhưng lại không biết nên nói như thế nào trong lúc nhất thời thể xác rỗ lìn nắm quá cứt lệ an trong tay quân hàm tự tay cho hắn chụp lên bay, sau đó đưa tay vỗ vỗ nói rằng theo ta vào đi ta có việc muốn dặn dò ngươi vâng nghệ an bản năng chào một cái sau đó ngoan ngoãn theo sát sau lưng rỗ lìn, đi vào doanh trại đến doanh trại rỗ đúng hộ vệ vung tay xuống nói rằng Các ngươi đều đi ra ngoài, ta cùng gư đệ ản thống lĩnh có lời muốn nói. Hai người các ngươi cái cũng đi ra ngoài, không nên để cho bất luận người nào tiến vào tới quấy rầy. Bên trong gian phòng hộ vệ đều là gư đệ án thủ hạn, trong đó có gư đệ án chết chung, nhưng bọn họ vừa nãy đều chứng kiến cái này tân bảo chủ uy nghiêm, lúc này không dám lên tiếng, thậm chí không dám nhìn tới gư đệ ản, không nói tiếng nào liền đi ra ra nhà. Rất nhanh, trong phòng liền còn lại rộ Lin cùng gư đệ ản hai người. Không biết tại sao, đệ án phát hiện chính mình dĩ nhiên cảm giác cục xúc bất an. Hắn đã sắp 40 tuổi người, dĩ nhiên ở một cái 10 tuổi hài đồng xuất hiện trước mặt hai hùng kiếp vĩa không thể không cẩn thận cẩn thận tâm thái ngẫm lại liền cảm thấy khó mà tin nổi nhưng áp lực này là chân thực tồn tại nghệ an nỗ lực thoát khỏi nhưng nhưng không cách nào thành công nghệ an thống lĩnh tọa bên hai truyền đến âm thanh nghệ an ngẩng đầu phát hiện tuổi nhỏ tân bảo chủ đã ngồi ở hắn thường ngày chỗ ngồi chính rồi tay chỉ vào cái ghế một bên nghệ an gấp vội vàng đi tới ngồi xuống lam thạch bảo tình thế rất nguy hiểm nói vậy ngươi cũng có thể cảm giác được đúng không dỗ linh hỏi nghệ an gật đầu vâng Sói hoang bảo một khi biết cờ gì lò kẻ bảo chủ chết trận, nhất định sẽ liều mạng tiến công, chúng ta nhiều nhất chỉ có 3 ngày chuẩn bị.